c h ư ơ một cái này mười v à n năm ngươi bị trôn c h ư ơ một cái này mười v à n năm ngươi bị trôn đại não nhóm t ố t ba mỗi ngày ba canh vững như lão c ẩ u xem tình huống tăng thêm bên trong huyền dương đại lục nam hoang tử vân sơn mạch không trùng sấm xét vang dội cúng phong gào rít giận dữ giống như là có cái đại sự gì liền phải xảy ra vẹn vẹn kia mở tối bầu trời đều để người có loại cảm giác sợ hãi giang g i t chỉ c là tại một đạo màu đen lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống về sau tử vân sơn mạch bầu trời vậy mà khôi phục thì ra sáng sủa dáng vẻ thật giống như vừa rồi tất cả chưa hề phát sinh qua chỉ là không có ai biết chính là vào lúc này từ vân sơn mạch biên giới một chỗ không đáng chú ý trong sơ cốc một toa cũ nát phần mộ lại bị vừa rồi giáng lâm k i ê m một đạo màu đen lôi đ ỉ n h bổ ra trong phần mộ có thể khiến cho thi thể ngàn vạn năm bất hủ q u n tài cũng bị bổ ra t r ờ i đã sáng sao bị bổ ra trong q u n tài đ n g nhiên sát chết vùng dậy đồng dạng có một người ngồi dậy thần sắc có chút mơ hồ kia là một cái khuôn mặt dàn mua dâu tóc bạc trắng mặc màu vàng áo liệm láo giả không đúng ra đây là sống lại trong quá tài việt tiên thông lúc này mới giống như là ý thức được cái gì đục ngầu mà thâm phí trong mắt hiện lên chấn kinh tri xác h á n tên tuyệt thiên thông đã từng là một vị xuyên việt tới huyền dương đại lục làm tinh nhân sĩ lúc đầu xuyên việt tới huyền dương đại lục thời điểm tuyệt thiên thông có thể là phi thường kích động bởi vì dựa theo những cái kia cố sự bên trong lời giải thích xuyên việt người tất nhiên sẽ có chính mình kim thủ chỉ tuyệt thiên thông cũng chờ mong tại kim thủ chỉ trợ giúp hạng nhanh chóng q u ộ thời tại cái này một cái mới tinh thần kỳ huyền huyện thế giới như cá gặp nước nhưng mà rất đáng tiếc trọn vẹn chờ đợi mấy năm tuyệt thiên thông cũng không có đạt được cố sự bên trong kim thủ chỉ hơn nữa thiên phú của hắn thường thường tốc độ tu luyện có thể nói là tốc độ như rùa gian khổ cố gắng tu luyện sáu mươi năm vẹn vẹn đạt tới thối thể cảnh thập nhị trọng thiên tu vi khó tiến thêm nữa hơn nữa lần nữa trải qua sáu mươi năm về sau vẫn không có đạt được kim thủ chỉ tuyệt thiên thông nhận mệnh hắn c ư ớ i một người dung nhan tuyệt mỹ thế tử trước sau m ộ ư ơ i năm thời gian cho mình sinh ra chín cái lớn tiểu t ử béo chỉ tiếc tại chính mình thứ chín hải tử xuất sinh không đến một tháng tuyệt thiên thông chính là thọ nguyên khô kiệt b u ô n g tay nhân gian không sai ngày hôm nay tuyệt thiên thông có c h ú t mộng hắn không phải đã chết rồi sao thế nào lại sống đến giờ đốt hệ thống có khả năng đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt chúc mừng tốt chủ người đã phục sinh Đúng lúc này, một đạo điện đống lúc này, tiếng vang n một tử hệ i i ê n xuất h n thống ạ i tuyệt t i ê n thông trong、đầu. hắn r đầu, t cuộc m i h mạch, chính mình vì cái vì ì lại giờ. i sống đến đến、giờ. Hắn k mặc thủ chỉ, rốt tạo, thống, thủ rốt thống chỉ, hệ hủ chỉ Hệ cuộc cuộc đã đến. đã đến Ngoa lao kim m sau. Hệ thống mặc dù đến trễ nhưng cuối cùng vẫn là tới cổ nhân chưa từng lớn ta xuyên việt người quả thật thiết yếu kim thủ chỉ a chỉ có điều hắn kim thủ chỉ đến chậm thật nhiều năm cho nên hệ thống người cái này đến trễ cụ thể là mấy năm không nhiều cũng liền chỉ là m ộ ư ơ i vạn năm mà thôi cái gì m ư ơ i m ư ơ i vạn năm tuyệt thiên thông mở chừng hai mắt cái này đều đã m ư ơ i vạn năm mười vạn năm dòng g ã mười vạn năm ngươi biết ta cái này mười vạn năm là như thế nào tới sao ngươi vậy mà đến muộn mười vạn năm cái này mười vạn năm ngươi bị trôn tuyệt thiên thông khó thở kém chút một ngụm lao huyết phun r a chó hệ thống nói rất hay nhẹ nhàng linh hoạt ta nếu không phải nó đến trễ mười vạn năm chính mình sẽ bị trôn sao cái này chó hệ thống nếu là sớm một chút đến hắn hiện tại chẳng phải là phi thiên nội địa hát trăng bắt sao tiêu diêu tự tại sao lại tại đánh mất tất cả hy vọng về sau giống phạm nhân như thế lấy vợ sinh con hơn nữa vẫn là mười năm sinh cái có trời mới biết theo tám mươi tuổi tới chín mươi tuổi kia mười năm hắn có nhiều vất vả sao nếu không phải là bởi vì kia mười năm liền xem như hắn thối thể cảnh thập nhị trọng thiên tu v i khó tiến thêm nữa nhưng sống hai trăm tuổi hoàn toàn là không có vấn đề thật là ai nếu là sớm đến mười vạn năm lão hủ làm sao đến mức này a tâm tình bình tĩnh về sau tuyệt thiên thông lại là thật sâu thở dài mười vạn năm cũng không biết hắn lúc trước kia chín con trai sống bao nhiêu năm về phần mình một cái kia như hoa như ngọc mỹ thê một p h à m nhân mà thôi khẳng định cũng là tại hắn treo không lâu sau đó cũng vung tay nhân gian chỉ là đáng tiếc chính mình kia mấy đứa bé nói không chừng có mấy cái đều không có sống đến trường thành đâu đốt cảm xúc bị động phát động hệ thống đang đang thu thập tài liệu tương quan bị động phát động thu thập tư liệu đang lúc tuyệt thiên thông nghi ngờ thời điểm tại chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống không gian bên trong tùy theo chính là hiện lên một hệ liệt tin tức trường t ử tuyệt vô song sáu vạn năm chức chứng đạo đại đế bây giờ tu vi đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tôn hiệu vô song đại đế chính là vô song đế tông chi chủ thứ t ử tuyệt vô cực 59 năm mươi chín ngàn năm chức chứng đạo đại đế bây giờ tu vi đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tôn hiệu vô cực đại đế chính là vô cực tiên môn trí chủ t a m tử tuyệt vô đạo năm mươi bảy ngàn năm trước chứng đạo đại đế bây giờ vi đại tu đế chính ả n thập trọng thiên, tôn nhị hiệu nhai đại vô đế, c là vô nhai thánh địa tri chủ tứ tử tuyệt vô đạo năm mươi bảy ngàn năm trước chứng đạo đại đế cựu tử tuyệt vô trần năm mươi một ngàn năm trước chứng đạo đại đế bây giờ tu vi đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tôn, tôn hiệu vô trần đại đế chính là vô trần tiên tông tri chủ tuyệt vô song tuyệt vô cực tuyệt vô nhai tuyệt vô đạo còn có tuyệt vô trần tuyệt thiên thông có chút cả kinh nói cái này không đều là ta kia chín con trai danh tự sao đúng vậy túc chủ bọn hắn chính là ngươi mười vạn năm trước chín con trai cái gì bọn hắn thật sự là ta tuyệt thiên thông nhi tử bọn hắn lại còn còn sống hơn nữa nhìn thấy hệ thống không gian bên trong xuất hiện tin tức cùng hệ thống trả lời tuyệt thiên thông nuốt nước bọn đột nhiên kịp phản ứng n g ọ a tạo con ta toàn đều vô địch đúng vậy túc chủ người chín dòng dõi đều là bây giờ huyền dương đại lục phía trên vô địch tồn tại tu vi của bọn hắn đều đã ở vào huyền dương đại lục định phong nhất ha ha ha ha ha con ta vô địch ta tuyệt thiên thông chín con trai toàn đều vô địch tuyệt thiên thông trực tiếp theo vỡ vụn quan tài bên trong nhảy ra mặt mũi rán u a lúc này nét mặt hoàn hảo cả người đều là phi thường hưng phấn cùng kích động hệ thống đi mang ta tới tìm ta các con túc chủ cho bổn hệ thống nói lời thành thật ngươi bây giờ tu vi thấp thực lực yếu lôi thôi liếc thiết hoàn toàn chính là một cái lao già hậm hẹm ai sẽ tin tưởng ngươi là những cái kia đại đế nhi t ử phụ thân cho nên lớn nhất khả năng là túc chủ ngươi còn không có gặp con của mình liền bị người khác xem như giả mạo đại đế phụ thân sâu kiến cho ngăn cản thậm chí là diệt sát ách tuyệt thiên thông s ữ n g sở sơ soạn một chút chính mình dài nửa xích dâu trắng nhìn xem trên người mình màu vàng áo liệm còn có chính mình bây giờ yếu tới nổ thối thể cành thập nhị trọng thiên tu vi thật muốn chạy đi tìm chính mình mấy cái kia đại đế nhi tử tiếp xúc đạt được bọn hắn sao xem ra chỉ có mạnh lên mới có thực lực đi thấy mình những cái này đại đế nhi tử a hơn nữa bây giờ đều đã mười và năm n nói không chừng hắn những cái này đại đế nhi tử sớm đã không nhớ rõ có hắn dạng này một cái nhỏ yếu phụ thân rồi mà thôi ngược lại bây giờ có kim thủ chỉ muốn phải mạnh lên không phải vô cùng đơn giản sao hệ thống đã tới vậy thì nhanh lên mở ra tân thủ gói quả lớn gói quả a tu vi cảnh giới loại hình liền tùy tiện cho ta tăng lên tới đại đế cảnh giới là được rồi rất xin lỗi túc chủ không có cái mới tay gói quả lớn cái gì không có cái mới tay gói quá lớn vậy ta thế nào mạnh lên a b u ồ n hệ thống tên là được cứu khả năng mạnh lên hệ thống túc chủ chỉ cần bị đợi sau của mình xuất thủ cứu một lần liền có thể phát động một lần hệ thống ban thưởng tu vi công pháp võ kỹ thần b i n h đ a n d rực t r ờ đều tại bị phát động hệ thống ban thưởng bên trong trừ cái đó ra hệ thống sẽ không ở bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm cho túc chủ bất kỳ trợ giúp nào túc chủ bình thường cần có tất cả tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể từ túc chủ tự mình giải quyết tất cả qua tặng tài nguyên coi là vô hiệu nghe được hệ thống trả lời tuyệt t i ê n thông động được cứu khả năng mạnh lên hệ thống ta ít ít ít rít người đại gia hố tra hệ thống a không có hệ thống gói quà lớn chỉ có được cứu mới có thể phát động hệ thống b a n t h ư ở n g hơn nữa tất cả quà tặng tài nguyên đều là vô hiệu ngay cả mình những cái này đại đế nhi tử cho tài nguyên cũng không được sao thương thiên a tuyệt thiên thông lập tức có loại m a n h liệt cảm giác không ổn hệ thống này là muốn hắn đi tìm đường chết a đây là muốn chính hắn mệt gần chết chính mình tìm tài nguyên a mà thôi mà thôi không tức giận không phải liền là tìm đường chết mạnh lên sao ai không b i ế ta hệ thống kia muốn làm như thế nào mới có thể để cho ta những cái này đại đế nhi tử kịp thời ra tay đừng chờ ta chết đi mới khiến cho ta những cái này đại đế nhi tử khoan thai tới chợ m a sẽ không tốc chủ tại ngươi có cần thời điểm hô to một tiếng ngươi dòng dõi danh tự liền có thể cứ như vậy sao tuyệt thiên thông đưa tay sở lấy dài nửa xích sởi dâu k h ẽ trao mày dường như thật đơn giản cảnh giới tu luyện thối thể cảnh ngưng khí cảnh linh h ả i cảnh nguyên đăng cảnh thần tăng cảnh pháp tướng cảnh vấn đình cảnh thiên vương cảnh t r u y n thánh thánh nhân cảnh t r u y n đế đại đế cảnh mỗi cái cảnh giới chia nhỏ là nhất trọng thiên đến thập nhị trọng thiên chương hai tiểu tử thúi tuyệt vô thần lại không hiện thân cứu rút cha người ta liền phải chết chương hai tiểu tử thúi tuyệt vô thần lại không hiện thân cứu rút cha người ta liền phải chết rời đi tử vân sân mạch tuyệt thiên thông càng nghĩ càng bị khuất khác xuyên việt người đều có hệ thống gói q u ả lớn dựa vào cái gì hắn tuyệt thiên thông không có hơn nữa khác xuyên việt người thỉnh thoảng liền sẽ có được hệ thống tài nguyên ban thưởng dựa vào cái gì hắn tuyệt thiên thông muốn được cứu về sau khả năng phát động hệ thống ban thưởng xuyên việt hệ thống thiên thiên vạn thế nào hắn gặp phải chính là như vậy một cái hố cha hệ thống a nghĩ như thế tuyệt thiên thông q a y người đi hướng tử vân sân mạch sau một cách n giờ trên thân màu vàng áo liệm đã là rách tung tóe khí tức hối loạn thụ thương không nhẹ tuyệt thiên thông thần sắc vô cùng khẩn trương đồng thời cũng có chút chờ mong cùng kích động hắn vận khí này quả thực là quá tốt rồi vậy mà nhặt được một cái vừa ra đời lũ sói con hắn bây giờ là tại một tòa cao trăm trượng trên đỉnh núi cũng là bởi vì nhận được một cái lũ sói con nguyên nhân hắn lúc này đã bị lít nha lít nhít t ử ưu độc lang cho bao vây mặc dù đại đa số t ử ưu độc lang đều là như hắn như vậy thối thể cảnh giới t u vi nhưng là trong đó cũng không ít ngưng khí cảnh giới a nhất làm cho tuyệt thiên thông sợ mất mật chính là vào lúc này hắn phía trước không trung lại là một đầu thân thể trọn vẹn d à i ba trượng không sai biệt lắm cao hai trượng t ử ưu độc lang đứng ở trên không trung ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không xác thực nói là nhìn c h ầ m chằm tuyệt thiên thông trong tay bị hắn nắm vớt cổ một đầu từ u độc lang con non thật mạnh a tại tuyệt thiên thông nhận biết ở trong chỉ có nguyên đan cảnh giới cơn giả mới có thể làm tới chân chính đạm không mà đứng cho nên lúc này phía trước không trung một con kia chừng dài ba trượng t ử ưu độc lang vương tất nhiên là một đầu nguyên đan cảnh giới đại yêu hơn nữa nhìn trên trán nguyên đan đ ơ n ký một con kia t ử ưu độc lang vương hẳn là sắp đột phá tới thần tàn g cảnh giới loại này cấp bậc y ê u thú một bàn tay liền có thể sắp hiện ra ở tuyệt thiên thông đập thành thịt nát nếu không phải c ư ơ n g ép trong tay lũ sói con hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã hải cốt không còn nhân loại thả tộc ta thiếu chủ giữ lại ngươi toàn thây bỗng nhiên vốn là khẩn trương tuyệt thiên thông thần sắp đại biến nội tâm đột nhiên nhảy một cái nguyên đan cảnh giới yêu thú có thể mi trong ký ức của hắn yêu thú không phải chỉ có đạt tới vấn đỉnh cảnh giới khả năng miệng nói tiếng người sao chẳng lẽ mười vạn năm trôi qua yêu thú chỉ muốn đạt tới nguyên đan cảnh giới liền có thể miệng nói tiếng người ông lập tức ở đằng kia một thanh em vang vọng đồng thời phía trước không trung lại là xuất hiện một cái cự đại t ử sắc không gian vòng xoáy đồng thời ở đằng kia tử sắc trong nước xoáy càng là đi tới một vị thân thể còn xuống trong tay xử lấy một cây tử kim sắc quải trượng lao giả tóc trắng chỉ là ở đằng kia một gã lao giả tóc trắng cái t r ắ n chỗ lại là có một đạo tử ư độc lang mới sẽ có được cân ký giờ phút này nhìn thấy kêu một lão giả hiện thân tuyệt thiên thông toàn thân rút rút y nội tâm càng là hiện lên trước nay chưa từng có hoảng sợ hóa làm nhân loại bộ d á n g tử ưu độc lang cường giả giờ phút này tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang bóng nhiên đáp xuống tuyệt thiên thông trong óc cái kêu mặt mũi già nua lập tức liền biến tái nhuận trong mắt càng là hiện lên vô cùng mãnh liệt sợ hãi mười vạn năm trước tuyệt thiên thông mặc dù dốc cả một đời cũng chỉ là tu luyện tới thối thể cảnh thập nhị trọng tiên nhưng là tại cố gắng của h ắ n bên trong cũng biết cái này một cái thế giới bên trên yêu thú tu vi cảnh giới cùng nhân loại cường giả tu vi cảnh giới trên cơ bản nhân loại cường giả tại mỗi một cảnh giới bên trong chia nhỏ là nhất trọng thiên tới thập nhị trọng thiên mã yêu thú tại mỗi một cảnh giới bên trong lại là chia nhỏ là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong viên mãn cùng đại viên mãn sáu cái giai đoạn đồng thời tại tuyệt thiên thông h i ể u rõ bên trong yêu thú cần tu luyện tới vấn đỉnh cảnh giới khả năng miệng nói tiếng người mã yêu thú mong muốn hóa làm nhân loại bộ dáng hành t ẩ u thế gian càng làm muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới tu vi mới có thể làm tới cho nên vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện câu nói kia căn bản không phải kia một đầu nguyên đan cảnh đỉnh phong tử u độc lang v ư nói cho nên lúc này theo không gian trong nước xoáy đi tới trên c h á n có t ử ưu độc lang ấ n ký còn xuống lao giả là t ử ưu độc lang nhất tộc t h á n h nhân cảnh lao tổ thương thiên a ta tuyệt thiên thông đ â y rốt cuộc là cái gì v ậ n k h í a vốn chỉ là muốn tìm mấy cái mạnh một điểm y ê u thú để cho mình lâm vào h i ể m cảnh sau đó gọi đến chính mình đại đế nhi t ử xuất thủ cứu r ú t thử một chút sẽ phát động như thế nào hệ thống b a n thường thật là làm sao lại t r e o chọc đến t ử ưu độc lang nhất tộc t h á n h nhân cảnh lao tổ vô thần đại đế nhanh tới cứu người lao cha tiểu từ túi tuyệt vô thần lại không hiện thân cứu g ú t cha người ta liền phải chết một đạo sợ hai kêu gọi Trong khoảnh khắc vang vọng tại từ r o o n g k h ả ưu độc lang thánh nhân cảnh lão tổ, tổ trực tiếp giận dữ đồ hậu trướng dám gọi thẳng vô thần đại đế chi danh huy muốn chết ba t ử ưu độc lang thánh nhân cảnh lão tổ nhấc vung tay lên một đạo trả ấn chính là phá thoái hư không hướng phía tuyệt thiên thông nghiền ép mà đi giờ phút này hệ thống c này quả nhiên không đáng tin cậy còn nói hôm một tiếng liền đến lần này liền bị trôn cơ hội cũng không có giờ phút này theo t ử ưu độc lang thánh nhân cảnh lão tổ ra tay tuyệt thiên thông giống như rơi vào hầm băng ngoại trừ tư tưởng bên ngoài liền hô hấp cũng không thể hít thở chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo trả ấn nhanh chóng tiếp cận chính mình nhưng ngay tại tuyệt thiên thông tuyệt vọng thời điểm kia một đạo cách hắn đã không đủ ba thức trả ấn lại là dừng lại sau đó tiêu tán ngay cả hết thệ t r u n g quanh đều giống như hoàn toàn dừng lại thậm chí liền một chút phong thanh cũng không có giờ phút này từ h u độc lang thánh nhân cảnh lão tổ càng là sắc mặt đại biến nhưng là hắn cảm giác chính mình vậy mà không động được bá đống nhiên một vện kim quang giống như là từ trên trời gián xuống từ vân sơn mạch bầu trời lúc này càng giống là mở một đạo thiên môn ở đằng kia một đạo thiên môn bên trong kim quang t h á n h k h i ế t m ê n g ô n g cường giả h uy áp tùy theo bao phủ toàn bộ t ử vân sơn mạch một ga áo bào đen phiêu đãng dáng người tựa như trích tiên thần sắc không giận tự h uy sau lưng không c h u n g lơ lửng mười hai thanh trường kiếm trình viên hình t à n g ra mỗi một thanh trường kiếm ở giữa đều hiện lên lấy đại đế đạo văn thần tuấn nam t ử chính là d á n g lâm mà đến không không vô thần đại đế nhìn xem tia tựa như tự thiên môn d á n g lâm mà đến cường giả lúc này t ử ưu độc lang thánh nhân cảnh lão tổ chấn động không gì sánh nổi ba vạn năm từ khi ba vạn năm trước chân áp nam hoang yêu tộc náo động về sau hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy vô thần đế vô thần đại đế gi giang cầm biến mất chung quanh lít nha lít nhít t ử ưu độc lang đều là nằm sấp trên mặt đất ngay cả t ử ưu độc lang thánh nhân cảnh lão tổ đều là q u ỳ xuống t ử ưu độ tu bãi kiến vô thần đại đế nhưng mà lúc này kia tựa như theo bên trong thiên môn giáng lâm mà đến tựa như trích tiên thần tuấn nam tử lại là khiếp sợ nhìn xem giới không trung lôi thôi lít hết khuôn mặt giàn mua còn mặc một thân rách dưới h áo liệm tuyệt thiên thông n g ư ơ i n g ư ơ i tuyệt vô thần thần sắc khẩn trương nội tâm càng là trấn kinh người đến cùng là ai chứ ba cựu tinh ban thưởng chứ ba cựu tinh ban thưởng chơi ạ đây chính là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả sa cảm giác gáp bách thật mạnh a nhìn thấy kia giang lâm mà đến cường giả lúc này tuyệt thiên thông nội tâm như là nhấc lên kinh thiên s ó n g lớn trái tim càng là bịch bịch đập mạnh đây là hắn thứ lục tử tuyệt vô thần là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả là bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục cường đại nhất cường giả một trong lộc cộc nghe được tuyệt vô thần vấn đề tuyệt thiên thông nuốt nước miếng cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại thằng đại danh mới chỉ là mười vạn năm không thấy thế nào liền cha ngươi cũng không nhận ra cái gì nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô thần đúng cảm giác một loại trời nắng kinh lôi cảm giác khó có thể tin mà nhìn xem tuyệt thiên thông ngày ngày thật sự là ta kia chết đi lao cha tuyệt thiên thông giờ phút này khi còn bé ký ức trong khoảnh khắc hiện lên tại tuyệt vô thần trong óc lao cha tuyệt thiên thông thọ nguyên khô kiệt buông tay nhân gian thời điểm hắn tuyệt vô thần liền năm tuổi cũng chưa tới nhưng là khi đó tuyệt vô thần đã có thể nhớ kỹ rất nhiều chuyện cũng tỷ như cái k i a buông tay nhân gian lao cha tuyệt thiên thông bộ dáng hắn tuyệt vô thần chính là nhớ tinh tưởng cho dù là bây giờ đã là mười vạn năm trôi qua hắn cũng khi nhìn đến người trước mắt bộ dáng trong nháy mắt nhớ tới nhà mình lao cha kia một khuôn mặt cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân giáng lâm mà đến tuyệt vô thần mới có làm trấn kinh bởi vì hắn trước mắt cái này một người cùng mười vạn năm trước cái kia bông u tay nhân gian láo cha tuyệt thiên thông q u á giống không không phải giống như hoàn toàn chính là theo trong một cái mô hình mặt khắp đi ra đồng thời đối với mình bỗng nhiên giáng lâm ở đây chuyện tuyệt vô thần cũng là tương đối khiếp sợ hắn không biết mình vì sao giáng lâm nhưng là hắn cảm nhận được một loại nào đó vô cùng đặc thủ triệu h o á n lực lượng nhưng là hiện tại nhường hắn khó có thể tin chính là trước mắt cái này một người chẳng lẽ là cái kia sớm tại mười vạn năm trước liền đã chết mất lao cha sống lại hừ lão tử đang là cha ngươi tuyệt thiên thông tốt n g ư ơ i tiểu lục tử chẳng lẽ trở thành đại đế cảnh giới cường già sau liền cha của mình đều không nhận ra được tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng lúc này sớm đã không còn như là trước đó như vậy sợ hai cùng c h ấ n kinh đại đế thì phải làm thế nào đây còn không phải hắn tuyệt thiên thông nhi tử tiểu lục tử nghe được mấy chữ này tuyệt vô thần rốt cục xác định trước mắt cái này một cái lôi thôi l í t c h thít mặc một thân rách dưới áo liệm cùng mười vạn nằm trước cha của hắn giống nhau như lúc n g ư ờ i chính là cha của hắn tuyệt thiên thông bởi vì tại toàn bộ huyền dương đại lục chỉ có lao cha một người dám gọi hắn tiểu lục tử hơn nữa tuyệt vô thần cũng cảm thấy trước mắt cái này một cái lôi thôi lết thiết l ã o nhân cùng hắn ở giữa tồn tại cường đại huyết mạch cảm ứ n g đồng thời tuyệt vô thần còn có thể cảm ứ n g được huyết mạch của hắn chuyển thừa tại người trước mắt cho nên đây quả thật là cha của hắn tuyệt thiên thông cha a thật là n g ư ơ i a xác định người trước mắt chính là cha của mình tuyệt thiên thông tuyệt vô thần vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng cho nên l ã o cha ngươi đây là lại sống đến giờ sao thương thiên a hủy diệt a giờ phút này đối ở trước mắt xuất hiện tình huống vẫn như cũ quỷ tử ưu độc lang thánh nhân cảnh lao tổ sợ hãi cực kỳ chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a như vậy bí mật nếu là chuyền ra ngoài tất nhiên làm cho cả huyền dương đại lục chấn động mà chính mình xem như cái thứ nhất biết được như vậy bí mật người đồng thời mới vừa rồi còn muốn giết vô thần đại đế phụ thân lần này khẳng định là chết chắc thậm chí liên hắn từ ưu độc lang nhất tộc cũng có thể tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên hoàn toàn biến mất đi đã ngươi đã cứu được vị phụ k i a liền trở về a nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô thần sửng sốt một chút không phải phụ thân ngươi đây là ý gì ngươi không cùng hài nhi trở về không trở về lao tử còn muốn lịch luyện tuyệt thiên thông nói thẳng chờ đến lao tử ngày nào cũng giống ngươi cường đại như vậy lao tử tự nhiên sẽ trở về tuyệt vô thần lông mi tao lại hắn là thật hoàn toàn không nghĩ ra chính mình cái này chết mười vạn năm lại đột nhiên phục sinh lao cha ý nghĩ hẳn là tuyệt vô thần bỗng nhiên đang suy nghĩ nhà mình cái này một vị lao cha nên không phải là già chứ nhưng không nên a xem như lại đế hắn là có thể tin h tưởng cảm nhận được mình cùng lao cha ở giữa huyết mạch liên quan cho nên lao cha không thể nào là giả vẫn là nói hiện tại chỉ là hắn một giấc mộng bằng không mà nói một người bình thường hai tử đều đã là đại đế chính mình thế nào còn muốn chạy ra đi lịch luyện đúng đây nhất định là một giấc mộng nếu là mộng vậy hãy nghe từ phụ thân an bài a dù sao mười và năm thật vất vả mới mơ tới phụ thân của mình cũng không thể không nghe lời a bất quá liền muốn rời khỏi thời điểm tuyệt vô thần lại là nhìn về phía quý pháp dun tử u độ tu cho nên ngươi vừa rồi muốn muốn giết bản đế phụ thân a vô thần đại đế không ta ta. Phang. t ử vân sơn mạch bên trong theo một hồi bụi mù có lên lại không cái gì t ử ưu độc lang bóng dáng ngay cả tuyệt thiên thông trong tay lũ sói con cũng cùng nhau biến mất á c h tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc lũ sói con ta lũ sói con a tuyệt thiên thông sở dĩ nhặt được một con kia lũ sói con là bởi vì hắn phát hiện một con kia lũ sói con chỗ mi tầm nắm giữ không giống bình thường thiên phu ân ký hơn nữa hắn cố ý hỏi qua hệ thống không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất nhiên là một tôn đại năng không nói trở thành lang tộc đại đế nhưng là trở thành lang tộc đỉnh phong thánh nhân tuyệt đối là chuyện chắc như đinh bóng cột nếu là đem nó thuần phục bồi dưỡng khẳng định là một cái không tệ giúp đỡ có thể kết quả đây khá lắm tuyệt vô thần một cái kia thằng danh con tại rời đi thời điểm chẳng những tiêu diệt tất cả t ử ưu độc lang thậm chí ngay cả hắn coi trọng một con kia lũ sói con đều không có buông tha trên thực tế thật không cần thiết ta đại đế thật lớn nhi quả nhiên tâm ngoan thủ là ta b ấ t quá hệ thống nhà ta tiểu lục t ử đem ta cấp cứu cho nên nhưng có hệ thống ban thưởng quả nhiên lần này tuyệt thiên thông nghe được mình thích thanh âm đốt túc chủ bị chính mình thứ lục từ tuyệt vô thần xuất thủ cứu giút phát động bổn hệ thống cựu tinh ban thường lần này hệ thống phát động ban thưởng tổng cộng có tam trọng ban thưởng ban t h ư ở n g một hỗn độn trí tôn thần vương thể ban t h ư ở n g hai nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ban t h ư ở n g ba có thể không hạ n thăng cấp siêu phạm cấp công pháp vô tướng thông minh tâm kinh hỗn độn trí tôn thần vương thể d u n g hợp về sau túc chủ nguyên bản thân thể sẽ lộ t sắc thành là hỗn độn trí tôn thần vương thể bất luận tại bất luận cái gì cảnh giới vĩnh viễn vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp c ư ờ n g địch nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhận lấy về sau không cần càng nộ túc chủ liền có thể nắm giữ nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn tu vi siêu phạm cấp công pháp vô tướng thông minh tâm kinh tu luyện công pháp này sau t ố c chủ thiên phú nội tính năng lực học tập tốc độ tu luyện tốc độ phi hành t r ờ ít nhất đạt được gấp mười tăng lên hơn nữa công pháp này có thể không hạ n thăng cấp cựu tinh ban thưởng hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn tu vi vô hạn thăng cấp công pháp vô tướng thông minh tâm kinh nhìn thấy hệ thống ban thưởng lúc này tuyệt thiên thông thần sắc quả thực không cần thật cao hứng hệ thống này quả nhiên không để cho hắn thất vọng a lần này mạo hiểm quả thực quá đáng giá hệ thống nhận lấy toàn bộ ban thưởng đốt hệ thống ban thưởng cấp cho thành công sau một lát túc chủ tuyệt thiên thông đặc thù hỗn độn trí tôn thần vương thể sơ kỳ sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đại thành đỉnh phòng viên mãn đại viên mãn tu vi cảnh giới nguyên đan cảnh thập nhị trọng tiên h có thể vượt cấp chấn áp thần tạng cảnh cường giả tối đỉnh tu luyện công pháp siêu phàm cấp công pháp vô tướng thông minh tâm kinh công pháp đẳng cấp hạ phẩm công pháp trung phẩm công pháp thượng phẩm công pháp công pháp c ự c phẩm siêu phàm cấp công pháp đế cấp công pháp tiên cấp công pháp thần cấp công pháp tu luyện võ kỹ hạ phẩm võ kỹ tiểu vô tướng thủ làm dùng binh khí không nhìn thấy hệ thống không gian bên trong tin tức lúc này tuyệt thiên thông tâm tình tốt cực kỳ nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảm giác hay lắm hơn nữa bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân hắn hiện tại càng là có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới chấn áp thần tàng cảnh thập nhị trọng thiên cường giả rất không tệ đã như vậy vậy thì tìm một chỗ thử một lần mình bây giờ thực lực a về phần nguy hiểm hiện tại tuyệt thiên thông hoàn toàn không sợ nhiều bị chính mình những cái tia đại đế cảnh giới nhi tử cứu mấy lần chính mình không phải cũng vô địch chương ố n thần nguyên tông đệ tử không nội a lão phu vẫn là đại đế cha hàn đâu chương ố n thần nguyên tông đệ tử không nội a lão phu vẫn là đại đế cha hàn đâu nam hoàng vô thần đạo tông t ông chủ đại điện cấm địa chỗ sâu tay phải chống đỡ cái đầu nằm nghiêng tại trên bào tọa tuyệt vô thần ung dung mở hai mắt ra tùy theo thở dài quả nhiên vẹn vẹn một giấc mộng mà thôi nhưng là tuyệt vô thần tùy theo nghi ngờ nói thật là hôm nay thế nào bỗng nhiên làm dạng này một cái giấc mơ kỳ quái đâu hơn nữa vẫn là mơ tới bản đế kia sớm đã chết đi mười vạn năm láo cha sống lại tuyệt vô thần ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời mẫu thân năm đó ngươi bỗng nhiên biến mất tung tích đến tột cùng đi nơi nào lúc trước ngươi lại đem phụ thân táng tại nơi nào những năm này Huynh chúng ta người đệ ta s ớ một đã thành tựu lại đế, đồng thời cũng đều được thành tiểu thời thế nào cũng tìm tìm không được ngài tung tích. Thậm ta thân chính mình nhưng không chí, chúng ta liền phụ dài, là, nào ngài cũng dòng cũng liền lại dõi lại có m kéo địa đều ì tìm m Một không được. Một bên khác rời đi từ vân sơn m ạ c h về sau tuyệt thiên thông rốt cuộc tìm được một cái ra dáng tông môn thần nguyên tông tuyệt thiên thông đã nghe ngóng cái này thần nguyên tông chính là nam hoàng bốn mươi chín vượt một t r ò n g t ử vân vực nổi danh tu luyện tông môn trong đó c h u n g có đệ tử vượt qua hơn ba ngàn người càng là nắm giữ vấn đỉnh cảnh giới cường giả tòa chấn đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói đừng nói là vấn đỉnh cảnh giới cường giả liền xem như pháp tướng cảnh giới c h i người cũng đã vô cùng nguy hiểm nhưng là đâu chính mình có chín cái đại đế cảnh giới hai tử hắn cần phải sợ nguy hiểm không hoàn toàn không cần cho nên hắn cần phải làm là đi t r e o chọc những cái kia hắn không chọc nổi cừng giả sau đó nhường con của mình đem chính mình cứu được dùng cái này đến phát động hệ thống ban thưởng cứ như vậy hay đi trải qua ba bốn năm sáu bảy tám lần về sau chính mình không phải cũng liền vô địch đương nhiên tuyệt thiên thông đương nhiên sẽ không để cho mình những cái kia đại đế nhi tử đem thần nguyên tông diệt đi dù sao mục đích của hắn chỉ là vì để cho mình đứng trước nguy hiểm phát động hệ thống cầu cứu công năng phạm không đến thật giết người bất quá thừa cơ vớt một chút chỗ tốt cũng là không phải là không thể được thần nguyên tông đám tiểu thệ tử ai dám đánh với ta một trận đ ỗ n g nhiên vang vọng tại thần nguyên tông trước sơn môn một đạo tiền giống lúc này trực tiếp làm kinh sợ những cái kia c h ấ n thủ sơn môn thần nguyên tông đệ tử đồng thời kia một thanh âm lúc này cũng đưa tới thần nguyên tông bên trong rất nhiều người chú ý đồng thời lúc này theo kia một thanh âm đ ỗ n g nhiên vang vọng về sau càng là có một gã thân thể chật vật lôi thôi lít hết còn mặc một thân rách dưới á o liệm lao giả tóc trắng xuất hiện ở thần nguyên tông trước sơn môn nhìn thấy kia bỗng nhi lúc này c h ấ n thủ sơn môn bảy tám cái thần nguyên tông đệ tử đều là có chút khiếp sợ ngự không mà đến cái này mặc rách dưới háo liệm láo giả lại là một vị nguyên đan cảnh giới cờ giả lớn mật ngươi cái này lao khất cái là ai lại dám xông vào ta thần nguyên tông sơn môn nghe được bên trong một cái thần nguyên tông đệ tử lời nói tuyệt thiên thông s ư ớ n g s ở tên ăn mày hắn nhìn một chút trên người mình rách dưới háo liệm s ắ c thực rất tên ăn mày bộ dáng sớ m biết liền đ ể tuyệt vô thần kia danh con lưu lại cho mình một thân g i á n g y phục ba tuyệt thiên thông thân ảnh lấy lên trực tiếp một bàn tay đem kia một gã thần nguyên tông đệ tử đập bay x lập tức tuyệt thiên thông ánh mắt âm x â m x â m nhìn về phía mấy tên khác bị kinh hãi thần nguyên tông đệ tử mấy người các người không muốn bị đòn lời nói đem trên người nguyên thạch giao ra cái gì chúng ta chúng ta thật là thần nguyên tông đệ tử ba tuyệt thiên thông thân ảnh lại l ó a lên một bàn tay đem người nói chuyện đập bay sáu bảy m thần nguyên tông đệ tử không nổi à lao phu vẫn là đại đế cha hắn đâu chỉ là thần nguyên tông đệ tử cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn nhưng vào lúc này mấy đạo cường hoành khí tức từ đằng xa chuyển đến người nào lớn mật dám tại thần nguyên tông làm càn một chết tiếng giống rơi xuống một gã đại hán dâu quai nón dẫn đầu phi thân mà đến tay phải đánh ra một đạo cự đại sám trắng cự trưởng chính là hướng phía tuyệt thiên thông chấn áp mà đến thân tăng cảnh giới cao thủ tuyệt thiên thông cảm nhận được người tới tu vi tùy theo khinh thường đấm ra một q u y ề n phanh to lớn sám trắng trưởng ấn vỡ nát kia cường hoành một q u y ề n càng là hung hăng rơi vào kia đại hán dâu quai nón trên lồng ngực phốc phốc a nhất thời một tiếng h é t thảm huyết thủy phun ra kia một gã thần tàng cảnh giới đại hán dâu quai nón lúc này chính là ngược bay mấy trượng mạnh mẽ rơi đập đại đ i ệ phía trên người người phốc phốc kia đại hán dâu quai nón đưa tay chỉ tuyệt thiên thông lần nữa nhịt không được phun ra màu tươi làm sao có thể hắn hắn vậy mà một quyền đánh bại hách nhân trưởng lão hắn rõ ràng chỉ có nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thậm chí ngay cả thần tàng cảnh lục trọng thiên hách nhân trưởng lão đều không địch lại hắn một quyền từng người từng người cường giả giáng lâm nhìn thấy một màn trước mắt khiếp sợ không gì sánh nổi trong đó một vị tuổi tác tương đối cao hơn nữa nắm giữ thần tàng cảnh bắt trọng thiên tu vi thần nguyên tông trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng chắp tay nói xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh vì sao đ ỗ n g nhiên đến ta cái này thần nguyên tông não sự ừ não sự tuyệt tiên thông núi vỉnh lên trời lão phu sinh hoạt t ú n quẫn ngươi lại các ngươi cũng đều thấy、được. lao phu hiện tại thật là liền một thân da dáng quần áo đều không có cho nên đến các ngươi cái này thần nguyên tông mượn ít đổ tuyệt thiên thông xoa n g ó tay cũng không nhiều liền cho lão phu chuẩn bị mấy thân da dáng quần áo còn có phụng hơn mười vạn trúng phẩm nguyên thạch lấy thêm hai vạn gốc linh dược lao phu liền không còn làm khó dễ các ngươi thần nguyên tông b ằ n g không mà nói tuyệt thiên thông hai mắt khẽ h í p một cái hôm nay thần nguyên tông lão phu tất nhiên gọi nó gà chó không yên làm cản quả thực là quá làm cản nghe được tuyệt thiên thông lời nói thần nguyên tông một gã thần tàng cảnh thất trọng thiên trưởng lao trực tiếp nổi giận đưa tay chỉ tuyệt thiên thông ngươi lao giả chỉ bỗng nhiên đám người còn chưa kịp phản ứng thần nguyên tông kia một gã nắm giữ thần tảng cảnh thất trọng tiên tu vi cầm trong tay trường kiếm muốn muốn giáo huấn tuyệt thiên thông t r ư ở n g lão lại là liền phản ứng cũng không kịp liền kêu thảm bay ra ngoài t r ê nhất thời n là tại c một hồi quyền đấm cước đá bên trong thần nguyên tông k i a một gã thần tàng cảnh thất trọng thiên trưởng lao chính là phát ra cực kỳ bi thảm tiếng tê ơ cách đó không xa lúc trước bị tuyệt thiên thông đấm ra một quyền đi tên là hách nhân thần nguyên tông trưởng lão lúc này có quắp tại trên mặt đất không tự chủ được hai tay ông đầu mỗi nghe được vị kia thần tàng cảnh thất trọng thiên cường giả một tiếng h é t thảm h ắ n chính là nhịn không được thân thể r u lên quá tàn nhẫn đường đường thần nguyên tông trưởng lão hơn nữa còn là thần tàng cảnh thất trọng thiên cường giả lại bị một cái chỉ có nguyên đan cảnh tu vi lão khất cái đánh thành đầu heo quá thảm ghê tởm h g i ư n g tay đồng loạt ra tay đem nó c h â n áp từng đạo thanh âm vang vọng mặt khác bốn năm cái thần nguyên tông trưởng lão lúc này rốt cuộc không còn bình tĩnh đều là cùng nhau ra tay mong muốn đem tuyệt thiên thông chấn áp trong bọn họ hai tên thần tàng cảnh thất trọng thiên tu vi hai tên thần tàng cảnh bắt trọng thiên tu vi còn có một cái là thần tàng cảnh cựu trọng thiên tu vi mỗi người thực lực đều là phi thường c ư ờ n g đại phanh phanh phanh nhưng mà vẹn vẹn liền ba hơi cũng chưa tới thần nguyên tông mấy cái k i a thần tàng cảnh tu vi trưởng lão chính là hướng phía phương hướng khác nhau bay rớt ra ngoài nổn n a n g lộn xộn rơi đập tại thần nguyên tông sơn môn bên ngoài trên mặt đất chỉ mấy người các ngươi vớ và vớ vẫn còn muốn chấn áp lao phu không biết l ư ợ n g sức nhìn xem n g ã xuống đất kêu trên những cái này thần nguyên tông trưởng lão tuyệt thiên thông vẫn như cũng là như vậy coi trời bằng vùng bộ dáng trực tiếp lớn cất bức bức vào thần nguyên tông mười vạn trung phẩm nguyên thạch hai vạn gốc linh dược đã các ngươi chính mình không cho vậy lao phu đành phải tự mình động thủ k ỳ hoa tuyệt viêm chương năm k ỳ hoa tuyệt viêm chỉ là nguyên đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi lại là có thể tùy tiện chấn áp thần tàng cảnh cựu trọng thiên cường giả lao ra hỏa bản tọa thừa nhận ngươi có chút thực lực nhưng là cái này cũng đại biểu ngươi có thể ở ta thần nguyên tông muốn làm gì thì làm ngay tại tuyệt thiên thông bước vào thần nguyên tông một phút này một gã người mặc trường b à o màu xám giữ lại dài nửa xích sợi dâu xóa tóc nâu trắng lao giả chính là xuất hiện ở phía trước không trung hơn nữa ở đằng kia một gã cường giả sau lưng càng là lơ lửng một đạo cùng hắn bộ dáng tương tự lại là so với hắn toàn bộ thân thể lớn ít nhất gấp ba hư ảnh giờ phút này khi nhìn đến kia một người trong n g a y mắt tuyệt thiên thông lúc này liền cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách máy liệt vẹn vẹn người kia ánh mắt đều giống như một thanh sắc bén đau nhọn vô cùng sắc bén pháp tướng cảnh giới cường giả hơn nữa nhìn sau người hư ảnh mi tâm hiện hiện ba đạo pháp tướng là ấn vậy vẫn là một gã pháp tướng cảnh tam trọng thiên cường giả cường giả như vậy căn bản không phải bây giờ chỉ có nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vì tuyệt thiên thông có thể chống lại hơi không cẩn thận đối phương liền có thể đem hắn một chiêu chân sát nhìn đến lúc này tuyệt thiên thông thần nguyên tông kia một gã pháp tướng cảnh tam trọng thiên cường giả từng bước từng bước đạp trên hư không đi tới lão ngươi mặc dù có chút thực lực nhưng là chỉ là nguyên đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi d á m tại thần nguyên tông như thế làm cản ngươi phách lối quá mức đúng a chỉ là pháp tướng cảnh tam trọng thiên tiểu nhân vật chính mình sợ cái gì tuyệt thiên thông vừa nghĩ tới chính mình chín đứa bé bây giờ đều đã là đại đế cảnh giới cường giả vô địch tùy theo lại là kia một bộ nhìn vô cùng muốn ăn đòn bộ dáng phách lối ha ha ha ha lão phu nắm giữ chín cái đại đế cảnh giới nhi tử lão phu liền phách lối một chút thế nào tuyệt thiên thông khiêu khích nhìn đối phương chớ nói ngươi một cái pháp tướng cảnh tam trọng thiên tiểu nhân vật liền xem như các ngươi thần nguyên tông vấn đỉnh cảnh cường giả dám đụng đến ta lão phu một sợi tóc sao chín cái đại đế cảnh giới nhi tử thần nguyên tông vị kia pháp tướng cảnh tam trọng thiên cường giả vân thương xưng sở sau đó chính là ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ha ha ha ha, người si nói mộng người si nói mộng à. ngươi một cái nguyên đan cảnh giới lao thất phu lại có chín cái đại đế cảnh giới hải tử vân thương c h à o phúng nhìn xem tuyệt thiên thông nếu là ngươi dạng này lao thất phu đều có thể có chín cái đại đế cảnh giới hải tử kia thế gian này chẳng phải là ai cũng có thể có đại đế cảnh giới dòng dõi không tin tuyệt tiên thông lông mi hơi nhữ lại mặc dù trước mắt hiện thân chỉ là một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh tam trọng thiên tiểu nhân vật nhưng hắn đã quyết định lại để một vị khác đại đế cảnh giới nhi tử tới cứu mình dù sao hắn mặc dù c ố ý khiêu khích thần nguyên tông nhưng cũng không thể chơi quá nhảy thoát nếu là không cẩn thận đ ỗ n g nhiên nhảy ra một cái mạnh hơn người đem h ắ n diện vậy liền được không bù mất đã ngươi không tin vậy lao phu liền đem ta một cái trong đó đại đế hải tử gọi tới nhường ngươi xem một chút đến lúc đó ngươi chớ để cho sợ t h ra quần a tuyệt tiên thông nội thị hệ thống không gian bên trong tin tức cho nên lần này nên đều ai tới đâu thần nguyên tông lũ sâu kiến các ngươi tuyệt viêm g i a ra, ra lại tới rồi đ ỗ n g nhiên ngay tại tuyệt thiên thông dự định để cho người trong n á y mắt một đạo t h u cùng to tiếng giống tự thần nguyên tông không trung vang vọng mà lên ông lập tức tại một hồi không gian chiến m i n h phía dưới thần nguyên tông trên không trung chính là xuất hiện một cái phương viên mấy trượng to lớn vòng xoáy sau đó cả người cao trí nước thân thể cường hãn nhìn qua như là một đầu m a n n h ư u tuổi trẻ cường giả bắt đầu từ kêu bỗng nhiên xuất hiện lớn xoáy nước lớn bên trong g á n g lông thật mạnh tuyệt thiên thông có chất kinh cũng hơi nghi hoặc một chút hắn còn không có để cho người a này làm sao liền đến n h ô n g có thể khẳng có k định là cái này một cái mang nhu ư rất mạnh xa so với pháp tướng cảnh giới cường giả mạnh lớn hơn nhiều lắm có thể là vấn đỉnh cảnh giới cũng có thể là thiên vương cảnh giới thậm chí còn có thể là một vị trần thánh hay là một vị thánh nhân cho nên hiện tại chính mình đây là gặp phải càng lớn nguy cơ tuyệt thiên thông khẩn trương nuốt nước miếng để cho người phải gọi người nếu là hắn lại không tranh thủ thời gian để cho người chỉ sợ mạng nhỏ mình liền phải ném đi nhưng là theo vân thương thanh em xuất hiện tuyệt thiên thông lại ngây mẩn cả người tuyệt tuyệt viêm người người tên s á t tinh này tại sao lại tới sửu sửu sửu theo vân thương vừa dứt tiếng lúc này thần nguyên tông bên trong từng cái phương hướng càng là có thần nguyên tông mười mấy tên cường giả hiện thân không trung thần nguyên tông những cường giả kia đại đa số sau lưng đều lơ lửng r i ê n phần mình pháp tướng mà trong đó ba người sau lưng pháp tướng đỉnh đầu về sau càng là lơ lửng tiểu đỉnh hữ ảnh một người pháp tướng sau lưng lơ lửng ba cái đỉnh nhỏ màu xanh một người khác pháp tướng sau lưng thì là lơ lửng tám con đỉnh nhỏ màu đỏ mà người thứ ba pháp tướng sau lưng càng là lơ lửng mười cái màu đỏ tiểu đỉnh ba người kia đều là vấn đỉnh cảnh giới cường giả theo thứ tự là vấn đỉnh cảnh tam trọng thiên tu vi triệu du vấn đỉnh cảnh bắt trọng thiên tu vi triệu khải cùng vấn đỉnh cảnh tầng mười tu vi triệu vô danh triệu du thần sắc phẫn nộ lại là có bất đắc dĩ tuyệt viêm ngươi quả thực là khinh người quả đáng mấy tháng trước mới từ ta thần nguyên tông cấp đi ba mươi vạn trung phẩm nguyên thạch chẳng lẽ ngươi hôm nay còn muốn trắng cướp đoạt không thành triệu khải giống nhau phẫn nộ tuyệt viêm mặc dù bây giờ ngươi đã là thiên vương cảnh giới cường giả nhưng nếu là ép lao phu liền xem như nâng toàn t ô n g chi lực cũng phải cùng ngươi đồng quy v ụ tận tu vi cao nhất triệu vô danh thì là ngự khí không có cường ngạnh như vậy tuyệt viêm chớ có khinh người quá đáng như vậy thối lui bản tọa coi như ngươi hôm nay không từng tới ta cái này thần nguyên tông nghe được những cái kia thần nguyên tông cường giả lời nói lại xem bọn hắn khẩn trương cùng vẻ mặt nghiêm trọng tuyệt thiên thông cuối cùng nhìn về phía một cái kia d á n g lâm thần nguyên tông không trung m a n yêu tuyệt viêm chẳng lẽ là hắn tuyệt thiên thông hậu thế tử tôn hơn nữa lúc này tuyệt thiên thông đích thật là cảm giác được một k i a yếu ớt huyết mạch chi lực k i người h n quá đáng đồng quy vô tận tuyệt viêm tại trên không trung hồ khu rung động lập tức một đạo màu đỏ khí lạng hướng phía chung quanh đầy ra trực tiếp nhường thần nguyên tông những cường giả kia liên tiếp lui về phía sau chỉ bằng các ngươi có thực lực này sao tuyệt viêm bỗng nhiên nhìn thấy d ư ớ i không trung chật vật tuyệt thiên thông hừ còn nói ta khi người h n quá đáng các ngươi thần nguyên tông không phải cũng là tại khi dễ người khác sao các ngươi những n à y hôn c h ư n g ừ tốt các ngươi chỉ l thần nguyên tông thật đúng là tiền đồ vậy mà khi dễ như vậy một cái nhỏ yếu lao nhân nhường ta đoán một chút các ngươi đến cùng làm cái gì tuyệt viêm hơi suy tư lập tức nói rằng không có đoán sai các ngươi những ngày hôn t h ư ớ n g nhất định là đoạt người ta tôn nữ hay là giết người ta rồi cháu trai cho nên tại biết được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ dưới tình huống cái này một vị lao nhân đ á n g thương chính là vì chính mình mặc vào háo liệm liều lĩnh giết vào các ngươi thần nguyên tông mục đích của hắn chính là vì đoạt lại cháu gái của mình hay là thay cháu của mình báo thủ tuyệt viêm đưa tay chỉ thần nguyên tông vấn đỉnh cảnh giới lao tổ triệu vô danh ngươi liền nói cho bản tọa có phải thế không tuyệt viêm lời nói rơi xuống thần nguyên tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều ngây ngẩn cả người mỗi người trên đỉnh đầu đều giống như bay qua một chuỗi hát nha ngay cả tuyệt thiên thông lúc này đều ngây ngẩn cả người ta đi cái này ở đâu ra kỳ hoa a chương sáu lao phu yêu cầu không cao chương sáu lao phu yêu cầu không cao vì chính mình mặc vào áo liệu giết vào thần nguyên tông báo thủ kia bỗng nhiên giáng lâm thần nguyên tông tuyệt viêm đến cùng phải hay không hắn tuyệt thiên thông hậu thế t ử tôn tại sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi não mạch kín a k ỳ hoa một cái kia ế như là m a n n h ư u đồng dạng cường tráng não mạch kín không giống bình thường tuyệt viêm quả thực là một cái kỳ hoa khu khu cho ta nói hai câu a tuyệt thiên thông vừa muốn mở miệng tuyệt viêm chính là trợt lách người ra hiện tại hắn trước người có chút thương hại nhìn xem tuyệt thiên thông lao nhân ra n g ư ơ i cái gì cũng không cần nói n g ư ơ i yên tâm hôm nay việc này ta tuyệt viêm thay n g ư ơ i làm chủ tuyệt viêm thân thể không xuống lôi kéo tuyệt thiên thông tay phải vỗ nhẹ nói lao nhân ra ngươi liền nói ra yêu cầu của ngươi à tuyệt viêm ánh mắt hung ác đảo qua nguyên một đám thần nguyên tông cừng giả mặc kệ là giết bọn hắn thay ngươi chết đi cháu trai báo thủ vẫn là phải bọn hắn làm ra tương ứng đền bù chỉ cần lao nhân ra ngươi đưa ra yêu cầu của ngươi ta tuyệt viêm đều sẽ để bọn hắn h à i lòng ngươi nói lên tất cả yêu cầu bọn hắn như g i a n phản đối ta liền diệt cái này thần nguyên tông tuyệt tiên thông lại một lần nữa xác định cái này bỗng nhiên xuất hiện tuyệt viêm chính là một cái kỳ hoa. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại bỗng nhiên bị tuyệt viêm t i ể u tử này vượt thò một c h â n b à o lại nghĩ gọi đến chính mình đại đế nhi tử đã đã mất đi ý nghĩa dù sao tại hệ thống quy tắc bên trong rõ ràng nâng lên h ã n tuyệt thiên thông tại không có chân chính đứng trước tình huống nguy hiểm hạn gọi là không đến từ mình đại đế dòng dõi xuất thủ c ứ u rút cho nên hiện tại bởi vì tuyệt viêm vượt thò một c h â n b à o cái này thần nguyên tông đối với hắn đã không tồn tại nữa uy hiếp mà tuyệt viêm bỗng nhiên đến cùng vượt thò một trên bảo cũng phá hủy hắn lần này cố ý khiêu khích thần nguyên tông mục đích muốn gọi đến chính mình đại đế nhi tử phát động hệ thống ban thưởng xem ra là không thể nào. Cho nên, Đã tuyệt viêm muốn vì tự mình làm chủ vậy không bằng mượn nhờ tuyệt viêm cái này vượt thò một chân vào cơ hội mạnh mẽ làm thịt một chút thần nguyên tông dù sao hiện tại tuyệt tiên thông thật rất nghèo liền một cái tốt của não đều không có tuyệt viêm tiểu hữu ngươi làm thật có thể là lao phu làm chủ tuyệt viêm vũ bộ ngực nói rằng kia là tự nhiên bây giờ ta đã là đột phá tới thiên vương cảnh lục trọng tiên h tu vi cái này nho nhỏ thần nguyên tông nếu dám không theo ta chỉ cần một bàn tay liền có thể làm cho cả thần nguyên tông biến mất hủy diệt cho nên lão nhân gia nói ra yêu cầu của ngươi a thiên vương cảnh lục trọng tiên đối với thần nguyên tông đến nói thật rất mạnh đã như vậy tuyệt thiên thông lập tức nói rằng lão phu yêu cầu không cao hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch năm vạn gốc linh dược còn có mấy thân tiệm quần áo mới là được rồi ách nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt viêm ngây ngẩn cả người ra đi hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch năm vạn gốc linh dược tuyệt viêm có chút không dám tin tưởng nhìn xem tuyệt thiên thông lão nhân ra cái này cái này chính là của ngươi yêu cầu công phu sư tử n g ạ n đây quả thực là công phu sư tử n g ạ n a hắn một cái nho nhỏ nguyên đàn cảnh tu vi người làm sao dám như vậy đòi hỏi nhiều a thân nguyên tông bên trong lúc này triệu vô danh cùng triệu khải mỗi người thần nguyên tông các cường g i ả giống nhau c h â n kinh bọn hắn cái này thần nguyên tông hôm nay là gặp gỡ thổ phỉ hơn nữa vẫn là một cái chỉ có chỉ là nguyên đan cảnh giới tu vi thổ phỉ nhìn thấy tuyệt viêm ánh mắt khiếp sợ tuyệt thiên thông một chút thế tuyệt hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào, tuyệt viêm tiểu hữu chẳng lẽ là lão phu yêu cầu quá cao tiểu hữu ngươi không thể thay lão phu làm chủ sao ừ bảo ngươi vượt thò một chân vào phá hư lão phu thu hoạch hệ thống ban thưởng kế hoạch lần này khó chịu ạ lúc này tuyệt tiên thông trong lòng cảm giác còn là rất không tệ t i ể kia không thể tuyệt viêm trên mặt trấn kinh biến mất khôi phục thông dòng chỉ là hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm vạn gốc linh dược đối với thần nguyên tông mà nói liền là một bữa ăn sáng cái này một chút chuyện nhỏ ta tuyệt viêm tự nhiên có thể làm chủ lập tức tuyệt viêm quay người nhìn về phía thần nguyên tông lão tổ triệu vô danh cái này một vị lão nhân n h à yêu cầu các n g ư ờ i cũng đều nghe được cho nên hiện tại cứ dựa theo lão nhân già kia yêu cầu làm ra bồi thường a tuyệt viêm càng là một bước đạp lên không trung trên thân khí thế dân trào sau lưng không chúng càng là hiện hiện một cái xích quang trói mắt thiên vương vân toạn đồng thời tại một con kia thiên vương vương t ỏ a phía trên càng là hiện hiện có sáu tầng màu đỏ vầng sáng một tầng vầng sáng đại biểu nhất trọng thiên tu vi kia nổi lên sáu tầng màu đỏ vầng sáng chính là đại biểu cho bây giờ tuyệt viêm là một gã thiên vương cảnh lục trọng thiên tu vi c ư ờ g i ả thiên vương cảnh lục trọng thiên hắn vậy mà thật là thiên vương cảnh lục trọng thiên tu vi tuyệt viêm vậy mà thật là thiên vương cảnh lục trọng thiên tu vi cái này khiến thần nguyên tông triệu khải bọn người vô cùng chân kinh mạnh như vậy người một bàn tay liền có thể làm cho cả thần nguyên tông biến mất trên một mảnh đại địa này a căn bản cũng không phải là bọn hắn hôm nay có thể chống lại lao tổ làm sao bây、giờ? triệu khải thần sắc nghiêm trọng nhìn thoáng qua tuyệt thiên thông ta thần nguyên tông căn bản chưa từng đắc tội qua người này khó nói chúng ta thật muốn bởi vì người này một câu liền lấy không ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sao triệu du cũng là phi thường không cam tâm hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch còn có năm vạn gốc linh dược cái này nếu là lấy r a ta thần nguyên tông trên d ư ớ i tiếp xuống trong ba năm đều muốn nắm chặt dây lưng quần sinh h o a t a đối với cái này thần nguyên tông lão tổ triệu vô danh thần sắc cũng là phi thường khó coi thật là tuyệt viêm cái này một tên sắt tinh hắn nhận định chính là chúng ta thần nguyên tông khi dễ kia một người nếu là chúng ta không dựa theo cái này một tên sắt tên sắt tinh yêu cầu làm việc. hắn thật sẽ diệt đi thần nguyên tông nghe được triệu vô danh lời nói thần nguyên tông những cái này cường giả lúc này đều là hữu rũ trong mắt không bóng sáng tuyệt viêm cái này một tên s á t tinh cũng không biết là lai lịch gì thiên phú cường đại thực lực mạnh mẽ coi trời bằng vùng toàn bộ tử vân vực bên trong rất nhiều tông môn đều là đối với nó giận mà không dám nói gì mà bọn hắn thần nguyên tông mấy tháng trước mới bị tuyệt viêm cái này một tên s á t tinh cướp đi ba mươi vạn chú phẩm nguyên thạch sớm đã nhường thần nguyên tông tổn thất nặng nề thật là hôm nay cái này một tên sắt tinh vậy mà lại tới vào xem bọn hắn thần nguyên tông nhìn thấy thần nguyên tông mấy tên cường giả còn không tranh thủ thời gian xuất ra để ngủ trên không trung nghiêng dựa vào thiên vương vương tọa bên trên t u y ệ t viêm phát ra một tia khí tức thế nào thần nguyên tông đây là muốn n g ỗ nghịch bản tọa ý tứ sao ở đằng kia một tia thiên vương khí tức phía dưới phanh phanh phanh những cái này nguyên bản đứng ở không trung thần nguyên tông cường giả tất cả đều là liên tiếp từ trên cao rơi xuống giờ phút này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thiên vương cảnh cường giả thật rất cường đại rất khủng bố vẹn vẹn phát ra một tia khí tức cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại ai mà thôi so sánh với làm cái tông môn tồn vong mấy năm tiếp theo liền qua túng q u ấ n một chút ta triệu vô danh bất đắc dĩ thở dài đưa tay trộm một cái bắt đầu từ thần nguyên tông tông môn bảo khố phương hướng trộm tới hai cái túi càn khôn bên trong một chứa á i túi cằn k ô n bên trong, c h chính là hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch mà một cái khác túi càn khôn bên trong chính là năm vạn gốc linh dược tuyệt viêm đây là hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm vạn gốc linh dược triệu vô danh đem hai cái túi càn khôn cách không đưa đến tuyệt viêm trước mặt còn mời các hạ nhận lấy cái này hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm vạn gốc linh dược về sau chớ có lại gây khó khăn cho ta thần nguyên tông triệu vô danh thần sắc vô cùng khó coi lão phu cũng không sợ nói cho các h ạ bây giờ tại thần nguyên tông bảo khố bên trong tất cả nguyên thạch số lượng cộng lại còn chưa đủ ta thần nguyên tông đệ tử kế tiếp ba tháng tu luyện cần thiết các h ạ n ế u là lại gây khó khăn cho ta thần nguyên tông lời nói ta thần nguyên tông liền chỉ có một con đường chết đem hai cái túi càn khôn cầm trong tay tuyệt viêm khẽ cho mày cái này thần nguyên tông thật nghèo trước sau hai lần vào xem chỉ là năm mươi vạn chú phẩm nguyên thạch liền đem thần nguyên tông vốn liếng ép cô nếu là lại để người ta vơ vét không còn gì lời nói giống như có chút không chính cống dù sao hắm chỉ là cầu tài không đang muốn toàn bộ thần nguyên tông tính mệnh mà thôi vậy thì lại nuôi một ngôi nói không chừng tiếp qua mấy năm cái này thần nguyên tông lại có rất nhiều nguyên thạch đ ầ u lập tức thiên vương vương tọa biến mất tuyệt viêm đem trong tay hai cái túi c ả n không ném cho tuyệt thiên thông lão nhân già mặc dù thần nguyên tông có lỗi với người mặc dù cháu của ngươi nhi mệnh đã đổi không trở lại nhưng là cái này hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm vạn gốc linh dược đối với ngươi mà nói cũng là đầy trời giàu sang ngươi liền cất kỹ những tư nguyên này tìm một chỗ trốn đi tu luyện a tiếp nhận tuyệt viêm ném tới hai cái túi càn h ô n lúc này tuyệt thiên thông trong lòng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ ngoan ngoãn thu ậ t hồi hai cái túi càn côn tuyệt thiên thông nhất thời vắt chân lên cổ mà chạy ra thần nguyên tông sau đó bay thẳng thân trốn đồng dạng biến mất tại những cái này thần nguyên tông người trong mắt nhìn xem biến mất tuyệt thiên thông tuyệt viêm bỗng nhiên mướn mày không đúng hắn hôm nay tới này thần nguyên tông có thể là vì thu lấy nguyên thạch mà đến nhưng là bây giờ hắn giống như chỗ tốt gì cũng không có mỏ được a còn có một cái kia chỉ có nguyên đan cảnh giới lao nhân giúp mình hắn đạt được thần nguyên tông kết xù đền bù hắn vậy mà không chia một ít chỗ tốt biểu thị c ả m tạm quá không lên nói a chứ bảy đại ẩn ẩn vào vân thành chứ bảy đại ẩn ẩn vào vân thành không được càng nghĩ càng không đúng k ì n h tuyệt viêm nhìn một chút thần nguyên tông những người kia vô cùng ủy khuất cùng vô tội t h ầ n sắc nhìn lại một chút vừa rồi tuyệt thiên thông đảo mệnh đồng dạng biến mất phương hướng luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng kỉnh hơn nữa còn có thần nguyên tông sơn môn chỗ những cái kia t h ụ thương thần nguyên tông thần tàng cảnh giới trưởng lão thật sẽ là chỉ là một cái nguyên đan cảnh người có thể làm được tuyệt viêm bỗng nhiên kịp phản ứng hắn giống như hiểu lầm cái gì tùy theo tuyệt viêm bước ra một bước thần nguyên tông lại là hướng phía vừa rồi tuyệt thiên thông biến mất phương hướng đổi tới một bên khác rời đi thần nguyên tông về sau tuyệt thiên thông hoàn toàn chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn bằng vào hắn bây giờ hỗn độn trí tôn thần vương thể ưu thế cùng tu luyện vô tướng thông minh tâm kinh gia trì hiện tại tốc độ của hắn thật là bình thường nguyên đan cảnh người gấp mười cho nên tại gấp mười tốc độ ưu thế phía dưới, tuyệt thiên thông rất nhanh liền chạy ra trọn vẹn khoảng cách mấy trăm dặm đồng thời trực tiếp xuất hiện tại một tòa cự đại thành trì phía trước vân thành đây là một tòa chiếm diện tích trọn vẹn tám trăm dặm thành trì người đến người đi dị thường phôn vinh đi vào cái này vân thành bên ngoài tuyệt thiên thông mới thở dài một hơi hắn hiện tại có hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch cùng năm vạn g ố c linh ngược trước mắt cái này vân thành vừa v ẫ n thích hợp hắn trốn đi tu luyện một hồi đốt túc chủ bị chính mình hậu thế huyết mạch tuyệt viêm xuất thủ cứu rút phát động hệ thống lục tinh ban thưởng chúc mừng túc chủ lấy được đ ư ợ n g thân tàng cảnh lục trọng thiên tu vi t ự c phẩm luyện đan thuật vô tướng minh v i ê m luyện đan thần quyết cùng c ự c phẩm lò luyện đan cựu long đan lô đ ỗ n g nhiên ngay tại tuyệt thiên thông chuẩn bị tiến vào vân thành thời điểm hệ thống nhảy ra nhắc nhở lại là nhường hắn suýt nữa một cái lảo đảo bị tuyệt viêm xuất thủ cứu rút phát động hệ thống lục tinh ban thưởng ngoa tạo cái thiết như là mang mưu đồng dạng cường tráng ra hỏa thật sự là hắn tuyệt thiên thông đời sau a hệ thống tuyệt viêm cụ thể thân phận là cái gì tuyệt viêm vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần thứ m ư ơ i lục tử tu vi thiên vương cảnh lục trọng tiên tu luyện công pháp đề cấp công pháp chấn n h ạ thần quyết tu luyện võ kỹ đế cấp võ kỹ c h ấ n nhạc thần tri thủ vũ khí thực phẩm linh khí hoàng đạo tiên linh bảo đình nhìn thấy hệ thống cho ra tin tức tuyệt thiên thông có chút c h ấ n kinh khá lắm kia là hắn tuyệt thiên thông cháu trai hơn nữa vẫn là tuyệt vô thần một cái kia danh con thứ mười sáu đứa con trai trời ạ tuyệt vô thần cái tiểu tử thú kia vậy mà so với hắn còn có thể sinh thật không hổ là hắn tuyệt thiên thông loại a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vừa rồi chính mình thật là bảy tuyệt viên một cái kia cháu trai một đạo tiểu tử kia mặc dù nhìn hàm hàm nhưng cũng không dễ trọc trọng yếu nhất là tiểu tử kia còn không biết thân phận của hắn nếu là kịp phản ứng bị chính mình bày một đạo nói không chừng sẽ đến đuổi giết hắn vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt thiên thông liền tranh thủ thời gian chạy vào vân thành đại ẩn ẩn vào thế tại biển người mênh mông này vân thành bên trong tuyệt viêm cháu trai kia hẳn là không dễ dàng như vậy tìm tới hắn a sau nửa cách giờ tuyệt thiên thông rốt cục đổi lại một thân mới tinh màu xanh áo dài cũng đem chính mình rửa mặt t an diện một chút mặc dù chỉ có nguyên đan cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng hắn một thân áo xanh dâu tóc bạc trắng bộ dáng nhìn qua cũng là có mấy phần tiền phong đạo cốt dáng vẻ vân thành thành tây tên là vân hạc lâu khách sạn l nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công theo nhận lấy ban thưởng tuyệt thiên thông khí thế trên người chính là đột nhiên biến đổi lớn hắn nguyên bản nguyên đan cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi căn bản không có bất kỳ ngăn cản liền xông vào thần tàng cảnh giới thần tàng cảnh nhất trọng tiên h thần tàng cảnh nhị trọng tiên h thần tàng cảnh tam trọng tiên h giờ phút này tuyệt tiên h thông trên người tu vi đang nhanh chóng kéo lên vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở tu vi của hắn liền trực tiếp đột phá đến thần tàng cảnh lục trọng tiên người tu luyện thân thể bản thân liền là một cái chất chứa vô tận ảo rượu bảo tàng ma thần tàng cảnh giới chính là một cái tiến một bước khai phát thể nội bảo tàng quá trình tại cái này một cái quá trình bên trong thể nội mỗi mở ra chín nơi bảo tàng đại h u y ệ t hiếu chính là mang ý nghĩa thành công đột phá một trọng cảnh giới cho nên lúc này tuyệt thiên thông căn bản không cần chính mình cố gắng tại tu vi của hắn đột phá tới thần tàng cảnh lục trọng thiên về sau trong cơ thể của hắn cũng đầy đủ mở ra lục cựu ngũ thập tứ chỗ đại h u y ệ t hiếu lấy hắn hiện tại thần tàng cảnh lục trọng thiên tu vi tại chiến đấu thời điểm càng là có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ sáu tầng nguyên khí chiến giáp bất luận là đối với tự thân chiến lực vẫn là phòng ngự đều đã cường đại quá nhiều thì ra đây chính là bước vào thần tàng cảnh giới cảm giác cảm thụ một chút lúc này thể nội dư thừa lực lượng tuyệt thiên thông tâm tình vô cùng tốt hơn nữa lúc này trong đầu của hắn cũng nhiều môn kia c ự c phẩm luyện đan thuật vô tướng minh v i ê m luyện đan thần quyết phương pháp tu luyện ngay cả hắn tâm niệm vừa động ở giữa trong tay chính là xuất hiện một cái toàn thân kim sắc tiểu đỉnh bộ dáng lò luyện đan kia là hệ thống ban thưởng c ự c phẩm lò luyện đan cựu long đan lô đan lô bên ngoài thân bao trùm lấy chín con rồng văn nhìn qua sinh động như thật tựa như chân long kỳ quái lão phu cũng không phải luyện đan sư hệ thống thế nào ban thưởng cho lão phu một cái t ự c phẩm đan lô hơn nữa tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là bởi vì lao phu tại thần nguyên tông đạt được năm vạn gốc linh dược nguyên nhân cho nên mới sẽ phát động hệ thống cho dạng này ban thưởng tuyệt thiên thông có chút những mày đưa tay sờ lên cầm sợi dâu luyện đan sư nghe nói địa vị phi phạm hơn nữa cũng nhất là kiếm tiền cùng giàu có bây giờ lao phu chẳng những có c ự c phẩm luyện đan thuật càng là nắm giữ như vậy một kiện c ự c phẩm đàn lô nếu là lao phu trở thành một gã luyện đan sư chẳng phải là tương lai đều không cần lại vì tài nguyên tu luyện mà giàu gì Hắn h n đôi lao phu muốn trở thành một gã cường đại luyện đan sư làm sao khi quyết định tuyệt thiên thông chính là trong phòng bắt đầu tu luyện cực phẩm luyện đan thuật vô tướng minh viêm luyện đan thần quyết có lẽ là bởi vì tu luyện vô tướng thông minh tâm kinh nguyên nhân tuyệt thiên thông phát hiện tu luyện cái môn này cực phẩm luyện đan thuật vậy mà tuyệt không khó cái môn này cực phẩm luyện đan thuật cơ bản nhất thao tác chính là đem tự thân nguyên khí chuyển đổi thành làm một loại ngọn lửa màu đen sau đó có cái này một loại ngọn lửa màu đen liền có thể tiến hành luyện chế đan dược kế tiếp chưa hề tiếp xúc qua luyện đan nhất đạo tuyệt thiên thông vẹn vẹn dùng không đến hai canh giờ chính là luyện chế được một viên thuốc hơn nữa còn là một cái đan dược bên ngoài thân bao phủ nhạt đạm kim quang nắm giữ ba đầu đan văn kim s ắ c đan dược cái này ta đây là luyện ra một cái kim cương đan nhìn xem theo cựu long đan lô chi bên trong bay ra tới kia một viên thuốc tuyệt thiên thông có chút chấn kinh hơn nữa còn là một cái cực phẩm cao dài kim cương đây là trực tiếp trở thành một gã cực phẩm luyện đan sư vừa mới bắt đầu luyện đan liền trực tiếp luyện chế được một cái cực phẩm cao dai đan dược cái này khiến tuyệt thiên thông chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin kim cương đan chính là một loại đặc thù cực phẩm đan dược phục d ụ n g về sau nhục thân biến cường đại dị thường liền như là nắm giữ kim cương bất hoại đồng dạng cường hãn bất quá một cái kim cương đan công hiệu nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian nhưng dù vậy một cái kim cương đan giá trị cũng là phi thường kinh người bởi vì loại này cực phẩm kim cương đan liền xem như đối với pháp tướng cảnh giới cường giả mà nói trợ giút đều là phi thường to lớ một ít dưới tình huống nếu là phục d ụ n g một cái kim cương đan liền xem như pháp tướng cảnh giới người cũng có thể ngạnh kháng vấn đỉnh cảnh cường giả m ộ t kích có thể nói là bảo mệnh đang ăn dược đương nhiên hai người chi ở giữa t r ê n lệch không thể quá lớn kim cương đan cái này có thể là đổ tốt ta nếu là luyện chế nhiều ra mấy cái kim cương đan đến nhất định có thể nhường lao phu mạnh mẽ kiếm một m ó n hời chỉ là lao phu vừa rồi luyện chế cái này một cái kim cương đan cụ thể là dùng nào dược liệu tới nhìn trong tay kim cương đan tuyệt thiên thông thần sắc sổ m bởi vì hãn quên chính mình vừa mới đến đấy là dùng nào dược liệu để luyện tập thuật luyện đan mới biết luyện chế ra dạng này một cái kim cương đan chương tám đưa tiền là được chương tám đưa tiền là được tục n g ư nói loại chuyện này chỉ cần có lần thứ nhất liền sẽ có vô số lần trong phòng tuyệt thiên thông sầu mượt lông mi dần dần triển khai đã lao phu có thể luyện chế ra một lần kim cương đan vậy thì có thể luyện chế ra lần thứ hai lần thứ ba cùng vô số lần cho nên kế tiếp chỉ cần lao phu lại nhiều thí nghiệm mấy lần khẳng định còn có thể luyện chế ra kim cương đan đến đến lúc đó lao phu liền có thể nhớ kỹ luyện chế kim cương đan chỗ dược liệu cần thiết đều là cái gì vừa nghĩ như thế tuyệt thiên thông lúc này theo túi càn khôn bên trong đổ ra rất nhiều linh dược đan dược và linh dược phân chia trên cơ bản đều là giống nhau theo thấp tới cao theo thứ tự chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm cùng siêu phàm thành phẩm đồng thời tại siêu phàm cấp phía trên còn có trong truyền thuyết đế thành phẩm tiên phẩm cùng t u y ệ t phẩm trừ cái đó ra luyện đan sư lợi dụng các trồng linh dược dược liệu luyện chế ra tới đan dược tại k h á c biệt phẩm cấp phân chia bên ngoài còn chia nhỏ là đê g i i trung g i i cùng cao g i i ba cấp độ một đầu đan văn chính là đê g i i đan dược hai cái đan văn thì là trung g i i đan dược nếu là nắm giữ ba đầu đan văn chính là cao g i i đan dược vào lúc này tuyệt thiên thông theo túi càn khôn bên trong đổ ra những dược liệu kia bên trong các loại phẩm cấp linh dược đều là hư tạp đối với cái này xem như vừa mới tiếp xúc luyện đan nhất đạo tuyệt thiên thông mà nói hắn cũng không có cố ý đem những cái kia khác biệt phẩm cấp dược liệu t á c h ra ngược lại luyện đan đi đem các loại dược liệu để vào trong lò đan luyện ra chính là cái này tựa như là thương linh thảo đây cũng là thanh nguyên hoa còn có cái này hẳn là sao trời linh thảo đem từng cây hẳn là đúng dược liệu để vào cựu long đan lô bên trong tuyệt thiên thông rất nhanh lại bắt đầu dần dần thuần t h ụ quá trình luyện đan một canh giờ sau h ắ ngay n kế tiếp một đương dương quang xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng tuyệt thiên thông lần nữa kết thúc một lò đan dược liệt chế không có gì bất ngờ xảy ra cái này một lò đan dược giống nhau có chín viên thuốc mau bạc trắng có ba đầu đan văn đây cũng là chín cái thực phẩm cao dai đan dược tính đến trước mắt trải qua một đêm này thời gian tuyệt thiên thông đã là c h ọ n vẹn luyện chế được mười mấy loại đ a n dược toàn bộ cộng lại số lượng vậy mà đạt đến chín mươi sáu mai đều không ngoại lệ tất cả đều là cực phẩm cao dai đ a n dược không nói mỗi một mai đều là giá trị liên thành nhưng là mỗi một viên thuốc đều có thể nhường hắn đổi lấy mấy ngàn hạ phẩm nguyên thạch tài phú nhưng là tại những n à y lung tung luyện chế ra tới đan trong dược tuyệt thiên thông chỉ biết hắn ban đầu luyện chế ra tới kia một cái kim cương đan trừ cái đó ra về sau luyện chế những đan dược kia hắn là một loại cũng không nhận ra hơn nữa cũng không biết những đan dược kia cụ thể có hiệu quả như thế nào nhưng là trải qua một đêm này các loại dược liệu tổ hợp hắn lại là không thể lần nữa luyện chế ra kim cương đan đến lần này tốt hơn cái này lung tung luyện chế ra tới mười mấy loại đan dược hắn một loại cũng không nhận ra vậy phần luyện chế ra những đan dược này dược liệu tổ hợp hiện tại cũng đều làm quên nhìn trên bàn chín mươi sáu viên thuốc tuyệt thiên thông trong mày những đan dược này mặc dù đều là cực phẩm cao dai đáng dược mặc dù đều nhất định công hiệu to lớn nhưng cũng không thể ăn bậy à. vạn nhất hắn l u y ệ n được là độc đan đâu cho nên tuyệt thiên thông hít sâu một hơi hắn quyết định đem những đan dược này xuất ra đi b à y quẩy bán hàng bán đi hắn không biết nhưng là tại cái này lớn như vậy vân thành bên trong khẳng định có người nhận biết những đan dược này à. húng chi hôm qua tiến vào vân thành thời điểm hắn phát hiện cái này vân thành bên trong thật là có một gian luyện đan sư công hội thực sự không được liền đem những đan dược này bán cho luyện đan sư công hội những người kia Có quyết vân hạc lâu lâu hai n g tùy theo ậ t một tấm t đem ải, giản đơn dựa vào đông cửa sổ địa phương đang có một cái như hoa như ngọc thiếu nữ cùng một cái tuổi qua năm mươi ông láo tóc xám hưởng dụng đồ ăn nhưng là đột nhiên một cái kia ông lao tóc s á m tựa như là người được cái gì nhưng người chính là nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lao giả theo vân hạc lâu lầu ba đi xuống hơn nữa một cái kia ông lao tóc s á m một cái liền chú ý tới trong tay đối phương sách theo báo khỏa t h ủ y bá sao rồi cố thanh tuyết hơi nghi hoặc một chút thủy bá dị thường cử động lúc này cũng nhìn thấy theo vân hạc lâu lầu ba đi xuống tuyệt thiên thông thiểu thư là thiên nguyên đan khí tức tại trong tay người kia trong bao lao phu ngử được thiên nguyên đan khí tức nghe được thủy bá lời nói cố thanh tuyết hơi kinh ngạc thủy bá ngươi làm thật xác định là thiên nguyên đan khí tức sao lúc này cố thanh tuyết đã có chút kích động nàng cùng thủy bá sở dĩ đi vào cái này vân thành liền là muốn theo vân thành luyện đan sư công hội cầu lấy một cái thiên nguyên đan c h ỉ t i ế c bọn hắn lần này vận khí không tốt lắm gần nhất vân thành luyện đan sư công hội cũng sẽ không nắm giữ thiên nguyên đan cái này một loại đan dược nhưng là bây giờ thiên nguyên đan vậy mà để bọn hắn gặp sao không không đúng giống như không chỉ là thiên nguyên đan khí tức thủy bá hơi kinh ngạc ngoại trừ thiên nguyên đan khí tức bên ngoài giống như còn có thọ nguyên đan bội nguyên đan cùng phá chướng đang c h mấy loại đan dược khí tức t h ơ n quá giống như là một loại nào đó đan dược khí tức rất quen thuộc đan hương chẳng lẽ là ai đan dược lọt khí tức lúc này vân hạc lâu lầu hai cái khác khách hàng cũng đều n gửi được các loại đ ố n g nhiên xuất hiện đan hương có người thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng nhìn thấy tuyệt thiên thông muốn đi hạ lầu hai thủy bá rốt cục nhịn không được đứng dậy đạo hữu còn xin dừng bước tuyệt thiên thông nhìn nhìn mình tà hữu h i u kỳ nói các hạ là đang gửi gọi lao phu thủy bá cũng không vòng vèo tử đi thẳng tới tuyệt thiên thông trước người nhìn xem trong tay hắn đơn giản bọc mấy lần báo khỏa xin hỏi đạo hữu ngươi trong bọc này thật là đang dược hơn nữa vẫn là thiên nguyên đan nghe được đối phương tuyệt thiên thông lập tức hai mắt sáng lên. Cái này theo ì bao khoả mở ra giờ khác này vân hạc lâu lâu hai trong lúc nhất thời lại là lạng ngắt như tờ bởi vì tuyệt thiên thông cái này một động tác trực tiếp làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bao k h ỏ a mở ra xuất hiện tại trước mắt mọi người chính là ngũ quang thập sắc các loại đan dược Đan hương nồng Úc, thấm vào ruột gan. càng thấm v o ruột g a c à n đ ể cho người khiếp sợ là lúc này xuất hiện tại mọi người trong mắt lại là mấy chục viên thuốc hơn nữa mỗi một viên thuốc bên ngoài thân đều nắm giữ ba đầu đàn văn đều bao phủ m ô n g lung đàn sương ngủ. cực cực cực phẩm cao dai đan dược vậy mà tất cả đều là cực phẩm cao dai đan dược vậy mà tất cả đ ề h là cực phẩm cao dai h a n g dược vậy mà tất c g đều là cực n h ẩ m cao dai đan d ư g c vậy mà tất r cả đều là cực phẩm cao dai đan dược c ự c phẩm đan dược hơn nữa còn là nhiều như vậy c ự c phẩm đan dược k i a có màu xanh đan sương n g ù tựa như là thọ nguyên đan thật đúng là thọ nguyên đan hơn nữa còn là mấy mai c ự c phẩm cao dài thọ nguyên đan như thế c ự c phẩm cao dài thọ nguyên đan một viên thuốc liền có thể để cho người ta gia tăng một trăm năm mươi năm thọ nguyên có thể nói là giá trị liên thành a chờ một chút k i a toàn thân xích hồng tựa như một quả lửa hoàn đan, đan dược thế nào có điểm giống là yêu huyết đan cái gì giống cái k i a chính là yêu huyết đan a thật là yêu huyết đan nghe nói yêu huyết đan loại đan dược này phục dụng về sau liền xem như hôn tạp tại hàng trăm hàng nàn g yêu thú bên trong cũng sẽ không bị công kích đây chính là vô cùng đặc thù đan dược a trong lúc nhất thời vân hạc lâu lâu hai những cái kia thực khách đã vô tâm hưởng dụng mỹ thực tất cả đều bị tuyệt thiên thông bày ra tới đan dược hấp dẫn hơn nữa nghe những n à y nhân khẩu bên trong ngôn ngữ tuyệt thiên thông cũng biết mình lung tung luyện chế ra tới những cái kia đều là đan dược gì thọ nguyên đan yêu huyết đan thiên nguyên đan bồi nguyên đan ngoan ngoãn tuyệt thiên thông chính mình cũng có chút trần kinh thì ra hắn là lớn như thế mới à tại không biết rõ đúng sai giới tình huống vậy mà luyện chế được nhiều như vậy để cho người ta khiếp sợ đan dược đạo hữu nhìn trước mắt loại kia toàn thân kim hoàng đủ để cho người thèm nhỏ nước dài đan dược thủy bá thần sắc có chút khẩn trương cùng kích động đạo hữu cái này thiên nguyên đan có thể bán cho lão phu một cái giờ phút này thủy bá tự nhiên là vô cùng gấp gáp bởi vì tuyệt thiên thông hành động như vậy quả thực là quá liều lĩnh lỗ mãng hoàn toàn không biết g i trời cao đất rộng a mấy chục mai c ự c phẩm cao dài đan dược cứ như vậy tùy ý bày ở trước mắt mọi người hắn chẳng lẽ không biết những đan dược này sẽ cho mình trêu chọc bao lớn phiền phái sao cho nên hiện tại thủy bá chỉ muốn lấy được một cái thiên nguyên đan sau đó rời đi cái này một cái địa phương quỷ quái nếu là chậm sợ sinh mầm thai v ạ a thiên nguyên đan tuyệt tiên thông hoàn toàn liền là một bộ không biết nặng nhẹ bộ dáng chính mình cầm nhưng là đến đưa tiền chính mình cầm thủy ba căn bản không lo được tuyệt tiên thông thái độ theo sau chính là xuất ra tám mươi năm mai trung phẩm nguyên thạch đạo hữu dựa theo giá thị trường một cái cực phẩm cao dai thiên nguyên đan giá trị tám ngàn hạ phẩm nguyên thạch nhưng là đạo hữu ngươi thiên nguyên đan rõ ràng so trên thị trường xuất hiện đồng phẩm cấp đan dược càng tốt hơn một chút cho nên lão phu bằng lòng xuất ra tám mươi năm mai trung phẩm nguyên thạch cùng đạo hữu giao dịch một cái thiên nguyên đan một cái c ự c phẩm cao giai thiên nguyên đan giá trị tám mươi lăm mai trung phẩm nguyên thạch cũng chính là tám năm nghìn hai hạ phẩm nguyên thạch viên thuốc này đổi lấy tài phú xa xa vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đoán trước ca đi thành giao tuyệt thiên thông thu hồi thủy bá đưa tới tám mươi lăm mai trung phẩm n g u y ê n thạch tâm t ì n h coi như không tệ hãn luyện chế ra tới những đan dược này giống như so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm có giá trị lập tức tuyệt thiên thông nhìn thoáng qua chung quanh những người kia các người đều muốn những đan dược này sao đưa tiền là được chính mình lấy a thật có thể chứ bên trong một cái thần tàng cảnh cựu trọng thiên cường giả xuất ra một cái túi cắn khôn tiền bối ta chỗ này tổng cộng có một vạn bảy sáu trăm hai hạ phẩm nguyên thạch có thể mua hay không hai cái bồi nguyên đan tuyệt thiên thông nắm lấy túi căn khôn có thể tự dước tự dư ớ ca vậy mà thật có thể hơn nữa cái này một vị tiền bối mua bán đan dược cũng quá tiện nghi đi tiền bối văn bối nơi này là chín sáu trăm hai hạ phẩm nguyên thạch muốn mua một cái phá trứng đan tiền bối ta dùng chín n g h n mai hạ phẩm nguyên thạch mua sắm một cái yêu huyết đan tiền bối tiểu lao nhân nguyện ra một vạn năm ngàn hạ phẩm nguyên thạch đổi lấy một cái thọ nguyên đan hụ hụ hụ chỉ trong chốc lát ngoại trừ chính mình lưu lại kia một cái nhận biết kim cương đan bên ngoài tuyệt thiên thông luyện chế ra tới chín mươi năm viên thuốc vậy mà tất cả đều bị mọi người lấy các loại giá cả tranh đoạt mua sắm hoàn thành hơn nữa vẹn vẹn chín mươi năm viên thuốc liền để tuyệt thiên thông đổi được một trăm linh bảy vạn một sáu trăm i h mái hạ phẩm nguyên thạch kết quả như vậy nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ kinh ngạc ngoan ngoãn cái này so cướp bóc tới cũng nhanh n a ngày hôm qua thời điểm hắn m ư ợ n nhờ tuyệt viêm cháu trai kia vượt thò một chân vào cơ hội mới từ thần nguyên tông đạt được hai mươi vạn trúng phẩm nguyên thạch cùng năm vạn gốc linh dược nhưng là hôm nay hắn vẹn vẹn bán đi chín mươi năm viên thuốc liền đổi lấy một trăm linh bảy vạn lần thành phẩm nguyên thạch cái này v như vậy hồi báo quá làm cho người ta vui mừng không có vậy mà không có đáng chết tới chậm g ê tầm a ngay bạn bè nói vân hạc lâu có người bán c ự c phẩm cao dai đ a n dược có thể bản tọa vẫn là tới chậm lúc này vân hạc lâu bên trong sớm đã là kín người hết chỗ cơ hồ là một loại chật như n ê m cối bộ dáng ngay cả vân hạc lâu bên ngoài đã là đám người chen trúc một nén nhang trước đó bởi vì đan hương truyền r a cùng nhân môn tương truyền rất nhiều người đều biết vân hạc lâu bên trong có người giá thấp bán t ự c phẩm cao dai đ a n dược t ự c phẩm cao dai đ a n dược a kia là tại vân thành luyện đan sư công hội bên trong một vạn mai hạ phẩm nguyên thạch cũng rất khó chiếm được một cái nhưng là hiện tại thế nào tại vân hạc trong lầu chỉ cần chỉ là mấy ngàn hạ phẩm nguyên thạch liền có một cái c ự c phẩm cao dai đ a n dược thử hỏi cái này ai có thể không tâm động không có cho nên rất nhiều nghe hỏi người tự nhiên đều nghĩ đến tới cái này vân hạc trong lầu tranh đoạt một cái c ự c phẩm cao dai đ a n dược cơ hội như vậy đối với vô số người mà nói trăm năm khó gặp có thể kết quả đây bán xong không có rất nhiều người đều đi không tiền bối trên người của ngươi nhưng còn có đan dự bán một kẻ thân thể khôi ngô mọc ra cọng lông dầu rịa tên là hoác cương nam tử vô cùng không cam tâm một chuyến tay không ánh mắt mong đợi nhìn xem tuyệt thiên thông mọi người xung quanh cũng đều giống nhau nhìn xem tuyệt thiên thông thấy cảnh này tuyệt thiên thông cảm thấy đây là một cái cơ hội phát t à i a hắn hiện tại đối với luyện chế đan dược đã là phi thường thành thạo hơn nữa vẫn là một lò liền có thể luyện chế ra chín viên thuốc đến đồng thời hắn hiện tại trên thân còn có hơn bốn vạn gốc đủ loại dược liệu nếu là tất cả đều luyện chế thành đan dược khẳng định có thể mạnh mẽ phất nhanh chỉ là hiện tại đối với tuyệt thiên thông mà nói đối mặt hắn có một nan đề cái kia chính là hắn không quen biết quá nhiều dược liệu hơn nữa không có đa phương không thể chính xác luyện chế ra những người này cần đan dược đến cho nên hiện tại mong muốn phát tài liền phải trước có đa phương cái kia ngươi muốn cái gì dạng đan dược tuyệt thiên thông nhìn xem hoắc cương hỏi nghe nói như thế không chỉ là hoắc cương mà là chung quanh tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng có thể luyện quả nhiên cái này một vị nhìn tiên phong đạo cốt thanh ý lao giả thật là một vị tạo nghệ phi phạm luyện đan sư mà tại mọi người hiểu rõ bên trong càng là tạo nghệ phi phạm luyện đan sư địa vị càng là phi phạm sau l ư n g bình thường đều có cường giả ám bên trong bảo hộ đây cũng là trước đó rõ ràng đối mặt mấy chục mai c ự c phẩm đan dược dụ hoặc lại là không có bất kỳ người nào động thủ trực tiếp cấp nguyên nhân bởi vì một vị có thể luyện chế ra c ự c phẩm đan dược luyện đan sư bọn hắn trêu chọc không nổi có thể như loại này có thể luyện chế ra c ự c phẩm đan dược luyện đan sư liền xem như tại vân thành luyện đan sư công hội bên trong cũng bất quá chỉ là hai vị mà thôi cho nên bây giờ đối với vân thành đám người mà nói cái này bỗng nhiên giá thấp bán t ự c phẩm đan dược người chính là vân thành bên trong vị thứ ba t ự c phẩm luyện đan sư loại người này cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc hoắc ư ơ n g có chút kích động tiền bối là van bối muốn cái gì đan dược ngươi cũng có thể luyện chế sao tuyệt thiên thông gật đầu trên lý luận là như vậy nhưng là rất nhiều đan dược lao phu cũng không có đan phương tuyệt thiên thông vừa dứt lời hoắc cương lập tức vỗ đầu một cái tiền bối đúng dịp à vạn bối đoạn thời gian trước thăm dò qua một chỗ bí cảnh vừa vặn đạt được mấy t r ư ơ n g đan phương nói hoắc cương trong tay chính là xuất hiện mấy cái dài bằng bàn tay ba ngón r ộ n g ngọc giản tiền bối cái này mấy cái trong ngọc giản diễn phần mình ghi chép một loại đan dược phương pháp lợi chế trong đó có một loại tên là thần tàng phá cảnh đan đan dược chính là van bối bây giờ cần lần này ghê gớm cái gì thần tàng phá cảnh đan là kêu một loại phục d ụ n g về sau có thể để thần tàng cảnh đỉnh phong n g ư ờ i trăm phần trăm đột phá tới pháp tướng cảnh giới đan dược trong truyền thuyết thần tàng phá cảnh đan vậy mà thật tồn tại chơi ạ thần tàng phá cảnh đan đây chính là liền vân thành luyện đan sư công hội đều không từng xuất hiện đan dược à. đúng à loại này thần tàng phá cảnh đan nghe nói là tất cả phụ trợ xung kích pháp tướng cảnh giới đan dược tốt nhất không có cái thứ hai tiền bối nếu là có thể đem loại đan dược này luyện chế ra đến liền xem như một vạn lần thành phẩm nguyên thạch một viên thuốc ta cũng sẽ không một chút n i ễ u mày vi một vạn lần thành phẩm nguyên thạch liền muốn lấy được một cái thần tàng phá cảnh đan ngươi là đang vũ nhục loại đan dược này càng là tại khinh n h u n luyện chế ra loại đan dược này luyện đan sư chính là một cái thần tàng phá cảnh đan liền xem như mười vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái cũng không đủ chương mười tiểu nhị bày săn b ú t mực chương mười tiểu nhị bày săn b ú t mực một cái thần tàng phá cảnh đan có thể bán được mười vạn hạ phẩm nguyên thạch nghe được lời như vậy tuyệt tiên thông ánh mắt đều sáng rất nhiều xem như một gã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư giờ phút này tuyệt tiên thông cảm thấy hắn phải làm chút gì tuyệt tiên thông trực tiếp đoạt lấy hoác ư ơ n g trong tay mấy cái ngọc giản sau đó chính là dò thầy x ư ơ n g đan chú nha n đan thanh vân đan huyết khí đan thần tàng phá cảnh đan cần cần dược liệu tinh thần thảo nhu c ố t hoa t ử thọ t i a thanh minh quả quá toàn diện kia một cái trong ngọc g i ả n tin tức quả thực quá toàn diện không chỉ có ghi chép luyện chế thần tàng phá cảnh đan cần ba mươi sáu loại dược liệu thậm chí liền kia ba mươi sáu loại dược liệu vẽ hình vẽ đều rõ rõ ràng ràng lần này muốn phát đạt ta thần tàng phá cảnh đan phục dụng về sau có thể làm cho thần tàng cảnh đỉnh phong người trăm phần trăm đột phá tới pháp tướng cảnh giới dạng này đạt dược có tiền mà không mua đ ư ợ ca làm Chính cái mình nhất định phải đem cái này đem một lập o khoản. ạ bạn hạ phẩm thạch mạnh i cái, phải kiếm luyện l sau nguyên bảy, đến, bán hắn nhất định phải mạnh mẽ kiếm hắn chế phẩm ra đó tám một một mẽ tức tại mọi người đầy cõi lòng mong đợi trong mắt tuyệt thiên thông thật sâu thở dài cái này thần tàng phá cảnh đan lão phu cũng là có thể luyện chế ra đến nhưng là dược liệu cần thiết hay lão phu trên thân cũng không nhiều a đối mặt tuyệt thiên thông như vậy thở dài mọi người xung quanh chẳng những không có thất vọng ngược lại là càng thêm kích động chỉ cần có thể luyện chế ra thần tàng phá cảnh đan cái kêu dược tài vấn đề liền không còn là vấn đề a tiền bối dược liệu vấn đề ngươi không cần lo lắng cần gì dược liệu van bối thay ngươi góp đúng vậy a tiền bối ngươi cần gì dược liệu liền nói cho chúng ta biết chúng ta nhiều người lực lượng lớn chỉ cần là tiền bối ngươi l u y ệ n chế thần tàng phá cảnh đan dược liệu cần thiết chúng ta đều có thể thay ngươi tìm tới đúng ta a ba chính là làm d ư ợ c tài buôn bán dược liệu chuyện tiền bối hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần đến lúc đó có thể từ tiền bối nơi này giao dịch một cái thần tàng phá cảnh đan là được quả nhiên a đối mặt thần tàng phá cảnh đan dạng này dụ hoặc phàm là cần người đều c a n nguyện làm trâu làm ngựa cứ như vậy tuyệt thiên thông chủ tính liền thành công một nửa có những người này trợ giúp gom góp dược liệu hắn còn lo lắng cái gì đem đan dược luyện chế ra đến mạnh mẽ phát tài là được rồi đã chư vị đều đồng ý giúp đỡ vậy lao phu cũng cũng không cùng chư vị k h á c h khí lập tức tuyệt thiên thông chính là lên tiếng nói tiểu nhị bày săn bút mực ba ba b a bút t ẩ u long xà g i n g bay p h ư ợ n g múa tại vân hạc lâu tiểu nhị chuẩn bị trên trang giấy tuyệt thiên thông nhanh gọn là nhóm gia luyện chế thần tàng phá cảnh đàn cần ba mươi sáu loại dược liệu bất quá vì cái này một loại đan phương tiết lộ ra ngoài bị người mô phỏng hắn lại là tùy tiện tăng thêm mặt khác mấy loại dược liệu lần này liền xem như có người đạt được cái này một chương mặt khác thêm một chút dược liệu đan phương cũng là căn bản không có khả năng luyện chế ra chân chính thần tàng phá cảnh đan chư vị luyện chế thần tàng phá cảnh đan cần những dược liệu này chỗ lấy các ngươi đều đi tập hợp a mặt trời lặn trước đó đều đến vân hạc lâu cùng lão phu giao dịch trong tay dược liệu lão phu cũng không lấn chư vị sau năm ngày chính thức cùng chư vị giao dịch thần tàng phá cảnh đan tuyệt tiên thông dối ra năm ngón tay đầu già trẻ không đạt đối xử như nhau một cái thần tàng phá cảnh đan lão phu chỉ bán tám vạn hạ phẩm nguyên thạch nghe nói như thế những cái này thần tàng cảnh giới người hai mắt phát sáng a thân tang phá cảnh đan một cái chỉ cần tám vạn hạ phẩm nguyên thạch ngoan ngoãn cái loại này đan dược nếu là đặt ở vân thành luyện đan sư công hội chỉ sợ muốn mười mấy vạn lần thành phẩm nguyên thạch mới tới một cái a lần này những cái này thần tàn g cảnh giới đám người càng là có nhiệt tình nguyên một đám đều là sao chép một phần dược liệu rõ ràng chi tiết rời đi vân hạc lâu càng quá đáng là có ít người càng là chạy đến người ta luyện đan sư công hội đi mua dược liệu không biết do chờ tin tức chuyển ra về sau luyện đan sư công hội những người kia có thể hay không bị tức chết đâu vân h ạ trong lầu các hạ n g u y ê cái này mấy cái ngọc giản hoác ư ơ n g vô cùng khẳng khái tiền bối cái này mấy cái ngọc giản liền xem như vãn bối hiếu kính ngại dù sao vãn bối không phải luyện đan sư những này đan phương tại vãn bối trong tay cũng không có một chút tác dụng nào tuyệt tiên thông rất tự nhiên thu hồi kia mấy cái ngọc giản nhưng là đem trước chính mình lưu lại kia một cái kim cương đan đưa cho hoác cương người trẻ tuổi lão phu nhìn ngươi cũng là một cái thành thật người cho nên lão phu sẽ không lấy không ngươi đổ vật cái này một cái kim cương đan lão phu tặng cho ngươi kim cương đan hoác cương trộn cả mắt lên kim cương đan phục dụng về sau thể p h á c biến đến mức dị thường cường hãn như là có kim cương bất hoại tri thân đan dược này đối với h ắ n loại này tu luyện ngang ngược công pháp người mà nói quả thực l à như hổ thêm c á n h à. tiền bối đa tạ ngươi hoa cương c vô cùng kích động viên thuốc này với ta mà nói quả thực là quá trọng yếu ngày sau tiền bối như có cần mặc kệ là lên núi đao vẫn là hoa cương c lời nói đều vẫn chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là nói rằng ngươi muốn thay lão phu làm việc hoa cương c dùng sức gật đầu tiết tốt vậy cũng không cần ngày sau dưới mắt liền có thể tuyệt thiên thông trực tiếp xuất ra hai mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch giao cho hoa cương dạng này ngươi bây giờ liền đi luyện đàn sư công hội thay lão phu mua sắm mấy phần thượng phẩm đạt p ư ơ n g mấy canh giờ sau thoát cương là tuyệt thiên thông mua năm phần thượng phẩm đàn vương mà những cái kia bởi vì thần t à n g phá cảnh đan mà bận rộn mọi người cũng trong thời gian cực ngắn là tuyệt thiên thông gom góp tới kinh người dược liệu vẹn vẹn làm thành như vậy tuyệt thiên thông hôm nay bán đi chín mươi năm mai cực phẩm đan dược mới kiếm được một trăm linh bảy vạn lần thành phẩm nguyên thạch liền trực tiếp không có bất quá cái này không sao cả chỉ là hơn một trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch đổi lấy năm phần thượng phẩm đàn vương và mấy ngàn gốc luyện chế thần t à n g phá cảnh đan dược liệu quả thực là quá đăng giá bởi vì năm ngày sau đó hắn sẽ dùng cái này khu khu một trăm linh bảy vạn lần thành phẩm nguyên thạch mặt trời lặn về sau vân hạc lâu lầu ba trong phòng tuyệt thiên thông chính là bắt đầu luyện chế đan dược động tác một bên khác xem như vân thành bên trong số một số hai thế lực cường đại hôm nay luyện đan sư công hội rất nhiều người đều là cao hứng phi thường tựa như luyện đan sư công hội một gã c ư ờ n giả g hắn hôm nay vậy mà duy nhất một lần bán ra năm phần thượng phẩm đa phương vẹn vẹn trích phần trăm liền để hắn đạt được hơn hai vạn hạ phẩm linh thạch mà mấy tên khác luyện đan sư công hội c ư ờ n giả hôm nay thu hoạch càng lớn bình thường thời điểm bọn hắn có đôi khi cả ngày đều không nhất định có thể bán ra đi một gốc có giá trị không nhỏ linh dược thật là hôm nay lại có rất nhiều người tràn vào bọn hắn luyện đan sư công hội mua sắm những dược liệu kia đây quả thực để bọn hắn có chút chấn kinh nguyên bản muốn hơn mấy tháng mới có thể bán đi ra những dược liệu kia hôm nay lại bị đoạt kết thúc kỳ quái chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết luyện đan sư công hội lầu bốn tên là trương khôi cực phẩm luyện đan sư cho mày đ ỗ n g nhiên có rất nhiều người chạy tới luyện đan sư công hội mua dược liệu dạng này tình huống dị thường nhường hắn cảm thấy chuyện này không thích hợp rất nhanh phái đi ra người mang về một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức ngươi nói là tại cái này vân thành bên trong có người đang thu thập dữ liệu mong muốn luyện chế trong truyền thuyết thần tàng phá cảnh đan nghe được tin tức như vậy t r ư ơ n g khôi cao mày nội tâm có chút c h ấ n kinh thần tàng phá cảnh đan cái này một loại đan dược liền xem như hắn đều chỉ là nghe nói qua xưa nay đều là chưa từng thấy qua nếu là thật sự có người đem cái này một loại đan dược luyện chế ra đến đối với bọn hắn luyện đan sư công hội ảnh hưởng tất nhiên là to lớn có người muốn luyện chế thần tàng phá cảnh đan bị hỏi ra người còn không nói chuyện vân thành luyện đan sư công hội duy hai cực phẩm luyện đan sư trần phạm chính là cười nói ha, ha, ha, ha. ta nói lao trương à, ngươi vậy mà tin tưởng tại cái này vân thành bên trong thật sẽ có người luyện chế ra thần tàng phá cảnh đan loại đan dược này sao trần phạm vô cùng tự tin người khác không biết lao trương ngươi còn không biết sao thần tàng phá cảnh đan loại đan dược này có lẽ thật tồn tại nhưng đừng nói là tại cái này nho nhỏ vân thành liền xem như tại chúng ta luyện đan sư công hội tổng bộ cũng là không có có thần tàng phá cảnh đan đan phương đã không thể nào nghe được trần phạm luyện chế ra loại đan dược này liền là không thể nào nghe được trần phạm luyện đan sư lời nói trương khôi thật giải phun ra một ngụng t r khí cũng cảm thấy mình thật đúng là có chút lo lắng vớ vẩn có lẽ lao phu lo lắng thật dư thừa dù sao tại cái này vân thành bên trong chỉ có hai người chúng ta hai vị c ự c phẩm luyện đan sư chương mười một ảnh hưởng chương mười một ảnh hưởng có đa phương biết cố định dược liệu dùng tài liệu trong phòng tuyệt thiên thông mới chính thức cảm giác được luyện chế đan dược hóa ra là như vậy thuận buồm xuôi gió quả thực thông thuận cực kỳ bất quá làm phụ trợ s u n g kích pháp tướng cảnh giới đan dược tốt nhất thần tàng phá cảnh đan quá trình luyện chế vậy mà so với đan dược khắc quá trình luyện chế muốn càng thêm phức tạp một chút luyện chế lò thứ nhất thần tàng phá cảnh đan tuyệt thiên thông liền trọn vẹn dùng ba cái canh giờ hơn nữa lò thứ nhất thần tàng phá cảnh đan chỉ có sáu cái thành phẩm đan dược bất quá đều là cực phẩm cao dai đan dược chật chật chật sau cái thần tàng phá cảnh đan dựa theo mỗi một viên thuốc tám vạn hạ phẩm nguyên thạch giá bán ma tính chính là bốn mươi tám vạn lần thành phẩm nguyên thạch nhìn xem luyện chế ra tới sáu cái thần tàng phá cảnh đan lúc này tuyệt thiên thông tâm t ì n h là phi thường mỹ d i ệ u dựa theo những người kia thuyết pháp một cái thần tàng phá cảnh đan liền xem như bán mười vạn hạ phẩm nguyên thạch cũng không đủ dù sao vẫn hiếm thị quý đi h ú n chi thần tàng phá cảnh đan vẫn là tại phục dụng về sau trăm phần trăm có thể làm cho thần tàng cảnh đỉnh phong người đột phá tới pháp tướng cảnh giới tốt nhất đan dược không có cái th đừng nói là mười vạn hạ phẩm nguyên thạch chỉ sợ sẽ là mười mấy vạn thậm chí là hai mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái thần tàng phá cảnh đan đều sẽ có rất nhiều người tranh đoạt bất quá tuyệt thiên thông nghĩ rất tin tưởng hắn có năng lực luyện chế thần tàng phá cảnh đan hơn nữa còn có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra rất nhiều thần tàng phá cảnh đan cho nên định giá tám vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái thần tàng phá cảnh đan đã có thể làm cho hắn mạnh mẽ phất nhanh nếu là định giá quá cao đan d ư ợ c lại là nhiều như vậy nói không chừng còn sẽ khiến phản tác dụng đâu tóm lại trước luyện chế mấy trăm a i thần tàng phá cảnh đan thử một chút hiệu quả nếu là cũng không đủ cầu lời nói, lại đem giá cả nâng lên. vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ đến đến đại lượng t à i phú tuyệt thiên thông chính là lại một lần nữa đắm chìm tới luyện chế thần tàng phá cảnh đan quá trình bên trong vân thành thật là một tòa đại thành trì trường c ư nhân khẩu nghe nói hơn mấy chục vạn lại thêm những cái kia lui tới vân thành thương nhân cùng cường giả bây giờ vân thành bên trong thần tàng cảnh giới cường giả cũng không ít mặc dù không nói hàng ngàn hàng vạn nhưng toàn bộ vân thành bên trong giống loại kia đạt tới thần tàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi người nói ít cũng là có cái hai ba trăm người nếu là lại tăng thêm cái khác cấp độ thần tàng cảnh cường giả tại bây giờ vân thành bên trong cần phải chuẩn bị từ sớm cùng nhu cầu cấp bách thần tàng phá cảnh đan người vậy thì thật rất nhiều cho nên thần tàng phá cảnh đan loại đan dược này một khi d i ệ t thế tất nhiên là cùng không đủ cầu dựa theo tuyệt thiên thông bây giờ trên thân gom góp đến dược liệu hắn lại khái dự đoán một chút hẳn là luyện chế ngàn tám trăm thần tàng phá cảnh đan là hoàn toàn không có vấn đề nhưng là tuyệt thiên thông quyết định trước luyện chế ba trăm mai thần tàng phá cảnh đan thử một chút hiệu quả đến lúc đó có người tăng giá hắn lại tiếp tục luyện chế loại đan dược này hắn muốn tại cái này vân thành bên trong mạnh mẽ phát một phen phát tài mất ăn mất ngủ bên trong đảo mắt chính là năm ngày lạng yên m ạ qua、Hô. vân hạc lâu l ba tuyệt thiên thông thật dài phun ra một ngụm trọc khí liên tục luyện chế ra năm ngày năm đêm đ n dược tuyệt thiên thông vậy mà luyện chế ra ba trăm sáu mươi mai thần tàng phá cảnh đan so với hắn nguyên bản dự tính nhiều sáu mươi mai dựa theo một cái thần tàng phá cảnh đ a n giá bán tám vạn hạ phẩm nguyên thạch giá cả tính toán hắn c á i này ba trăm sáu mươi mai thần tàng phá cảnh đ a n đổi lấy thật là hai phẩy tám mươi t á vạn lần thành phẩm nguyên thạch quả nhiên tiền của phi nghĩa a hôm nay vân thành thành tây vân hạc lâu bên ngoài đã sắp xếp lên hai cái đội ngũ thật dài hôm nay vân hạc lâu sẽ bán thần tàng phá cảnh đàn chuyện này sớm đã tại cái này mấy ngày bên trong chuyện ra hơn nữa mấy ngày trước vân thành bên trong đ ố n g nhiên có nhiều người như vậy đại lượng mua dược liệu nguyên nhân tại mấy ngày nay vô số cường giả cùng thế lực cũng đều hiểu đặc biệt là giống vân thành luyện đan sư công hội như thế thế lực biết được chuyện này về sau c à n g là nội trận lôi đình những người kia tràn vào luyện đan sư công hội lại là mua dược liệu tìm người khác luyện chế thần tàng phá cảnh đan khá lắm quả thực không đem bọn h ắ n luyện đan sư công hội làm người đối đ ạ i a ngày hôm nay vân hạc lâu bên ngoài sở dĩ sắp xếp lên hàng g i i cũng là năm ngày trước đó t u ệ thiên thông đã sớm quy định tốt Cần t hơn ầ thần n tàng phá cảnh đan nhiều người, nếu là không xếp hàng mua sắm, thế tất tạo thành hỗn loạn, dễ dàng sẽ ra chuyện.、Cho、nên muốn mua thần tàng phá cảnh đan, liền phải ngoan ngoan nghe theo hắn tuyệt thiên thông an thế tất tạo theo tuyệt là bài. phá xếp phá phải Cho quá mua ra mua sắm, dễ nữa tại chuyện này bên trên vân hạc lâu trưởng quỹ cũng là phi thường giá sức bởi vì vân hạc lâu phía sau tồn tại chính là một cái thần bí thế lực cường đại cho nên người bình thường cùng thế lực căn bản không dám ở vân hạc lâu cường giả ra mặt dưới tình huống quấy dối xếp hàng mua sắm thần tàng phá cảnh đan hôm nay không người dám làm loạn nhanh đến giờ ngọ vị tiên đại sư thế nào còn không thấy đi ra đúng thế tại a qua thật theo là đêm xỉu vân hạc lâu bên ngoài vô số cường giả đảm luận thời điểm hôm nay vân hạc lâu chung quanh rất nhiều nơi đều có các thế lực lớn cường giả âm thầm chú ý tất cả tỷ như vân thành luyện đan sư công hội trương khôi cùng trần phạm hai vị này cực phẩm luyện đan sư bọn hắn giống nhau tại vân hạc lâu phụ cận tìm một cái khách sạn mật thiết chú ý hôm nay phát sinh ở vân hạc lâu chuyện lao trương ngươi nói thanh thế tạo lớn như thế sẽ không thực sự có người luyện đã xuất thần dấu phá cảnh đan a trần phám nhìn xem vân hạc lâu bên ngoài hai cái đội ngũ thật d à i thần sắc có chút lung lay lên rồi mấy ngày trước đó hắn bước tin không có luyện chế ra thần tàng phá cảnh đan dù sao thần tàng phá cảnh đan đa phương cho dù là luyện đan công hội bên trong cũng là không có thật là hôm nay tình huống n h ư n g hắn không có như vậy khẳng định trước xem tình huống một chút rồi nói sau trương khôi thở g i i nếu là quả thật có người luyện chế được thần tàng phá cảnh đàn, như vậy chúng ta luyện đan sư công hội bên trong những cái kia chỉ có hai ba thành tỷ lệ trợ giúp người tu luyện đột phá tới pháp tướng cảnh giới đang lưu l ợ n g giao dịch tất nhiên gặp to lớn x u n g kích đến lúc đó đối tại chúng ta vân thành luyện đan sư công hội lợi ích khẳng định là ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng bất quá nói trở lại chứng khôi một vớt sợi dâu hai mắt khé hít một cái nếu là theo như đồn đại vị kia tuyệt đại sư coi là thật luyện chế được thần t à n g phá cảnh đan như vậy nếu là chúng ta nhường gia nhập vân thành luyện đan sư công hội cái này đối với chúng ta mà nói chỗ tốt tất nhiên là trước nay chưa từng có một phương hướng khác vân thành phụ thanh chủ hôm nay giống nhau đang chú ý vân hạc lâu tất cả xem như vân thành quan phe thế lực p h ụ thành chủ thực lực rất mạnh thành chủ gấu uy chính là một gã pháp tướng cảnh thất trọng thiên cường giả phó thành chủ lưu thái cũng không yếu nắm giữ pháp tướng cảnh tam trọng thiên tu vi trừ cái đó ra tại trong thành chủ phủ còn có ba vị thần t à n g cảnh thập nhị trọng thiên cao thủ cho nên đối với bây giờ vân thành p h ụ thành chủ mà nói nếu là thật sự có người luyện chế được thần t à n g phá cảnh đàn kia một loại đàn dược như vậy chính là mang ý nghĩa bọn hán phủ thành chủ đem sẽ sinh ra ba vị pháp tướng cảnh giới cường giả toa chấn đây đối với làm vị thành chủ phủ mà nói cực kỳ trọng yếu chương mười hai Phạm lần à là huy hiếp được công hội lợi ích nhân không chương Phạm huy hiếp hội ích nhân đều đều lợi tại, lợi tại. được được công công không nên tồn nên tồn l tố, tố, nữa qua chưa tới nửa giờ sau vân hạc lâu lầu hai phía đông bên cửa sổ tuyệt thiên thông xuất hiện trong nháy mắt đưa tới những cái kia thay đổi người chú ý hắn vẫn như c ũ là một thân áo xanh g a thần tuyết trắng râu tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tuyệt đại sư tuyệt đại sư hắn hiện ra quả nhiên là tuyệt đại sư ta liền biết tuyệt đại sư nhất ngôn k i u đình tuyệt sẽ không thất tín với người quá tốt rồi rốt cục có thể mua được trong truyền thuyết thần tảng phá cảnh đan tuyệt thiên thông hiện thân vân hạc lâu lầu hai một máy mắt những cái kia tại vân hạc lâu bên ngoài xếp hàng đám người chính là vô cùng kích động lên mỗi người đều giống như gặp lớn đại cơ duyên như thế kích động cùng cao hứng người này hơi nhiều a nhìn xem vân hạc lâu bên ngoài hai cái đội ngũ thật dài tuyệt thiên thông thần sắc hơi kinh ngạc hắn hết thể liền luyện chế ra ba trăm sáu mươi mai thần tàng phá cảnh đan nhưng là bây giờ vân hạc lâu bên ngoài kia đội ngũ thật dài cũng không biết sắp xếp đi nơi nào ngược lại trước mắt có thể nhìn thấy liền vượt xa khỏi năm hơn trăm người đan dược căn bản không đủ a mỗi người hạn mua một cái thần tàng phá cảnh đan xếp hàng người. b ắ tuyệt đ ầ mua sắm u đan A. rực Theo t t h i sư đây là van r bồi tám vạn hạ phẩm nguyên thạch ngại tất kỹ khẳng định tất kỹ tuyệt thiên n thông lập tức tiếp ngay lên tại chính mình túi càn không tất kỹ tuyệt thiên thông lập tức ngay tại chính mình túi càn không bên trong xuất ra một viên thuốc ném cho hoa cương cầm tới kia một viên thuốc trong n g a y mắt hoắc cương cả người đều là phi thường kích động thần tàng phá cảnh đan hắn rốt cục đạt được một cái thần tàng phá cảnh đan có cái này một cái thần tàng phá cảnh đan hắn rốt cục có thể đột phá tới pháp tướng cảnh giới đây chính là thần tàng phá cảnh đan lúc này ngay tại hoắc cương cầm tới kia một viên thuốc thời điểm rất sát phong cảnh cách đó không xa vân hạc lâu chết đối diện thiên hương lâu l ầ u hai một cái hoàn khố bộ dáng thanh niên trong tay đong đưa quả lông khi người nói mặc dù là cực phẩm cao dai đang dược nhưng có phải hay không thần tàng phá cảnh đan có thể liền không nói được rồi tám b ạ n hạ phẩm huyền thạch mua sắm một cái c ự c phẩm cao dai đ a n dược nếu như bị người lừa vậy là tốt rồi chơi hoắc cương nhìn về phía một cái k i a hoàng hố nằm đ ấ m nằm chặt phủ thanh chủ thiếu chủ gấu ba mặc dù đối phương là một cái hoàng hố nhưng tu vi thiên phú lại là phi thường đáng sợ bây giờ bất quá ngoài ba mươi lại là đạt đến thần tàng cảnh cựu trọng thiên tu vi đối phương sau lưng chính là cường đại phủ thanh chủ hắn hoắc cương căn bản trêu chọc không nổi nhưng là dám c a n đảm hoài nghi tuyệt đại sư dám căn đảm gây sự sinh sự hắn hoắc cương không có khả năng cái gì cũng không làm ừ thiếu thành chủ ngươi đã hoài nghi tuyệt đại sư luyện chế đan dược như vậy tại hạ hiện tại liền đem viên thuốc này phục d ụ nhờ g n ngươi xem một chút đan dược này có hay không giả hy vọng đến lúc đó thiếu thành chủ mặt không cần nóng lên mới tốt lời nói rơi xuống tại mọi người chứng kiến phía dưới hoắc cương liền đem vừa mới đạt được k i ê m một viên thuốc nuốt vào trong bụng sau đó khoanh chân ngồi xuống vân hạc lâu lâu hai lúc này tuyệt tiên thông cũng là đang chú ý tình huống trước mắt hắn mặc dù luyện chế được thần tàng phá cảnh đan nhưng còn chưa thí nghiệm qua loại này hiệu quả của đan dược cho nên tuyệt đối đừng lật xe a một cái hô hấp ba cái hô hấp m ư ờ i cái hô hấp phục d ụ n g đan d ư ợ c về sau hoắc cương trên thân đích thật là đã xảy ra một chút khí thế biến hóa nhưng dường như hiệu quả cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau lắm có chút chậm t h ẳ n g đến nửa nén hương về sau vê anh một cố khí thế cường đại đột nhiên theo hoắc cương trên thân tán phát ra ở sau lưng hắn v à n g bạc thiên địa nguyên khí càng là đang ngưng tụ thành một đạo cường giả hư ảnh kiên một cái bóng mở thân thể khôi ngô cũng là vẻ mặt dâu quai nón mặc dù hư ả o nhưng cũng có thể nhìn ra cùng hoắc cương có mấy phần tương tự pháp tướng đây là ngưng tụ pháp tướng thật hắn thật đột phá tới pháp tướng cảnh giới thật vừa rồi người này phục d ụ n g tất nhiên là thần thật giấu phá cảnh đan đúng ngoại trừ thần tàng phá cảnh đan căn bản không có bất kỳ đan dược tại phục d ụ n g về sau ngắn ngủi n ử a nén hương bên trong liền có thể nhường một vị thần tàng cảnh đ ỉ n h phong cường giả đột phá tới pháp tướng cảnh giới trong lúc nhất thời theo hoắc cương đột phá tới pháp tướng cảnh giới mọi người xung quanh đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh mà những cái kia xếp hàng đám người càng là kích động thiên hương lâu lâu hai nhìn thấy hoắc cương tại phục vụ kia một viên thuốc thật đột phá tới pháp tướng cảnh giới gấu ba cả người cũng là phi thường chấn kinh thần tàng phá cảnh đan lại là thật nhanh nhanh chóng đưa tin phụ thân ta liền nói thần tàng phá cảnh đan là thật theo gấu ba vừa dứt tiếng ở sau l ư n g hắn một g ã thần tàng cảnh giới phụ thành chủ cường giả chính là rời đi thiên hương lâu t r ă m diêm lâu l â u ba không nghĩ tới thần tàng phá cảnh đan lại là thật luyện đan sư công hội trần phạm đại sư thần sắc cũng là có chút chấn kinh vẹn vẹn một viên thuốc liền có thể nhường một cái thần tàng cảnh đ ỉ n h phong người đột phá tới pháp tướng cảnh giới tia thần tàng phá cảnh đan công hiệu cùng theo như đồn đại không khác nhau chút nào một bên trương khôi sắc mặt dần dần ông trầm vậy mà thật luyện chế được thần tàng phá cảnh đan vị tiêu tuyệt đại sư quả nhiên là thật bản lãnh nhân vật bậc này chỉ có thể gia nhập ta vân thành luyện đan sư công hội nếu không liền xem như đem nó hủy đi cũng không thể để uy hiếp được ta vân thành luyện đan sư công hội lợi ích chân pham lại là có chút bận tâm chỉ là dạng này một vị tạo nghệ phi p h à m luyện đan sư sau l ư n g tất nhiên có cường giả âm thầm bảo hộ hành động thiếu suy nghĩ sợ sẽ xảy ra chúng ta ý chuyện không nghĩ tới chứng khôi lại là cười khẽ có cường giả âm thầm bảo hộ thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ phía sau hắn cường giả hơn được toàn bộ vân thành luyện đan sư hiệp hội lực lượng sao chân pham trâm kinh lao trương n g u y ê ngươi là muốn động dùng toàn bộ vân thành luyện đan sư công hội lực lượng chương khôi bưng lên trước người c h a n trả công hội lợi ích lớn hơn tất cả phàm là uy hiếp được công hội lợi ích nhân tố đều không nên tồn tại vân hạc lâu lâu hai nhìn thấy hoắc cương thuận lợi đột phá tới pháp tướng cảnh giới về sau tuyệt thiên thông trong lòng bung lòng không ít còn tốt không có lật xe hơn nữa thần tàng phá cảnh đan hiệu quả thật đúng là c ư ơ n g đại chỉ là cái này một loại đan dược chỉ đối thần tàng cảnh đỉnh phong người hữu dụng nhưng dù vậy muốn những cái kia bây giờ còn chưa đạt tới thần tàng cảnh đỉnh phong cường giả chen vỡ đầu đều sẽ sớm chuẩn bị dạng này một viên thuốc Chỉ là tuyệt á m phẩm vạn hạ n g ê n liền có thể đạt được một cái phục dụng phần tướng cảnh đan đáng thạch, thể đạt một trăm trăm đột tới thực t phục phá pháp có được cái dược, giới giá. về quá sau quả u y đại sư đây là ta tám vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đại sư ta cũng muốn một cái thần tàng phá cảnh đan tuyệt đại sư đông như chạy hội vân hạc lâu trước đó cảnh tượng càng thêm náo nhiệt hứa bao nhiêu muốn chen ngang người trực tiếp bị những cái tia xếp hàng cường giả đánh ra vẹn vẹn không đến thời gian một nén ngang đã là hơn trăm người theo tuyệt thiên thông trong tay mua được thần tàng phá cảnh đan chương mười ba lão phu tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là lớn đế cảnh cường giả chương mười ba lão phu tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là lớn đế cảnh cừng giả vê anh bỗng nhiên ngay tại càng nhiều xếp hàng người đều đang mong đợi theo tuyệt đại sư trong tay mua được thần t à n g phá cảnh đan thời điểm một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên vang vọng một gã thân thể như là một toàn núi nhỏ toàn thân thì mỡ hai to mặt lớn to con lại là không có dấu hiệu nào giáng lâm tại vân hạc lâu trước đó kinh khủng lực trùng kích lượng nhất thời sung kích vô số người kêu thảm tứ phương phân tán rơi đập có rất nhiều cơn giả càng là bản thân bị trọng thương miệng phun màu tươi mà một cái kêu bỗng nhiên giáng lâm mà đến đại mập m ạ n sau lưng hiện hiện chính là một tôn giống nhau mập m ạ n to lớn cường giả đồng thời ở đằng kia một tôn cường giả pháp tướng cái trắng chỗ càng là có c h í n đạo pháp tướng dấu vết đó là một pháp tướng cảnh cựu trọng thiên cường giả cái này một gã cường giả đ ỗ n g nhiên giáng lâm lúc này trực tiếp bị thương nặng rất nhiều người ngay cả vân hạc lâu lầu hai bên cửa sổ tuyệt thiên thông cũng bởi vì người này đ ỗ n g nhiên đến bị dọa cho phát sợ ngoan ngoãn một cái pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đại mập mạc đây là hắn bây giờ đánh không lại cường giả bây giờ hắn chỉ có thần tàng cảnh lục trọng thiên tu vi liền xem như nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới chiến lực tối đa cũng chính là có thể cùng pháp tướng cảnh thất trọng thiên cường giả trạm thử cho nên Pháp t phá vân hạc lâu trưởng quy tiêu nguyên một cái nhìn qua bình thường kỳ thực là một vị pháp tướng cảnh tứ trọng tiên tu vi cừng giả lúc này cũng xuất hiện ở vân hạc lâu bên ngoài nhìn xem kia bông nhiên giáng lâm mà đến mập mạp lúc này tiêu nguyên thần sắc có chút ngưng trọng trần trùng ngươi thật là vân thành luyện đan sư công hội c ư ờ n g giả ngươi bây giờ xem như chẳng lẽ là cái này vân thành luyện đan sư công hội mong muốn công nhiên phá hư cái này vân thành quy củ sao tại tuyệt thiên thông đi vào vân thành trước đó cái này vân thành bên trong duy hai cực phẩm luyện đan sư tại toàn bộ vân thành địa vị cao thượng được người tín ngưỡng lúc này nói chuyện chính là trương khôi nhìn thấy trương khôi cùng trần phạm hai người lúc này vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên thần sắc càng thêm ngưng trọng nhưng là chân chính nhường hắn thần sắc n g ư n g trọng cũng không phải là trương khôi cùng trần phàm hai người mà là đi theo tại trần phàm cùng trương khôi hai người sau l ư n g ba người trần thất trần tám cùng trần chín kia là ba tên vấn đỉnh cảnh giới cờ giả trong đó trần thất cùng trần chín theo thứ tự là vấn đỉnh cảnh tam trọng thiên cùng vấn đỉnh cảnh tứ trọng thiên tu vi mai trần tám càng là vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên tu vi ba người bọn họ chính là tọa c h ấ n cái này vân thành luyện đan sư công hội người mạnh nhất lần này tình hình k ô n g ổn a ác liệt như vậy mà đến chỉ sợ đều là bởi vì vị kia tuyệt đại sư a tất cả không quan hệ người lan trương khôi khinh miệt liếp nhìn chung quanh ba hơi qua đi như còn có ai dừng lại nơi đây chết nghe nói như thế rất nhiều vân thành cường giả đều là kinh hoàng chạy tư tán mà một gã hôm qua mới đi đến vân thành thần t à n g cảnh cựu trọng thiên cường giả lúc này lại là c ắ n r ă n g một cái đều là tìm đến tuyệt đại sư mua sắm thần t à n g phá cảnh đan dựa vào cái gì ngươi gọi cút thì cút dựa vào cái gì trương khôi nhìn về phía người kia trong mắt hàn quang nói lên gian g i ắ c không có dấu hiệu nào chân thất đã là ra tay đem đầu của đối phương và xuống lần này chung quanh nguyên bản còn không nguyện ý người rời đi nhóm trong nháy mắt như là chim thu tán luyện đan sư công hội lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu trọc cho dù đối mặt thần tàng phá cảnh đan dạng này dụ hoặc bọn hắn cũng biết tính mệnh trọng yếu nhất đối mặt luyện đan sư công hội lực lượng lúc này vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên cũng là t h ở d à i có chút t h y này hướng phía tuyệt thiên thông ông quyền tuyệt đại sư tha thứ ta không thể nhúng tay trên thực tế vân hạc lâu thế lực sau lưng cũng không yếu nhưng là hiểu rõ luyện đan sư công hội lực lượng tiêu nguyên cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ t ự c phẩm luyện đan sư cùng luyện đan sư công hội n g ạ bính dù sao không đáng theo vô số người tán đi vân hạc lâu bên ngoài bắc Ngài, lại là có một c h i đội ngũ nhanh chóng chạy đến kia là vân thành p h ủ thành chủ đội ngũ là vân thành quan phe thế lực bọn hắn cũng đều là vì thần tàn g phá cảnh đan mà đến chỉ có điều tại khoảng cách vân hạc lâu bên ngoài trăm trượng thời điểm vân thành p h ủ thành chủ kia một c h i đội ngũ lại là đang sợ hai bên trong r ừ n g lại không tiến thêm nữa luyện đan sư công hội cho dù là bọn hắn p h ủ thành chủ cũng giống nhau t r e o trọc không nổi đến tận đây vân hạc lâu lầu hai trương khôi giả mù xa mưa hướng tuyệt thiên thông chắc tay lão phu chính là luyện sư công hội khôi. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh nhưng mà tuyệt thiên thông căn bản không thèm chịu n ể mặt mũi thiếu giả k h á c h khí nói đi mục đích của các ngươi là cái gì đối mặt tuyệt thiên thông loại thái độ này trương khôi thần sắc vô cùng không vui mà thôi đã như vậy vậy thì không vòng mèo tử trương khôi trực tiếp dỗi ra ba ngón tay thứ nhất đưa ngươi luyện chế ra tới thần tàng phá cảnh đan cùng luyện chế thần tàng phá cảnh đan phương pháp không ràng buộc hiến cho ta vân thành luyện đan sư công hội thứ ba gia nhập vân thành luyện đan sư công hội đồng thời từ đây nghe lệnh của lão phu thứ ba gia nhập vân thành luyện đan sư công hội về sau ngươi muốn mỗi ngày là vân thành luyện đan sư công hội luyện chế hai lô cực phẩm đang ăn、dược. t r ư ơ nhưng g k ô i nói xong ba điều kiện, hai xong ba tay sau chắp l ánh mắt mà ắ t sáng rực m ngưng h chầm chầm thiên h ì n n vào tuyệt t ô nếu có một đầu không theo, mệnh n đầu có của một theo, g ơ i i l ề c ũ n liền giữ không ngây Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha được. trọng h nha ơ buồn cười, ai t ờ cười i tới ạ, từ chết t đâu phu. ngớ ngẩn chết cười lao phu. Nhưng mà, ngưng lao mà, r như thế bầu không khí đang nghe trương khôi lời nói về sau tuyệt thiên thông lại là rộng mở tiếng nói phá lên cười loại kia tiếng cười cho dù là tại ngoài mười dặm đều nghe được rõ rõ ràng ràng như thế trương khôi thần sắc càng thêm b ă trầm một bên trần phạm cũng là sắc mặt khó xử đạo h ư u ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tại cái này vân thành không người có thể chống đỡ ta luyện đan sư công hội lực lượng trần phạm tự cho là hiểu rất do nói rằng xem như một gã cực phẩm luyện đan sư đạo h ư u phía sau của ngươi khẳng định có cường giả âm thầm bảo hộ bất quá phía sau ngươi cường giả tuyệt không có khả năng là vấn đỉnh cảnh giới tu vi dù sao ngươi chỉ có trần phạm lời nói cũng còn không nói xong tuyệt thiên thông chính là khoát tay trả lại đi đoán mọi l ò n gì lão phu cứ như vậy nói với các ngươi à lão phu chỉ có thần tàng cảnh lục trọng thiên tu vi hơn nữa sau lưng cũng không có cái gì cường giả âm thầm theo dõi nhưng là đối với các ngươi hôm nay yêu cầu lão phu cũng là không thể nào bằng lòng hơn nữa các ngươi khiêu khích cũng biết nên đón to lớn mầm t hai vạn lập tức tuyệt thiên thông chỉnh ngay ngăn thần lão phu tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là đại đế cảnh cừng giả vân thành luyện đan sư công hội hôm nay như thế khiêu khích lão phu liền không sợ lão phu những cái này đại đế cảnh giới dòng dõi tiêu diệt các ngươi sao trong lúc nhất thời trương khôi cùng trần phảm cùng chân thất trần tám bọn người là ngây ngẩn cả người đều kinh ngạc dưới gối cựu tử đều là đại đế ha ha, ha, ha, ha. trương khôi lập tức cười to hóa ra là một người điên ngươi như dưới gối có chín tên đại đế cảnh giới dòng dõi sao lại tại cái này nho nhỏ vân thành như vậy xem như trần chín cũng là cười to chín tên đại đế cường giả lao cha lại là như thế này một cái chỉ có thần tàng cảnh lục trọng thiên tu vi sâu kiến trần phám giống nhau trào phúng vốn cho là sau lưng có cường giả bảo hộ chưa từng nghĩ đúng là một cái hầu nôn loạn ngữ tiên đ i ê n t r ư ơ n g mười bốn vi phụ sẽ còn triệu kiến ngươi t r ư ơ n g mười bốn vi phụ sẽ còn triệu kiến ngươi cười a chờ các ngươi một chút liền không cười được nhìn xem luyện đan sư công hội những người kia trắng trợn trào phúng tuyệt thiên thông đã ở bên trong xem hệ thống không gian bên trong tin tức lần trước là gọi lục tử tuyệt vô thần lần này liền nhìn xem chính mình tiểu nhi tử tuyệt vô trần phong thái a cựu t ử tuyệt vô trần vi phụ gặp nguy hiểm mau tới giờ phút này theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng huyền dương đại lục đông hoang vô trần tiên tông bên trong một gã bạch di tung bay ngọc thụ lâm phong khí vũ như ngang m ả y kiếm tinh mâu n ắ m giữ mái tóc dài màu bạc tuổi trẻ cường già đột nhiên mở hai mắt ra thần sắc biến kinh ngạc phụ thân gặp nguy hiểm bản đế đây làm ông thấy phụ thân rồi không đúng tuyệt vô trần tùy theo ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng đại đế thần n i ệ m càng là khóa chặt kia một cái phương hướng một tòa thành nơi đó xuất hiện nhường tâm tình của hắn khẩn trương đại sự nam hoang đây không phải là lục ca địa bàn sao đến cùng đã xảy ra chuyện gì căn bản không kịp nghĩ nhiều tuyệt vô trần tùy theo chính là phá thoái hư không mà đi mặc dù phụ thân sớm đã tại mười vạn năm trước mất đi nhưng là kia một loại nhường hắn tâm tình thần t r ư ơ n g lại là chân thật tồn tại hơn nữa kia là lục ca tuyệt vô thần địa bàn hắn càng mau mau đến xem vân h à n h nguyên bản ngay tại cười to trương khôi bọn người đang nghe tuyệt tiên thông kia một tiếng la lên về sau nhìn không được lập tức n g ừ n g lại cựu từ tuyệt vô trần hắn nói là tuyệt vô trần là vô trần đại đế tuyệt vô trần lúc này không tự chủ được t r ư ơ n g khôi chờ trong lòng người vậy mà hiện lên một loại cảm giác bất an bọn hắn bất an bắt nguồn từ tuyệt vô trần ba chữ bây giờ huyền dương đại lục ước vạn cường giả đều là biết đến tuyệt thị một môn chín tên đại đế xưng b á toàn bộ huyền dương đại lục cho nên tuyệt tiên h thông nhớ tới trước mắt cái này một cái luyện chế ra thần tàng phá cảnh đàn tri người có tên chữ lúc này chương khôi bọn người tức thì bị dọa trò phát sợ người này họ tuyệt tên tiên thông nên sẽ không như thế xảo hắn là một cái tiêm một môn chín đại đế tuyệt nhà người a ông nhưng vào lúc này thiên khung chi đỉnh một đạo vù vù vang vọng mà đến vân thành chỗ bầu trời lúc này lại bị lực lượng nào đó sẽ mở một nói khe n ư ớ c to lớn thương thiên a xảy ra chuyện gì tại vô số người hiểu rõ bên trong chỉ có đạt tới thánh nhân cảnh giới cờ ư n giả mới có thể làm tới như vậy sẽ rách không gian mà đến cho nên là có thánh nhân cảnh giới cờ ư n giả muốn dáng lâm cái này vân thành sao lập tức ở đằng k i a m ộ t đầu không gian thật lớn khe hở xuất hiện về sau trong đó chính là đi tới một gã ngọc thụ lâm p h n g Mày kiếm trong i đi n tung như h bạch mâu, bay, tựa t í c h phạm thanh niên anh Tuấn. Kêu một người vừa vừa hiện thân, tiên Tuấn. một một niên người lâm vừa vừa đ k i h h k ủ n đại đế đem nghiệm, liền đem giới thần khoảnh ô n chung g t à thành n vân bộ báo cho khắc toàn bộ vân thành bên trong mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là những cái k ê u bình thường cao cao tại thượng pháp tướng cảnh cùng vấn đỉnh cảnh cường giả giờ phút này đều ở đằng kia một người hiện thân thời điểm không tự chủ được quỳ lệ phụ p h ụ loại tình huống này chỉ có đại đế đích thân tới mới có thể nhường nguyên một tòa thành sinh linh quỳ lệ mà vào lúc này vân thành bên trong chỉ có tuyệt thiên thông một người không nhận kia một loại đại đế chi uy ảnh hưởng hào tiểu tử đúng là mẹ nó xuất khí a vân hạc lâu lâu hai phía đông bên cửa sổ nhìn xem kia sẽ rách không gian mà đến thanh niên lúc này tuyệt thiên thông nhịn không được sợ hãi t h ả n phục tuyệt vô trần cái này một tên tiểu t ử túi thật không hổ là hắn loại a so với hắn lúc còn trẻ còn đẹp trai hơn ba phần kia toàn thân áo trắng kia xuất trần khí chất thật sự là xứng đáng cái kia vô trần hai chữ đứng ở vân thành công trung tuyệt vô trần thấy được lúc này cả tòa trong thành trì duy nhất không có chịu hắn đại đế khí tức ảnh hưởng tuyệt thiên thông kỳ quái chỉ là thần tàng cảnh giới tu vi vậy mà không nhận bản đế ảnh hưởng nhìn xem lúc này nhìn mình chằm chằm tuyệt thiên thông tuyệt người này còn có thể dạng này nhìn thẳng bản đế hắn đến cùng là lai lịch gì c ò n ta vô trần mười vạn năm vi phụ rốt cuộc gặp ngươi lần nữa đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông một câu trực tiếp n h ư ờ n g tuyệt vô trần tâm thần dung mạnh mười vạn năm vi phụ đây chẳng lẽ là cái kia chết đi mười vạn năm phụ thân cho nên hắn hiện tại cũng là đang nằm mơ cho nên lục ca mấy ngày trước đây nói mơ tới phụ thân của bọn hắn sống lại mộng cũng là thật n g ư ơ i n g ư ơ i là giờ phút này tuyệt vô trần căn bản không xác định chính mình có phải hay không ở trong giấc mộng con ta vô trần ta là cha ngươi tuyệt thiên thông a tuyệt thiên thông trực tiếp đ ạ p không cất bước đi đến tuyệt vô trần trước người đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tuyệt vô trần b ả vai vô trần a năm đó ngươi xuất sinh vẫn chưa tới một tháng vi phụ chính là thọ nguyên khô kiệt buông tay mà đi nhưng là bây giờ vi phụ phục sinh vi phụ rốt cục nhìn thấy ngươi vô trần rất xoái như đều là cha năm đó như thế tuấn lãng chỉ tiếc vi phụ năm đó thiên p h ù a i chuyện năm đó không nói thốt chân t h ự ca gần ngay trước mắt ngay cả thân thể nhiệt độ đều có thể thân thiết cảm nhận được cho nên đây không phải mộng cái này căn bản không phải mộng cha phụ thân cho nên ngài là thật phục sinh tuyệt vô trần nghe nói qua liên quan tới phụ thân chuyện thiên phú rất kém cỏi cố gắng mấy chục năm cũng căn bản không đánh tan được thối thể cảnh giới hàng rào hơn nữa vẫn là tại hắn xuất sinh không đến một tháng liền buông tay nhân gian chỉ là những năm gần đây huynh đệ bọn họ chín người cho dù là thi triển đại đế thủ đoạn đều căn bản tìm không thấy phụ thân phần mộ đến cùng ở nơi nào cái này rất kỳ quái cho nên bọn hắn sở dĩ tìm không thấy cha mình phân mộ là bởi vì phụ thân không có chân chính chết đi là bởi vì phụ thân sẽ còn trở về nguyên nhân giờ này phút này đối với chuyện trước mắt tuyệt vô trần cảm giác có chút loạn có chút không chân thực phụ thân cho nên vừa rồi thật là ngài tại hướng hải nhi cầu cứu sao tuyệt thiên thông gật đầu lập tức đưa tay chỉ vân hạc lâu trước đó quỳ mấy cái k i a luyện đan sư công hội người không tệ vừa rồi bọn hắn chẳng những muốn cướp đoạt vi phụ luyện chế đang dược càng là muốn chấn sát vi phụ nghe nói như thế tuyệt vô trần hai mắt khẽ hít một cái bọn hắn thật to gan liền bản đế phụ thân cũng dám khiêu khích nếu như thế như vậy tòa thành trì này bên trong luyện đan sư công hội liền cũng không có tồn tại cần thiết vừa dứt tiếng vân thành bên trong kia cao trăm trượng luyện đan sư công hội lúc này hóa thành bụi bặm chống ra một khối rất lớn đất trống vân hạc trước lầu phương quỳ càng cầu là liền cầu xin t hắn a thứ c hôm n chính là nổ thành từng g đ đám nay g đám t i đã là đại đế cảnh đình phong bằng vào tu vi của hắn cùng thủ đoạn mặc dù không nói có thể đem lão phụ thân biến thành một gã đại đế nhưng là nhường tại trong vòng trăm năm trưởng thành là một gã thánh nhân là tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa chính mình những huynh trưởng kia bọn hắn nhất định cũng muốn gặp tới phụ thân chỉ có điều đâu tuyệt thiên thông lại là khoát tay áo không được vi phụ còn có chính mình sự tình muốn làm không bao lâu vi phụ sẽ còn triệu kiến ngươi cho nên trở về đi nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô trần ngây ngẩn cả người triệu kiến chẳng lẽ đây quả thật là một giấc m ộ n g chỉ là cái này thật rất chân thực ca chương mười lăm thăng cấp chương mười lăm thăng cấp đông hoang v u trần tiên t ô n g tuyệt vô trần thần sắc hơi nghi hoặc một chút nội tâm tràn đầy h ầ nghi tại trở về vô trần tiên tông về sau để ấn chứng vừa rồi phát sinh tất cả đến cùng phải hay không một giấc m ộ n g tuyệt vô trần lần nữa đem đại đế thần n i ệ m khóa chặt nam hoàng vân thành cứ như vậy tuyệt vô trần cảm thấy một loại đáy lòng rung dậy nếu là ngộng kia vân thành bên trong luyện đan sư công hội không có khả năng biến mất nếu không phải ngộng phụ thân của mình tuyệt thiên thông thế nào không tìm được nam hoang thử vân vực vân thành bại gia tử bại gia tử a tại tuyệt vô trần rời đi về sau tuyệt thiên thông tùy theo chính là một trận đau lòng như g ó luyện đan sư công hội kia là tài phú nơi tụ t ậ p a nhưng bây giờ thì sao theo luyện đan sư công hội hóa thành bụi bạm vô số tài phú cùng tài nguyên cũng đều hóa thành bụi bạm tuyệt vô trần cái tiểu t ử túi kia sao không đem luyện đan sư công hội tài nguyên tài vật lấy ra sau đó lại đem nó d i ệ t đi à? đau nhức vừa nghĩ tới cùng nhiều như vậy tài phú kinh người gặp thoáng qua tuyệt thiên thông chính là cảm thấy một trận đau lòng toàn bộ vân thành luyện đan sư công hội tài phú cùng tài nguyên cái này hắn muốn luyện chế nhiều ít đan dược mới đổi trở về à? cùng lúc đó lúc này toàn bộ vân thành bên trong theo vô trần đại đế rời đi toàn bộ vân thành đám người đều như là theo hồ nước bên trong bỏ ra tới như thế bọn hắn thân thể run rẩy bọn hắn thần sắc sợ hãi bọn hắn hoàn toàn bị một loại khó mà hình dung sợ hãi cho ba phủ vô trần đại、đế. vừa rồi vậy mà dáng lâm cái này nho nhỏ v â n thành hơn nữa một cái kia luyện chế ra thần tàng phá cảnh đan tuyệt đại sư lại là vô trần đại đế phụ thân ba rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến tuyệt đại sư trước đó một câu lão phu tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là đại đế cảnh cường giả thì ra tuyệt đại sư thật không có nói sai vô trần đại đế chính là huyền dương đại lục tuyệt thị chín vị đại đế một trong cho nên cùng vô trần đại đế như thế m ặ t khác kia tám vị đồng dạng là đại đế cảnh giới tuyệt thị cường giả cũng là tuyệt thiên thông đại sư dòng dõi dạng nay một cái trần tướng trực tiếp làm cho cả vân thành đám người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi tuyệt thị chính vị đại đế phụ thân vậy mà lại đến bọn hắn cái này nho nhỏ vân thành chuyện như vậy tình huống như vậy thấy thế nào sao nhóm không hợp lý nhưng cũng lại là chân thực tồn tại bị n g ư ờ i quấy dày hứng thú tuyệt thiên thông không muốn lại tiếp tục bán đan dược ít ra hắn không muốn tự mình đ ộ n g thủ cái kia trưởng quỹ nghe được tuyệt thiên thông thanh âm vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên nhất thời nơm nớp lo sợ đi vào tuyệt thiên thông sau lưng tuyệt tuyệt đại sư n g à i n g à i phân phó hối hận giờ phút này tiêu nguyên quả thực là quá hối hận vừa rồi hắn nếu là không có nhiều ý nghĩ như vậy hắn hiện tại nói không chừng tại tuyệt thiên thông trong mắt cách nhìn liền không giống như vậy chỉ tết ca một bước sai cơ duyên to lớn như vậy vô duyên không cần khẩn trương tuyệt thiên thông trực tiếp đưa trong tay túi càn khôn ném cho vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên lão phu nơi này còn có một số thần tàng phá cảnh đan bán đi về sau đem tiền cho lão phu nhớ kỹ cái này một nhóm thần tàng phá cảnh đan chỉ bán tám vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái nói xong tuyệt thiên thông cũng không quay đầu lại trực tiếp quay trở về vân hạc lâu lầu ba gian phòng đốt túc chủ bị con trai thứ chín tuyệt vô trần xuất thủ cứu rút phát động bổn hệ thống bát tinh ban thường ban thưởng pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vô tướng thông minh tâm kinh thăng cấp làm đế cấp hạ phẩm công pháp vô tướng minh v i ê m luyện đan thần quyết thăng cấp làm siêu phàm cấp luyện đan thuật hạ phẩm võ ký tiểu vô tướng thủ thăng cấp làm cực phẩm võ ký lớn vô tướng t a y trong phòng theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tuyệt thiên thông tâm tình lập tức lại trở nên vô cùng mỹ diệu ngoan ngoãn lần này bị chính mình tiểu nhi tự xuất thủ cứu rút phần thưởng này quả thực quá kinh người mặc dù chỉ là phát động bắt tinh ban thưởng nhưng là cái này đã để tuyệt thiên thông vô cùng vui mừng công pháp thăng cấp làm đế cấp hạ phẩm luyện đan thuật thăng cấp làm siêu phàm cấp ngay cả hãn nguyên bản tu luyện hạ phẩm võ ký tiểu vô tướng thủ cũng trực tiếp thăng cấp làm cực phẩm võ ký lớn vô tướng t a y trọng yếu nhất là tu vi của hắn đi thẳng tới pháp tướng cảnh thập nhị trọng tiên chỉ thiếu chút nữa cái tiết chính là vấn đỉnh cảnh giới a thoải mái thật quá sung sướng hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công gian phòng bên trong theo hệ thống ban thưởng cấp cho kinh khủng tu vi chính là như là giang hà dâng trào chút vào tuyệt thiên thông thể nội thân tăng cảnh thất trọng tiên thân tăng cảnh bắt trọng tiên thân tăng cảnh cựu trọng tiên trong cơ thể hắn nguyên một đám bảo tàng huyệt khiếu lúc này tựa như là đã xảy ra là không thể ngăn cản từng mảnh từng mảnh bị đả thông trong chốc lát toàn bộ thân thể bên trong một trăm linh tám chỗ bảo tàng đại huyệt khiếu chính là thông suốt trên người hắn tu vi khí thế lúc này càng là đang nhanh chóng tăng cường vân hạc lâu bên ngoài có ít người cảm giác vào lúc này vân hạc trong lầu tựa như là có một đầu đại hung đang t h ứ c t ỉ n h ta nhất thời k h á c thân tăng cảnh thập nhị trọng tiên h gông cùng xiềng xích bị hung hăng xông phá tuyệt thiên thông sau lưng cũng ngưng tụ một tôn cường giả pháp tướng kia là một tôn cường giả hữ ảnh cùng bây giờ tuyệt thiên thông giống nhau đến bảy tám phần mà ở đằng k i a một tôn pháp tướng hư ảnh lông m à y chỗ từng đạo pháp tướng dấu vết liên tiếp gia tăng pháp tướng cảnh nhất trọng thiên pháp tướng cảnh nhị trọng thiên pháp tướng cảnh cựu trọng thiên pháp tướng cảnh tầng m ộ ư ơ i một pháp tướng cảnh thập nhị trọng tiên ba sau một n é n nhang tuyệt thiên thông mở hai mắt ra trong miệng chậm dai phun ra một n g ụ m t r ọ n g khí tu vi cảnh giới của hắn đặt đến pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liên có thể bước vào vấn đỉnh cảnh giới dạng nay trưởng thành tuyệt thiên thông đều cảm thấy có chút khó tin hắn lúc này mới phục sinh mấy ngày vậy mà đều đã đi tới pháp tướng cảnh đình phong Quả nhiên, có c treo hơn nữa bởi vì công pháp thăng cấp hắn mặc kệ là tu luyện cảm ngộ hay là luyện đan chờ các phương diện năng lực đều có càng lớn thăng phúc đồng thời theo luyện đan thuật thăng cấp hắn hiện tại chỉ cần đếm thử mấy phần liền có thể luyện chế ra siêu phản phẩm cấp đăng dược một cái c ự c phẩm cao dai thần tàng phá cảnh đan liền có thể bán hắn tám vạn mười vạn hạ phẩm nguyên thạch nếu là tiến hành cải tiến một chút đa phương đem nó luyện chế thành siêu phản phẩm cấp pháp tướng phá cảnh đan có hay không có thể nhường những cái kia pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong cường giảm một bước bước vào vấn đỉnh cảnh giới nghĩ như vậy nếu là thành công vậy đơn giản muốn phát đại t à i a càng nghĩ tuyệt thiên thông càng là kích động chỉ là đem thần tàng phá cảnh đan sửa chữa là pháp tướng phá cảnh đan cái này tựa hồ là một cái đại công trình a bất quá tuyệt thiên thông hiện tại có nhiều thời gian nhiều nếm thử mấy lần nhất định có thể thành công hơn nữa nếu là có thể đem thần tàng phá cảnh đàn tu đ ổ i thành pháp tướng phá cảnh đan lợi nói như vậy về sau hắn liền có thể đem pháp tướng phá cảnh đàn tu đ ổ i thành vấn định phá cảnh đan thậm chí thiên vương phá cảnh đan loại hình ngoan ngoãn tại căn bản không cần vì tu vi cảnh giới tăng lên mà khắc khổ tu luyện thời kỳ đây chính là một đầu thông hướng vô tận tài phú đại đạo a chương mười sáu sửa chữa đa phương chương mười sáu sửa chữa đa phương làm nhất định phải làm con đường này hắn nhất định phải cố gắng nếm thử bởi vì một khi thành công chỗ tốt có thể cũng quá nhiều bắt đầu từ hôm nay hắn liền phải thử nghiệm đem thần t à n g phá cảnh đan đội thành pháp tướng phá cảnh đan đông đông đông nhưng vào lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa tuyệt đại sư tại hạ tiêu nguyên ta có thể vào không tuyệt thiên thông vung tay lên gian phòng đại môn chính là mở ra gian phòng bên ngoài đứng đấy người chính là vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên có việc tuyệt thiên thông nhẹ nhàng mà hỏi nhưng là lúc này gian phòng bên ngoài tiêu nguyên cả người lại giống như là bị xét đánh đồng dạng trần kinh bởi vì tuyệt thiên thông sau lưng pháp tướng còn chưa tiều tán bởi vì lúc này tiêu nguyên thấy được tuyệt thiên thông sau lưng hiện hiện pháp tướng cho á pháp p t ư nên vừa rồi hắn cái này vân hạc trong lầu chuyển tới tia một loại khí tức liên la đến từ cái này tuyệt đại sư tu vi cảnh giới đập phá không cần kinh ngạc tại lao phu trên thân phát sinh tất cả đều là tự nhiên tuyệt thiên thông vẫn như c ũ n là như vậy mây trôi nước chảy trước một khắc vẫn là thần tàng cảnh lục trọng thiên cắt bã chỉ chớp mắt liền biến thành pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong cờ ư n giả g cái này tự nhiên tiêu nguyên n u ố t nước bọt tranh thủ thời gian dâng lên một cái hắc kim sắc không gian giới trì tuyệt đại sư ngày kia hai trăm ba mươi mai thần tàng phá cảnh đàn đều đã bán hoàn thành dựa theo một cái thần tàng phá cảnh đàn tám vạn hạ phẩm nguyên thạch nơi này tổng cộng là một nghìn tám trăm bốn mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch về phần cái này một cái không gian giới trì là ta vân hạc lâu tặng cho tuyệt đại sư ngài lễ vật lại là một cái t ự c phẩm linh khí tiếp nhận tiêu nguyên đưa tới kia một cái hắc kim sắc không gian giới trì tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc h u y ề n dương đại lục cường giả sử dụng bảo vật binh khí trở chia làm linh khí cùng đế khí hai loại đồng thời linh khí cùng đế khí lại chia nhỏ là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm mấy người này cấp độ dưới tình huống bình thường thánh nhân phía dưới sử dụng đều là linh khí chỉ có thánh nhân cảnh giới cường giả mới sẽ có được c à n g cường đại hơn đế khí mặc dù liền xem như một cái c ự c phẩm linh khí cùng một cái hạ phẩm đế khí ở giữa giá trị tranh lệch quá nhiều nhưng là một cái t ự c phẩm linh khí giá trị cũng là giá trị liên thành đừng nói là bình thường cường giả liền xem như rất nhiều thiên vương cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể có được một cái t ự c phẩm linh khí mà tại đông đ ả o c ự c phẩm linh khí bên trong giống lúc này tuyệt thiên thông trong tay cái này một cái không gian giới chỉ c ự c phẩm linh khí vậy thì càng thêm chân quý bởi vì loại vật này trong đó không gian to lớn tác dụng càng là to lớn tuyệt thiên thông cũng là không nghĩ tới cái này vân hạc lâu vậy mà lại đưa tặng hắn dạng này một cái chân quý c ự c phẩm không gian giới chỉ. lần này rốt cục có thể ném xuống những cái kia giá rẻ túi càn khôn cái này một phần lễ vật lão phu nhận đem tiêu một cái không gian giới chỉ mang trên ngón tay lớn nhỏ tự hành cải biến quả nhiên là độ tốt nhìn thấy tuyệt thiên thông rất ưa thích cái này một phần lễ vật lúc này tiêu nguyên cũng là thật dài thở dài m ộ t hơi dạng n à y một vị đại nhân vật ở tại bọn hắn vân hạc lâu đối phương nếu là một cái không cao hứng liền sẽ để bọn hắn cái này vân hạc lâu nên đón đại k i ế p à. cái kia tuyệt tuyệt đại sư tiêu nguyên cẩn thận từng ly từng t í hỏi n g à i hôm nay những cái kia thần tàng phá cảnh đan nhu cầu lượng quá lớn phía ngoài những người kia nắm ta hỏi một chút tuyệt đại sư ngài có phải không còn có thể luyện chế một chút thần tàng phá cảnh đan tiêu nguyên tranh thủ thời gian cường điệu nói vân thành thành chủ gấu y nói nếu là tuyệt đại sư ngài bằng lòng th Mặc kệ tuyệt đại sư ngài giá sư bán n hơn i ề đều u ít, hắn h bằng lòng lấy cao t h à nữa h thần phá cảnh Hơn 2 thành giá ngài trong đại cả mua sắm tuyệt đại sư ngài trong tay thần dấu tay đan. sư n rất nhiều người cũng đều nói nếu là tuyệt đại sư ngài bằng lòng lại luyện chế một chút thần tàng phá cảnh đan l ờ i nói bọn hắn tất cả đều lấy mười hai vạn hạ phẩm nguyên thạch giá cả mua sắm tuyệt đại sư ngài trong tay thần dấu phá cảnh đan n g h e được tiêu nguyên lời nói tuyệt thiên thông đưa tay sở lên c ầ m cái này vân thành đối với thần tàng phá cảnh đan nhu cầu lượng dường như thật lớn a hơn nữa một cái thần tàng phá cảnh đan bán mười hai vạn hạ phẩm nguyên thạch lợi nói cái này đích sắc là sẽ để cho hắn kiếm được càng nhiều bất quá mình bây giờ chuyện muốn làm nhất là muốn đem thần t à n g phá cảnh đàn tu đổi thành pháp tướng phá cảnh đ à n cho nên trên người h ắ n d ư liệu không thể dùng rơi quá nhiều nên tiền kiếm được m u ố n kiếm nên trải đường muốn trải. lập tức tuyệt thiên thông nhìn xem tiêu nguyên hỏi lão phu hỏi ngươi tại cái này vân thành bên trong pháp tướng cảnh định phong cường giả nhiều không pháp tướng cảnh đình phong tiêu nguyên suy tư một hai đáp theo tại hạ hiểu tại bây giờ vân thành bên trong pháp tướng cảnh định phong cường giả nguyên bản có mười cái nhưng là tại luyện đan sư công hội bị diệt mất về sau tại cái này vân thành bên trong pháp tướng cảnh cường giả tối đình b â vậy, vậy đối ngoại tuyên bố sau một m ư ờ i ngày lão phu sẽ lần nữa bán thần tàng phá cảnh đan giá bán một mươi hai vạn hạ phẩm nguyên thạch mỗi một người hạn mua một cái thần tàng phá cảnh đan về phân phủ thành chủ bản tính tuyệt thiên thông căn bản cũng sẽ không để ý tới lấy cao hơn hai thành giá bán mua sắm trong tay hắn thần t à n g phá cảnh đan mong muốn dùng cái này lũng đoạn kiếm u ộ t thật sự cho rằng hắn tuyệt thiên thông không hiểu a muốn không phải là không muốn lý biết những cái kia sâu kiến hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đem vân thành phụ thành chủ tiêu diệt mặc dù hắn chỉ có pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới nhưng liền phụ thành chủ kia ba dưa hai táo thật đúng là không đáng chú ý n g h e được tuyệt thiên thông lời nói tiêu nguyên chính là tâm tình kích động thối lui ra khỏi gian phòng sau một lát tuyệt đại sư sẽ ở sau mười ngày lần nữa bán thần tạng phá cảnh đan tin tức trực tiếp như là đã mọc cánh chim chóc như thế nhanh chóng truyền bá chỉ là ba trăm mai thần tàng phá cảnh đan số lượng thật không đủ ha rất nhiều người đều suy đoán có thể là tuyệt đại sư luyện chế thần tàng phá cảnh đan dược liệu đã không nhiều lắm vì thế có ít người sung phong nhận việc bắt đầu là tuyệt đại sư tại vân thành lớn nhỏ chợ giao dịch chỗ tìm kiếm luyện chế thần tàng phá cảnh đan dược liệu cần thiết cùng ngày mặt trời lặn trước đó tuyệt thiên thông liền nhận được hơn ba gốc luyện chế thần tàng phá cảnh đan dược liệu cần thiết lần này tốt h ắ n có nhiều hơn dược liệu đến nếm thử luyện chế pháp tướng phá cảnh đan chỉ trước mắt chỉ là dùng ba ngày tuyệt thiên thông liền đem mấy ngày sau muốn mua bán ba trăm mai thần tàng phá cảnh đan luyện chế hoàn thành hắn không có dừng lại mà là toàn thân toàn ý đầu nhập vào thần t à n g phá cảnh đàn sửa chữa bên trong đều là phá cảnh đan chỉ là kim châm đối khác biệt cảnh giới tu luyện tại tuyệt thiên thông nghĩ đến có phải hay không thêm một chút pháp tướng cảnh giới dược liệu cần thiết đi vào liền có thể luyện chế ra pháp tướng phá cảnh đan ý tưởng này vừa xuất hiện tuyệt thiên thông nhất thời hai mắt tỏa sáng đối đây tuyệt đối có thể thực hiện nghĩ đến liền làm tiếp theo lô đan dược tiếp tục đem tất cả luyện chế thần tạng phá cảnh đàn cần đan dược ném vào trong lò đan sau đó tùy ý chọn tuyển sáu bảy loại pháp tướng cảnh giới người mới có thể dùng đến dược liệu thêm vào ngọn lửa màu đen bán ra dữ liệu mùi thơ m ngát tiêu tán theo thời gian trôi qua tuyệt thiên thông càng thêm cảm thấy mình khả năng liền phải thành công v nhưng mà k i a một lò đan mới bắt đầu luyện chế không đến thời gian một nén nhang trong phòng chính là một tiếng vang thật lớn phát ra chương mười bảy tại vân thành muốn thủ quy củ ngàn vạn không thể đắc tội tuyệt đại sư chương mười bảy tại vân thành muốn thủ quy củ ngàn vạn không thể đắc tội tuyệt đại sư đột nhiên một tiếng vang thật lớn kinh động đến hôm nay tại vân hạc trong lầu rất nhiều khác nhân kia động tính đến từ vân hạc lâu lâu ba hơn nữa còn là tuyệt đại sư trong phòng căn bản không có người dám tới gần v ề p h ầ n nguyên nhân còn phải nói gì nữa sao khẳng định là tuyệt đại sư luyện chế đan dược xảy ra vấn đề nổ lô kể từ đó rất nhiều nhìn như mỗi ngày đều đến vân hạc lâu ăn uống kỳ thực là đang đợi mấy ngày sau thần tàng phá cảnh đan mua bán mọi người lần này đều lo lắng tuyệt đại sư nổ lô bọn hắn chờ mong thần tàng phá cảnh đan sẽ không phải có vấn đề a h u k h ú k h ú k h ú k h ú k h ú trong phòng tuyệt tiên h thông ho kịch liệt trên mặt dính đầy đen nhánh phế dựa bột phấn tóc đều biến dối tung trong miệng càng là phun ra khói đen mãi mãi chân vậy mà nổ lô tuyệt tiên thông có chất kinh làm sao lại nổ lô nữa nha đạo lý hẳn là chính là như vậy a càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh tuyệt thiên thông khởi kình hắn nhất định phải đem pháp tướng phá cảnh đ a n làm ra đến không thể vừa rồi nổ lô có thể là gia nhập dược liệu không đúng như vậy liền đổi mặt khác dược liệu thêm vào tiếp tục luyện mặc dù nổ nhưng hắn dùng cựu long đan lô thật là hệ thống ban thưởng c ự c phẩm đan lô chất lượng có thể là phi thường cao đừng nói là nổ một lần liền xem như nổ hắn một trăm lần cái này cựu long đan lô cũng sẽ là hoàn hảo phanh phanh phanh mấy ngày kế tiếp vân hạc lâu lâu ba cách mỗi mấy canh giờ liền sẽ chuyển đến một đạo tiếng vang hơn nữa loại kia không có dấu hiệu nào tiếng vang căn bản không phân đoạn thời gian có đôi khi là tại ban ngày có đôi khi là tại đêm kia mà mỗi một lần tiếng nổ vang đều để vân hạc lâu phụ cận mọi người kinh hãi không nhỏ những cái kia ở tại vân hạc trong lầu khách nhân càng là thâm thụ tra tấn mỗi một lần đều giống như đối bọn h ắ n thần kinh kích động bán đan dược một ngày trước bỏ đi t ử khỉ hoa thất tinh thảo còn có vảy đánh quả đổi thành máu tùy chi hoàng linh quả cùng ngân rác cây hoa lần này hẳn là sẽ không sai lầm a trong phòng cho dù là thất bại vô số lần tuyệt thiên thông vẫn không có từ bỏ đổi đi một chút dược liệu về sau hắn lại một lần nữa tiến vào đan dược luyện chế ở trong một cách giờ hai cách giờ ba cách giờ thành thành lao phu cuối cùng thành công hoa ha ha ha ha tới gần hoàng hôn vân hạc lâu bên trong chính là chuyển ra một đạo vô cùng vui vẻ tiếng vui mừng vang một cỗ vô cùng nồng đậm đan hương càng là theo vân hạc lâu lầu bà phát ra đây là đan dược gì hương vị vậy mà so với thần tàng phá cảnh đàn đan hương còn muốn càng thêm nồng đậm không đúng loại này đan hương giống như đã siêu việt t ự c phẩm đan dược hẳn là có đan hương cho nên tuyệt đại sư chẳng lẽ h ắ n luyện chế ra siêu p h ả m phẩm cấp đan dược có khả năng vô cùng có khả năng nếu là bình thường đan dược tuyệt đại sư không có khả năng như vậy cao hứng đúng tuyệt đại sư hưng phấn như thế tất nhiên là luyện chế được mới đan dược hơn nữa còn là siêu p h ả m phẩm cấp đan dược nói như vậy ngày mai tuyệt đại sư sẽ có siêu p h ả m phẩm cấp đan dược bán ra từng đạo tin tức tại tuyệt thiên thông tin một đạo tiếng cười to sau theo vân hạc trong lầu chuyển ra lần này nhưng rất khó lường ngày mai tuyệt đại sư khả năng có siêu phản phẩm cấp đan dược bán ra cái này khiến những cái kia nguyên bản cũng bởi vì ngày mai tuyệt đại sư chỉ xuất bán ba trăm mai thần tàng phá cảnh đan mà y ê u sầu mọi người sướng đến phát rồi rồi nếu là có cơ hội bọn hắn coi như không chiếm được thần tàng phá cảnh đan cũng nhất định phải cướp đoạt một cái siêu phàm phẩm cấp đan dược về phần là đan dược gì căn bản không quan trọng chỉ cần là siêu phàm thành phẩm là được vân hạt lâu trong phòng nhìn trong tay kia một cái toàn thân mật mạ nhàn nhạt đỏ tía đan sương mù bao phủ siêu phàm đê g a i đan dược lúc này tuyệt thiên thông nội tâm là phi thường vui vẻ thành công hắn cuối cùng thành công hắn đem thần tàng phá cảnh đan, đan phương sửa chữa về sau rốt c ụ c luyện chế được mới đan dược hơn nữa còn là một cái siêu phàm đê g a i đan dược chỉ là nhìn trong tay đan dược tuyệt thiên thông rất nhanh lại là những mày toàn thân mượt mà đan hương m ê n người hơn nữa còn là một cái màu đỏ tím đan dược bên ngoài thân bao trùm lấy một đầu đan văn cái này là một cái siêu phàm đê g a i đan dược không có sai bất quá cái này đến cùng phải hay không pháp tướng phá cảnh đan tuyệt thiên thông không nắm chắc được dù sao hắn không biết rõ pháp tướng phá cảnh đan đến cùng có tồn tại hay không về phần viên thuốc này hiệu quả như thế nào ngày mai tìm người thử một lần liền biết thời gian còn sớm dứt khoát lại luyện chế mấy cái siêu phảm đan dược a mấy ngày nay mặc dù mỗi một lô đan dược đều nổ nhưng là tuyệt thiên thông luyện đan tạo nghệ sớm đã đạt đến siêu phàm luyện đan sư trình độ nếu không phải vì nghiên cứu pháp tướng phá cảnh đan hắn đã sớm luyện chế ra một đống siêu phàm thành phẩm đan dược dù sao những đan dược khác có đan phương biết phải dùng đến đâu chút d ư liệu luyện chế đương nhiên sẽ không phạm sai lầm mà pháp tướng phá cảnh đan đây là tuyệt thiên thông chính mình mụ chơi đùa hiện tại mặc dù thành công nhưng hắn cũng không biết hiệu quả như thế nào cho nên hiện tại dứt khoát luyện chế mấy cái, cái khác siêu phàm đan liền xem như dùng giống nhau vật liệu nhưng là bằng vào lao phu hiện tại siêu phạm luyện đan sư trình độ đem những đan dược này luyện chế thành siêu phạm thành phẩm đan dược hẳn không có vấn đề a tuyển định muốn luyện chế đan dược tuyệt thiên thông lần nữa bắt đầu luyện đan trong n y mắt một đêm thời gian thoáng qua mạ qua hôm sau trời vừa sáng tuyệt thiên thông liền trực tiếp đem kia sớm đã luyện chế tốt ba trăm hai thần t à n g phá cảnh đan giao cho tiêu nguyên nhường thay bán m ộ ư ơ i hai vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái thần tạng phá cảnh đan đồng thời số lượng chỉ có ba trăm hai mọi người đối với thần tạng phá cảnh đan nhiệt tình giảm làm cho người ta trấn kinh vẹn vẹn mở bán không đến nửa kia ba trăm a i thần t à n g phá cảnh đàn chính là một quả không dư thừa luyện đan sư công hội sao không gặp cùng lúc đó ngay tại mọi người tại vân hạc lâu tranh đoạt mua sắm thần t à n g phá cảnh đàn thời điểm một cái dâu tóc xám trắng lao già á o s á m cùng một cái như hoa như ngọc thân mang váy lục thiếu nữ cùng một cái không giận tự uy trong lúc vô hình tản ra một loại thượng vị người uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện ở vân thành bên trong chỉ là khi đi ngang qua vân thành luyện đan sư công hội thời điểm ba người lại là ngây ngẩn cả người nửa tháng trước vân thành còn có luyện đan sư công hội a thật là bây giờ mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng cái này vân thành luyện đan sư công hội làm sao lại biến mất không thấy nhìn trước mắt to lớn đất trống cố thanh tuyết cùng trương thanh t h ụ y đều cảm thấy có chút khó tin quá sạch sẽ hoàn toàn không thấy liền một tia luyện đan sư công hội vết tích cũng không tìm tới nghe được nghi ngờ của bọn hắn một gã đi ngang qua lão giả hảo tâm nhắc nhở mấy vị các ngươi là vừa tới tới cái này vân thành à, lão hủ nói với các ngươi à tại cái này vân thành muốn thủ quy củ tuyệt đối không nên đắc tội vị k i a t u y ệ n đại sư tuyển đại sư cố thanh tuyết đôi mi thanh tú nhữu chặt vân thành khi nào tới một vị tuyển đại sư vị t lão giả chỉ về đằng trước đất trống nơi đây nguyên bản thật là uy danh hiển hách luyện đan sư công hội nhưng còn bây giờ thì sao cũng là bởi vì luyện đan sư công hội những người kia đắc tội tuyệt đại sư toàn bộ vân thành luyện đan sư công hội đều bị vô trần đại đế giáng lâm mà đến cho xóa đi cho nên a tại cái này vân thành tuyệt đối không nên đắc tội tuyệt đại sư bởi vì tuyệt đại sư dưới gối c ử u tử đều là đại đế mà vô trần đại đế chính là tuyệt đại sư dưới gối c ử u tử một trong nói xong lần này ngôn n ữ một cái kia lão giả chính là hướng phía phía trước vân h ạ lâu phương hướng tiến đến ôi lão hủ mù quan tâm cái gì lần tri hóa này chỉ sợ lại muốn cùng tuyệt đại sư luyện chế đan dược vô duyên. Nhìn x tuyệt đại sư dưới gối cựu tử đều là đại đế vô trần đại đế chính là tuyệt đại sư dưới gối cựu tử một trong vân thành luyện đan sư công hội cũng là bởi vì đắc tội kêu một gã tuyệt đại sư mới có thể biến mất cố thanh tuyết mất nước bọn có chút chất phác nhìn về phía trương thanh thủy thủy bá lời này ngươi tin không trương thanh thủy nhìn một chút trước mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa vân thành luyện đan sư công hội thật là cái này vân thành luyện đan sư công hội không t h ấ y à tại mấy người kinh ngạc thời điểm như là trước đó vị kia láo giả như thế lúc này rất nhiều người đều nhanh chóng theo cố thanh tuyết mấy người bên người đi qua nhìn qua đều rất bộ dáng gấp gáp thanh tuyết còn có trương lão cố đình phong hơi nghi hoặc một chút các ngươi nửa tháng trước mới đến qua cái này vân thành cho nên tại cái này vân thành bên trong thật sự có một vị tuyệt đại sư tuyệt đại sư cố thanh tuyết lắc đầu lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ thủy bá ngươi nói bọn hắn trong miệng tuyệt đại sư sẽ không phải là vị kia bán cho chúng ta t ự c phẩm cao dài thiên nguyên đan đại sư vừa nghĩ tới kia một người trương thanh thủy cũng là hơi kinh ngạc đúng à ngày đó mặc dù cùng vị kia đại sư làm một vụ giao dịch nhưng là chưa từng biết được vị kia đại sư lai lịch nhìn phía trước đám người thủy bá đ ỗ n g nhiên thời gian có chút eo h ẹ p trường tiểu thư gia chủ chúng ta hôm nay đi vào cái này vân thành liền làm u ố n chạm thử vận khí nhìn xem có thể hay không lần nữa gặp phải vị kia đại sư nhưng là hiện tại xem ra chúng ta ngày đó nhìn thấy vị kia đại sư rất có thể chính là bây giờ vân thành mọi người trong miệng t u y ệ t đại sư cho nên chúng ta cũng đuổi theo sát đi xem một chút cụ thể là tình huống như thế nào a vân hạc lâu bên ngoài không có tuyệt đại sư luyện chế thần tàng phá cảnh đan lại bán xong ai nha lão phu vẫn là lại tới chập a không nghĩ tới gắng sức đuổi theo còn là bỏ lỡ tuyệt đại sư luyện chế thần tàng phá cảnh đan nghe được trong miệng mọi người ngôn ngữ rốt cục chen đến vân hạc lâu bên ngoài cố đình phong cùng trương thanh thủy mấy người đều là có không nhỏ khiếp sợ thần tàng phá cảnh đan đây không phải là thần tàng cảnh đ ỉ n h phong cường giả phục d ụ n g về sau trăm phần trăm có thể đột phá tới p h á p tướng cảnh giới đan d ư sao cho nên thần tàng phá cảnh đan thật tồn tại hơn nữa nhiều người như vậy cũng là vì mua sắm vị kia tuyệt đại sư trong tay thần giấu phá cảnh đan vị đạo hữu này các ngươi là thần tàng phá cảnh đan thủy ba có chút kích động hỏi thăm bên cạnh một gã cưng ờ giả hắn bây giờ đang l à ở vào thần tàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi nếu là đạt được một cái thần tàng phá cảnh đan chẳng phải là liền có thể đột phá tới pháp tướng cảnh giới là chúng ta nói chính là thần tàng phá cảnh đan người kia có chút bất đắc dĩ thở dài đáng tiếc là tuyệt đại sư luyện chế thần tàng phá cảnh đan c ũ n g không đủ cầu hôm nay mới không đến nửa canh giờ thời gian tuyệt đại sư luyện chế ba trăm mai thần tàng phá cảnh đan lại bàn xong cũng không biết lần tiếp theo lúc nào thời điểm mới có cơ hội mua được tuyệt đại sư luyện chế thần tàng phá cảnh đan a chính là lúc này trong đám người đ ỗ n g nhiên có người phát ra hỏi thăm không đúng nghe nói hôm qua tuyệt đại sư khả năng luyện chế được siêu phàm thành phẩm đan dược hôm nay sao không thấy bán tuyệt đại sư luyện chế siêu phàm thành phẩm đan dược a cái này hỏi một chút tựa như là phá vỡ nào đó một tầng giới tuyến đúng à, hôm qua tuyệt đại sư hô to thành công đồng thời vân hạc lâu bên trong cảng là tản r a viễn siêu cực phẩm đan dược đan hương đây tuyệt đối là tuyệt đại sư luyện chế được siêu phàm thành phẩm đan dược ta làm chứng ta làm chứng hôm qua tuyệt đại sư hô to thành công thời điểm bị nhân ngay tại vân hạc lâu bên trong tuyệt đại sư tuyệt đại sư ngươi như luyện chế được siêu phàm đan dược còn mời bán cho tiểu nhân a tuyệt đại sư một cái siêu phàm thành phẩm đan dược văn bối nguyện ra hai mươi vạn không ba mươi vạn văn bối ra giá ba mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái ta ra bốn mươi vạn tiểu nhân ra năm mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch mua một cái siêu phàm thành phẩm đan dược vân hạc lâu bên trong lầu hai sớm đã sử dụng hết đồ ăn sáng tuyệt thiên thông nhãn tình sáng lên thời cơ cuối cùng đã tới một tiếng có kẹt tại vô số người kêu gọi bên trong vân hạc lâu lầu hai phía đông cửa sổ rốt cục mở ra xuất hiện ở trước mắt mọi người đúng là bọn họ trong miệm tuyệt đại sư tuyệt thiên thông hắn chính là tuyệt đại sư thật là hắn nhìn thấy xuất hiện tại vân hạc lâu lâu hai bên cửa sổ tuyệt thiên thông cố thanh tuyết cùng thủy bá đều là có chút khiếp sợ bây giờ vân thành mọi người trong miệng tuyệt đại sư thật là nửa tháng trước bán cho bọn họ một cái thiên nguyên đan vị kia đại sư chỉ là cố thanh tuyết cùng thủy bá đều cảm thấy có chút không đúng chính là cái này một vị tuyệt đại sư ngày đó xuất ra nhiều như vậy cực phẩm cao dài đ a n dược đến bây giờ vậy mà còn rất tốt chẳng lẽ thật không có người bởi vì những cái kia để cho người ta thèm nhỏ nước dãi cực phẩm cao dài đ a n dược khó xử cái này một vị tuyệt đại sư sao cái này một vị tuyệt đại sư lại là một vị pháp tướng cảnh đ ị n h phong cường giả nghe được cố đình phong lời nói cố thanh tuyết cùng thủy bá tất cả giật mình cái gì pháp tướng cảnh đ ị n h phong cái này sao có thể cố thanh tuyết cùng thủy bá đều cảm thấy vô cùng chấn kinh nửa tháng trước cái này một vị tuyệt đại sư rõ ràng chỉ là thần tàn g cảnh lục trọng thiên tu vi a lúc này cố thanh tuyết cùng thủy bá mới khiếp sợ phát hiện bọn hắn hiện tại quả nhưng đã nhìn không thấu tuyệt đại sư tu vi cảnh giới tuyệt đại sư tuyệt đại sư rốt cục xuất hiện tuyệt đại sư ngày hôm qua là có hay không luyện chế được siêu phàm thành phẩm đan dược ngài có thể hay không theo tuyệt tiên thông hiện thân vân hạc lâu bên ngoài đám người càng là kích động hôm nay mặc dù nhưng đã không có khả năng lại có thần tàng phá cảnh đan nhưng nếu là có cơ hội lấy được tuyệt đại sư luyện chế siêu phạm thành phẩm đan dược đâu nhìn xem mọi người kích động bộ dáng tuyệt tiên thông đưa tay nhấn một cái chư vị yên lặng t r ờ i ạ thật nhiều người a nếu là có đầy đủ nhiều đan dược chính mình nói không chắc chắn trở thành toàn bộ vân thành bên trong r ồ i r à o nhất tồn tại đâu nhìn xem những cái k i a kích động khát vọng mọi người tuyệt tiên thông lập tức nói rằng thần tàng phá cảnh đan xác thực đã không có hơn nữa nhất mấy ngày gần đây lão phu cũng đúng là luyện chế ra mấy cái siêu phàm thành phẩm đan dược hôm qua lão phu càng là luyện chế được một cái mới đan dược cho nên hôm nay xét thấy chư vị sở cầu lão phu quyết định đem nhất mấy ngày gần đây luyện chế mấy cái siêu phàm thành phẩm đan dược cùng nhau bán ra cho chư vị tốt về phần giá cả thật sự có siêu phàm thành phẩm đan dược lần này mọi người càng thêm kích động tuyệt tiên thông lời nói đều vẫn chưa nói xong những người kêu ngôn ngữ kích động chính là lần nữa ồn ào náo động lên văn bối ra bốn mươi vạn bốn mươi lăm vạn tuyệt đại sư văn bối có là nguyên thạch đem trong tay ngươi siêu phàm thành phẩm đan dược bán cho văn bối a khá lắm nhìn trước mắt những người kia kích động tuyệt thiên thông chính mình nội tâm càng là kích động a phát tải phát tải những người này đối với hắn luyện chế đan dược đ h u cầu quả thực đạt đến một cái thời kỳ cường thịnh khu khu yến tĩnh tuyệt thiên thông ra hiệu đám người an tĩnh lại bây giờ lao phu trong tay chỉ có sáu cái siêu phàm thành phẩm đan dược cho nên cái này sáu viên thuốc lao phu chỉ bán cho người hữu duyên về phần ai là người hữu duyên lời còn chưa dứt trong đám người một gã nhìn qua bảy tám mươi tuổi mặc hoa lệ nắm giữ pháp tướng cảnh lục trọng thiên tu vì lão giả chính là dẫn đầu phụng cái trước túi cà khôn tuyệt đại sư lao phu cùng trong tay ngươi siêu phẩm thành phẩm đan dược hữu duyên đây là sáu mươi vạn lần thành phẩm nguyên thạch duyên tuyệt thiên thông s ư ớ n g sở tùy theo a cười ha ha một tiếng ha ha ha t ố t t ố t ngươi quả nhiên cùng lao phu trong tay siêu phẩm thành phẩm đan dược hữu duyên lập tức tuyệt thiên thông tiện tay vung lên năm ai siêu phẩm đê g i i đan dược chính là lơ lửng tại trước người hắn chú nhan đan huyết phách đan linh hư đan dung linh đan còn có thiên hoa đan cất một cái chính ngươi tuy Máu máu á huyết h p chương mười chín phát, phát, sư, phát 19, Pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong tu vi tốt nhất vật thí nghiệm chương mười chín p h á p tướng cảnh đ ỉ n h phong tu vi tốt nhất vật thí nghiệm có cường giả nhất thời kinh hô trời ạ lại là huyết phách đan nghe nói huyết phách đan công hiệu cường hành bất luận là ở đâu một cảnh giới phục d ụ n g cũng có thể làm cho người phục d ụ n g ít nhất liên phá hai trọng tiệu cảnh giới một vị bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng pháp tướng cảnh cựu trọng tiên h cường giả vô cùng hối hận mới vừa rồi không có đoạn trước một bước siêu phàm thành phẩm huyết phách đan nếu để cho lão phu loại này pháp tướng cảnh cựu trọng tiên h người phục d ụ n g tuyệt đối có thể đột phá tới pháp tướng cảnh t ầ n một ư ơ i trong đám người có thần tàng cảnh giới nữ tu la hoàng lên chú n h ă n đan lại là siêu phàm thành phẩm đ d dài chú n h ă n đan một tên khác tu vi hơi hơi cao một chút nữ tu càng là tại kích động thời điểm tiến lên tám mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đại sư xin e m cái này một cái chú nhan đan bán cho tiểu nữ tử dung linh đan không nghĩ tới tuyệt đại sư vậy mà luyện chế được siêu phàm thành phẩ Có một gã phương á p t ớ n cảnh ngũ trọng thiên cường giả trực tiếp dâng lên vạn nguyên xin này dung linh đan bán g giả trực thạch, cái cái cho hạ phẩm h tiếp tuyệt một Một đại bối. sư, ư p văn đem hướng khác vân thành phủ thành chủ phó thành chủ lưu thái thanh âm đều đang phát dung tuyệt tuyệt đại sư thiên hoa đan văn bối ra giá chín mươi vạn lần thành phẩm nguyên thạch mua xăm cái này một cái thiên hoa đan điên rồi nhìn xem một màn trước mắt cố đ ị n h phong cảm giác những người này quả thực là điên rồi không đúng chính mình không phải là vì đan dược mà đến sao siêu phạm phẩm cấp linh hư đan xa so với hắn nguyên vốn cần t i ê một loại đan dược hiệu quả mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm chính mình còn ở nơi này xem kịch tuyệt đại sư tuyệt đại sư kia một cái linh hư đan nhưng mà cố đình phong trong miệng lời nói mới muốn vang lên đã là có một tên khắc cường giả đem hắn tiếng nói đẻ xuống hai trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đại sư xin đem cái này một cái linh hư đan bán cho ta ha ha ha ha, cái này mấy viên thuốc là của các ngươi tuyệt thiên thông trực tiếp đem những người kia dâng lên túi c ả n k h ô n bỏ vào trong túi đồng thời đem kia mấy viên thuốc đưa đến những người kia trước người siêu phạm thành phẩm đan dược quả nhiên có thể kiếm được càng nhiều a vẹn vẹn năm mai siêu phạm thành phẩm đan dược lập tức liền để hắn nhập chứa năm trăm ba mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch nếu là mình tại cái này vân thành mở một gian đan dược phô tử lời nói chẳng phải là bất quá cái này một cái ý nghĩ vừa vừa phụ hiện tuyệt thiên thông đem nó từ bỏ hắn hiện tại luyện chế đan dược chỉ là tạm thời hắn sở dĩ kiếm lấy đại lượng nguyên thạch cũng vẻn vẹn bởi vì hệ thống không gian bên trong xuất hiện một cột đặc thù tin tức nguyên thạch số lượng tám chín trăm bốn mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch đây là hắn trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược bán bán đi giảm đi mua sắm mọi người gom góp dược liệu phí tổn tăng thêm theo thần nguyên tông đạt được hai mươi vạn trúng phẩm nguyên thạch cộng lại tổng cộng cái này một cộng cái này một hỏi hệ thống đạt được đáp án cũng vẹn vẹn phát động điều kiện về phần phát động cái gì tuyệt tiên thông liền càng thêm không rõ ràng cho nên hắn hiện tại chỉ muốn kiếm lấy đủ nhiều nguyên thạch sau đó nhìn xem muốn bao nhiêu nguyên thạch khả năng phát động cái này một cột tin tức hệ thống ban thưởng bởi vậy chỉ cần đem nó phát động về sau tuyệt tiên thông khẳng định là sẽ không lại dạng này nóng lòng kiếm lấy nguyên thạch dù sao nguyên thạch loại vật này mặc dù là đa số người tu luyện cần tài nguyên nhưng cái nào hơn được hắn phát động hệ thống ban thưởng đạt được chỗ ta tám nghìn chín trăm bốn mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt tiên thông không có đón sai khẳng định còn kém một sáu không vạn lần thành phẩm nguyên thạch cái này một cái phát động điều kiện khẳng định liền có thể là thành một cái chú nhan g đan huyết phách đan linh hư đan dung linh đan còn có thiên hoa đan cắt một cái lúc này mới năm ai siêu phàm thành phẩm đan dược a ngay tại tuyệt thiên thông suy tư thời điểm có người bỗng nhiên hỏi tuyệt đại sư ngài trước đó không phải nói tại ngài trong tay hết thể có sáu cái siêu phàm thành phẩm đan dược sao cái này cũng mới năm a i a đúng a tuyệt đại sư vừa rồi lấy ra chỉ có năm a i siêu phàm thành phẩm đan dược cho nên tuyệt đại sư ngài là muốn chính mình giữ lại thêm một viên tiếp theo siêu phàm thành phẩm đan dược chẳng những tính bán sao tuyệt tiên h thông ho nhẹ hai tiếng trong tay xuất hiện một viên thuốc thứ không dám g i u dếm đây cũng là lao phu hôn qua mới nghiên cứu ra tới siêu phàm thành phẩm đan dược cái này là một cái siêu phàm đê giai đan dược nhưng là hiệu quả là cái gì lão phu chính mình cũng không rõ ràng cho nên viên thuốc này lão phu cũng không t ì h bán tương phản nếu là có người bằng lòng thay lão phu thử một chút viên thuốc này hiệu quả lão phu liền miễn phí vì hắn luyện chế một cái mình muốn đan dược tuyệt thiên thông vươn tay làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trong tay hắn kia một viên thuốc cho nên có người bằng lòng là lão phu thử một chút viên thuốc này dược hiệu sao toàn thân mật mà màu đỏ tím bao phủ nhàn nhạt từ sắc đan sương mù đan hương mê người để cho người ta không tự giáp nuốt n ư ớ miếng dường như có một loại nào đó lực lượng thẩm ý lúc này tuyệt tiên thông trong tay kêu một viên thuốc hoàn toàn chính xác để cho người ta thèm nhỏ nước rãi nhưng là mới nghiên cứu ra tới hiệu quả không rõ đang ăn dược căn bản không có người muốn thử a có người hỏi tuyệt đại sư viên thuốc này sẽ là độc dược sao tuyệt tiên thông ăn ngay nói thật có thể là cũng có khả năng không phải ngược lại một nửa một nửa a thế nào ngươi bằng lòng là lao phu thí nghiệm thuốc k i ê m một người biến sắc hướng lui về phía sau mấy bước tuyệt tuyệt tuyệt, tuyệt đại sư muộn muộn muộn van bối bên trên có lão dưới có cục đi tuyệt tiên thông ghét bỏ trận nhìn đối phương một cái có ai không sợ chết chỉ cần bằng lòng là lao phu thí nghiệm thuốc nói không chừng lao phu liền xem như nhường hắn đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cũng là có khả năng a đột phá tới vấn đỉnh cảnh cố định phong đ ô n g nhiên có chút tâm động hắn những năm này s ợ cầu không phải là vì đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới sao vì thế tu luyện càng là xuất hiện vấn đề lớn nếu không phải nửa tháng trước trương lão cùng ái nữ thanh tuyết vừa vặn đạt được một cái thiên nguyên đan nói không chừng hôm nay hắn đã ở ra rắm mà kêu một cái thiên nguyên đan chính là từ trước mắt cái này tuyệt đại sư tay ở bên trong lấy được cho nên Tuyệt đại sư trong tay cái này một cái mới nghiên cứu ra tới siêu phàm thành phẩm n a n dược chưa hẳn chính là đ ộ c dược như là vận khí tốt nói không chừng thật là có khả năng nhường hắn cố đình phong đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới tuyệt đại sư tại hạ bằng lòng là ngài thí nghiệm thuốc mọi người ở đây cân nhắc đến cùng muốn hay không nếm thử thời điểm cố đình phong đã là bước ra một bước cha gia chủ cố thanh tuyết cùng thủy bá sắc mặt chân kinh bọn hắn căn bản không có nghĩ đến cố đình phong vậy mà lại làm ra quyết định như vậy vậy một khi là đọc dược liền có khả năng khó giữ được tính mạng a、tốt. vẫn là người trẻ tuổi có dứt khoát tuyệt tiên h thông vô cùng tán thưởng mà nhìn xem cố đình phong lại là phát hiện đối phương lại là một gã pháp tướng cảnh đình phong tu vi cường giả ai nha pháp tướng cảnh đình phong cái này mới là tốt nhất vật thí nghiệm a hơn nữa lúc này tuyệt tiên h thông cũng chú ý tới cố thanh tuyết cùng trương thanh thủy a lại là nửa tháng trước tại vân hạc lâu lầu hai trước hết nhất theo trong tay hắn mua sắm đan dược hai người kia thật sự là người tờ ta vậy mà mang tới một cái pháp tướng cảnh đình phong cường giả vì hắn thí nghiệm thuốc chương hai mươi công hiệu chương hai mươi công hiệu tuyệt thiên thông đem trong tay đan d ư ợ cách c không đưa đến cố đình phong trước người lão phu trước nói với n g ư ơ i tinh tường à, viên thuốc này dược hiệu không rõ nếu là xảy ra vấn đề lão phu thật là không chịu trách nhiệm đương nhiên à, tuyệt thiên thông trực tiếp ném ra ngoài một cái nhường cố đình phong quyết định điều kiện lão phu g i ớ i gối cựu tử đều là đại đế hơn nữa lục tử tuyệt vô thần khai sáng vô thần đạo tông ngay tại nam hoàng ngươi như thật bởi vì viên thuốc này xảy ra vấn đề gì lão phu mặc dù sẽ không phụ trách nhưng cũng là có thể cân nhắc để người dưới gối con cái bái nhập vô thần đạo tông tu luyện nghe nói như thế cố đình phong củng cố thanh tuyết hai cha cha cha tuyệt đại sư hắn thật là vô thần đại đế tuyệt vô thần phụ thân trước đó bọn hắn gặp phải một cái kia láo giả nói đều là thật mà chung quanh rất nhiều người lúc này kịp phản ứng tuyệt thiên thông thân phận sau hối hận phát điên cho tuyệt đại sư thí nghiệm thuốc cái này một cái cơ duyên to lớn vậy mà để bọn hắn cho bỏ qua coi như mình thật bởi vì viên thuốc này cút nhưng nếu là con cái của mình bái nhập tuyệt đại sư dưới gối bất kỳ một cái nào dòng dõi khai sáng bên trong t ô n g môn cái kia chính là một cái cơ duyên to lớn a nhưng là bây giờ cái cơ hội này cùng bọn hắn những người này gặp t h ẳ n qua tuyệt đại sư tại hạ là cam tâm tình nguyện vì ngươi thí nghiệm thuốc cố đình phong tựa như là điên cuồng k hít sâu một hơi trực tiếp đem k i ê m một cái trước mọi người sợ như sợ cọp lúc này hận không thể tranh đoạt đan dược nuốt vào trong bụng lộc cộc đan dược vào miệng t r ư ợ t vào cổ họng cố đình phong rõ ràng cảm giác được k i ê m một viên thuốc còn tại hắn n h ế t hầu thời điểm liền hoàn toàn hòa tan một hơi hai hơi ba hơi mấy hơi về sau cố đình phong chính là cảm giác toàn thân đều có một cố khô nóng quét sạch sắc mặt của hắn càng trở nên hùng luận hơn nữa trên người hắn càng là tản mát ra một loại nhàn nhạt phấn tử sắc khí tức ngay cả trái tim đều giống như đập nhanh tần suất đông nhiên giống như là xảy ra chuyện gì cố định phong trừng t o mắt túi đầu n g n g đầu lại túi đầu lại n g n g đầu sau đó mặt mò đỏ bừng cả người vọt thẳng hướng về phía vân thành nào đó một con đường có người khiếp sợ chú ý tới cố định phong là lấy tốc độ cực nhanh xông vào một tòa cao lầu tuy theo ở đằng kia một tòa lâu bên trong chính là vang lên từng đạo nữ t ử kinh khiếu thanh âm tình huống như thế nào tuyệt thiên thông nhìn xem cố định phong chạy trốn phương hướng t h ầ n s ắ c nổi lên nghi ngờ thật là kỳ quái nói vì để bản thân thí nghiệm thuốc người kia chạy thế nào thanh lâu đi cho nên chính mình mới nghiên cứu ra tới kia một viên thuốc hiệu quả đến cùng như thế nào a tuyệt thiên thông rất m u ố n biết người khác cũng đều m u ố n biết đò hồng tụ lâu cố thanh tuyết ở đằng kia một tòa cao lầu trước đó ngừng lại s ắ c mặt đ ỏ bừng thủy bá phụ thân hắn hắn chạy thế nào loại địa phương này đi thủy bá cũng là có chút t h ạ c thùng tiểu thư hẳn là kia một viên thuốc xảy ra vấn đề hồng tụ lâu trước đó càng ngày càng nhiều người đều chạy đến kia thí nghiệm thuốc gia hỏa thế nào đống nhiên chạy đến cái này hồng tụ lâu tới có thể hay không là kia một viên thuốc có vấn đề cho nên tuyệt đại sư mới nghiên cứu ra tới kia một cái siêu phàm thành phẩm đan dược là một cái mỹ dược siêu phàm thành phẩm mỹ dược kia kia được nhiều bị tội a một canh giờ sau、vâng. vô số người đều muốn nhìn một chút kết quả hồng tụ lâu bên trong đột lại chính là có một đạo hồng quang phóng lên tận trời một đạo kinh khủng cường giả khí thế càng là theo lúc này hồng tụ lâu bên trong tán phát ra từ từ tại hồng tụ lâu không trung lại là hiện lên một cái thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành chiếc đỉnh lớn màu và nóng đỉnh cái này là cường giả đột phá tới vấn đỉnh cảnh mới có thể xuất hiện dị tượng tại cái này hồng tụ trong lầu có người đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cho nên lúc này ở hồng tụ lâu bên trong đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới người sẽ là ai mau nhìn lại có một cái kim đỉnh hư ảnh xuất hiện hồng tụ lâu vân thành lớn nhất thanh lâu mặc dù trên cơ bản đều là một chút thanh q u a n nhân nhưng dù sao cũng là phong nguyện nơi trốn thanh danh bất hảo chỉ là hiện tại cái này hồng tụ trong lầu lại có người đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới hơn nữa vẫn là trực tiếp đột phá tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng thiên t chẳng lẽ cách đó không xa tuyệt thiên thông nghĩ đến nào đó loại khả năng những mày suy tư sau một lát hồng tụ lầu cao trống không dị tượng biến mất một gã cường giả càng la hóa thành một cái bóng mở rời đi hồng tụ lâu tốc độ kia bên ngoài căn bản không có người thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là ai lại là một lát sau một gã sắc mặt đỏ bừng cô gái trẻ tuổi có một cái bao phục rời đi hồng tụ lâu có người nhìn thấy k i a m ộ t nữ tử rời đi hồng tụ lâu thời điểm mang đi chính mình văn tự b á n mình đồng thời k i a m ộ t nữ tử lại có thần tàng cảnh định phong tu vi tựa như là vừa mới đột phá tu vi cho nên xong việc tuyệt thiên thông nhìn một chút nữ tử kia rời đi bóng lưng dường như minh bạch cái gì tùy theo quay người quay trở về vân hạc lâu quả nhiên tại trở về vân hạc lâu về sau tuyệt thiên thông thấy được một người Cố đình phong, cho lúc Đình Phong, tuyệt tuyệt đại sư cố đình phong vừa mở miệng tuyệt thiên thông chính là lôi kéo hắn đi đến ngồi xuống một bên nhanh tranh thủ thời gian cho lão phu nói một chút vừa rồi kiêm một cái hiệu quả của đan dược nghe nói như thế cố đình phong mặt mo đỏ bừng thần sắc càng thêm lúng túng nửa ngày về sau tuyệt thiên thông đưa tay vớt dâu nói như vậy tại luyện chế kiêm một loại đan dược trong tài liệu bỏ đi hoàng linh quả hẳn là cũng sẽ không có vấn đề hoàng hoàng linh quả nghe được tuyệt thiên thông lời nói cố đình phong mặt đều đen tuyệt đại sư hoàng linh quả đây chính là mị dược đặc cung a khó trách vừa rồi kiêm một viên thuốc lớn như vậy tỉnh bất quá lúc này tại làm rõ ràng tình huống về sau tuyệt thiên thông căn bản chưa từng chú ý tới cố đình phong thần sắc biến hóa mà là trực tiếp vứt xuống người liền trở về lầu ba gian phòng hắn muốn tiếp tục luyện chế pháp tướng phá cảnh đàn hắn muốn nhìn không có gia nhập hoàng linh quả pháp tướng phá cảnh đàn vẫn sẽ hay không có vừa rồi cái chủ loại kia vấn đề cha gia chủ tuyệt tiên thông trở về lầu ba gian phòng sau cố thanh tuyết cùng thủy bá cũng trở về vân hạc lâu chỉ là cảnh tượng ít nhiều có chút xấu hổ bất quá đối với cố đình phong tu vi cảnh giới có đột phá chuyện cố thanh tuyết cùng thủy bá hai người cũng là có thể cảm giác được cho nên trước đó tại hồng tụ trong lầu đột phá cảnh giới thật là cha cố đình phong cố thanh tuyết bỗng nhiên có chút đau lòng cha của mình sau khi trở về chính mình một cái tia hung hãn mẫu thân tối thiểu muốn đem cha lột ba tầng d a mới sẽ bỏ qua lại là qua hai canh giờ tuyệt thiên thông rốt cục lần nữa đi ra khỏi phòng trong tay của hắn vẫn như cũng là một cái đan dược toàn thân mật mà đan hương mê người đan dược bên ngoài thân bao trùm lấy một đầu đan văn màu xanh đan dược kia là hắn loại bỏ rơi hoàng linh quả về sau l u y ệ n chế lại một lần đi ra siêu phàm thành phẩm đê giai pháp tướng phá cảnh đan nhìn một chút lúc này vân hạc trong lầu tình huống tuyệt thiên thông lập tức đem kia một viên thuốc ném cho vân hạc lâu trưởng quỹ tiêu nguyên tia người trưởng quỹ ngươi không nói ngươi cái này vân hạc lâu có hai tên c h ấ n giữ pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh sao đi nhường một người trong đó đem viên thuốc này ăn chương 2 a i hệ thống thương thành mở ra thành công khấu trừ phí tổn một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch chương 2 a i hệ thống thương thành mở ra thành công khấu trừ phí tổn một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch nghe được tuyệt thiên thông lời nói tiêu nguyên nhất thời liền là có chút hoảng sợ đem đan dược cầm đi cho tọa c h ấ n vân hạc lâu pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh phục vụ cái này hắn không dám a vạn nhất đan dược này ăn xảy ra vấn đề gì đến hắn còn không bị xé a nhưng mà tiêu nguyên đều còn chưa kịp nói chuyện hai tên pháp tướng cảnh định phong cường giả chính là xuất hiện ở phía sau hắn hai người kia đều là hơn năm mươi tuổi bộ dáng tướng mạo có chút tương tự xem ra hẳn là huynh đệ sinh đôi chỉ có điều một người là áo đen tóc trắng mà một người khác thì là áo trắng tóc đen hai người thể hiện ra cho người thứ nhất giác quan đúng lúc là tư n g phản lục thanh lục hồng huynh đệ hai người chính là tọa c h ấ n vân thành vân hạc lâu hai vị pháp tướng cảnh cường giả tối đ ỉ n h tuyệt đại sư tại hạ bằng lòng vì ngươi thí nghiệm thuốc lục thanh đưa tay mong muốn đoạt lấy tiêu nguyên trong tay kia một viên thuốc cũng là bị lục hồng đưa tay ngăn cản đại ca loại chuyện này nhường tiệu đệ đến là được lục thanh dội ra một cái tay khác, không được thí nghiệm thuốc chuyện nguy hiểm như vậy đại ca có thể lục hồng giống nhau đưa tay ngăn cản đại ca lời còn chưa dứt tuyệt thiên thông trong tay lần nữa lấy ra một cái giống nhau như lúc đang dược đều đ ừ n g tranh lao phu lần này hết thể luyện chế ra ba cái nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay lại còn có một viên thuốc lục thanh cùng lục hồng huynh đệ hai người nhất thời ở giữa quả thực s ư ớ n g đến phát rồi rồi năng lực tuyệt đại sư thí nghiệm thuốc đây là huynh đệ bọn họ hai người thiên đại may mắn a lộc cộc lộc cộc chờ lục thanh lục hồng huynh đệ hai người đồng thời ăn vào đan dược về sau tuyệt thiên thông mới nhẹ nhàng nói rằng đúng rồi lần này đang ăn dược là phải thu lệ phí tuyệt thiên thông dỗi ra năm ngón tay đầu một viên thuốc năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch cái gì năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch lục thanh lục hồng huynh đệ hai người kinh hô có loại cảm giác lên tạp t u y ể n bọn hắn cho người ta thí nghiệm thuốc còn phải bỏ ra năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái giá lớn bất quá tại tiếng kinh hô của bọn họ vừa rứt dưới trong nháy mắt hai người thân thể đều giống như đã xảy ra tình huống nào đó bọn hắn đều là tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống đồng thời bắt đầu vận chuyển tự thân tu luyện công pháp bọn hắn khí thế trên người biến càng ngày càng mạnh thể nội tựa như đang phát sinh một loại nào đó thuế vâng sau một lúc lâu một trước một sau lục thanh cùng lục hồng huynh đệ hai trên thân thể người đều là có một cỗ hồng quang thẳng vọt lên hai đỉnh đầu của người không c h u n g càng là có thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành cự đỉnh hư ảnh cùng dị tượng vấn đỉnh cảnh bọn hắn đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới giờ phút này những cái kia còn tại vân hạc trong lầu đám người đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh hai người này đến cùng đi bao lớn hảo vận a cho tuyệt đại sư thí nghiệm thuốc bọn hắn vậy mà trực tiếp đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới một màn này tiện sát bên cạnh vô số người mấy tức về sau cảnh giới ổn định lục thanh cùng lục hồng hai người đều là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ đột phá chúng ta vậy mà đột phá tới vấn đỉnh cảnh đúng vậy a ba mươi năm rốt cuộc đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới kích động vô cùng kích động lục thanh cùng lục hồng h u y n h đệ hai người vừa định hướng tuyệt thiên thông hành lễ chính là cảm kích tuyệt thiên thông lại là khoát tay chặn lại ai hành lễ cũng không cần một viên thuốc năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch đây là các ngươi cùng lao phu ở giữa duyên cho cho cho đừng nói năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch liền xem như một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch chúng ta cũng bằng lòng cho một cái nho nhỏ đan dược trong chốc lát liền để tự thân dừng lại tại pháp tướng cảnh đỉnh phong mấy chục năm tu vi đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới giờ này phút này đối với lục thanh cùng lục hồng huynh đệ hai người mà nói loại tâm tình này căn bản không phải người khác có thể lý giải chỉ là năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch quả thực quá đáng giá thu lục thanh lục hồng huynh đệ hai người hai bút năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch sau hệ thống không gian bên trong k i a m ộ t cột số lượng cũng biến thành chín trăm bốn mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch dựa theo tuyệt thiên thông phỏng đoán chỉ cần hắn kiếm lại tới sáu mươi vạn lần thành phẩm nguyên thạch hẳn là có thể phát động hệ thống nào đó loại phần thưởng nghĩ đến đây dạ một cái tình huống. tuyệt thiên thông trong lòng liền là có chút kích động lên một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch đến cùng sẽ phát động như thế nào hệ thống ban thưởng có thể hay không trực tiếp ban thưởng đại đế cảnh giới tu vi đối với cái này tuyệt thiên thông càng phát mong đợi mặc kệ cầm trong tay sau cùng một viên thuốc bán đi là đủ rồi lao phu trong tay còn có một viên thuốc giá bán năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch có a i mớn tuyệt thiên thông vừa dứt lời siêu siêu siêu vân hạc lâu bên ngoài lại là lập tức giáng lâm sáu bảy tên cường giả hơn nữa đều là như như là trước đó lục thanh lục hồng h u n h đệ hai người như thế đều là pháp tướng cảnh định phong tu vi luyện ký sư công hội hà nguyên thương long cùng dương vân quá thanh vũ lâu sở phong cùng trương nghi ngờ còn có rơi kiếm các liêu tủng diêm minh hòa thẩm như mây mấy người vừa đến chính là tranh đoạt lấy muốn có được tuyệt thiên thông trong tay kêu một viên thuốc bởi vì bọn hắn đều là ở vào pháp tướng cảnh định phong tu vi đều là đột nhiên một b ư ớ c chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cho nên bọn hắn đều cần dạng này một viên thuốc tuyệt đại sư thanh vũ lâu chính là vô thần đạo tông vụ thuộc thế lực còn mời tuyệt đại sư đem trong tay đan dược bán cho ta thanh vũ lâu Cắt, thật g i ố nghe n được luyện ký sư công hội vô cường n thuộc giả lời nói tuyệt thiên thông lập tức có chút tâm động năm trăm linh vạn hạ phẩm nguyên thạch cộng thêm một cái thực phẩm linh khí không đúng một cái c ự c phẩm linh khí giá bán thật là mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch đi lên Cái này, luyện khí sư công hội viên này luyện nghĩ như vậy muốn vậy khí sư trên h đích không thuần A. Cuối cùng, tuyệt thiên thông căn bản không có bị dụ hoặc choáng u Cuối tuyệt đầu ố c mục cùng, căn có góc, này, bản váng mà là đem dụ t A. bị o cho n đan bán thanh người. g tay t dược vũ lâu r thực tế tại cảm thấy được luyện khí sư công hội người mục đích không thuần về sau trong tay đan dược là bán cho thanh vũ lâu người vẫn là bán cho rơi kiếm các người đối với tuyệt thiên thông mà nói đều không trọng yếu bởi vì hắn mong muốn chỉ là nhường trên người mình hạ phẩm nguyên thạch vượt qua một trăm i triệu là được rồi đốt hệ thống thương thành công có thể mở ra điều kiện đạt thành xin hỏi túc chủ phải trăng mở ra hệ thống thương thành quả nhiên lại một lần nữa thu nhập năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch về sau hệ thống không gian bên trong thật phát ra ngạc nhiên nhắc nhở hệ thống thương thành ngoa tạo cái này là đồ tốt ta một khi mở ra hạ không phải mình muốn cái gì đều có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm cũng t ỷ như tu vi bảo vật đan dược linh khí loại hình khẳng định là cái gì cần có đều có mặc dù không phải phát động hệ thống trực tiếp ban thưởng nhưng lúc này tuyệt thiên thông cũng là càng nghĩ càng kích động hệ thống mở ra hệ thống thương thành đốt hệ thống thương thành mở ra thành công khấu trừ phí tổn một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch nghe được hệ thống nhắc nhở trong ngáy mắt tuyệt tiên thông sắc mặt biến đổi lớn trong lòng càng là có loại đại sự cảm giác không ổn mở ra hệ thống tương thành muốn trừ đi một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch phí tổn thế nào chụp chẳng lẽ lại còn có thể trực tiếp n u ố t mất trên người mình nguyên thạch tuyệt tiên thông lúc này dò xét trên tay mình không gian giới chỉ. những dược liệu kia đều còn tại v ề phần nguyên bản một trăm triệu số bốn trăm bốn mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch hiện tại chỉ còn lại bốn trăm bốn mươi vạn chương hai mươi hai hệ thống thành ứng đối đại kiếp đến mà mở ra chương hai mươi hai hệ thống tương thành ứng đối đại kiếp đến mà mở ra Tào tí tí tí tí tí tí tí tí tí. Tào tí tí người đại gia hệ thống p h ẫ n nộ gào thét không có dấu hiệu nào tại vân hạc lâu bên trong vang vọng mà lên nhất thời mặc kệ là tại vân hạc lâu bên ngoài vẫn là tại vân hạc lâu bên trong vô số người đều là bị cái này đột nhiên gào thét kinh hãi không nhỏ vân hạc lâu bên trong nguyên một đám đàm tiếu p h o n g vân t hưởng thụ mỹ thực thực khách hoặc là đôi đ u a trong tay rơi xuống hoặc là rượu trong ly vẩy xuống vân hạc lâu bên ngoài nguyên một đám người lui tới nhóm hoặc là bị kinh hãi nhảy dựng lên hoặc là một cái đột nhiên lạo đạo vô số người đều đã hiểu h lúc này tuyệt thiên thông dựng dâu trứng mắt cả người đều là tức giận thương thiên a chó hệ thống hô trà a mở ra một cái hệ thống thương thành vậy mà trừ đi trên người hắn một trăm linh triệu hạ phẩm nguyên thạch chính mình thật là đặt ở không gian giới t h ì bên trong không hỏi mà lấy coi là chỗ a hợp lấy những thời giờ này đến nay chính mình toàn bộ cố gắng đều là tại cho chó hệ thống làm công giờ n à y phút này tuyệt thiên thông thật rất tức giận nhưng là cũng vô cùng không thể làm gì càng nghĩ càng đau lòng một trăm i triệu hạ phẩm nguyên thạch mở ra hệ thống thương thành cái này phí tổn quá mắc a bất quá tuyệt thiên thông thật sâu hô hấp cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại mặc dù phí tổn rất cao nhưng mình tốt xấu cũng mở ra hệ thống thương thành cho nên vẫn là nhìn xem cái này dùng một trăm i triệu hạ phẩm nguyên thạch mở ra hệ thống thương thành bên trong đều có thứ gì bảo b ố i à? đế thành phẩm cao gia huyền hoàng đan m ư ơ i vạn cực phẩm nguyên thạch thượng phẩm đế khí đồ long ma đao ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch c ự c phẩm đế khí lục thần chiến kích 960 vạn c ự c phẩm nguyên thạch hạ phẩm tiên khí hôn nguyên thiên nao 26 triệu đế phẩm nguyên thạch tiên phẩm đê giai hóa r ồ n g thiên đan 19 t r i ệ u đế phẩm nguyên thạch nhìn thấy hệ thống thương thành bên trong đồ vật tuyệt thiên thông trực tiếp t r ọ n tròn mắt đế khí tiên khí c ự c phẩm nguyên thạch đế phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông dùng sức rủi rủi con mắt nhìn thấy tin tức vẫn là giống nhau như lúc hệ thống ngươi chơi lão phu đâu những vật này là lao phu bây giờ có thể tiếp xúc đến sao giờ này phút này tuyệt thiên thông hận không thể đem hệ thống bắt tới tháo thành tàng k h i sau đó chém thành c u đây đều là đều là mình bây giờ có thể tiếp xúc đến đều là chính mình có thể có được sao chê đ ù a mình tuyệt đối là bị cái này c h o hệ thống cho đùa bỡn hệ thống trong thương thành đan dược phụ lục linh khí tiên khí dược liệu các loại bảo vật mặc dù đều là d ư ợ c d ỡ môn màu đều là để cho người ta thèm nhỏ nước rút ã i nhưng là phẩm giai cực cao giá bán cực quý tuyệt thiên thông nhìn qua tại mở ra hệ thống trong thương thành kém nhất thương phẩm đều là đế thành phẩm đê giai đan dược hay là hạ phẩm đế khí loại hình hoàn toàn không có một cái là hắn hiện tại có thực lực mua sắm cho nên đây không phải hệ thống đang đùa bỡn hắn là cái gì túc chủ sinh khí nổi giận tổn thương nguyên khí được không bù mất bất lợi cho trưởng thành hệ thống thương thành sớm mở ra chính là cổ vũ túc chủ tiếp tục cố gắng không thể bung lỏng hệ thống thương thành bên trong vật phẩm chính là là vì ứng đối đại kiếp đến là túc chủ n g à i chuẩn bị nếu là đại kiếp tiến đến trước túc chủ liên hệ thống thương thành đồ vật bên trong đều mua không nổi lời nói túc chủ ngươi thật là sẽ chết không chỉ có túc chủ ngươi sẽ chết ngay cả ngươi dòng dõi ngươi đ ờ i sau cũng đều sẽ chết cho nên túc chủ không nên tức giận đừng từ bỏ xin tiếp tục cố gắng tiếp tục cố lên cái gì đồ chơi đại kiếp tuyệt thiên thông xứng sở hệ thống lại giả chết nhưng là hệ thống không gian bên trong lưu lại những tin tức kia lại là nhường tuyệt thiên thông thần sắc biến nghiêm trọng cho nên đại kiếp liền muốn tới sao hơn nữa hệ thống nâng lên đại kiếp lại là cái gì hệ thống trong thương thành đồ vật cũng là vì ứng đối tương lai đại kiếp mà chuẩn bị cho nên tuyệt thiên thông thật sâu thở dài bất lực v ớ i bất đắc dĩ lắc đầu kiếm tiền hắn muốn tiếp tục kiếm tiền mới được ca bất quá tại kiếm tiền đồng thời hắn cũng phải nghĩ biện pháp phát động hệ thống ban thưởng mới được chỉ có hắn trở nên càng thêm cường đại khả năng kiếm được tiền nhiều hơn kể từ đó chắc hẳn không bao lâu hắn liền có năng lực mua sắm hệ thống trong thương thành những cái kia để cho người ta thèm nhỏ nước r ã i bảo vật đế khí tiên khí thật rất mê người a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có tiên khí tồn ở đây có phải hay không liền có tiên nhân tồn tại tuyệt tiên thông hai mắt khẽ h í p một cái dựa theo hắn đã từng xem như một gã lam tinh nhân sĩ hiểu rõ cái gọi là đại đế cảnh giới vẹn vẹn nhân đạo đỉnh cao nhất mà tại nhân đạo trên đỉnh cao nhất hẳn là vẫn tồn tại tiên đạo thần đạo loại hình cho nên hệ thống nâng lên đại kiếp đến từ tiên đạo cảnh giới đối khẳng định là như vậy chỉ là hệ thống nâng lên đại kiếp sẽ từ lúc nào đến hệ thống người nhà có thể hay không đừng giả bộ chết có thể hay không nói cho lão phu đại k i ế p lúc nào thời điểm đến a không có phản ứng cái này hoàn toàn chính là một cái bày nát hệ thống ngoại trừ phát động hệ thống ban thưởng thời điểm bình thường thời điểm cơ vốn cũng không sẽ để ý tới tuyệt thiên thông tồn tại mà thôi vậy liền để lão phu chính mình nỗ lực a tuyệt thiên thông đưa tay vớt dâu cho nên hiện tại chính mình nên như thế nào tại có thể kiếm lấy đại lượng nguyên thạch đồng thời còn có thể phát động hệ thống ban thưởng đâu có tuyệt thiên thông hai mắt sáng lên nhất thời chính là có chủ ý pháp tướng phá cảnh đan đã nghiên cứu chế tạo thành công m a thần tàng phá cảnh đan thị trường nhu cầu lượng lại là to lớn cho nên hắn kế tiếp chẳng những muốn luyện chế đại lượng thần tàng phá cảnh đan càng là muốn luyện chế rất nhiều pháp tướng phá cảnh đan đi bán cho những cái kia cường đại tông môn thuận tiện gây nên những tông môn kia cường giả tham lam ra tay với hắn cứ như vậy đã có thể kiếm đến đại lượng nguyên thạch còn có thể phát động hệ thống bát thường có thể nói là nhất cử lưỡng tiện không là một công ba việc l u y ệ n chế đan dược nhiều hắn luyện đan tạo nghệ tự nhiên mà vậy liền sẽ tăng lên tiến tới có thể luyện chế càng nhiều càng cao hơn đan dược vừa nghĩ tới chỗ tốt như vậy tuyệt thiên thông đối với chuyện lúc trước cũng liền không có tức giận như vậy chỉ là một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch mà thôi lấy hắn hiện tại luyện đan tạo nghệ không phải liền là luyện chế chỉ là hai mươi mai pháp tướng phá cảnh đan c h u y ệ n sao đúng a tuyệt tiên thông đông nhiên kịp phản ứng hắn hiện tại chỉ cần luyện chế hai mươi mai pháp tướng phá cảnh đan liền có thể kiếm được một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch giống như kiếm tiền rất dễ dàng a cho nên c ò n luyện cái gì thần tàng phá cảnh đan a trực tiếp luyện chế pháp tướng cảnh cường giả cần đan dược là được dù sao một cái pháp tướng cảnh cường giả cần đan dược kiếm được nguyên thạch có thể là một cái thần tàng phá cảnh đan thật nhiều lần đâu hơn nữa về sau nếu là nghiên cứu g i a vấn đỉnh phá cảnh đan hay là thiên vương phá cảnh đan loại hình cái gì mấy trăm vạn mấy ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch không đều tới đ ố i đây là một đầu vô cùng huy hoàng đại đạo hắn liền phải tại đầu này huy hoàng trên đại đạo nở rộ vạn trượng con mang ngoại trừ pháp tướng phá cảnh đan bên ngoài hắn còn muốn luyện chế càng nhiều đan dược nhường càng nhiều người cần pháp tướng phá cảnh đan những cái k i a to lớn hoàng gia t h à n h trì những cái k i a cường đại tu luyện tô n g môn hắn muốn từng cái từng cái móc sạch chương hai mươi ba tuyệt viêm cháu trai nhanh đến ra ra nơi này đến chương hai mươi ba tuyệt viêm cháu trai nhanh đến ra, ra nơi này đến đôi móc sạch tất cả đều cho nó móc sạch bất quá coi như muốn móc sạch giống vân thành loại này không lớn không nhỏ thành trì bây giờ đối với tuyệt thiên thông mà nói đã không có bao lớn giá trị dù sao tại bây giờ toàn bộ vân thành mặc dù cần thần tàng phá cảnh đan người còn có rất nhiều nhưng cần pháp tướng phá cảnh đan lại là không có mấy cái hắn tiếp tục lưu lại vân thành hoàn toàn chính là lãng phí thời gian có tâm tư tại cái này nho nhỏ vân thành luyện chế mấy trăm m a i thần tàng phá cảnh đan kiếm lấy mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch nói không chừng đã sớm tại một chút càng lớn trong thành trì luyện chế một chút pháp tướng phá cảnh đan kiếm được thêm nữa nhỉ có quyết định tuyệt thiên thông lúc này thì rời đi vân thành. bất quá rời đi vân thành trước đó tuyệt thiên thông cũng mua một phần nam hoang dư đồ vân thành trên cơ bản coi là nam hoang biên thủy chi điện cho nên hẳn là đi một chút càng thêm to lớn thành trì sau ba ngày tuyệt thiên thông đi tới mới mục đích nam hoang đại sở hoàng triều hoàng thành so sánh với vân thành mà nói đại sở hoàng thành quy mô thật là khổng lồ ít ra mười mấy lần tả h ư u toàn bộ trong hoàng thành nhân khẩu nghe nói nhiều đến hơn ngàn vạn về p h â n cường giả đi pháp tướng cảnh giới tu vi cường giả tại toàn bộ trong hoàng thành ít nhất mấy chục vạn liền xem như vấn đỉnh cảnh giới cường giả nghe nói cũng có trên v à n người toàn bộ trong hoàng thành càng là có một ít vấn đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là thiên vương cảnh giới cường giả tòa c h ấ n dựa theo tuyệt tiên thông hiểu rõ tại cái này hoàng thành nội thành đại sở hoàng thất bên trong càng là có thiên vương cảnh phía trên c h u ẩ n thánh tòa c h ấ n đại sở hoàng thất lao tổ tông nghe nói càng là một vị thánh nhân cảnh giới cường giả nhìn trước mắt quy mô hùng vĩ giống như là tản ra vô tận châu quang bảo khí đại sở hoàng thành tuyệt tiên thông hoàn toàn là một loại tâm tình mênh mông mỹ diệu tâm tình đây là một tòa có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại có thể làm cho hắn biến càng thêm giàu có thành trì mười vạn hạ phẩm nguyên thạch lệ phí vào thành dùng nhường tuyệt thiên thông giật mình không nhỏ nhưng là tiến vào thành trì về sau chứng kiến hết thảy càng thêm nhường tuyệt thiên thông quyết định tại cái này đại sở hoàn g thành mạnh mẽ kiếm một số lớn rất nhanh tuyệt thiên thông tại một nhà cửa hàng đan dược bên trong hao phí ba trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch mua một t r ư ơ n g đan phương sau đó tìm một nhà tại cái này trong hoàn g thành đối với bình thường khách sạn ở lại ngoài hoàng thành thành thành nam lăng tiêu khách sạn lầu ba trong phòng hoàng cực thối t h ầ đan vẹn vẹn đan p ư ơ n g liền phải ba trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch nhìn trong tay đan p ư ơ n g tuyệt thiên thông không khỏi sợ hai thang p h ụ tại cái này trong hoàn thành dựa theo hôm nay lão phu nói bóng nói gió tìm hiểu tại bây giờ toàn bộ trong hoàng thành giống hoàng cực thối thể đan loại này phụ trợ pháp tướng cảnh người đột phá đan d ư ợ i nhu cầu lượng thật là to lớn tuyệt tiên thông hai mắt khẽ hít một cái nếu là lao phu luyện chế ra đại lượng hoàng cực thối thể đan bán nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả trong hoàng thành xuất hiện rất nhiều pháp tướng cảnh định phong cực giả đến lúc đó lão phu lại đẩy ra pháp tướng phá cảnh đan l i ê n xem như một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái pháp tướng phá cảnh đan khẳng định cũng là làm cho người phong t h ư ờ n g bất quá trước đó nhất định phải đem pháp tướng phá cảnh đan tồn tại tin tức để lộ ra đi chỉ có khiến mọi người biết pháp tướng phá cảnh đan tồn tại càng nhiều người mới sẽ tranh đoạt hoàng cực thối thể đan cái này một loại đan dược kể từ đó mặc kệ là lao phu trong tay hoàng cực thối thể đan vẫn là pháp tướng phá cảnh đan tất nhiên đều là được h o à n n ê n nhất chỉ là đến lúc đó tại cái này trong hoàn g thành các loại luyện chế hoàng cực thối thể đan cùng pháp tướng phá cảnh đan dược liệu khẳng định cũng sẽ thay đổi đắt đỏ cho nên tại chính thức luyện chế hai loại đan dược bán trước đó nhất định phải mua được đủ nhiều dược liệu tùy theo tuyệt thiên thông lại là bất đắc dĩ thở dài ba trăm vạn mua hoàng cực thối thể đ a n đan phương mười vạn giao lệ phí vào thành dùng còn có hai mươi vạn vào ở khách sạn hiện ở trên người hắn cũng chỉ còn lại chỉ là trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch cứ như vậy mong muốn vượt lên t r ư ớ c mua sắm đại lượng dược liệu chuyện căn bản không làm được cho nên vẫn là phải trước luyện chế một chút đan dược bán sao ngay tại như thế sầu muộn thời điểm trong lúc lơ đẳng nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyệt thiên thông nhất thời chính là hai mắt tỏa sáng là cái tôn từ kia thật là đúng gì ba tuyệt thiên thông vậy mà tại cái này trong hoàng thành tuyệt h ấ y được một người một q e n thân cao chính thức, thân thể cứng hãn, nhìn qua như là một đầu man như người thức, thể một trẻ tuổi, t cao qua kia đầu u là là hắn tuyệt viêm cháu tiên r a A. trai kia Cháu thật h t i là thiên vương cảnh lục thông r ọ n g t i vi, giúp đại thiên ê n nếu hắn, thành tu trợ thể Tuyệt t là có giúp của hắn, đại sự có thể thành A. sự trực tiếp kích động lúc này đem gian phòng của mình cửa sổ hoàn toàn mở ra dọn ra đ ư ờ người n g giọng mở tiếng nói chính là hướng phía hai dặm địa chi bên ngoài hoàng thành trên đường phố tuyệt viêm h ồ lớn tuyệt viêm cháu trai nhanh đến ra ra nơi này đến tuyệt viêm cháu trai nhanh đến ra ra nơi này đến đang đi tại hoàng thành trên đường phố tuyệt viêm càng là kém chút một cái lảo đảo nhào tới trước một cái tuyệt viêm cháu trai tuyệt viêm thần sắc kinh ngạc là đang gọi hắn hơn nữa thanh â m này giống như là ở nơi nào đã nghe qua tìm thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại tuyệt viêm tùy theo nhìn thấy là một gian khách sạn lầu ba có một cái dò gian nửa người lão giả tóc trắng tại p h ớ t t a y giống như là tại hướng người nào chào hỏi không đúng giống như chính là tại cùng hắn chào hỏi kia là ta đi bỗng nhiên tuyệt viêm chừng lớn hai mắt một cái kia lão giả tóc trắng lại là đoạn thời gian trước tại thần nguyên tông gặp phải kia một người mặc rách dưới áo liệm láo giả hiện tại biến sạch sẽ chính mình kém chút liền không nhận ra được cho nên một cái kia láo giả thật là tại chiều hắn g ắ p đồng thời gọi cháu trai của hắn、Tốt. thật ố t t đúng là tự nhiên chui tới cửa ban đầu ở rời đi thần nguyên tông về sau hắn một cái đường đường tiên h vương cảnh lục trọng tiên h cường giả vậy mà lại đem một cái nguyên đan cảnh đ ỉ n h phong láo k hất cái mất dấu bây giờ vậy mà lại tại cái này đại sở hoàng thành bên trong lần nữa nhìn thấy một cái kia địa vị đây thật là nhường hắn dễ tìm a cháu trai cháu trai nhanh đến ra, ra nơi này đến lăng tiêu khách sạn lầu ba nhìn thấy tuyệt viêm đã phát hiện chính mình tuyệt t h i ê n thông kêu lớn tiếng hơn thần sắc cũng càng thêm vui mừng nhưng là tuyệt viêm vẻ mặt lại là càng thêm khó coi cùng phẫn nộ chính mình đường đường tiên h vương cảnh giới cường giả càng là vô thần đạo tông tông chủ dưới gối thứ mười lục tử bây giờ lại bị một cái xa lạ lao đầu mở miệng một tiếng cháu trai gọi cái này a i có thể nhẫn căn bản nhịn không được m u ố n chết tuyệt viêm hướng phía trước bước ra một bước thiên vương cảnh giới khí thế nở rộ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở làng tiêu khách sạn một bên không trung một màn này trực tiếp làm kinh sợ lúc này bởi vì tuyệt thiên thông hành vi bị hấp dẫn vô số người thật ngươi cháu trai quỳ xuống cho ta ông thử một chút tâm lý tuyệt thiên thông lúc này chính là đưa tay chỉ đứng ở phía trước không trung tuyệt viêm nghiêm nghị nói tốt ngươi tuyệt viêm quả thực đại nghịch bất đạo vậy mà muốn đối ra ra của người ta đậu thủ n g ư ơ i cháu trai này không sợ thiên lôi đánh xuống sao phù phù、Ấm、ẩm ẩm nói đến cũng là phi thường kỳ quái giờ phút này theo tuyệt thiên thông ngôn ngữ vừa ra không có dấu hiệu nào đang muốn động thủ tuyệt viêm lại là bịch một tiếng q u ỳ xuống trên bầu trời càng là vang lên lôi đ ỉ n h gào thét ha ha ta đã nói rồi cháu trai dám đối ra ra động thủ k i a là tiêu rồi thiên lôi đánh xuống nhìn thấy tuyệt viêm thật q u ỳ xuống đỉnh đầu không t r u n g càng là chuyển ra tiếng sấm nổ vang tuyệt thiên thông lúc này chính là cười ha hả ha. chương hai mươi b ố mua dược liệu càng nhiều càng tốt chương hai mươi b ố mua dược liệu càng nhiều càng tốt ta ta thế nào quỷ xuống lăng tiêu khách sạn phía đông không trung lúc này tuyệt viêm thần sắc kinh dị trong mắt tràn ngập mãnh liệt trần kinh hắn căn bản cũng không minh bạch chính mình làm sao lại không hiểu thấu quỷ xuống tới hơn nữa vừa v ặ n mặt hướng trước mắt khách sạn lầu ba bên cửa sổ nhìn xem chính mình k i ê m một cái lao đầu đồng thời trên bầu trời còn x é t đánh cháu trai liên gia ra, ra đều muốn giết ngươi đ â y là đại nịch bất đạo a nhìn xem kinh dị tuyệt viêm tuyệt thiên thông lúc này đã là một bộ cười trên nôi đau của người khác thần sắc còn muốn đối gia ra, ra của mình đậu thủ bị hù dọa đi ra ra tuyệt viêm đứng dậy lao quỷ ngươi còn dám tuyệt viêm ngươi còn như vậy không lớn không nhỏ tin hay không lão phu để ngươi cha tuyệt vô thần qua tới thu thập ngươi tuyệt thiên thông một câu trực tiếp cắt ngang tuyệt viêm ngôn ngữ càng làm cho nội tâm của hắn cảm thấy không nhỏ trần kinh cái này một cái thế giới thiên đạo có thể là chân thật tồn tại dưới tình huống bình thường đừng nói là người bình thường liền xem như thánh nhân gọi thẳng đại đế tục danh đều sẽ nên đón thiên đạo trừng phạt dù sao tại cái này một cái thế giới đại đế là thiên đạo công nhận tồn tại là không cho kẻ yếu mạo phạm nhưng bây giờ thì sao trước mắt cái này một cái lao đầu dám gọi thẳng cha mình tuyệt vô thần tục danh hơn nữa còn không có có nhận đến thiên đạo trừng phạt đây là tình huống như thế nào hôm nay việc này hắn nhất định phải làm rõ ràng chân bắt chéo nhét lên uống một hớp nước trà về sau tuyệt thiên thông mới chậm rãi nói rằng lao phu tuyệt thiên thông dưới gối tổng cộng có chín dòng dõi trường tử tuyệt vô xong thứ tử tuyệt vô cực tam tử tuyệt vô nhai cựu tử tuyệt vô trần nghe được tuyệt thiên thông trong miệng ngôn ngữ lúc này tuyệt viêm thần sắc đã là càng thêm trấn kinh tuyệt thiên thông trước mắt cái này một cái lao giả vậy mà gọi là tuyệt thiên thông tuyệt viêm nhớ rõ gia gia của hắn giống như liền gọi cái này một cái tên a thật là lão cha tuyệt vô thần tự mình nói qua gia gia của hắn tuyệt thiên thông sớm tại mười vạn năm trước thời điểm liền đã qua đời a tuyệt viêm ngươi là lão phu dưới gối thứ lục tử tuyệt vô thần thứ mười sáu đứa con trai lão phu lần trước gặp ngươi chưa có thể đưa ngươi nhận ra đúng là n g o ạ i ý muốn nhưng là hôm nay lão phu rõ ràng đều nói ngươi là lão phu cháu trai ngươi lại còn muốn đối lão phu độc thủ thế nào là lão phu thực lực quá yếu quản bất động ngươi vẫn là ngươi kêu lão cha tuyệt vô thần xa ngoài và rậm không quản được ngươi a lâu cộc tuyệt viêm càng thêm kinh hãi hắn xác định trước mắt một người này khả năng thật là da da của hắn n g ư ơ i ngươi thật sự là da da của ta nói nhảm lão phu không phải da da ngươi ai là ngươi da da tuyệt tiên h thông đầu ngón tay gạt ra một dọn tinh huyết hôn chướng cháu trai nhìn xem trên người ngươi chảy hai huyết mạch ra cái này cái này lại là thật cảm nhận được tuyệt viêm càng thêm chấn kinh tiêm một dọn tinh huyết bên trong ẩn chứa chính là tuyệt thị đặc l ư u huyết mạch chi lực hơn nữa tại tuyệt thiên thông tiêm một dọn tinh huyết bên trong tiêm một loại độc thuộc tại tuyệt thị huyết mạch lực lượng càng là vô cùng bàn bạc vô cùng tính thiết đồng thời vẹn vẹn một dấm máu l i ề nhưng để tuyệt viêm cảm n ậ n đ ợ c một loại u huyết ồ n bên trên gốc mạch từ to l ớ n áp á b c h Cho n ê n đây quả t h ậ t là hắn tuyệt t h i ê ra k h ô n g có Chỉ sai. ra ra không có sai. Chỉ là, dọn tinh huyết này bên trong làm sao l ạ i ẩn c h ứ a một loại xa so với cha của hắn tuyệt vô thần trong h ầ n t máu càng thêm lực lượng kinh khủng đâu phải biết cha của hắn tuyệt vô thần bây giờ thật là đại đế cảnh đ ỉ n h phong kinh khủng tồn tại Một máu, liền có thể áp sập trăm dặm thể thật giọng cương lượng cùng đáng liền ẩn áp lực là có vực, chứa sập sợ. vô mặc dù sẽ không giống đại đế huyết dịch á p sập trăm dặm cương v ự c nhưng có một loại nào đó căn bản nói không rõ ràng sức mạnh càng đáng sợ hơn chẳng lẽ là cường đại nhất tuyệt thị huyết mạch lực lượng lúc này nhìn trước mắt giống như là bị hù dọa tuyệt viêm tuyệt thiên thông cũng kịp phản ứng hắn bây giờ có được thật là hỗn độn trí tôn thần vương thể cho nên dọn tinh huyết này bên trong lần chứa thật là hỗn độn trí tôn thần vương huyết mạch lực lượng cứ như vậy một dọn tinh huyết đừng nói là tuyệt viêm tiểu tử này liền xem như cho hắn những cái kia đại đế nhi tử cũng có thể làm cho bọn hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn tiểu từ túi cho ra ra làm một chuy nghe được tuyệt t h i ê n thông lời nói tuyệt viêm bịch một tiếng q u ỳ xuống ra ra ngươi nói đều là thật sao lộ cộc c tuyệt viêm nuốt nước miếng nhìn xem k i a m ộ t dọn tinh huyết liếm môi một cái tim đập đều tăng nhanh hắn có thể cảm giác được dọn tinh huyết này có thể khiến cho hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn lúc này hắn cũng không còn hoài nghi người trước mắt có phải là hắn hay không ra ra cho hắn dọn tinh huyết này coi như không phải ra ra của hắn cũng là ra ra của hắn cái này hôn chướng cháu trai đến cùng đang suy nghĩ gì nhìn thấy tuyệt viêm thần sắc tuyệt thiên thông nói thầm một tiếng tùy theo vung tay lên hai tấm giấy tuyên lơ lửng không trúng ngón tay làm bút thiên địa nguyên khí làm mực nhanh gọn là viết xuống trọn vẹn bảy tám chục loại dược liệu danh tự đi cho ra ra đem những dược liệu này mua được càng nhiều càng tốt tuyệt thiên thông cường điệu nói ngươi nếu có năng lực liền xem như đem toàn bộ trong hoàn thành những dược liệu này toàn bộ mua được cũng là có thể tuyệt viêm tiếp nhận kia hai tấm giấy tuyên t u hương kỳ l à lưng chừng núi từ xa thất tinh thảo ngõ tùy chi ngân rác cây hoa ra ra ngươi muốn những dược liệu này làm cái gì hơn nữa còn càng nhiều càng tốt ra ra sự tình ngươi đừng hỏi nhiều làm theo liền tốt sau ba cách giờ tuyệt viên bay trở về tuyệt thiên thông chỗ lang tiêu khách sạn từng đạo tin tức cũng tại hôm nay trong hoàng thành nhanh chóng truyền bá nghe nói là một cái thiên vương cảnh giới cường giả trăng trận tại trong hoàng thành đại lượng mua sắm các loại dược liệu theo những tin tức này đ i ê n truyền một cái càng thêm tin tức kinh người xuất hiện tại bây giờ toàn bộ đại sở hoàng thành ngoại thành các nơi to to nhỏ nhỏ dược liệu đan dược phô t ử bên trong có thật nhiều loại dược liệu đều thiếu hàng thậm chí ngay cả hoàng thành luyện đan sư công hội bên trong hôm nay có thật nhiều loại dược liệu đều bị duy nhất một lần mua hết ra ra cái này một cái không gian giới chỉ bên trong là người dược liệu cần thiết tuyệt viêm đưa cho tuyệt thiên thông một cái không gian giới trì cũng đồng dạng là một cái cực phẩm linh khí tuyệt thiên thông hỏi cho nên ngươi mua nhiều ít dược liệu tuyệt viêm lập tức có chút nho nhỏ kiêu ngạo tôn nhi làm việc vẫn là rất có lực dựa theo da ra, ra người cho những dược liệu kia rõ ràng chi tiết tôn nhi hết thệ cho ngươi mua ba mươi hai vạn sáu bảy năm sáu gốc dược liệu nghe nói như thế tuyệt thiên thông tay run một cái trên mặt da thịt đều là run lên ba mươi hai vạn ngoan ngoãn cháu trai này thật đem hoàng thành nào đó chút dược liệu cho mua hết cái này cần đủ hắn luyện chế nhiều ít hoàng cực thối thể đàn cùng pháp tướng phá cảnh đàn a phắt được thôi chuyện làm được cũng không tệ lắm tuyệt tiên h thông lập tức phất phất tay ra ra bên người không cần người đi làm việc chính người đến chuyện a nghe nói như thế tuyệt viêm có chút kích động kích động cái gì khẳng định là đi bế quan luyện hóa ra ra cho kia một dọn tinh huyết ta cho nên đối với lưu tại ra ra tuyệt tiên h thông bên người ý nghĩ tuyệt viêm là một chút cũng không có bất quá ngay tại tuyệt viêm rời đi thời điểm tuyệt tiên h thông còn nói thêm đúng rồi lại thay ta xong xuôi một sự kiện sau đó ngươi liền có thể bận b i ể u chính mình đi ra ra ngươi nói tuyệt tiên thông lập tức nói rằng mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đem hai cái tin tức phát tán ra là được thứ nhất theo sau m ộ ư ơ i ngày bắt đầu lang tiêu khách sạn mỗi ngày bán một trăm mai hoàng cực thối t h ể đan thứ hai sau một tháng lang tiêu khách sạn mỗi ngày sẽ bán m ộ ư ơ i cái pháp tướng phá cảnh đan nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt v i ê m mới bừng t ỉ n hiểu h ra g i a g i a của hắn tuyệt thiên thông là một gã luyện đan sư cho nên cần nhiều như vậy d ư liệu là g i a g i a tuyệt thiên thông muốn luyện chế đan d ự bán hoàng cực thối t h ể đan tuyệt v i ê m biết đây là một loại hiệu quả phi thường tượng đại trợ giút mọi người tại pháp tướng cảnh giới bên trong nhanh chóng đột phá đan dược thật là pháp tướng phá cảnh đan tuyệt viên hiếu kỳ nói pháp tướng phá cảnh đan là dạng gì đan dược、ra? tự nhiên là phục d ụ n g về sau có thể khiến cho pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh trăm phần trăm đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới đan dược cái gì nghe được tuyệt t i ê n thông lời nói tuyệt viêm trực tiếp một tiếng kinh hô chương hai mươi lăm kể vương mạc lang tiêu chương hai mươi lăm kể vương mạc lang tiêu tại tuyệt viêm sau khi rời đi không lâu đại sở hoàng thành toàn đ ộ ngoại thành lần nữa c h u y ể n ra hai cái tin tức quan trọng thứ nhất theo sau mười ngày bắt đầu lang tiêu khách sạn mỗi ngày sẽ bán một trăm hai hoàng cực tối thể đan thứ hai sau một tháng lang tiêu khách sạn mỗi ngày sẽ bán mười cái pháp tướng phá cảnh đan làm hai cái này tin tức không biết từ chỗ nào chuyển chuyển ra toàn bộ hoàng thành ngoại thành trực tiếp vỡ tổ rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch mấy canh giờ trước đó vì sao lại có người tại cái này trong hoàng thành trắng trận mua sắm nhiều như vậy dược liệu ưu hương khỉ la lưng t r ừ n g núi từ xa thất tinh h ả o còn có sáu tháng nữa những này quả nhiên đều là luyện chế hoàng cực thối thể đ a n dược liệu hoàng thành thành tây luyện đan sư công hội lầu sáu khuôn mặt giàn mua thân mang áo bảo sám siêu phạm luyện đan sư tào ngạn hít sâu một hơi cho nên hôm nay vị t i ê thiên vương cảnh giới cường giả sở di trắng trận mua sắm rất nhiều dược liệu chính là vì cái này chuẩn bị chỉ là t i ê pháp tướng phá cảnh đan lão hủ thế nào chưa từng nghe nói qua t à o ngạn c h o mày thân xác không khỏi nổi lên nghi ngờ trong phòng t à o ngạn đệ tử triệu lang hiên bây giờ đã là một vị c ự c phẩm luyện đan sư nói rằng sư tôn bây giờ toàn bộ hoàng thành ngoại thành đều đang đồn kia một loại tên là pháp tướng phá cảnh đan đang dược p h à m là pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong người phục d ụ n g về sau đều có thể trăm phần trăm đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới chính là không biết là thật là giả nghe nói như thế t à o ngạn có chút chân kinh lập tức lắc đầu pháp tướng phá cảnh đan vi sư có thể chưa từng nghe qua cái loại này đ a n dược tồn tại con phục dụng về sau có thể khiến cho pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong người trăm phần trăm đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới thật sự cho rằng pháp tướng phá cảnh đan như là theo như đồn đại thần tàng phá cảnh đan như thế phục dụng về sau có thể khiến cho thần tàng cảnh đ ỉ n h phong người trăm phần trăm đột phá tới pháp tướng cảnh giới a a chờ một chút đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến nào đó một việc tàu ngạn nhìn xem triệu lăng hiến hỏi đoạn thời gian trước vân thành bên trong không phải là xuất hiện thần tàng phá cảnh đan sao hẳn là tàu ngạn bỗng nhiên có chút hoảng sợ trong trận thu mua luyện đan dược tài sau đó tự, tự luyện chế đan dược bán loại thủ đoạn này thế nào có điểm giống vân thành vị kia thủ đoạn h ẳ n là là vân thành vị kia chạy đến cái này đại sở hoàng thành tới xong đời vừa nghĩ tới là cái này một loại tình huống t à o ngạn cả trái tim đều treo lên xem như đại sở hoàng thành luyện đan sư công hội vân thành luyện đan sư công hội bỗng nhiên bị người ra tay diệt đi chuyện t à o ngạn bọn hắn tự nhiên là biết đến nhưng là bọn hắn căn bản không d á m quản bởi vì bọn hắn đều đã nghe ngóng d i ệ t đi vân thành luyện đan sư công hội là đông hoang vô trần tiên tông vị kia bọn hắn nếu là dám có nửa phần không hài lòng liền cái này hoàng thành luyện đan sư công hội khoảng cách hủy diệt cũng không xa hơn nữa tại bọn hắn nghe n ó n g bên trong càng là đạt được phi dẫn đến vân thành luyện đan sư công hội bị diệt mất vị kia nghe nói là đông hoang vô trần tiên tông vị kia phụ thân nếu như cái tin này là thật như vậy vân thành vị kia bây giờ chạy đến cái này đại sở hoàng thành đến chẳng phải là có rất nhiều người phải xui xẻo chuyện vô cùng nghiêm trọng a lúc này tào ngạn chính là hướng đệ tử của hắn triệu lăng hiên nói rằng chuyên lệnh xuống toàn bộ luyện đan sư công hội như có bất kỳ người dám can đảm t r e o chọc vị kia sẽ tại sau mười ngày bán ra hoàng cực thối thể đan tiền bối giết chết bất luận tội mấy canh giờ về sau lăng tiêu khách sạn sắc bán hoàng cực thối thể đan cùng pháp tướng phá cảnh đắn chuyện đã chuyển vào nội thành nội thành tựa như một cái cự thú nằm dạp trên mặt đất tề vương phủ bên trong lăng tiêu khách sạn lại có người muốn bán hoàng cực thối thể đàn cùng pháp tướng phá cảnh đan tề vương phủ trong thư phòng nhìn qua chỉ có chừng hai mươi khuôn mặt anh tuấn mày kiếm tinh mâu lại là lộ ra có mấy phần ốm yếu ngồi một cái trên xe lăn tề vương siết chặt nằm đấm lồng ngực chập trùng ghê tởm đến cùng là ai yếu hại b ả n vương tại trước người một gã nhìn qua rất có vài phần nho nhã thân mang dấu trường bảo màu xanh nam tử trung niên chắc tay tề vương điện hạ lăng tiêu khách sạn chính là là của ngài âm thẩm tài sản riêng có thể hay không là mặt khác mấy vị kia điện hạ phát hiện chuyện này cho nên đây là bọn hắn nhằm vào thủ đoạn của ngươi sẽ là thế này phải không tề vương mạc lăng tiêu nắm đấm đều có chút phát run bản vương một mực tại nhường nhịn vì cái gì vì cái gì bọn hắn vẫn là phải từng bước ép sát đột nhiên mạc lăng tiêu ánh mắt biến ngon a lệ trên thân càng là có kinh người cường giả khí tức phát ra cả phòng bên trong đều giống như thổi lên gió lốc bọn hắn dạng này bức bách bản vương coi là thật bản vương không dám động đến bọn hắn sao bọn hắn nếu là lại tiến lên một bước cùng năm thì bản vương kéo lấy bọn hắn tất cả mọi người cho cùng kia nho nhã trung niên đưa tay kho nhất thời liền để cho tâm tình kích động bình ổn lại Thề trăm tại thất trong tức tiêu ta thạc thề ta tự mình đi tìm hiểu một chút khách tin tức rồi nói sau. Tỉnh táo trong mất, tiêu trạng hạ, nhẫn không không chừng, khách chuyện, không phải chúng phỏng như là hai người. Hàn không hạ, không nhường mình hiểu khách phòng không kích Nhìn như như bệnh đều vương vậy. vương vẫn vậy vẻ được người, điện ngài đừng động Ngài ẩn năm, này động gang Nói lăng sạn cũng giống đoán điện bằng, sạn nói biến lăng cũng còn động. cũng dáng gió đã đi đã bại rồi lại, là là xúc xúc xúc lúc lốc mặc cảm A. A. sau. qua mấy mặt lăng tiêu hai mắt khẽ hít một cái không phải liền là mười ngày sao chúng ta liền chờ mười ngày đến lúc đó đây có phải hay không là mấy vị kia nhằm vào bản điện hạ thủ đoạn tự nhiên liền hiểu ngoại thành thành nam bởi vì hai đạo tin tức truyền bá nguyên bản lưu lượng khách bình thường một năm cũng khó khăn phải có mấy lần ngồi đầy lăng tiêu khách sạn bên trong bây giờ đã là khách đường ngồi đầy l â u một cùng l â u hai trên cơ bản đều đã là ngồi đầy là người thực khách giáp ta nói trường quỹ ngươi cái này lăng tiêu khách sạn thật tốt mỹ thực không kinh doanh thế nào muốn đổi thành bán đang ăn dược thực khách nhất trưởng quỹ cái này lăng tiêu khách sạn lâu dài hao tổn cho nên sẽ không phải là bởi vì cái này một nguyên nhân trưởng quỹ ngươi mới sẽ nghĩ đến bán đan dược trèo chống khách sạn này mở ra tiêu à. thực khách bính thường trưởng quỹ ngươi muốn mưu sinh này chúng ta đều có thể hiểu được khách sạn kinh doanh không tốt kham mưu thủ đoạn duy trì khách sạn chi tiêu này chúng ta cũng có thể hiểu được nhưng là bán đan dược không phải ta nói à, luyện đan sư công hội bên kia khẳng định là sẽ không để cho ngươi nhúng tay loại này buôn bán thực khách đinh đúng a tại cái này trong hoàn thành mong muốn làm bán đan dược nghề nghiệp nhưng là muốn đạt được luyện đan sư công hội đáp ứng mới được đan dược nguồn cung cấp hay là chính mình luyện đan sư bán đan dược r ă n g rán những này có thể đều không tốt làm a hơn nữa coi như luyện đan sư công hội đồng ý ngươi cái này l ă n g tiêu khách sạn bán đan dược đến lúc đó giao nạp cho luyện đan sư công hội thuế phụng chỉ sợ cũng cao đến đáng sợ cứ như vậy trưởng quỹ ngươi thật giống như cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu a đối mặt trong khách sạn rất nhiều thực khách vấn đề và đ à m luận bây giờ lăng tiêu khách sạn trưởng quỹ thường ngọc cũng là một trận sức đầu mẹ chán bởi vì lăng tiêu khách sạn sẽ bán đan dược chuyện này vẫn là có đại lượng thực khách tràn vào cái này làng tiêu khách sạn về sau hắn thường ngọc mới biết được cái tin này nói thật làm thường ngọc nghe được chuyện này thời điểm hắn cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì chuyện này hắn thoạt đầu là thật một chút tin tức cũng không biết chẳng lẽ lăng tiêu khách sạn sẽ bán đan dược chuyện này là tề vương điện hạ chính mình ăn bài không tuyệt đối không phải bởi vì thường ngọc biết tề vương điện hạ sẽ không như thế xuẩn làm ra tiết lộ chính mình lá bài tẩy cái này một loại chuyện đến cho nên lăng tiêu khách sạn sẽ bán đan dược chuyện này đến cùng là ai thủ đoạn chương 26, m u a bán chương 26, m u a bán đối với lăng tiêu khách sạn sẽ bán đan dược chuyện này trưởng quý thường ngọc cảm thấy vô cùng hoang đường nhưng nghĩ đến cái này có thể là người khác nhằm vào chủ tử nhà mình thủ đoạn cái này lại nhường thường ngọc cảm giác chuyện này vô cùng nghiêm trọng cho nên thường ngọc rất nhanh liền đem chuyện này báo lên nhưng đạt được kết quả chỉ có một chữ cái kia chính là chờ bình thường thời điểm lưu lượng khách cả ngày đều không có mấy người vào xem làng tiêu khách sạn trên cơ bản tới giờ tuất đã là không tiếp tục kinh doanh nhưng là hôm nay bởi vì chuyện này nguyên nhân cho dù nhanh đến giờ hợi trong khách sạn cũng vẫn là có rất nhiều khác h nhân cứ như vậy hôm nay làng tiêu khách sạn doanh thu tự nhiên lật giá gấp đội a mùi t h ơ n này đông nhiên l n g t i ê u k h á c h sạn bên t r o kiếm một ga thực, thực, thực khách chính là bơm xuống đôi đuôi trong tay có chút kích động nhìn về phía trưởng quỹ thường ngọc hỏi trưởng quỹ các ngươi cái này làng tiêu khách sạn bên trong có có thể luyện chế hoàng cực thối thể đan luyện đan sư cái này này sẽ là thật sao thường ngọc còn chưa đáp lời một tên khác thực khách chính là hơi kinh ngạc nói hoàng cực thối thể đan đây chính là c ự c phẩm cao dai đ ă n ăn dược là có thể trợ giúp pháp tướng cảnh giới người tại pháp tướng cảnh giới bên trong nhanh chóng đột phá đ ă n ăn dược loại đan dược này thật là rất nhiều c ự c phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế a cho nên t r ư ở n g quỹ các ngươi cái này lăng tiêu khách sạn bên trong thật sự có loại kia có thể luyện chế hoàng cực thối thể đan luyện đan sư đối với cái này thường ngọc lúc này cũng là tương đối khiếp sợ hắn là lăng tiêu khách sạn trường quỹ đồng thời cũng là một vị pháp tướng cảnh cựu trọng thiên cường giả cho nên lúc này đối với khách sạn trên lầu đ ố n g nhiên có đan hương phát ra chuyện hắn cũng là ngay đầu tiên phát hiện hoàng cực thối thể đan cho nên là có người tại hắn lăng tiêu khách sạn luyện chế đan dược sau đó mấy ngày nữa liền muốn nhờ hắn khách sạn này địa bàn bán đan dược g â y tởm cái này rốt cuộc là người nào quả nhiên là thật to gân a nếu để cho tiếp tục tuyệt đối sẽ hỏng t h ể vương điện hạ chuyện chư vị ta lăng tiêu khách sạn cũng không cái gì luyện đan sư tồn tại cái này luyện đan người xác nhận ở tại ta lăng tiêu khách sạn nào đó một vị khách nhân gây nên thưa ngọc c ô quyền xin lỗi các vị hôm nay lăng tiêu khách sạn đóng cửa thường mỗ còn có chút chuyện cần phải làm. cho nên còn mời chư vị đều rời đi à. chư vị tiền thưởng cũng đều không cần thanh toán bàn giao điếm tiểu nhị đóng cửa đóng cửa về sau thường ngọc lập tức liền là thay đổi một bộ nghiêm túc gương mặt hướng phía khách sạn lầu ba đi đến càng là tiếp cận khách sạn lầu ba t i a m ộ t loại đan hương càng là nồng đậm tới đi vào lầu ba một gian khách phòng bên ngoài thường ngọc nhất thời sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng hắn nhớ rõ gian này trong phòng khách ở là vị nào dám gọi thiên vương cảnh cường g i là người cháu lần này phiên toái têu thiên vương cảnh cường g i cháu trai đều không có chuyện gì cái này hắn căn bản trêu cho không nổi a thậm chí, ngay cả hắn vị kia chủ tử đều không nhất định trêu chọc được cho nên hiện tại nên làm thế nào cho phải không được chuyện này hắn không thể tự tiện chủ trương hắn nhất định phải lên báo nhưng mà đạt được trả lời chắc chắn lại là yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ trước mắt ngày thứ mười đã là đến lăng tiêu khách sạn lầu ba trong phòng hô tuyệt thiên thông thật dài phun ra một ngụm trọc khí cả trạng thái tốt đẹp liên tục luyện chế đan dược m ộ ư ơ i ngày căn bản không có nhường hắn cảm thấy có nửa điểm mọi mệt hơn nữa tuyệt thiên thông càng là phát hiện hệ thống ban thưởng luyện đan thuật luyện chế lên đan dược đến giống như vô cùng đơn giản mặc dù trước kia hắn chưa hề tiếp xúc qua luyện đan nhất đạo nhưng cũng đã được nghe nói rất nhiều luyện đan sư luyện chế một lò đan dược đều là muốn hao phí thời gian rất lâu ít thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng loại hình nhưng là bây giờ hắn bình quân một cách giờ liền có thể hoàn thành một lò đan dược luyện chế cho nên cho tới bây giờ hắn luyện chế ra tới hoàng cực thối thể đan đã là một ngàn mai ra mặt mỗi ngày bán một trăm mai đan dược cái này vừa lúc là m ư ờ i ngày l ư ợ n g dựa theo một cái hoàng cực thối thể đan ba trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch giá bán mà tính tại mười ngày này bên trong hắn đã là sáng tạo ra vượt qua ba tỷ hạ phẩm nguyên thạch tại phú nếu là đổi lại c Cái chính là đối còn h phải tiếp tục cố gắng bất quá bây giờ trước tiên đem bán đan dược chuyện ăn bài ra ngoài ra khỏi phòng tìm tới lăng tiêu khách sạn trường quỹ trường quỹ lao phu có một khoản buôn bán muốn cùng ngươi làm tuyệt tiên thông đi thẳng vào vấn đề ngươi khách sạn này kể từ hôm nay bắt đầu bán đan dược tin tức là lao phu để cho người ta chuyển đi nhưng là lao phu còn muốn luyện chế đan dược không có thời gian chính mình đi bán đan dược cho nên chuyện này lão phu mong muốn giao cho ngươi tới làm đương nhiên ngươi giúp lão phu lão phu tự nhiên cũng biết cho ngươi một chút chỗ tốt lúc này khách sạn lầu một cùng lầu hai đều có rất nhiều thực khách trên thực tế tất cả mọi người là bởi vì hoàng cực thối thể đan mà đến cho nên hiện tại tuyệt thiên thông tìm khách sạn trưởng quỹ thường ngọc nói chuyện hoàn toàn chính là không có bất kỳ che giấu tuyệt thiên thông đầu ngón tay lập tức kẹp lấy một cái toàn thân màu vàng kim nhạt như có ba đầu dao long đan văn bao trùm đan dược đây là cực phẩm cao dai hoàng cực thối thể đan chỉ cần một cái Liền có t hắn hôm nay thật là pháp tướng cảnh cựu trọng thiên tu vi nếu là tuyệt thiên thông ngôn ngữ đều là thật chẳng phải là nói tại phục vụ viên thuốc này về sau hắn liền có thể đột phá tới pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên chỉ là nhường lăng tiêu khách sạn bán đan dược chuyện này can hệ trọng đại cứ việc trong lòng có chút kích động nhưng hắn thường ngọc chỉ là chủ tử thủ hạ một tiểu nhân vật hắn căn bản không dám làm chủ a bất quá nhưng vào lúc này một cái nho nhã người mặc dấu trường bảo màu xanh nam tử trung niên đi vào trong khách sạn nhìn thấy người kia thường ngọc nhất thời có chút c h ấ n kinh chủ tử bên người đại nhân vật hắn vậy mà đích thân đến tiền bối cái này một khoản buôn bán ta lăng tiêu khách sạn tiếp nhận đi vào khách sạn nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay đan dược hàn thạc thần sắc hơi kinh ngạc bởi vì hắn có thể cảm giác được tuyệt thiên thông trong tay cực phẩm cao dai hoàng cực thối thể đan dường như càng thêm tinh thuần nhưng là hắn vẫn là nói bất quá trong tay tiền bối đan dược phải chăng có tiền bối nói đến như vậy hiệu quả chúng ta cần thử một lần thật mạnh đây chính là lăng tiêu khách sạn phía sau đại nhân vật sao nhìn thấy hàn thạc tuyệt thiên thông nhất thời liền cảm nhận được đây là một vị thực lực không tại tuyệt viêm phía dưới cờ ư n giả g đây là một vị thiên vương cảnh giới cờ ư n giả g kể từ đó nhường lăng tiêu khách sạn cùng hắn làm cái này một khoản buôn bán kia liền càng an toàn cho nên lúc này đang nghe hàn thạc lời nói về sau tuyệt thiên thông mở ra bàn tay đi vậy liền để người của ngươi tùy ý chọn tuyển một viên thuốc phục dụng thử một chút hiệu của a chương 27, định giá chương h a định giá đi vậy liền để người của ngươi tùy ý chọn tuyển một viên thuốc phục dụng thử một chút hiệu của a một câu rơi xuống lúc này lăng tiêu khách sạn bên trong rất nhiều thực khách đều là đột nhiên chừng lớn hai mắt ngay cả gần trong gang tức khách sạn trưởng q u ỹ t h ư ơ n g ngọc lúc này cũng là một bộ bộ dáng khiếp sợ bởi vì lúc này tại tuyệt thiên thông mở ra trong tay lại là một đống hoàn toàn giống nhau giống nhau như lúc căn bản v h â n không ra cái nào một quả tốt một chút cái nào một quả kém một chút cực cao cực phẩm hoàng dai thực i hai thể tất Chọn đan. đều ba vẹn cả c mươi khoả, là phẩm cao dai hoàng cực thối thể đan như vậy phẩm chất c ự c phẩm cao giai hoàng cực thối t h ể đan chỉ cần một cái tất nhiên có thể khiến cho ta cái loại này pháp tướng cảnh giới người ở đây cảnh giới bên trong liên phá hai tới ba cái tiểu cảnh giới đây là liền luyện đan sư công hội mua bán c ự c phẩm cao giai hoàng cực thối t h ể đan đều không đạt được hiệu quả cái này một vị tiền bối đến cùng là thân phận gì như thế phẩm chất c ự c phẩm cao giai hoàng cực thối t h ể đan hắn vậy mà tiện tay chính là xuất r a nhiều như vậy đến giờ phút này theo tuyệt thiên thông bàn tay mở ra lang tiêu khách sạn bên trong rất nhiều thực khách hoàn toàn là khiếp sợ mỗi người nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay những đan dược kia đều là thẻm nhỏ nước g ã i như thế đan dược đưa cho lão phu một cái không quá phận a đ ỗ n g nhiên mọi người ở đây chấn kinh thời điểm theo một giọng giả mua vang vọng chính là có một vị pháp tướng cảnh thất trọng thiên cường giả trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xâm nhập l ă n g tiêu khách sạn bên trong lại là mong muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt tuyệt thiên thông trong tay đan dược chỉ là pháp tướng cảnh thất trọng thiên sâu kiến muốn chết a phốc phốc nhưng mà ngay cả tuyệt thiên thông đều còn chưa kịp xuất thủ thời điểm theo một hồi huyết nhục vỡ vụn thanh em xuất hiện kia bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xâm nhập làng tiêu khách sạn pháp tướng cảnh thất trọng thiên cường giả lại là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra chính là hóa thành một đoàn huyết vụ. Ta đi. tuyệt a đi. t tiên h thông nội tâm kinh hãi đây là người nào xuất thủ thậm chí ngay cả hắn đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào h ừ dám ở bản tọa lăng tiêu khách sạn nháo sự muốn chết lần này tuyệt tiên h thông biết xuất thủ người là ai hàn thạc vị k i a nhìn qua vô cùng bình thường lại là phi thường cường đại nho nhã trung niên là hắn xuất thủ tuy tiện động động ngón tay chính là gạt bỏ một gã pháp tướng cảnh thất trọng thiên cường giả lộc cộc tuyệt tiên h thông không khỏi nuốt nước miếng người này thực lực rất khủng bố a hơn nữa lần này tuyệt tiên thông càng thêm xác định lăng tiêu khách sạn phía sau cái này một vị thiên vương cảnh cường giả trực lập ự c ở xa tuyệt v i ê tức hàn thạc nhìn xem thường ngọc đã cái này một vị tiền bối muốn ngươi thử đan như vậy ngươi liền làm theo a thương ngọc gật đầu nhìn về phía tuyệt thiên thông tiền bối cái này tùy tiện cầm một cái thử một chút hiệu quả a chỉ là một viên thuốc nhường càng nhiều người nhìn xem hiệu quả có lợi cho mình đan d ư ợ c bán để cho mình kiếm lấy càng nhiều tài phú lập tức thường ngọc tại tuyệt thiên thông trong tay tùy tiện cầm một viên thuốc n ư ớ t giống như là tại cẩn thận cảm thụ kia một cái hiệu quả của đan dược một hơi hai hơi ba hơi vê anh mấy hơi về sau thường ngọc khí thế trên người chính là đột nhiên bắn ra phía sau hắn không trùng càng là hiện lên tự thân pháp tướng đồng thời theo hắn pháp tướng hiện hiện lúc này thường ngọc tu vi cảnh d ư ớ i càng là tại vô số người chứng kiến phía dưới nhanh chóng đột phá pháp tướng cảnh tầng mười pháp tướng cảnh tầng mười một pháp tướng cảnh thập n h ị trọng tiên ngắn ngủi mười thời gian mấy hơi thở đám người chứng kiến phía dưới tại phục dụng tiên một viên thuốc về sau thường ngọc tu vi lại là theo lúc đầu pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đột phá đến pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên pháp tướng cảnh đình phong tu vi của ta vậy mà đột phá đến pháp tướng cảnh đình phong tu vi khí tức bình ổn về sau thường ngọc chính mình cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng nội tâm càng là có vô cùng mãnh liệt rung động ngay cả lúc này lăng tiêu khách sạn bên trong đám người cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi h o à n cực thối thể đan đây là một loại có trợ giút mọi người tại pháp tướng cảnh giới bên trong đột phá tu vi đ a n dược nhưng là tại mọi người nhận biết ở trong c vẹn vẹn tốt, tốt, tốt. tận mắt nhìn thấy kiêm một cái hiệu quả của đan dược hàn thạc đều là phi thường chân kinh nói liên tục ba chữ tốt lập tức hàn thạc trực tiếp tiến lên vừa chắc tay tiền bối ngưng cái này một khoản muốn bán ta lăng tiêu khách sạn tiếp hơn nữa tiền bối trong tay ngươi đan dược ta lăng tiêu khách sạn cũng muốn hết nghe nói như thế tuyệt tiên thông còn chưa lên tiếng trong khách sạn chính là có người lấy dũng khí nói rằng vị này đại trưởng quỹ ngươi cũng không phải là muốn muốn đem cái này một vị trong tay tiền bối đan dược toàn bộ lũng đoạn a cái này một vị tiền bối sớm đã thả ra tin tức hắn mỗi ngày đều là muốn bán một trăm mai hoàng cực thối thầy đan đại trưởng quỹ ngươi nếu là hàn thạc biết đ ố i phương muốn nói gì lập tức khoát tay trở lại chư vị yên tâm bản tọa tuyệt sẽ không lũng đoạn cái này một vị trong tay tiền bối đan dược bản tọa lăng tiêu khách sạn chỉ là thay tiền bối bán những đan dược này mà thôi nhưng là trong tay tiền bối đan dược nếu là từ ta lăng tiêu khách sạn thay thế bán giá bán tự nhiên cũng muốn từ ta l h à nhưng t ạ c liếc ánh nhìn một vòng trung quanh, n h mắt một thế phẩm chất phẩm c ù hiệu h quả cực p ẩ mà cao dai o h n g sự thật ể đàn. b chứng minh tuyệt tiên thông còn là xem thường trong tay hắn luyện chế hoàng cực t ố i thể đàn mang cho mọi người chấn kinh năm trăm linh vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái la phu không có ý kiến liền năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái đúng như thế phẩm chất cùng hiệu quả c ự c phẩm cao dai hoàng cực thối thể đan đã làm cho năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái chỉ là năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một viên thuốc liền có thể để cho ta c h ờ ở ngắn ngủi mười mấy hô hấp bên trong l i ề n phá tam trọng pháp tướng cảnh giới đây quả thực quá đa giá năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái cái loại này phẩm chất cùng hiệu quả c ự c phẩm cao dai hoàng cực thối thể đan cái này giá bán quả thực là quá lương tâm a nếu là đổi lại luyện đàn sư công hội ngay lúc này lăng tiêu khách sạn bên trong mọi người làm luận tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc mấy ộ t cái c phần trong lời nói tuyệt thiên thông cùng lăng tiêu khách sạn hợp tác chính là xuôi gió xuôi nước đặc thành bất quá sau cùng điều kiện mỗi một mai thực phẩm cao giai hoàng cực thối thể đàn lăng tiêu khách sạn muốn rút ra hai mươi vạn hạ phẩm nguyên thạch thủ lao đối với cái này tuyệt thiên thông cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến rút mất hai mươi vạn hắn cầm bốn trăm tám mươi vạn xa so với mình trước đó dự định kiếm hơn nhiều cho nên đối với lăng tiêu khách sạn rút ra thủ lao loại chuyện này tuyệt thiên thông căn bản cũng không để ý chẳng qua trước mắt tuyệt thiên thông cũng không biết là tại mỗi ngày mua bán một trăm mai hoàng cực thối thể đàn bên trong trên thực tế lăng tiêu khách sạn chỉ là bán tám mươi mai bởi vì trong đó hai mươi viên thuốc đều bị lăng tiêu khách sạn chính mình bỏ tiền mua nói đúng ra là bị lăng tiêu khách sạn phía sau tể vương mạc lăng tiêu chính mình mua đi nguyên bản đối với lăng tiêu khách sạn chuyển ra bán đan dược chuyện này tề vương mạc lăng tiêu tưởng rằng có người nhằm vào hắn thủ đoạn nhưng cuối cùng phát hiện căn bản không phải hắn lo lắng như thế chuyện này chân tướng là một cái trường kỳ ở tại lăng tiêu khách sạn khác h nhân mượn nhờ hắn lăng tiêu khách sạn bán đan dược như lợi loại chuyện này theo góc độ nào đó mà nói thời gian dài là sẽ cho lăng tiêu khách sạn mang đến lớn phiền phái lớn nhưng là theo những cái tiêu hoàng cực thối thể đan xuất hiện tề vương mạc lăng tiêu lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở bình thường thời điểm cho dù là tại hoàng thành luyện đan sư công hội giống hoàng cực thối thể đan loại này đan dược số lượng đều là rất ít đều là cùng không đủ cầu đừng nói là bình thường cơn giả liền xem như rất nhiều nắm giữ mạnh đại bối cảnh cường giả muốn mua tới hoàng cực thối thể đan cũng phải cần này một ít cơ hội nhưng là bây giờ có người tại hắn lăng tiêu khách sạn luyện chế hoàng cực thối thể đan hơn nữa còn là nhường hắn lăng tiêu khách sạn chợ giúp bán cái này không phải liền là nhường tay hắn nắm trực tiếp tài nguyên cái này không phải liền là cho hắn vũ trang thực lực bản thân lá bài tẩy cơ hội sao cho nên cái cơ hội này tề vương mạc lăng tiêu tự nhiên là không thể nào bung tha mỗi một mai hoàng cực thối thể đan đều có thể nhường dưới tay hắn cường giả biến c ẳ n mạnh nếu là về sau vị tia cường giả thật luyện chế ra pháp tướng phá cảnh đan như vậy thủ hạ của hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn xuất hiện đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả đây đối với mạc lăng tiêu tương lai đoạt đích con đường mà nói không so trọng yếu cho nên theo cái cơ hội này xuất hiện tề vương mạc lăng tiêu mỗi ngày đều sẽ để cho lăng tiêu khách sạn rút mất hai mươi mai hoàng cực thối thể đan dưới tay hắn bồi dưỡng cường giả tự nhiên cũng đang nhanh chóng biến cường đại về phần bổ khuyết những đan d ư ợ u kia nguyên thạch ẩn nhất ẩn nút nhiều năm như vậy hắn mạc lăng tiêu đương nhiên sẽ không, không có điểm này chuẩn bị mỗi một ngày lăng tiêu khách sạn mua bán hoàng cực thối thể đan đều là hơn nữa mỗi một ngày đan dược mở bán liền nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới tất cả ngày đó muốn bán hoàng cực thối thể đan liền đã toàn bộ bán giống mỗi một ngày bốn trăm tám mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch thu nhập điều này cũng làm cho tuyệt thiên thông tâm tình càng thêm mỹ d i ệ u hơn nữa theo tự thân thuật luyện đan thành thạo cùng tinh luyện tuyệt thiên thông phát hiện hắn hiện tại luyện chế một lò đan dược thời gian đã càng lúc càng ngắn đồng thời ngay cả mỗi một lô đan dược số lượng cũng đều đang gia tăng trước đó một lò luyện chế ra chín viên thuốc liền để cho tuyệt thiên thông cảm thấy một lò đan dược nhiều nhất thành đan số lượng chính là chín cái nhưng là lần nữa trải qua liên tục mấy ngày luyện đan hiện tại tuyệt thiên thông luyện chế mỗi một lô đan dược vậy mà đều là c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i sáu viên thuốc cho nên bây giờ tại d ù n g lúc rút ngắn thành đan số lượng trên phạm vi lớn gia tăng dưới tình huống hiện tại tuyệt thiên thông hoàn toàn là mỗi ngày luyện chế m ư ờ i mấy lô đan dược số lượng không sai biệt lắm ba trăm mai ha ha ha thời gian m ộ ư ơ i ngày luyện chế ra không sai biệt lắm ba ngàn mai hoàn g cực thối thể đan những đan dược này không sai biệt lắm có thể khiến cho lăng tiêu khách sạn bán một tháng cho nên kế tiếp lão phu chính là bắt đầu luyện chế pháp tướng phá cảnh đan a tại lăng tiêu khách sạn bắt đầu bán đan dược thứ sau m ư ơ i ngày tuyệt thiên thông rốt cục bắt đầu pháp tướng phá cảnh đan luyện chế. Tại giữa, mấy mặc ngày nay ở dựa ù h theo n bản cơ trong lẽ thường mà nói bất luận một vị nào có thể đạt tới pháp tướng cảnh định phong tu vi chỉ nếu không phải là bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân mặc kệ ba năm trăm năm mươi năm hay là m t mươi năm trăm tám mươi năm đều là nhất định có thể đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới là tất nhiên chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề nhưng là bây giờ tại cái này trong hoàn g thành bởi vì lăng tiêu khách sạn mua bán hoàng cực thối thể đan nguyên nhân rất nhiều cường giả đều đang mong đợi pháp tướng phá cảnh đan xuất hiện bởi vì lúc trước theo như đồn đại pháp tướng phá cảnh đan là trăm phần trăm có thể làm cho bất luận một vị nào pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả trong thời gian cực ngắn đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cho nên đến lúc đó pháp tướng phá cảnh đan nhu cầu lượng nhất định vô cùng k i n người tuyệt thiên thông đang suy nghĩ đến lúc đó mỗi ngày chỉ là bán mười cái pháp tướng phá cảnh đan đây nhất định là rất không có khả năng mặc kệ là nhu cầu lượng hay là hắn thu nhập khẳng định cũng sẽ không hài lòng cho nên luyện chế pháp tướng phá cảnh đàn cùng luyện chế hoàng cực tối thể đàn khác nhau vẹn vẹn đan dược phẩm cấp khác biệt mà thôi luyện đan chỗ dùng thời gian thành đan số lượng trên thực tế đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói hiệu quả đều là cơ bản không sai bị lắm đã như vậy kia mỗi ngày nhiều bán một chút pháp tướng phá cảnh đan chính mình chẳng phải là có thể kiếm được càng nhiều cho nên tuyệt thiên thông quyết định sách trước mười ngày liền bắt đầu đại lượng luyện chế pháp tướng phá cảnh đan đến lúc đó nói không chừng pháp tướng phá cảnh đan sẽ còn nhường có xu hướng lực cường giả đỏ mắt từ đó ra tay với hắn bởi như vậy hắn không liền có thể lần nữa phát động hệ thống phần thưởng ai không đúng lão phu đây là luyện đan đem chính mình cho luyện hồ đồ rồi đang muốn chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp tướng phá cảnh đan tuyệt thiên thông nhìn trong tay dược liệu có chút hậu c h i hậu rất nói lão phu hiện tại cũng là pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong tu vi cho nên hiện tại chỉ cần một cái pháp tướng phá cảnh đan lão phu chẳng phải có thể đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới h í mắt siết chặt trong tay dược liệu đúng cái này luyện chế ra tới lò thứ nhất pháp tướng phá cảnh đan lão phu muốn chức phục dụng một cái lao phu muốn trước đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới mới được có quyết định tuyệt thiên thông chính là bắt đầu luyện chế đan dược sau một cách giờ theo đan dược mùi thơ m ngát phát ra một lò đan dược chính là được thành công luyện chế ra đến hơn nữa cái này một lò đan dược trọn vẹn thành đan mười hai mai mười hai mai thành đan cũng không tệ lắm tuyệt thiên thông nuốt xuống một chút nước bọn cầm lấy một viên thuốc chính là nuốt vào trong bụng bất quá tại phục d ụ n g đan dược về sau tuyệt thiên thông mới bỗng nhiên phát hiện hẳn cái này luyện chế ra tới pháp tướng phá cảnh đan thế nào cùng lúc trước tại vân thành thời điểm luyện chế ra tới pháp tướng phá cảnh đan có chút không rồng a bộ dáng lớn nhỏ đan văn trên cơ bản đều là giống nhau phẩm giai đi cũng đồng dạng là siêu phàm thành phẩm đê giai đan dược nhưng là nhan sắc thế nào không giống nhau lắm tuyệt thiên thông nhữ mày hắn nhớ rõ trước đó tại vân thành luyện chế ra tới pháp tướng phá cảnh đan tựa như là m à u xanh nhưng là lần này luyện chế ra tới pháp tướng phá cảnh đan như thế nào làm à u xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây à? hơn nữa phục d ụ n g về sau cảm giác đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông hai mắt chừng lớn sắc mặt biến đến trấn kinh ta đi lão phu đây là lão phu tu vi thế nào đang yếu bớt pháp tướng cảnh tầng m ư ơ i một pháp tướng cảnh tầng、10. pháp tướng cảnh cựu trọng tiên pháp tướng cảnh bắt trọng tiên không không cần a tuyệt tiên thông thanh âm đều có chút hoảng sợ tại phục d ụ n g tiêm một cái pháp tướng phá cảnh đàn về sau tu vi cảnh giới của hắn vậy mà tại nhanh chóng biến yếu vẹn vẹn thời gian của một câu nói hắn nguyên bản pháp tướng cảnh thập nhị trọng tiên tu vi vậy mà biến thành pháp tướng cảnh lục trọng tiên chương hai mươi chín dùng sai thuốc chương hai mươi chín dùng sai thuốc ta đi cái này mụ nội nó là chuyện gì xảy ra trong phòng tu vi cảnh giới rốt cuộc không còn biến yếu sắc mặt đều có chút tái nhận tuyệt tiên thông hoàn toàn là một bộ bị kinh sợ bộ dáng lao phu phục d ụ n g rõ ràng là pháp tướng phá cảnh đàn nhưng vì cái gì lao phu tu vi ngược lại trở nên yếu đi không thích hợp thuốc này không thích hợp a chẳng lẽ tuyệt thiên thông hiếm mắt lấy ra vừa rồi luyện chế pháp tướng phá cảnh đàn những dược liệu kia tam thải linh anh quả song diệp long h ồ n thảo thanh sương h u y ễ n linh thảo lạnh băng h ồ n thảo a cái này đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông cầm lấy một gốc màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây dược liệu mở trứng hai mắt đáng chết cái này cái này căn bản không phải lạnh băng h ù n thảo đây là mụ nội nó lạnh băng xương thảo a tại hôn tạp dược liệu bên trong tuyệt thiên thông lấy ra hai gốc dược liệu tướng mạo tương tự không khác nhau lắm về độ lớn chỉ là về màu sắc có chút nhỏ xíu khác biệt một gốc là sương mù màu xanh một gốc là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ả, đến cùng là cái nào một nhà hôn đạn cửa hàng lại đem lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại bán nhìn trong tay hai gốc dược liệu lúc này tuyệt thiên thông cảm giác phổi đều m u ố n tức nổ tung lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo nhìn qua mặc dù không sai biệt lắm nhưng dược dụng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt đặc biệt là cùng mặt khác một chút dược liệu hỗn hợp luyện chế thành đan dược thành đan về sau hiệu quả c Hắn v ừ thật là đáng chết ta nếu là cho hắn biết là nhà ai cửa hàng đem hai loại dược liệu hôn khởi để bán hắn nhất định phải làm cho cái nào một nhà cửa hàng trả giá đắt. Đến lúc đó, hắn nhất định phải pháp t người ăn cái này còn lại một mươi một mai pháp tướng tiết khí đan đáng chết làm tức chết tức chết lao phu tuyệt thiên thông dựng dâu trứng mắt đây quả thực hại người rất nặng a chờ á i này một k o ả n g c h mấy ệ t viêm canh h á t giờ về sau hắn lại phục vụ cái thứ hai hoàng cực thối thể đan nhường tu vi của mình lần nữa khôi phục tới pháp tướng cảnh bình phong hơn nữa chuyện này cũng làm cho tuyệt thiên thông minh bạch từ nay về sau cho dù là chính hắn tự tay luyện chế đan dược lò thứ nhất cũng không thể tự kiểm chế ăn nếu là loại kia kịp độc chính mình chẳng phải là sông con b Lập trong ứ c cả đem tất h b ă n nháy chọn mắt tuyệt tiên h thông và ở đăng tiêu khách sạn đã là một tháng rốt cục đợi đến cái ngày này đúng vậy a đợi chừng một tháng hôm nay rốt cục có thể nhìn xem kia cái gọi là pháp tướng phá cảnh đan đến cùng lại như thế nào một loại đan dược đúng a lão phu bây giờ đã là pháp tướng cảnh đình phong chỉ kém một cái pháp tướng phá cảnh đan liền có thể một bước bước vào vấn đỉnh cảnh giới lời tuy như thế nhưng chúng ta trung quy là chưa từng gặp qua kia trong truyền thuyết pháp tướng phá cảnh đan cho nên hiệu quả như thế nào đạo h i ế u thận trọng từ lời nói đến việc làm đối với vị kia đại sư luyện chế đăng dược ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ hoài nghi cho dù là có ngươi cũng không nên nói đi ra đúng à đạo h i ế u có chút ngôn ngữ một khi nói ra thật là sẽ dẫn tới phiền phái lớn rốt cục chờ đến một tháng hôm nay lăng tiêu khách sạn bên trong sớm chính là kín người hết chỗ hơn nữa trên cơ bản đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả tại toàn bộ đại sở hoàng thành ngoại thành như loại này duy nhất một lần tụ tập mấy trăm tên pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh rầm rộ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có bởi vì hôm nay trước đó tại cái này đại sở hoàng thành ngoại thành chưa bao giờ có bất luận một cái nào sự t ì n h nằm dữ hiệu triệu nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh tụ tập cùng nhau chuyện xem ra lão phu luyện chế đ a dược thật rất hấp dẫn người ta đối với bây giờ lăng tiêu khách sạn tình huống tuyệt thiên thung cũng là có chút sợ hãi than cố gắng mười ngày hắn hết thể luyện chế ra một một m một ba sáu mai siêu phàm thành phẩm chung g i a pháp t như là dựa theo một cái pháp tướng phá cảnh đàn bán một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch lời nói như vậy hắn sẽ thu hoạch được hạ phẩm nguyên thạch chính là một trăm mười ba ước sáu ngàn vạn chuyển đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói cái kia chính là một vạn một phẩy ba sáu t r ă n g a i ai nha cứ như vậy hắn tiếp tục cố gắng một đoạn thời gian không t h ể có mua sắm hệ thống trong thương thành vật phẩm vốn l i ề n a bất quá hệ thống trong thương thành những vật kia quý muốn chết hơn một vạn cực phẩm nguyên thạch tại bây giờ hệ thống trong thương thành lại là liền giao dịch cánh cửa đều không có đạt tới xem ra vẫn là không thể thỏa mãn với hiện trạng vẫn là đến tiếp tục cố gắng a tuyệt đại sư, hôm nay, nguyên bản tại h tề n là p h á vương phá cảnh đan đan dưới trướng giống pháp tướng cảnh định phong cường giả vẹn vẹn tầm một mươi người nhưng là tại cái này hai thời gian một mươi ngày bên trong thẳng đến hôm nay kia bốn trăm linh mai hoàng cực tối thể đan đã là là tề vương tích tụ ra bảy tám m ư ụ c vị pháp tướng cảnh định phong cực giả nếu là lại được tới pháp tướng phá cảnh đan lời nói như vậy tề vương dưới trướng chính là sẽ trong thời gian cực ngắn xuất hiện bảy tám m ư ụ c vị vấn đỉnh cảnh giới cực giả đến lúc đó chỉ cần tiếp tục cẩn nhẫn một đoạn thời gian đại sở hoàng đế dưới gối sáu vị trong hoàng tử sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể cùng tề vương điện hạ chống lại dù không có bao nhiêu năm toàn bộ đại sở hoàng triều đều là tề vương điện hạ cho nên hôm nay đối với tuyệt tiên thông đến cùng có thể hay không xuất ra kia một loại pháp tướng phá cảnh đan để bán xem như tề vương bên người mưu sĩ hàn t h ạ c tự nhiên cũng là vô cùng gấp gáp cùng mong đợi chư vị yên tâm lão phu đã nói đều có thể thực hiện tuyệt thiên thông nói rằng hơn nữa xét thấy bây giờ chư vị đối với pháp tướng phá cảnh đan lưu cầu lao phu quyết định pháp tướng phá cảnh đan ngày đầu mua bán số lượng trực tiếp tăng lên tới một trăm mai nhưng là sau ngày hôm nay pháp tướng phá cảnh đan bán mỗi ngày cố định tại ba mươi mai nghe được tuyệt thiên thông lời nói trong khách sạn vô số cường giả đều là vô cùng kích động phải biết tuyệt thiên thông kế hoạch ban đầu là mỗi ngày bán mười cái pháp tướng phá cảnh đan nhưng là hôm nay pháp tướng phá cảnh đan bán số lượng vậy mà trực tiếp tăng lên tới một trăm mai kể từ đó chính là nhiều chín mươi tên cường giả có thể tại hôm nay mua được chờ mong đã lâu pháp tướng phá cảnh đan cái này cũng đã định trước hôm nay trong hoàn thành đem sẽ sinh ra trên trăm tên vấn đỉnh cảnh giới cường giả một ngày chính là sinh ra trên trăm tên vấn đỉnh cảnh cường giả hiện tượng như vậy thế tất sẽ chân chính kinh động rất nhiều đại thế lực tuyệt đại sư lão phu muốn mua trong tay ngươi cái thứ nhất pháp tướng phá cảnh đan lão phu bằng lòng trở thành cái thứ nhất phục d ụ n g trong tay ngươi pháp tướng phá cảnh đan người trong khách sạn có người đã là không kịp chờ đợi chương ba mươi một cái pháp tướng phá cảnh đan giá bán ba n g h n năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch chương ba mươi một cái pháp tướng phá cảnh đan giá bán ba n g h n năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch nhìn thấy những cái này không kịp chờ đợi mọi người tuyệt thiên thông khoát tay nói c h ư vị an tâm chớ vội lao phu luyện chế pháp tướng phá cảnh đan chính là hàng thật giá thật siêu phàm thành phẩm đê giai đan dược cho nên giá cả thật là không rẻ nghe được tuyệt thiên thông lời nói đám người càng là trần kinh cái gì tuyệt đại sư luyện chế pháp tướng phá cảnh đan lại là siêu phàm thành phẩm đê g i i đan dược ta đi siêu phàm thành phẩm đan dược công hiệu thật là xa so với t ự c phẩm đan dược cường đại vô số lần a hơn nữa Tuyệt đại sư trong tay tướng thể thể ta trăm trăm đột phá tới sau đại đan, để đỉnh nói người giới. sư cho cảnh nghe dụng phần vấn cảnh pháp phá phục phá có có về là kể từ đó tuyệt đại sư trong tay pháp tướng phá cảnh đan sợ là thân thiết mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch mới có thể có tới một cái a mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch đổi lấy một cái trăm phần trăm có thể đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới pháp tướng phá cảnh đan chị a đúng a b ă n g vào chúng ta thiên phú muốn dựa vào chính mình đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới chẳng những phải hao phí thời gian rất nhiều năm hao phí tài nguyên càng là khó mà nói trước cho nên chỉ là mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch nếu là liền có thể đạt được một cái pháp tướng phá cảnh đan hoàn toàn là đáng giá hơn nghe được đám người làm l u ậ n tuyệt thiên thông vẻ mặt dần dần đã xảy ra một chút biến hóa mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái pháp tướng phá cảnh đan chỉ là mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch ngoan ngoãn thì ra hắn luyện chế pháp tướng phá cảnh đan tại người này trong mắt như vậy đáng tiền à. như vậy trước đó một ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái pháp tướng phá cảnh đan cái này một cái dự định trực tiếp không thể nhận cho nên định giá nhiều ít mới tính phù hợp đâu tuyệt đại sư ngài hay nói à muốn bao nhiêu hạ phẩm nguyên thạch mới có thể có tới một cái pháp tướng phá cảnh đan hai ngàn bạn, vẫn là ba ngàn vạn tuyệt thiên thông vừa muốn mở miệng lập tức chính là nhìn về phía một bên hàn thạc gia hòa này thật là lăng tiêu khách sạn phía sau thiên vương cảnh cường giả thật là rất hát tâm cho nên liền từ hắn đến định giá a t r ư vị lão phu sớm đã nói qua lão phu luyện chế đan dược mặc kệ là hoàng cực thối t h ể đan vẫn là pháp tướng phá cảnh đan đều từ lăng tiêu khách sạn thầy bán hân ra cho nên như là trước đó hoàng cực thối t h ể đan như thế cái này pháp tướng phá cảnh đan cụ thể giá bán bao nhiêu giống nhau từ lăng tiêu khách sạn làm quyết định hàn thạc cười một tiếng nhìn xem tuyệt thiên thông nói rằng tiền bối dựa theo hoàng thành trên thị trường đan dược giá cả một cái siêu phẩm thành phẩm đê dài đan dược đại khái tại 2.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch tới 3.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch không c h ở nhưng cụ thể giá cả như thế nào c ù n g đan dược bản thân công hiệu phẩm chất c h ở đều có to lớn quan hệ cho nên nghe được hàn thạc lời nói tuyệt thiên thông tùy theo trong tay linh quang loại lên chính là xuất hiện mười mấy mai pháp tướng phá cảnh đan n h ư n g người của ngươi chọn một mai à, bất quá muốn thu phi à. toàn thân mật m à bóng loáng sinh huy đan hương thấm vào ruột gan để cho người ta không tự giác giống như là bị một loại bàng bạc đan dược lực lượng cho báo phủ nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay những đan dược kia hàn thạc đều là có chút chấn kinh Lập tức nhìn về phía một bên sớm đã đói khát khó nhịn thường ngọc nhanh cầm một cái tuyệt đại sư luyện chế pháp tướng phá cảnh đan đan vào lộc cộc đan dược vào miệng tức hóa bang bạc dược lực tựa như hồng hoang sóng lớn trong khoảnh khắc chính là quét sạch tại thường ngọc toàn bộ thân thể bên trong trên người hắn khí thế dần dần biến cường đại t r u n g quanh đều giống như có gió lốc muốn hình thành bộ dáng tại thể nội trong đan điển minh ngông nghĩ lực càng là ở đằng kia kinh khủng dược lực phía dưới phát sinh một loại nào đó thuế biến và anh ồ n g quang theo thường ngọc thể nội đột nhiên sông lên không trung khí thế của hắn tùy theo đã xảy ra càng biến hóa lớn ở sau l To lúc ớ tướng n ảnh cùng nguyên nghiêm. pháp hư Nhưng vô là l này ở đ ằ n mới bao lâu có nửa canh giờ sao t h ư ờ n g ngọc trưởng quỹ phục vụng tiên một cái pháp tướng phá cảnh đan về sau vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới khó có thể tin quả thực khó có thể tin a tuyệt đại sư luyện chế pháp tướng phá cảnh đàn vậy mà có thể khiến cho người phục d ụ n g tại ngắn ngủi n ử a nén hương bên trong đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới đây quả thực là khó có thể tin a đúng thế luyện đan sư công hội mua bán có một loại trợ giúp mọi người xung kích vấn đỉnh cảnh giới đang dược nhưng chỉ có ba thành hiệu quả hơn nữa luyện hóa cũng muốn mấy ngày cùng tuyệt đại sư luyện chế cái này một loại pháp tướng phá cảnh đàn so sánh trước đó luyện đan sư công hội mua bán kia một loại ăn dược quả thực chính là rác rưởi a hơn nữa kia một loại ăn dược luyện đan sư công hội còn giá bán hai mươi lăm triệu hạ phẩm nguyên thạch một cái giờ phút này thấy tận mắt pháp tướng phá cảnh đàn kinh khủng công hiệu vô số cường giả đều càng thêm chấn kinh cùng kích động cái loại này công hiệu pháp tướng phá cảnh đ à n đối với vô số người mà nói quả thực chính là tiên đ à n a phục d ụ n g về sau chỉ cần ngắn ngủi nửa nén hương liền có thể nhường pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới loại hiệu quả này đan dược tại cái này trong hoàng thành thật là chưa hề xuất hiện qua mau nhìn lại thành công ngưng tụ một cái nguyên đỉnh theo nào đó một vị cường giả kinh hô thường ngọc sau lưng pháp tướng hư ảnh trong tay ngưng tụ ra cái thứ hai nguyên đình hắn đột phá tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng tiên chứng ả n kiến pháp tướng phá cảnh đàn kinh khủng công hiệu trong khách sạn một gã cường giả sớm đã vội vã không nhịn nổi cái loại này công hiệu pháp tướng phá cảnh đàn mặc kệ giá bán nhiều ít Lao Phu đều muốn m ộ t cái. Như vậy, thạc Như Hàn nhìn vậy, x e một tuyệt thiên thông, tiền bối, m cái pháp tướng phá cảnh đàn giá bán ba năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch ta lăng tiêu khách sạn rút ra năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch ngươi xem coi thế nào t một cái pháp tướng phá cảnh đàn giá bán ba năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch lăng tiêu khách sạn rút ra năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch ra hỏa này quả nhiên lòng dạ hiểm độc a bất quá tuyệt thiên thông tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao nguyên bản tính toán của hắn là một vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái pháp tướng phá cảnh đan nhưng là hiện tại từ hàn thạc cái này một cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa định giá bán lại là nhường hắn kiếm lời lớn đi lão phu không có ý kiến liền theo lời ngươi nói xử lý đ ê m hôm nay mua bán một trăm mai pháp tướng phá cảnh đan giao cho hàn t hạc tuyệt thiên thông hử phát điệu hát dân gian chính là trở lại trở về phòng tiếp tục luyện chế đan dược một cái pháp tướng phá cảnh đan liền có thể nhường hắn thu hoạch ba ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch vẹn vẹn hôm nay mua bán một trăm mai pháp tướng phá cảnh đan liền có thể nhường hắn thu hoạch ba tỷ hạ phẩm nguyên thạch dựa theo trước đó kế hoạch sau này mỗi một ngày bán ba mươi mai pháp tướng phá cảnh đan hắn liền là mỗi ngày thu nhập chín trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch lại thêm mỗi ngày bán một trăm mai hoàng cấp tôi thể đ à t bốn trăm tám mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch thu nhập cái tiêu chính là một mươi ba trăm tám mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch ổn định thu nhập ta đi vẫn là trong hoàng thành tiền dễ kiếm a tuy tiện tính toán một cái tuyệt thiên thông càng thêm kích động mỗi ngày một mươi ba trăm tám mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch ổn định thu nhập cái tiêu chính là mỗi ngày một ba n g h ì tám t r ă n h mai c ự c phẩm nguyên thạch thu nhập a cứ theo đà này lời nói hắn một tháng liền có thể kiếm được hơn bốn vạn một ngàn c ự c phẩm nguyên thạch chỉ cần ngắn ngủi thời gian ba năm tháng hắn liền có thể kiếm được mười mấy hai mươi vạn t ự c phẩm nguyên thạch đến lúc đó liền có thể mua sắm h c h ợ t c h ợ t c h ợ t có thể quá có thể tuyệt tiên thông nắm chặt lại nắm đấm to lớn như vậy lợi ích coi là thật nhường l a o phu khí huyết sôi trào a chương ba mươi mốt không càng tâm lại có thể thế nào chương ba mươi mốt không càng tâm lại có thể thế nào hôm nay hoàng thành đã định t r ư ớ c sẽ không bình thường bởi vì hôm nay trong hoàng thành có rất nhiều cường giả đều sẽ đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới mọi người đều biết cường giả tu luyện tới trình độ nhất định mỗi một lần đột phá đều sẽ gây nên một chút động tĩnh cùng dị tượng tựa như pháp tướng cảnh giới người đột phá thời điểm phía sau bọn hắn không trung đều sẽ ngưng tụ pháp tướng hư ảnh dị tượng đồng l ý cường giả đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cũng giống nhau sẽ sinh ra như vậy dị tượng có là pháp tướng trong tay ngưng tụ nguyên đ ỉ n h có là thuần túy thiên địa nguyên khí ngưng tụ nguyên đ ỉ n h dị tượng khác biệt nhưng hiệu quả lại là giống nhau đặc biệt là có chút cường giả lần đầu đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới thời điểm loại kia dị tượng càng là không che giấu được vê anh đại sở hoàn thành ngoại thành thành tây nào đó một góc theo đột nhiên một tiếng động tĩnh chính là có một vệ kim quang phóng lên tận trời tựa như một đạo đường tính mấy trượng kim quang trụ lớn phá lệ làm cho người thu hút sự chú ý của người khác hơn nữa ở đằng kia một vệ kim quan g sông không được một lát thời gian một cái to lớn kim sắc nguyên đỉnh chính là ngưng tụ m à thành mau nhìn kia là có người đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới khí thế như vậy kia tân tấn vấn đỉnh cảnh người tất nhiên vô cùng cường đại、Và、anh ngay tại mọi người còn đang thán phục kia một nơi lại có người đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới thời điểm một phương hướng khác vậy mà cũng là có một đạo giống nhau to lớn kim quan g phóng lên tận trời hơn nữa tình huống trên cơ bản không sai bịt lắm theo kia một vệ kim quan phóng lên tận trời về sau cũng là có một cái to lớn kim sắc nguyên đỉnh ngưng tụ mã thành không nghĩ tới hôm nay tại thành này tây Vậy vấn mà tân tấn hai tên đỉnh hai cùng ả giả. cảnh giả, n cường nên, nay vấn đỉnh cường đến h Cho hôm phá giới giới tới c đột lúc à là thành ai? anh. ba kim quang kim tới trời. Vâng tây, Đồng dạng sông thẳng tới chân thứ đạo l Cùng lúc trước hai nơi cảnh tượng khác biệt chính là theo kia một vệ kim quang vọt lên về sau hiện lên ở không trung chính là một đạo tóc trắng xóa cường giả pháp tướng hư ảnh mà ở đằng kia một đạo cường giả pháp tướng hư ảnh trong tay tùy theo lần lượt ngưng tụ thành ba cái nguyên định tư đồ văn kia là tư đồ văn láo tiền bối nơi ở vấn đỉnh cảnh giới tư đồ văn láo tiền bối vậy mà đột phá đến vấn đỉnh cảnh giới hơn nữa còn là một mạch đột phá đến vấn đỉnh cảnh tam trọng tiên làm sao có thể tư đ ổ văn lão tiền bối không phải tới giàu hết đèn tắt t ỉ n h cảnh sao hắn làm sao lại đ ỗ n g nhiên đột phá hơn nữa còn là lập tức đột phá đến vấn đỉnh cảnh tam trọng tiên ta đã biết là pháp tướng phá cảnh đan tư đ ổ văn lão tiền bối nhất định là đạt được một cái pháp tướng phá cảnh đan cho nên mới đột phá đối đối nhất định là như vậy nhất định chính là như vậy mau nhìn thành nam bên kia giống như cũng có mấy người đột phá tới vấn đỉnh cảnh hôm nay hoàn thành chấn kinh liên t ụ dòng d ã thời gian một ngày bên trong toàn bộ ngoại thành thỉnh thoảng liền là có người đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới mỗi một vị cường giả đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới động tĩnh đều để không trong mấy người lòng có lấy không nhỏ c h ầ n kinh pháp tướng phá cảnh đan kinh khủng công hiệu cũng theo những cường giả kia đột phá bị chuyển đi thần hồ kỳ thần chỉ cần ba n g h n năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch l i ề n có thể đạt được một cái trăm phần trăm đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới pháp tướng phá cảnh đan trong lúc nhất thời toàn bộ đại sở hoàng thành ngoại thành vô số người còn đang khổ cực chờ hoàng cực thối thể đan đại lượng phổ cập pháp tướng phá cảnh đan nhu cầu đã là trải rộng toàn bộ hoàng thành ghê thởm ghê thởm tháng gần nhất đến nay bởi vì t i ê một người nguyên nhân đậu đại sư ngươi cho dù là thế nào s i n khí cũng căn bản là vô dụng a nhìn thấy phẫn nộ đậu tiêu tào ngạn vô cùng bất đắc dĩ thở dài đậu đại sư ngươi cũng biết bây giờ tại lăng tiêu khách sạn luyện chế đồng thời bán ra hoàng cực thối thể đàn cùng pháp tướng phá cảnh đàn vị tiêu tuyệt đại sư thật là lai lịch phi thường khủng bố coi như hành vi của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ích lợi của chúng ta nhưng lại có thể làm gì được hắn đâu chúng ta liền xem như có bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới như thật phải làm những gì chỉ sợ chờ đợi người ta chính là vạn kiếp bất phục hơn nữa t à o ngạn nói rằng vị k i a tuyệt đại sư hắn cũng sẽ không một mực dừng lại tại cái này đại sở hoàn g thành chờ đến lúc đó hắn rời đi ích lợi của chúng ta liền cũng liền trở lại cho nên bây giờ vẫn là nhịn a đậu k i ê u nắm chặt nắm đấm thật là lão phu thật rất không cam tâm a ai không cam tâm lại có thể thế nào đâu t à o ngạn lắc đầu rời phòng thở dài nói cũng không thể đem vị tia tuyệt đại sư đổi ra hoàn thành a nghe được tào ngạn rời đi thời điểm trong miệng nỉ non đậu tiêu hai mắt nhữ lại Cái này, trong h ậ t là đại sở thư phòng là hàng thạc t n đứng tại tể vương mạc lăng tiêu trước người điện hạ hôm nay bên ngoài thành đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới mười người kia đều đã âm thầm quay trở về trong phủ cũng không cái gì ngoài ý mớn trên xe lăn vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh một bộ bệnh trạng bộ dáng mạc lăng tiêu trong mắt có một chút c h ấ n kinh cho nên bọn hắn toàn đều thành công đột phá đến vấn đỉnh cảnh giới đúng vậy điện hạ vị tiêu tuyệt đại sư luyện chế pháp tướng phá cảnh đan hiệu quả thật rất cường đại mỗi một cái phục d ụ n g pháp tướng phá cảnh đan pháp tướng cảnh đỉnh phong người đều đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh giới mạc lăng tiêu ánh mắt nhìn về phía thư phòng bên ngoài bầu trời đêm tuyệt đại sư một cái khiến người sợ hái tồn tại a dưới gối cựu tử đều là đại đế cảnh giới cường giả huyền dương đại lục tuyệt thị một mạnh quả nhiên là ở khắp mọi nơi vừa nghĩ tới vị tiêu tuyệt đại sư vị tiêu tuyệt đại sư lai lịch phi phạm luyện đan tạo nghệ càng là sâu không lường được nếu là đạt được trợ giúp của hắn có lẽ điện hạ chất độc trên người của ngươi có thể đạt được hóa giải ngươi hẳn là cũng còn có đứng lên cơ hội một lần nữa đứng lên a mặc lăng tiêu trong mắt hiện lên một tia khát vọng lập tức biến mất thanh dương đại sư nói qua chỉ có đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan khả năng hóa giải độc trên người ta đáng tiếc thanh dương đại sư cũng đã nói toàn bộ huyền dương đại lục cũng không bất luận một vị nào có thể luyện chế ra đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan luyện đan sư cho nên bản vương cả đời này chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi vẻ cô đơn hiện lên ở mạc lăng tiêu trên mặt lập tức hắn lại là nói sang chuyện khác đúng rồi tuyệt đại sư bên kia ngươi vẫn là phải nhiều tiếp xúc một chút mới được dù sao bản vương tính toán chỉ dựa vào một chút vấn đỉnh cảnh giới người là khó mà thành sự hàn thúc ngươi liền vung tay đi làm đi phàm là tuyệt đại sư có địa phương cần đều có thể tận lực cho trợ giúp nếu là một ngày kia tuyệt đại sư cũng có thể luyện chế ra có thể làm cho vấn đỉnh cảnh người trăm phần trăm đột phá tới thiên vương cảnh giới lan dược như vậy bản vương tính toán liền có xu thế hàn thạc chắc tay điện hạ yên tâm chuyện này ta nhất định làm tốt chỉ là hàn thạc do dự một chút điện hạ tấn vương cùng tiên vương bên kia dường như có lẽ đã ngồi không yên bọn hắn có thể sẽ đối vị kia tuyệt đại sư làm những gì m ặ c lăng tiêu lại là k h o á t tay trận lại nói bọn hắn muốn làm gì ngươi không cần nhúng tay nếu là bọn họ coi là thật mù quáng gây nên cũng bất quá là tự chịu diệt vong m à t h ô i bất quá dựa theo bọn hắn lòng dạ hẳn là sẽ không tự mình độc thủ m ặ c lăng tiêu hai mắt khẽ hít một cái bách dạ lâu rất có thể mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất chương ba mươi hai không trọn vẹn hạ phẩm đế khí thiên nguyên, nguyên giáp chương ba mươi hai không nghĩ tới thời gian trôi qua thật đúng là n h a n h n a lang tiêu khách sạn lầu ba trong phòng tuyệt thiên thông kết thúc một lò đan dược luận chế thống khoái dỗi cái l ư n g mệt mỏi từ khi bắt đầu bán pháp tướng phá cảnh đan ngày đó bắt đầu cách nay đã là quá khứ trọn vẹn một tháng nói cách khác đoạn đến hôm nay hắn đã bán năm mươi ngày hoàng cực tối t h ể đan cùng ba mươi ngày pháp tướng phá cảnh đan tất cả thu nhập cộng lại đã là đạt đến kinh người năm mươi bốn tỷ hạ phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói cái kia chính là năm vạn bốn ngàn mai cực phẩm nguyên thạch năm vạn bốn ngàn mai cực phẩm nguyên thạch không nghĩ tới vẫn chưa tới gần hai tháng lao phu vậy mà đã là như thế giàu có tuyệt thiên thông cao hứng phi thường mặc dù còn chưa đủ đủ giàu có nhưng có cái này năm vạn bốn ngàn mai c ự c phẩm nguyên thạch hẳn là cũng có thể ở hệ thống trong thương thành mua sắm một vài thứ cho nên liền nhìn xem tại bây giờ hệ thống trong thương thành đều có cái gì là lao phu bây giờ có thể mua sắm a vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đã làm mở ra hệ thống thương thành a hệ thống này thương thành bên trong vậy mà không có tu vi bán tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng tại hệ thống này trong thương thành là cái gì cũng có nhưng tìm một chút lại là phát hiện căn bản không có tu vi bán kể từ đó hắn muốn phải bỏ tiền mua sắm tu vi cái này một loại ý nghĩ căn bản cũng bản k hơn g thể thực i nữa Vậy v thì nhìn xem, đối lao phu muốn có được càng nhiều hệ thống bát thưởng liền phải đi trêu chọc những cái kia có thể uy hiếp được lao phu cường giả chỉ có dạng này khả năng phát động hệ thống b a n thưởng nói như vậy lão phu liền đem tự thân đặt nguy hiểm trí mạng bên trong nếu là có một ngày đông nhiên t r e o chọc đến một cái một lời không hợp liền trực tiếp động thủ cường giả vậy lão phu khẳng định đợi không được cứu viện liền sẽ bỏ mình cho nên bây giờ cố gắng lâu như vậy rốt cục có một chút tài phú thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn mua một cái bảo mệnh át chủ bài như vậy liền mua một cái phòng thân trang bị a có quyết định tuyệt thiên thông chính là thử nghiệm khai thông hệ thống hệ thống cho lão phu hoán đổi phòng thân trang bị tốt tốt chủ đã vì ngươi hoán đổi thương thành cửa hàng bình thường thời điểm hệ thống này liền sát chết vùng dậy một chút đều không có nhưng là bây giờ kiếm tiền nó liền sống lại chó thật ta chó hệ thống ngày nào đem người vứt tuyệt thiên thông lầm bầm một câu lập tức tra xét hệ thống cho hắn hoán đổi cửa hàng đây là một cái bán phòng thân trang bị cửa hàng bên trong cái gì chiến giáp hộ giáp m ũ giáp loại hình có thể nói là nhiều không kể x i ế t bất quá xét thấy bây giờ t à i phú tích lũy tuyệt thiên thông trực tiếp lựa chọn đế khí một cái kia tuyệt hạng dù sao hắn hôm nay chỉ là năm vạn bốn ngàn mai t ự c phẩm nguyên thạch tại phú liền xem như gặp vận may cũng mua không nổi tiền khí ngự long chiến giáp thượng phẩm đế khí có thể ngăn cản đại đế cảnh chi hạ bất luận cái gì cường giả công kích giá bán 690 vạn c ự c phẩm nguyên thạch đậu xanh rau má một cái thượng phẩm đế khí muốn bán hơn 6 triệu c ự c phẩm nguyên thạch điên rồi đi thần phong chiến bảo thượng phẩm đế khí chống cự đại đế cảnh chi hạ bất luận cái gì linh hồn của cường giả công kích giá bán 1 ộ t sáu t r ă vạn c ự c phẩm nguyên thạch ta đi đồng dạng là thượng phẩm đế khí cái này thần phong chiến bảo bán mắc như vậy thiên huyền hộ giáp hạ phẩm đế khí chống cự chuẩn đế lấy hạ bất luận cái gì vật lý công kích giá bán ba vạn t ự c phẩm nguyên thạch hạch cũng mắc như vậy mua không nổi căn bản mua không nổi lão phu còn tưởng rằng có hơn năm vạn c ự c phẩm nguyên thạch liền đã rất giàu có thì ra lão phu vẫn là rất nghèo à. thiên nguyên nguyễn giáp không c h ọ n vẹn hạ phẩm đế khí có thể chống cự thánh nhân cảnh cường giả vật lý công kích cùng công kích linh hồn có thể chữa trị giá bán ba vạn c ự c phẩm nguyên thạch a không c h ọ n vẹn hạ phẩm đế khí thiên nguyên nguyễn giáp tuyệt t i ê n thông hai mắt tỏa ánh sáng liếm môi một cái mặc dù là không c h ọ n vẹn hạ phẩm đế khí nhưng cũng là đế khí a vậy mà chỉ bán ba vạn t ự c phẩm nguyên thạch món này không c h ọ n vẹn hạ phẩm đế khí thiên nguyên nhuyễn giáp chẳng những có thể lấy chống cự thánh nhân cảnh cường giả vật lý công kích cùng công kích linh hồn về sau càng là có thể chữa trị nói như vậy món này không c h ọ n vẹn hạ phẩm đế khí thiên nguyên nhuyễn giáp tương lai tiềm lực phi thường lượn a mặc dù chữa trị một cái giá lớn khẳng định rất lớn nhưng đối với lao phu bây giờ mà nói có thể chống cự thánh nhân cảnh cường giả vật lý công kích cùng công kích linh hồn quả thực quá thích hợp cẩn thận suy tư về sau tuyệt thiên thông chính là dự định mua xuống món này thiên nguyên nhuyễn giáp, hệ thống, món này thiên nguyên nhuyễn giáp lao phu mua chúc mừng túc chủ thành công mua sắm không trọn vẹn hạ phẩm đế khí thiên nguyên khấu t đối với thiên nguyên nhuyễn giáp tuyệt thiên thông vừa lòng phi thường thử hỏi thiên hạ hôm nay có thể có mấy cái chỉ là pháp tướng cảnh cảnh giới người đeo cái loại này loại hình phòng ngự hạ phẩm đế khí nhuyễn giáp chỉ sợ hắn là duy nhất dùng hết ba vạn còn lại hai vạn bốn ngàn mai thực phẩm nguyên thạch cho nên còn cần mua một điểm gì đó đâu tuyệt thiên thông sờ lên cảm kiếm tiền không dễ dàng xài tiền như nước cho nên hiện tại phòng thân trang bị có như vậy nhìn một chút có thể mua hay không tới loại kia kiếm tiền lại càng dễ đan phương hoàng cực thối thể đan cùng pháp tướng phá cảnh đan mặc dù cũng có thể kiếm nhiều tiền nhưng vẹn vẹn là kiếm pháp tướng cảnh giới người tiền tài mà thôi cho nên bây giờ trong hoàng thành đã nhiều rất nhiều vấn đỉnh cảnh giới cường giả vậy sẽ phải tiếp tục ở đằng kia chút vấn đỉnh cảnh cường giả trên thân vơ vét tiền tài bởi vậy mua sắm một hai loại vấn đỉnh cảnh cường giả dùng đến, đến đan dược đan p ư ơ n g tự nhiên rất là trọng yếu tất cả có cái gì đ a n dược có thể làm cho vấn đỉnh cảnh giới người nhanh chóng đột phá đâu hoán đổi tới đan phương cửa hàng tuyệt thiên thông bắt đầu tìm kiếm kỳ hoàng đồ nguyên đan siêu phàm thành phẩm đê g i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan có thể t r ợ vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên trở xuống tu vi người đột phá cảnh giới một viên thuốc cao nhất có thể đột phá ba trọng thiên cảnh giới tu vi vượt qua vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên trở lên người phục d ụ n g vô hiệu siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng đồ nguyên đan có thể chợ vấn đỉnh cảnh tầng mười tu vi trở xuống người phục dụng vô hiệu siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đồ nguyên đan có thể t r ợ vấn đỉnh cảnh cựu trọng thiên tu vi trở lên người phục d ụ n g đột phá vượt qua vấn đỉnh cảnh giới người phục d ụ n g vô hiệu kỳ hoàng đồ nguyên đan đan dược này tốt tuyệt thiên thông lập tức hai mắt t ỏ a ánh sáng thân sắc đều có chút kích động dựa theo dạng này thuyết pháp liền xem như thiên phú người tốt đến đâu tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong ít nhất cũng phải sáu cái kỳ hoàng đồ nguyên đan vấn đỉnh cảnh giới đan dược đi giá cả tự nhiên muốn bán quý một chút dựa theo bình quân một viên thuốc năm ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch má tính như vậy tại bây giờ trong hoàng thành một cái vừa mới đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới cường giả mong muốn tập hợp đủ toàn bộ vấn đỉnh cảnh giới sáu cái trung y phá cảnh đan cái k i a chính là c h ọ n vẹn ba trăm triệu lần thành phẩm nguyên thạch một người chính là ba trăm triệu mười người chính là ba mươi tỷ một trăm người chính là ba ngàn tỷ mà bây giờ toàn bộ đại sở hoàng thành bên trong bởi vì hắn tuyệt thiên thông đến thật là ra đời rất nhiều vấn đỉnh cảnh giới cường giả thậm chí bởi vì sự kiện lên men nghe nói đại sở hoàng thành chung quanh rất nhiều nơi cường giả bây giờ đều tại đại lượng tràn vào đại sở h o à n thành chính là vì mua sắm hắn luyện chế pháp tướng phá cảnh đan đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới chơi ạ, đây là muốn phát đại tại a đúng lao phu liền muốn mua lại cái này kỳ hoàng đ ậ nguyên đan đa phương nghĩ đến đây một t r ư ơ n g đan phương sẽ mang tới to lớn t à i phú tuyệt thiên thông liền giá cả đều không có nhìn một chút trực tiếp vỗ lùi hệ thống cái này kỳ hoàng đ ậ nguyên đan đa phương lao phu mua chúc mừng túc chủ thành công mua sắm kỳ hoàng đ ậ nguyên đan đa phương khấu trừ hai vạn hai n g h n tám trăm mai cực phẩm nguyên thạch cái gì hai vạn hai n g h n tám trăm mai cực phẩm nguyên thạch nghe được hệ thống thanh â m tuyệt thiên thông mới đột nhiên biến sắc hai vạn hai n g h n tám trăm mai cực phẩm nguyên thạch cái t i ê chính là hai trăm hai mươi tám ức hạ phẩm nguyên thạch a chó hệ thống quá đen a hắn mua một cái không c h ọ n vẹn hạ phẩm đề khí cũng m ớ i ba mươi tỷ hạ phẩm nguyên thạch a chương ba mươi ba chủ đánh một cái khiêu khích chương ba mươi ba chủ đánh một cái khiêu khích chó hệ thống lão phu mới mua một trang bị cùng một chương đan vương toàn thân cao thấp liền chỉ còn lại chỉ là một ư ơ i hai ước hạ phẩm nguyên thạch h thật ngụ nội nó hạ ca trong phòng tuyệt thiên thông cảm giác có chút khí huyết dâng lên qua một hồi lâu khí tức của hắn mới khôi phục lại bình tĩnh một cái không c h ọ n vẹn hạ phẩm đề khí một chương kỳ hoàng đổ nguyên đan đan vương lập tức liền để hắn tiêu hết năm trăm hai mươi tám ước hạ phẩm nguyên thạch cũng chính là tương đương với năm mươi hai tám trăm mai cực phẩm nguyên thạch đau n h ấ t tâm quả thực là quá đau chính mình tân tân khổ khổ thời gian lâu như vậy còn không h à o hảo hưởng thụ một chút kiếm được tiền liền còn thừa không có mấy loại đau này người khác căn bản không có thể hiểu được nhìn trong tay đan phương tuyệt thiên thông hai mắt có chút nhau lại cái này một trương đan phương m ắ t như vậy như vậy luyện chế ra tới đan dược tự nhiên cũng là rất đắt bất quá lao phu bây giờ luyện đan tạo nghệ tối cao chỉ có thể luyện chế ra siêu phẩm thành phẩm d d dai đan dược cho nên mong muốn luyện chế ra siêu phàm thành phẩm trung dai đan dược và siêu phàm thành phẩm cao dai đan dược nhất định phải tăng lên lão phu tự thân luyện đ a n tạo nghệ mà tăng lên phương pháp nhanh nhất, nhất chính là phát động hệ thống b a n thưởng từ từ tuyệt thiên thông khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười q u ỷ quyệt cũng là trốn ở cái này lăng tiêu khách sạn bên trong thời gian lâu như vậy cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút hơn nữa lão phu cũng cần mua sắm một chút luyện đan dược tài có quyết định tuyệt thiên thông chính là mở cửa sổ ra trực tiếp rời đi khách sạn lầu ba trong phòng không đúng chỉ là vừa rời đi lăng tiêu khách sạn tuyệt thiên thông lại là ngược lại lao phu mặc dù rất ít tại trong hoàng thành lộ diện nhưng thanh danh sớm đã truyền ra ngoài nếu là cứ như vậy nên ngang lấy chân diện mục kỳ nhân lời nói cho dù là có chút cường giả đối lao phu có bất mãn cũng biết nhịn xuống không độc thủ nhưng nếu là lao phu tiến hành ngụy trang lời nói hiệu quả khẳng định cũng liền không giống như vậy sau một lát tuyệt thiên thông thu liệm tự thân pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức phủ thêm một cái áo choàng màu đen trên mặt còn mang lên trên một trường phi thường khó coi xấu xí mặt nạ đi tại hoàng thành trên đường cái hấp dẫn không ít ánh mắt ít nhiều có chút giả thần giả quỷ bộ dáng trường quỹ đem các ngươi trong cửa hàng tất cả thượng phẩm dược liệu cùng cực phẩm dược liệu toàn bộ đóng gói lao phu toàn đều m lớn tiến vào một nhà dược liệu trong cửa hàng ngụy trang tuyệt thiên thông thanh â m tận lực đề cao càng đem một cái túi càn k h ô n đập vào trên quầy hoàn toàn liền là một bộ ngang ngược càn g hẳn rỡ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ trưởng quỹ chính là một cái lao giả vẫn là một cái pháp tướng cảnh lục trọng tiên cường giả nhìn thoáng qua có chút cao điệu người áo đen thân xác ít nhiều có chút k i n h miệt cầm lấy trên quầy túi càn khôn chỉ là thần tàng cảnh nhất trọng tiên sâu kiến cao điệu như vậy không sợ chết sao nhưng mà nháy mắt sau đó cửa hàng trưởng quỹ chính là biến sắc. mở chừng hai mắt ba ba trăm triệu lần thành phẩm nguyên thạch tại một cái k i a nho nhỏ túi càn khôn bên trong chứa chính là ba trăm triệu lần thành phẩm nguyên thạch nhất thời cửa hàng trưởng quỹ trực tiếp biến sắc mặt ha ha ha ha ra vị đại gia này mời ngài ngồi cửa hàng trưởng quỹ cung kính dâng lên một ly t r à vị gia này còn xin ngài chờ một chút tiểu nhân đi luôn là ngài đóng gói bản điếm bên trong tất cả thượng phẩm dược liệu cùng thực phẩm dược liệu sau một cách giờ đứng tại một tòa cao t r ă m trượng chừng chín tầm màu đen kiến trúc phía trước ngầm đầu nhìn kia to lớn mấy cái mạ vàng chữ lớn dưới mặt nạ tuyệt tiên thông cười khẽ không biết rõ cái này đại sở hoàng thành luyện đan sư công hội có phải hay không như là vân thành luyện đan sư công hội như thế ngang ngược càng rắn rỡ vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là dậm chân đi vào luyện đan sư công hội khách nhân xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao luyện đan sư công hội lầu một một cái gã sai vật trên mặt nụ cười đi vào mang theo xấu xí mặt nạ tuyệt thiên thông trước người thân xác có chút quái dị rất rõ ràng là đối tuyệt thiên thông bộ trang phục này có chút phản cảm đi đem các ngươi chân chính quản sự gọi tới liền như ngươi loại này chỉ là nguyên đan cảnh giới tiểu nhân vật còn chưa xứng phục vụ lao phu thứ đại nhân vật này tuyệt thiên thông thanh â m rất lớn lúc này trực tiếp hấp dẫn rất nhiều tại luyện đan sư công hội bên trong ánh mắt của mọi người a đại nhân vật giả thân giả quỷ chỉ là thần tàng cảnh nhất trọng thiên tu vi giả trang cái gì lao sói vây bôi chính là như thế sâu kiến d á m ở luyện đan sư công hội làm càn như thế thật không biết hắn có mấy cái mạng chết chắc hắn chết chắc chỉ là thần tàng cảnh nhất trọng thiên sâu kiến d á m ở luyện đan sư công hội giả vờ giả vịt hắn chết chắc l i ê n ở chung quanh rất nhiều nhân ngôn lời nói trâm trọc thời điểm tuyệt thiên thông cũng không phản bác trực tiếp hướng vị k i a gã sai vật mở ra tay lao phu đến các ngươi luyện đan sư công hội thật là có m ù a b à n lớn thế nào ngươi cảm thấy ngươi có thể chiêu đãi lao phu cái này cái này đan dược siêu phàm thành phẩm đê g a i đan dược lúc này tại tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện là c h ọ n b ẹ n chín cái siêu phàm thành phẩm đê g a i đan dược dựa theo bây giờ h o à n thành giá thị trường một cái siêu phàm thành phẩm đê g a i đan dược giá cả tại 2.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch tới ba n g vạn hạ phẩm nguyên thạch không chờ cho nên lúc này tuyệt thiên thông trong tay không phải chín viên thuốc mà làm ấy cái ước hạ phẩm nguyên thạch pháp pháp, pháp tướng phá cảnh đan đây là lăng tiêu khách sạn bên trong mua bán kia một loại pháp tướng phá cảnh đan đ ố i đ ố i đây chính là ở tại lăng tiêu khách sạn bên trong vị kia tuyệt đại sư luyện chế pháp tướng phá cảnh đan chơi ạ người này là ai chỉ là thần t à n g cảnh nhất trọng thiên tu vi h ắ n tại sao có thể có nhiều như vậy pháp tướng phá cảnh đan đúng thế nhiều như vậy đại nhân vật t r ê n vỡ đầu cũng không giành được một cái pháp tướng phá cảnh đan trong tay người này vậy mà thoáng cái liền lấy ra chín cái nhìn thấy người chung quanh khiếp sợ ngôn ngữ giờ này phút này luyện đan sư công hội kia một tên sai vật đã là khiếp sợ không gì sánh nổi Khó trách đối phương phách đối lối như vị ậ y thì kia n công sư hội là t h ậ t có m u a b á như n Tới. là u y ệ n đan công hội đại nhân sư hội tào i vội Từng đợt n t ngạn đại sư c n đệ tử triệu lang hiền bây giờ đã là đạt đến cực phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn không ế t t ú c v nói h theo c hai lời đậu kiêu trực tiếp theo tuyệt thiên thông trong tay cầm qua một viên thuốc kiểm tra pháp tướng phá cảnh đan tàu h ngạn t n t ư ớ giống nhau tại tuyệt thiên thông trong tay cầm qua một viên thuốc đích thật là pháp tướng phá cảnh đan như thế phẩm chất đăng dược căn bản cũng không phải là chúng ta có thể luyện chế ra tới sau đó tào ngạn mới nhìn hướng mang theo xấu xí mặt nạ tuyệt thiên thông hỏi các hạng ư ơ i nhưng là muốn đem cái này mấy viên thuốc bán cho ta luyện đàn sư công hội đúng a tuyệt thiên thông nói rằng bất quá cái này mấy viên thuốc thật là lao phu dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày mới gom góp đến cho nên muốn một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch một cái cái gì một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch một cái tào ngạn đánh giá người trước mắt xác định đối phương chỉ có thần tàng cảnh nhất trọng thiên tu vi các h ạ công phu sư tử n g ọ m cũng không phải ai cũng có tư cách một cái pháp tướng phá cảnh đan lang tiêu khách sạn đều chỉ là giá bán ba năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch mà tại ngươi nơi này lại là muốn bán một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch một cái các hạ sợ là bắt ta cái này luyện đàn sư công hội nói đùa sao tuyệt thiên thông đưa tay cầm lại tào ngạn cùng đậu k i ê u hai trong tay người hai viên thuốc cắt mua không nổi ngươi có thể không mua à. lời nói rơi xuống xoay người rời đi chủ đánh một cái khiêu khích bước luyện đàn sư hiệp hội người tức giận nổi giận ra tay với hắn bởi như vậy hắn liền có thể mượn cơ hội phát động hệ thống phần thưởng tại sao có thể có người loại này chỉ là thần tàng cảnh nhất trọng tiên sâu kiến hắn làm sao dám tại chúng ta luyện đan sư công hội lớn lối như thế quả nhiên ngay tại tuyệt thiên thông đoạt lấy tào ngạn cùng đậu kiều trong tay đan dược ngang ngược càn rỡ đi ra luyện đan sư công hội thời điểm một đạo sừng sững xác ý chính là trong nháy mắt nhường tuyệt thiên thông khắp cả người phát lệnh nhường cả người hắn đều lập tức bị giam cầm hơn nữa k i a m ộ t đạo s ắ c ý càng làm cho lúc này tuyệt thiên thông liền tiếng nói đều không phát ra được nhưng là lúc này đem tuyệt thiên thông tỏa định kiêm ộ t đạo xác ý căn bản không phải đến từ luyện đan sư công hội chỉ là sâu kiến dám ở ta luyện đan sư công hội não giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng tại trong hoàng thành lập tức một gã giống nhau toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong cường giả tự luyện đan sư công hội cao ốc không trung hiện thân dội ra ngón tay một chút chính là có một đạo bạch sắc lưu quang nhanh trong hướng phía tuyệt thiên thông bay đi k i ế một đạo bạch sắc lưu quang tựa như một thanh kiếm sắc liền xem như bình thường thánh nhân cảnh giới cường giả cũng khó có thể chống lại lớn mật dám ở ta luyện đan sư công hội mượn đao giết người muốn chết một đạo khác cường giả thanh em đột nhiên vang lên lại là một tên khác cường giả xuất hiện tại luyện đan sư công hội không trung đó là một người mặc trường bào màu bạc sắc mặt giàn người kia vừa hiện thân liền muốn ra tay hóa giải kia một đạo hướng phía tuyệt thiên thông đánh tới màu trắng lưu quang nhưng mà trung pi là không còn kịp rồi p h a n k nhất thời tại vô số cường giả căn bản liền phản ứng cũng không kịp tình huống phía dưới kia một đạo tựa như lợi kiếm màu trắng lưu quang trong khoảnh khắc liền là công kích tại tuyệt thiên thông trên thân tiếng vang phát ra bao phủ tại tuyệt thiên thông trên người đấu đồng màu đen hóa thành cho t à n trên mặt xấu xí mặt nạ cũng là biến thành m ạ n h vụn cả người hắn càng là kêu thả một tiếng bay ngược mạnh mẽ rơi đập mấy chựa bên ngoài nhưng là ở đằng kia một đạo bảnh sắc lưu quang công kích tại tuyệt thiên thông trên người thời điểm trên người hắn, vậy mà cũng là có một hồi ánh sáng trắng bạc nở rộ lại là ở đằng kia kinh khủng một đạo công kích phía dưới bảo vệ tuyệt thiên thông tính mệnh giang cầm rốt cục giải trừ chính mình cũng có thể phát ra âm thanh giờ phút này tuyệt thiên thông nội tâm h o à n g hốt căn bản không kịp nghĩ nhiều giật ra giọng chính là hô to tuyệt vô tình tuyệt vô đạo tuyệt vô song có người muốn giết các ngươi lao cha nhanh đến cứu mạng a tuyệt vô tình tuyệt vô đạo tuyệt vô song có người muốn giết các ngươi lao cha nhanh đến cứu mạng a nhất thời cái này một thanh âm tại toàn bộ đại sở hoàng thành bên trong tựa như một đạo sấm xét giữa trời q u a n đột nhiên văn vọng Luyện đan công sư hội tuyệt giật mình tỉnh lại đám người cũng lại đại biến. tỉnh mặt t mình đám là sắc u tuyệt tuyệt đại sư hắn là tại lăng tiêu khách sạn luyện chế đan dược vị t i a tuyệt đại sư tào ngạn thanh âm đều là đang phát run thanh âm đều là biến m é y n ọ n thần sắc càng là vô cùng hoảng sợ t r u n g quanh rất nhiều c ư ờ n giả g lúc này càng là sắc mặt đại biến tuyệt đại sư là tại lăng tiêu khách sạn luyện chế pháp tướng phá cảnh đan vị t i a tuyệt đại sư hơn nữa rất nhiều người cũng đều nghe nói vị kia tuyệt đại sư lai lịch thật không đơn giản nghe nói tại dưới gối tổng cộng có chín tên đại đế cảnh giới dòng dõi lúc trước tại cái này đại sở hoàng thanh bên trong càng là có người thấy tận mắt cái này một vị tuyệt đại sư hô to một gã thiên vương cảnh giới cường giả là cháu trai sau đó lại là liền một chút việc đều không có hơn nữa vừa mới tuyệt đại sư hô cái gì tuyệt vô tình tuyệt vô đạo tuyệt vô song trời ạ tuyệt đại sư trong miệng la lên chẳng lẽ là danh chấn huyền dương đại lục vô tình đại đế vô đạo đại đế cùng vô song đại đế sao giờ phút này đừng nói là những người khác ngay cả luyện đan sư công hội vị tiêm người mặc ngân bạch trường bảo thánh nhân cảnh láo giả cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi trong u y ệ t tại đại sư, tại bọn luyện đan sư công hội xảy ra khoảnh u khắc đại đế thân ảnh còn chưa giáng lâm toàn bộ đại sở hoàng thành bên trong mặc kệ là hàng ngàn hàng vạn người buôn bán nhỏ vẫn là hoàng quần trí thượng hoàng triều tri chủ toàn bộ đại sở hoàng thành mỗi một cái góc thậm chí liền đại sở hoàng triều cấm địa bên trong trốn ở cấm địa bên trong tu luyện đại sở hoàng triều ba vị thánh nhân cảnh l á o tổ đều là không bị k h ô n g chế quỷ dạp dưới đất r u n l y bẫy tại toàn bộ trong hoàng thành tất cả mọi người quỷ sát về sau hoàng thành không trung rốt cục có ba cái cự đại đám mây vòng xoáy hiện hiện giống như là ba đạo thiên môn đồng thời mở ra phân biệt hạ xuống ánh sáng màu và nóng ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu tím sau đó ba tên cường giả phân biệt theo kia ba đạo bên trong thiên môn giáng lâm xuất hiện tại hoàng thành không trung một người thân mang tử kim t r ư n g bảo thiên tư chắc tuyệt quanh th sau lưng đại đế đạo văn mười hai tầng vô đạo kiếm các tri chủ vô đạo đại đế tuyệt vô đạo một người áo trắng như mây tóc xanh như suối trong tay một chi màu xanh tiêu ngọc m ả y kiếm tinh mâu khí thế siêu phạm sau lưng đại đế đạo văn mười hai tầng vô song đế tông tông chủ vô song đại đế tuyệt vô song còn có một người một thân huyết y n g h quanh thân phát ra nồng đậm túc s á t khí thức thân thể thẳng tắp sắc mặt lạnh lùng tóc đỏ như máu cả người tựa như một thanh vô tình sắc kiếm sau lạnh lùng tóc đỏ như máu cả người tựa như một thanh vô tình sắc kiếm sau lạnh lùng tóc đỏ như máu cả người trên không trung nhìn xem lúc này cả tòa trong hoàng thành duy nhất ở đặng k i a đế u i phía dưới không bị ảnh hưởng tuyệt thiên thông giờ này phút này tuyệt vô s o n g tuyệt vô đạo cùng tuyệt vô tình ba người thần sắc đều là khiếp sợ bọn hắn đều là đ ố n g nhiên được triệu h o á n mà đến bọn hắn mới đầu đều không rõ đến cùng là ai đang hướng về mình xin giúp đỡ nhưng là giờ phút này bọn hắn minh bạch cha phụ thân là là người sao tuyệt vô s o n g lên tiếng trước nhất hắn lúc này đã là vô cùng kích động sớm tại hai tháng trước lục đệ tuyệt vô thần cùng cựu đệ tuyệt vô trần tuần tự mộng thấy mấy người phụ thân phục sinh trở về chuyện hắn sớm đã nghe nói đồng thời tuyệt vô s o n g còn vì này vận dụng đại đế thủ đoạn mong muốn tại cái này huyền dương đại lục bên trên tìm tới phụ thân của mình tuyệt thiên thông nhưng kết quả lại là hắn bất luận vận dụng như thế nào thủ đoạn chính là tìm không thấy lục đệ cùng c ử u đệ trong miệng phục sinh trở về phụ thân mà bây giờ tuyệt vô s o n g nhìn thấy cái gì người trước mắt cùng hắn mười vạn năm trước kia chết giả phụ thân tuyệt thiên thông giống nhau như lúc tướng mạo như thế thần thái như thế ngay cả huyết mạch trong cơ thể đều là giống nhau khác biệt duy nhất chính là mười vạn năm cha của hắn tuyệt thiên thông chỉ có chỉ là thối thể cảnh thập nhị trọng tiên tu vi mà bây giờ trước mắt lại là nắm giữ pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên tu、vi. phụ thân thật là phụ thân sao đại ca đây quả thật là phụ thân của chúng ta sao cho nên chúng ta cũng cùng lục ca cùng cựu đệ như thế mơ tới phụ thân lão nhân ra ông ta lúc này tuyệt vô đạo cùng tuyệt vô tình cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ đối với tuyệt vô đạo mà nói trước mắt tuyệt thiên thông khuôn mặt này nhường hắn quen thuộc cùng hắn trong trí nhớ phụ thân khuôn mặt là giống nhau dù sao lúc trước lao cha tuyệt thiên thông lão thời điểm chết hắn đã sáu tuổi đã có thể nhớ rõ ràng rất nhiều chuyện nhưng là đối với tuyệt vô tình mà nói xếp hạng lao thất hắn ký ức lại là mơ hồ xong giết hắn tuyệt thiên thông căn bản không để ý tới lúc này tuyệt vô s o n g mấy người kích động mà là đưa tay chỉ nơi xa giống nhau tại đế bi phía dưới quỷ sắt phát run một gã người áo đen chính là cái này một cái cầu v ậ t đường đường thánh nhân cảnh giới tạp thái vừa rồi vậy mà tập kích bất ngờ vi phụ giết hắn vi phụ muốn hắn chết vi phụ muốn các ngươi tính cả người ở sau lưng hắn cùng một chỗ d i gì đi trong ư lúc nhất thời theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng nơi xa quỷ dạp dưới đất kia một gã người áo đen biết mình hoàn toàn xong đời vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình thất bại sẽ thai họa tới chính mình thế lực phía sau kiêm một gã người áo đen liền làm muốn bản thân chấm dứt nhưng mà kiêm một gã người áo đen vẹn vẹn vừa mới loại suy nghĩ này một đạo đại đế thần nghiệm liền đem hắn giam cầm mong muốn tự sát sợ hai thai họa người sau lưng sao tuyệt vô song thanh n â m lạnh lùng đứng ở không trung đều không cần độc thủ kiêm một gã người áo đen chính là như là bị một cái bàn tay vô hình bắt được phía trước hắn n h ư n g bản đế nhìn xem đến cùng là ai lớn mật như thế có thể mời được bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả đối bản đế phụ thân độc thủ vừa dứt tiếng tuyệt vô song cách không hướng phía kiêm một g nhất thời tuyệt vô song sắc mặt trầm xuống trong mắt nở rộ sát ý nhìn về phía nội thành đại sở hoàng thất phương hướng mặc thiên hạc mặc khanh thiên mặc trường vân cho bản đế lăn ra đây cái gì nhường bách dạ lâu người ra tay đối phó phụ thân lại là đại sở hoàng thất người đô hữu trướng một cái nho nhỏ hoàng thất dám đối bản đế phụ thân đ ộ u thủ muốn chết tại tuyệt vô song n ô n ngữ rơi xuống về sau tuyệt vô đạo cùng tuyệt vô tình hai người đều đã hiểu mời được bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả đối bọn hắn lao cha tuyệt thiên thông xuất thủ chính là đại sở người của hoàng thất trong lúc nhất thời sát ý bước lên một cái nho nhỏ đại sở hoàng thất chỉ cần nhất nghiệm liền có thể đem xóa đi ông cũng nhưng vào lúc này hoàng thành không chung lần nữa chuyển đến một hồi đạo tĩnh một khe hở không gian xuất hiện lập tức lại là có một gã đại đế cảnh giới cường giả giáng lâm mà đến t i ế m người thân mang màu đen g a o long t r ư n g bảo thần sắc không giận tự uy tựa như tiên nhân giáng lâm sau lưng mười hai thanh trường kiếm trình viên hình tảng ra đế bi là t út c hiện tay chính là sẽ rách hư không hắn vừa đến vốn là run lẩy bẩy hoàng thành ngàn vạn sinh linh giờ phút này càng là trần kinh nam hoàng ba chủ vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế tuyệt vô thần l ụ ca lục đệ nhìn thấy k i a giáng lâm mà đến người tuyệt vô tình cùng tuyệt vô đạo mấy người đều là có chút ngạc nhiên đại ca thứ ca còn có thất đệ các ngươi thế nào tiếng nói im bặt mà dừng tuyệt vô thần lần nữa nhìn thấy tuyệt thiên thông cả người đều là phi thường c h â n kinh cha phụ thân n g ư y i n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này tuyệt vô thần sở dĩ giáng lâm hoàn thành đó là bởi vì hắn cảm nhận được tuyệt vô tình cùng tuyệt vô đạo mấy người đột nhiên đến hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng cũng tin tưởng có thể làm cho tuyệt vô tình cùng tuyệt vô đạo mấy người đồng thời giáng lâm nhất định là xảy ra đại sự dị tình thật là lúc này tuyệt vô thần là thế nào cũng không có nghĩ tới là tại cái này đại sở hoàng t r i ề u bên trong hắn vậy mà lần nữa gặp được phụ thân của mình tuyệt thiên thông ta đi cách lần trước từ biệt cái này đều đã là hơn mấy tháng đi chẳng lẽ hắn hôm nay lại nằm mơ tới phụ thân của mình hơn nữa tại lần này trong ngộng đại ca tuyệt vô s o n g t ứ ca tuyệt vô đạo cùng thất đệ tuyệt vô tình cũng tại không không chư vị đại đế còn mời tha mạng a ngay tại tuyệt vô thần cảm giác lần này ngộng càng thêm chân thực thời điểm đại sở hoàng thất bên trong bay tới ba tên thần sắc h o à n g sợ thánh nhân cảnh c ư g i ả ba người kia chính là bây giờ đại sở hoàng triệu thánh nhân cảnh lao tổ mạc thiên hạc mạc khanh thiên cùng m ạ n trường vân ba người Bọn hắn Lúc này, liền giống người như này, này, bình tuyệt h ư ờ n g q ỷ vô thần đất run i k h cũng chú ý tới lơ lửng tại đại ca tuyệt vô song phía trước không trung sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống người áo đen cùng hoàng thành luyện đan sư công hội vô số cường giả quỳ trên mặt đất run dày tình huống đại ca thứ ca đây đều là tình huống như thế nào đại sở hoàng thất có người muốn chúng ta phụ thân mệnh tuyệt vô tình sắc mặt lạnh lùng l u c a cái này nam hoang mặc dù là địa bàn của người nhưng việc quan hệ phụ thân chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn tuyệt vô tình đưa tay làm ra nắm chặt hình dạng giống như là muốn đem hoàng、Thánh、thành thành bắt một tòa toàn thân màu nâu đen trọn vẹn vượt qua cao trăm trượng lớn kiến trúc lớn bóp nát dừng tay chờ chờ một chút nhìn thấy tuyệt vô tình động tác tuyệt thiên thông lập tức kinh hô thần sắc đều có chút khẩn trương tuyệt vô tình không hiểu nghi hoa hỏi phụ thân bách dạ lâu người ra tay với người hải nhi muốn cái này đại sở hoàng thành bên trong lại không bách dạ lâu biết vi phụ đương nhiên biết tuyệt thiên thông vội và nói g n vi phụ đã nghe nói bách dạ lâu mặt ngoài là một cái sòng bạc nhưng trên thực tế là một cái nội t ì n h thâm hậu thế lực trải rộng toàn bộ h u y ề n dương đại lục tổ chức sát thủ nghe nói như thế tuyệt vô tình hỏi phụ thân chẳng lẽ ngươi sợ hai bách dạ lâu ngươi muốn cho hải nhi thủ hạ lưu t ì n h cái gì thủ hạ lưu t ì n h ta nhổ vào tiểu tử ngươi nếu là dám thủ hạ lưu tỉnh nhìn lao từ không tắt ngang chân của ngươi tuyệt thiên thông lập tức giải thích nói bách dạ lâu đã mặt ngoài là một nhà sòng bạc vậy thì nhất định có rất nhiều tài phú vi phụ để ngươi dừng tay là để ngươi trước tiên đem bách dạ lâu những cái kia tài phú hết thệ cho vi phụ lục x o á t cạo sạch sẽ sau đó lại đem nó dịt i đi Ách!、Nghe、được cùng Nghe thông thần tình thần tiên nói, tuyệt vô song, tuyệt vô đạo, tuyệt lời vô vô không kinh phụ phụ của vậy thích, thì ra là thế tuyệt vô tình minh bạch lập tức đưa tay trộm một cái hải lượng nguyên thạch chính là hóa thành một đạo bạch quang rơi vào tuyệt vô tình trong tay tuyệt vô tình dâng lên một cái màu bạc trắng không gian giới chỉ phụ thân đây là hải nhi hiếu mời n g ư y i một cái hạ phẩm đế khí chữ a vật linh giới trong đó chứa được nguyên thạch đều là vừa vặn theo bách dạ lâu bên trong thu được tuyệt tiên thông tiếp nhận kia một cái màu bạc trắng không gian giới chỉ cho nên có bao nhiêu nguyên thạch tuyệt vô tình đáp cực phẩm nguyên thạch ba trăm sáu mươi mốt phẩm nguyên thạch chín trăm sáu mươi vạn trung phẩm nguyên thạch ba trăm sáu mươi tám triệu hạ phẩm nguyên thạch ba trăm chín mươi tỷ cái gì cái này nhiều như vậy nghe được tuyệt vô tình ngôn ngữ tuyệt thiên thông đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh nhiều như vậy nguyên thạch toàn bộ cộng lại chuyển đổi thành c ự c phẩm nguyên thạch cái k i ê u chính là dòng da tám trăm tám mươi ba tám trăm hai cực phẩm nguyên thạch ai nha không nghĩ tới cái này gọi là bách giả lâu người ra tay với mình một lần liền có thể để cho mình đạt được nhiều như vậy nguyên thạch cái này bách giả lâu quả thực là thần tài a nhìn trong tay kia một cái hạ phẩm đế khí chữ vật linh giới giờ khác này tuyệt thiên thông trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng tâm tình vô cùng tốt tùy ý khoát tay nói đã tài phú đều đã lục soát cạo sạch sẽ vậy thì nhanh lên đem gọi là làm bách dạ lâu địa phương diệt đi a chương ba mươi sáu bị hệ thống che đậy tồn tại chương ba mươi sáu bị hệ thống che đậy tồn tại tuyệt thiên thông một câu đại sở hoàng thành bên trong lại không bách dạ lâu nhìn xem tia vượt qua cao trăm trượng bách dạ lâu tại trong hoàng thành biến mất toàn bộ trong hoàng thành tất cả mọi người càng là sợ hãi đặc biệt là luyện đan sư công hội cùng đại sở hoàng thất lúc này càng là tuyệt vọng đại đế chư vị đại đế còn xin bỏ qua cho chúng ta luyện đan sư công hội a luyện đan sư công hội t i ê một gã thánh nhân cảnh cường giả thân thể run rẩy chư vị đại đế t u y ệ t đại sư mặc dù là tại luyện đan sư công hội tao nộ kẻ xấu nhưng người xuất thủ kia cũng không phải là ta luyện đan sư công hội người hắn chỉ là mượn nhờ ta luyện đan sư công hội địa bàn ra tay hắn là tại mượn đao giết người họa thủy đông dân a chư vị đại đế còn mời minh s é t a mặc thiên hạc chư vị đại đế còn mời tha mạng a chuyện ấy đều là lão phu không có để ý tốt người trong hoàng thất làm sàng làm b ậ y tất cả sai lầm xin cho lão phu một người gánh chịu còn mời chư vị đại đế không cần liên lụy cái khác người vô tội a mặc k h a thiên chư vị đại đế lão hủ nguyện lấy cái chết tạ tội chỉ câu chư vị đại đế có thể bông tha ho Mạc chư Trương Vân, vị đại sở hoàng thất hạnh tâm thành viên mấy chục vạn nếu là lại tăng thêm cái khác hoàng thất ngoại tầng nhân viên đây chính là trọn vẹn hai ba trăm vạn nếu là đều bị liên lụy tia tất nhiên là máu chạy thành sông bạch quất thành sơn không đại đế ra tay chỉ có thể tan thành mây khói không có máu tươi không có buồng phí xương、Flame. một tiếng bạo hưởng kia một gã giống như là bị một cái bàn tay vô hình giam cầm tại tuyệt vô s o n g phía trước bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tán nhìn đến lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ luyện đan sư công hội cường giả cùng đại sở hoàng triều ba vị thánh nhân cảnh lao tổ nhìn lại mình một chút kia một bộ tham tiền dạng lao cha tuyệt thiên thông tuyệt vô s o n g có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hướng tuyệt thiên thông hỏi phụ thân ngươi nhìn đại sở hoàng thất cùng luyện đan sư công hội muốn diệt sao đại sở hoàng thất còn có luyện đan sư công hội tuyệt thiên thông thu hồi kia một bộ mê tiền bộ dáng đại sở hoàng thất coi là thật thật to gan bất quá lao phu cũng không muốn liên lụy vô tội như vậy đi phía sau cố chủ một mạch toàn diện thuận tiện cho lão phu dâng lên chút bồi thường về phần luyện đàn sư công hội tuyệt thiên thông dừng một chút lao phu là tại luyện đàn sư công hội địa bàn bên trên bị người đánh lén nếu không phải lao phu nắm giữ đế khí hộ thần lao phu đầu này mạng già liền phải viết di trúc ở đây rồi cái này luyện đàn sư công hội nếu là không muốn bị diệt mất cũng dâng lên bồi thường à. nghe được tuyệt thiên thông lời nói giờ phút này đại sở hoàng thất ba vị thánh nhân cảnh lao tổ cùng luyện đàn sư công hội vị kia thánh nhân đều là như được đại xá vốn đã tuyệt vọng bọn hắn rốt cục Bồi. luyện o hủ thường. bằng bồi lòng dâng lên l đ a n sư công hội thánh nhân cảnh cường giả cảm xúc đều biến kích đều động, biến thấp u y ệ t đại sư, láo ủ bằng lòng dâng l thỏm à n thành luyện đan sư công thành tình hội chín đan sư công nội nói h tương h đương thành thực phẩm nguyên thạch lời nói t ư n c c ư ừ n g một trăm hai mươi vạn thực phẩm nguyên thạch nhưng là tại bây giờ hoàng thành luyện đan sư công hội trong k h â phòng cũng không có có nhiều như vậy nguyên thạch cho nên lão hủ bằng lòng dùng bộ phận thượng phẩm linh dược cùng cực phẩm linh dược đến chống đỡ c h u nguyên thạch không biết rõ tuyệt đại sư nghĩ như thế nào t một trăm hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch ngoan ngoãn luyện đan sư công hội quả nhiên tài đại khí thô nội tình hùng hậu a được thôi liền theo lời n g ư ơ i n ó i xử lý tuyệt thiên thông lập tức nhìn về phía đại sở hoàng thất kia ba tên thánh nhân cảnh lão tổ cho nên các ngươi đâu mà khanh thiên thần sắc khẩn trương tuyệt đại sư nếu là nguyên thạch lời nói chúng ta có thể kiếm ra cực phẩm nguyên thạch hai trăm vạn nhưng là linh dược lời nói. Ta t r o ngoan h thất c ngoãn cái kia chính là hơn ba trăm có thể linh vạn cực phẩm nguyên thạch rao ra. lên sau đó chính mình trở về diệt đi những cái tiên nên diệt đi hôn trường a mặc dù trước đó bị dọa cho phát sợ nhưng là lúc này tuyệt thiên thông tâm tình là cực tốt hắn nguyên bản dự định chính là tùy ý chọn hấn một chút luyện đan sư công hội người sau đó thuận tiện gõ một chút vớt một chút chỗ tốt nhưng là bây giờ đại sở trong hoàng thất cũng không biết là tên cháu trai nào quả thực là làm một cái x i n h đẹp c h u y ệ n không chỉ có cái mạng nhỏ của mình không có càng làm cho hắn tuyệt thiên thông duy nhất một lần thu nhập hơn ba trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch người tốt ta ố t đại sở trong hoàng thất muốn muốn trừ hết chính mình k i a một tên quả thực là một cái người tốt lão đại lão tứ lão lục còn có lão thất đi bồi lao cha ta đi uống rượu tuyệt thiên thông tâm tình vô cùng tốt quay người đi hướng lăng tiêu khách sạn phương hướng uống rượu Phụ thân hắn. đại ca, thứ ca, cái chúng trước cùng chút. chi A. ta thứ một tiêu tán, như không phải giống Đi, đi Đại bi đại này lên là mẫu xem đế sở hoàng thành bên trong h h à n bên t đám người rốt cuộc k hoàng ô i phục bình thường h ạ đại, tại t Từng trọng t động. kiện chuyện cũng o bộ đại sở h o à n thất à hoàn toàn hoàng n bên trong chuyển trong h h t ra. Đại sở trong hoàng thất, đại sở hoàng đế dưới gối sáu dòng dõi bên trong tấn vương cùng tiên vương vậy mà âm thầm liên thủ mời được bách dạ lâu sát thủ muốn muốn trừ hết t u y ệ t đại sư nghe nói việc này liên quan hoàng thất chi tranh có thể kết quả cuối cùng lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng chỉ có chỉ là pháp tướng cảnh định phong tu vi tuyệt đại sư lại là tại bách dạ lâu thánh nhân cảnh cường giả tất sát thủ đoạn phía dưới lông tóc không thương tới cuối cùng hoàng t h á n h bách dạ lâu hoàn toàn biến mất đại sở hoàng đế dưới gối sáu dòng roi ở trong tấn vương cùng tuyên vương cũng bị hoàng thất lao tổ tự mình chân sát thậm chí ngay cả tuyên vương cùng tấn vương phía sau mẫu tộc cùng bọn hắn bình thường kết giao người trong hoàng thất cũng bị cùng nhau diệt trừ đến tận đây đại sở hoàng đế dưới gối còn sót lại tứ tử hơn nữa chuyện này càng làm cho luyện đàn sư công hội bỏ ra giá cả to lớn chín thành nội tình xem như nhận lỗi tương lai cái này đại sở hoàng thành luyện đan sư công hội đem bất ăn sinh hoạt mộng lang tiêu khách sạn l ầ u hai tuyệt thiên thông có chút kinh ngạc nhìn xem tuyệt vô s o n g mấy người các ngươi nói đây là các ngươi nằm mơ tuyệt thiên thông kém chút liền khí cười mấy cái này thằng danh con cái này là không tin lão tử phục sinh lại còn nói đây là bọn hắn là mộng phụ thân cái này chẳng lẽ không phải mộng sao tuyệt vô thần vẫn như cũ có chút mê hoặc phụ thân hải nhi cũng không muốn tin tưởng đây chỉ là một m ộ n h ư n g từ lần trước từ biệt về sau hải nhi lại là tại toàn bộ nam hoàng cũng không tìm tới phụ thân tung tích của ngươi cho nên chờ một chút tuyệt thiên thông đ ỗ n g nhiên hơi kinh ngạc ngươi nói là tại toàn bộ nam hoàng cũng không tìm tới vi phụ tung tích tuyệt vô thần hết sức chăm chú gật đầu đúng á phụ thân không có khả năng tuyệt không có khả năng này tuyệt thiên thông hoàn toàn không tin vi phụ rõ ràng đã phục sinh vi phụ rõ ràng đ ỗ n g nhiên tuyệt thiên thông song đồng cò r ụ c lại hắn tuyệt thiên thông rõ ràng đã phục sinh trở về có thể hắn dòng dõi lại là tìm không thấy liên quan tới hắn bất kỳ tung tích nào cùng nền b ó n g loại tình huống này chỉ có một loại giải thích cái kia chính là hệ thống che đậy hắn tồn tại nếu thật là cái này một cái tình huống chỉ có thể nói rõ Hắn tồn nào tại một đối với nào đó một số chương u y ệ hệ n nói chính là một cái biên、số. Cùng hệ thống mà một là cái t số. r ớ c đ lên đại kiếp có ba mươi bảy t huyền dương đại lục tiên vực cường giả dược điển ban g ban thường u y ề n ba thực phẩm lò luyện đan cựu long đan lô thăng cấp làm đế thành phẩm luyện đan thuật ban thường năm thực phẩm võ kỹ lớn vô tướng tây thăng cấp làm đế cấp hạ phẩm võ kỹ vô tướng thiên bí trưởng ban thường sáu không hạ phẩm giai đan phương bá đạo phá cảnh đan đan phương mộc trương đuổi chính mình mấy con trai trở về lăng tiêu khách sạn lầu ba trong phòng hệ thống đúng hẹn mà tới phát động ban thưởng trực tiếp nhường tuyệt tiên thông cảm thấy có chút khó tin thập tinh ban thưởng ngoa tạo lao phu lập tức liền muốn đột phá tới thiên vương cảnh giới sao ngoan ngoãn luyện đan thuật thăng cấp trở thành đế thành phẩm luyện đan thuật lao phu luyện đan tạo nghệ chẳng phải là đi theo tăng lên tới đế thành phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn lục trọng ban thưởng h a ha ha ha không nghĩ tới lần này vậy mà đạt được lục trọng ban thưởng kiếm lợi lớn lần này lao phu thật kiếm lợi lớn trong phòng tuyệt tiên thông có trước nay chưa từng có kích động cùng hưng vấn lần này phát động hệ thống ban thưởng quả thực quá ra sức ca hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt hệ thống ban thưởng cấp trò thành công sau một lát túc chủ tuyệt thiên thông tu vi thiên vương cảnh thất trọng tiên h thể phách hỗn độn trí tôn thần vương thể trung kỳ công pháp vô tướng thông minh tâm kinh đế cấp hạ phẩm công pháp vô tướng minh viêm luyện đ a n thần quyết đế thành phẩm luyện đ a n thuật võ kỹ vô tướng tiên bi trưởng đế cấp hạ phẩm võ kỹ bản thân tri vật thiên nguyên nguyễn giáp hỏng hạ phẩm đế khí cửu long đan lô hạ phẩm đế khí lò luyện đan ách trong phòng tuyệt thiên thông thần sắc ngạc nhiên hắn cảm thụ một chút mình bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh hiện lộ rõ ràng một chút tự thân tu vi sau lưng không t r ú n g chính là hiện hiện một cái bao phủ b ả y t ầ n g v ầ n g sáng thiên vương bảo t o ọ n thiên vương cảnh thất trọng thiên cái này không sai a tuyệt thiên thông có chút không hiểu thật là vì cái gì lão phu đột phá cảnh giới không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra hệ thống ngươi nha nếu n là không có chết liền tranh thủ thời gian nói cho lão phu đây là có chuyện gì đốt tự nhiên là bổn hệ thống là túc chủ ngươi che đậy đột phá dị tượng a túc chủ bổn hệ thống cứ như vậy nói cho ngươi đi ngươi tồn tại đối với nào đó một số chuyện mà nói chính là một cái biến số xem như biến số một khi bị một ít tồn tại phát hiện tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đưa người trừ bỏ cho nên vì bảo hộ t ú c chủ ngươi tồn tại không bị phát hiện theo vấn đỉnh cảnh giới bắt đầu bốn hệ thống đều sẽ che lấp ngươi đột phá cảnh giới sinh ra chỗ có dị tượng đừng nói là chỉ là thiên vương cảnh giới liền xem như t ú c chủ ngươi ngày sau đột phá tới đại đế cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ dị tượng sinh ra a hóa ra là dạng này tuyệt tiên thông tùy theo nị nó nói như thế nói đến cái này thì tương đương với lao phu một mực tại cầu l ấ trưởng thành cho nên đợi đến một ít tồn tại phát hiện lão phu cái này một cái biến số thời điểm lão phu tất nhiên nhưng đã đã cường đại đến n h ư ờ n g những cái kia tồn đang sợ h ã i tình trạng cứ như vậy tuyệt thiên thông cũng là cảm thấy hệ thống cái này một cái cách làm phi thường không tệ che đậy hắn tồn tại nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn trưởng thành cùng m ạ n h lên theo góc độ nào đó đi lên nói tuyệt thiên thông cần chính là cái này một loại con đường bởi vì một số thời khắc có cường giả trưởng thành là sẽ để cho những cường giả khác c ước ao ghen tị cho nên tại đột phá thời điểm đưa tới dị tượng có đôi khi chính là bừa đòi mạng đồng thời làm người tu luyện đạt tới nào đó một cảnh giới thời điểm không chỉ có sẽ khiến to lớn dị tượng càng là sẽ nên tới thiên kiếp giáng lâm nội tình không đủ nện vững chắc át chủ bài không đầy đủ nhiều coi như không có cựu ó c gia hãm hại rất nhiều cơn ư giả g cuối cùng cũng sẽ chết với thiên cấp khảo nghiệm phía dưới cho nên hệ thống ngươi che đậy lao phu tồn tại có phải hay không mang ý nghĩa sau này lao phu đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm cũng sẽ không nên tới thiên kiếp giáng lâm đúng vậy túc chủ cho nên đoạn đường này ngươi có thể yên tâm to gan hát vang tiến mạnh chỉ cần túc chủ cố gắng kiếm tiền bùn hệ thống liền có thể bảo chứng túc chủ con đường tương lai quan mang và trượng ách cố gắng kiếm tiền tuyệt thiên thông sắc mặt lại một lần nữa ngây n g ẩ n cả người cho nên hệ thống là đang lừa dối hắn cố gắng kiếm tiền ta xiên quả nhiên không có không c h o hệ thống a túc chủ xét thấy ngươi đã đột phá đến thiên vương cảnh giới bùn hệ thống liền nói cho ngươi biết một cái vô cùng nghiêm trọng tình huống a huyền dương đại lục trên thực tế chỉ là tiên vực trong mắt cường giả một phương dược đ i ể n mà thôi chỗ có sinh hoạt tại huyền dương đại lục sinh linh đều chỉ là tiên vực trong mắt cường giả dược liệu mà thôi mọi người đều biết nếu là dược liệu vậy thì có thời kỳ sinh trưởng cùng thành thục kỳ tại toàn bộ huyền dương đại lục tất cả sinh linh một khi phát triển đến thánh nhân cảnh giới liền bị xem làm dược tài tiến vào thành t h ụ liền có tư cách bị tiên vực cường giả ngắt lấy sử dụng hoặc là trở thành tiên vực cường giả nô b u ộ c hoặc là bị tiên vực cường giả luyện hóa trở thành đan dược tóm lại chỉ cần là tại huyền dương đại lục cái này một khối dược điền bên trong sinh linh chỉ cần phát triển đến thánh nhân cảnh giới hoặc là thánh nhân phía trên cuối cùng đều chạy không khỏi tiên vực cường giả thủ đoạn mỗi trăm v h n năm tiên vực cường giả liền sẽ điều động tiên vực sứ giả giáng lâm huyền dương đại lục hai thuốc đến lúc đó toàn bộ huyền dương đại lục phía trên tất cả đạt tới thánh nhân cảnh giới tu vi trở lên tu vi cường giả đều chỉ có thể biến thành tiên vực cường giả huyết thực cúng thuốc bổ cái này một loại tình huống đã ở huyền dương đại lục lưu chuyển mấy chục vạn bước năm mà t ú c chủ xem như biến số nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn đánh phá huyền dương đại lục bị cố định mệnh cách cả i biến huyền dương đại lục vận mệnh đơn giản mà nói chính là muốn t ú c chủ ngươi dẫn đầu huyền dương đại lục đối kháng tiên vực Dược đ i ể n tiên vực cho nên đây chính là hệ thống ngươi nói đại kiếp ta mẹ nó dẫn đầu huyền dương đại lục đối kháng tiên vực cái này xác định không phải nói bừa nghe được hệ thống tuyệt thiên thông sắc mặt đều là phi thường đặc sắc cái này chó hệ thống để cho mình phục sinh làm gì chính mình cũng đã bị trôn vùi mười vạn năm tiếp tục trôn lấy không tốt sao cho nên để cho mình phục sinh chính là vì đối kháng tiên vực cái này nói đùa cái gì a hệ thống tiên vực rất cường đại a t i a là tự nhiên đại đế cảnh giới chỉ là nhân đạo đỉnh cao nhất cho nên tại đại đế cảnh giới phía trên còn có tiên đạo cảnh giới tồn tại tiên vực bên trong sinh linh phần lớn đều là tiên đạo cảnh giới cường giả tùy tiện một cái tiên đạo cảnh giới tiên vực cường giả giáng lâm đều có thể tùy tiện chấn áp toàn bộ huyền dương đại lục chớ nói bình thường cường giả liền xem như một vạn tiên đại đế cảnh giới cường giả liên thủ cũng không phải một vị tiên vực chân tiên đối thủ ha ha một vạn tiên đại đế liên thủ cũng không phải một vị tiên vực chân tiên đối thủ cái kia còn đối kháng c ọ n g lông à. tuyệt tiên thông trực tiếp lắc đầu hệ thống việc này khó làm nếu không ngươi vẫn là tìm người khác à. lao phu lớn tuổi loại chuyện này không làm được à. túc chủ không cần tự coi nhẹ mình bổn hệ thống đã lựa chọn ngươi vậy đã nói rõ chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được hơn nữa túc chủ kỳ thật dẫn đầu huyền dương đại lục cùng tiên vực đối kháng chuyện này nhìn như khó khăn kỳ thực không có chút nào khó túc chủ ngươi chỉ cần cố gắng luyện đan cố gắng kiếm tiền chỉ muốn mua đủ nhiều tiền khí hay là tiền đạo tri vật Toàn bộ hơn u y ề n d ư g nữa túc chủ bùn hệ thống nhất định phải nhắc nhở ngươi là mặc kệ là đại kết chuyện vẫn là tiên vực cùng dự kiến chuyện ngươi cũng là không thể tiết lộ ra ngoài bởi vì những chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài rất có thể sẽ để cho đại kiếp sớm giáng lâm nói như vậy hậu quả thật là rất nghiêm trọng cố gắng kiếm tiền mua sắm hệ thống trong thương thành tiên đạo c h i vật nói cho cùng cái này cho hệ thống vẫn là tại cho mình tẩy nào a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu quả như thật có thể thông qua loại phương thức này để cho mình trưởng thành lời nói ngược cũng không phải một cái vĩnh cửu biện pháp giải quyết vấn đề dù sao bây giờ tuyệt thiên thông không phải cô g i a quả nhân một cái hắn dưới gối có chín con trai hơn nữa bây giờ bọn hắn đều đã trở thành đại đế cảnh giới cờ ư n giả g đồng thời tuyệt thiên thông dưới gối chín dòng dõi bây giờ đều đã có riêng phần mình dòng roi truyền thừa tại toàn bộ huyện dương đại lục tuyệt thị một mạch chỉ sợ đã làm mấy trăm vạn người thậm chí là mấy chục triệu nhân khẩu cho nên đối với chuyện này tuyệt thiên thông nếu là vẫn là cô gia quả nhân một cái lời nói cùng lắm thì chính là thoát đi huyền dương đại lục thôi thật là bây giờ không giống hắn có chính mình dòng dõi chính mình dòng dõi lại có riêng phần mình dòng dõi truyền thừa xem như tuyệt thị một mạch lao quái vật hắn coi như không để ý tới những người khác cũng muốn bận tâm một chút chính mình dòng dõi truyền thừa cho nên cố gắng kiếm tiền mua sắm hệ thống trong thương thành tiên đạo c h i vật nhường hắn những cái kia dòng dõi có thể tại cái này huyền dương đại lục bên trên đột phá tới tiên đạo cảnh giới để bọn hắn nắm giữ cùng tiên vực cường giả chống lại thực lực chuyện này thật đúng là không thể không làm nếu là hắn không làm lời nói liền phát động không được hệ thống ban thưởng hắn liền không thể nhanh chóng trưởng thành mạnh lên dựa vào chính mình hoàn toàn bị hệ thống năm a cho nên cái này cho hệ thống đến cùng là ai làm tới a chương ba mươi tám đề cấp thượng phẩm công pháp vô tướng phân thân t h ầ n quyết chương ba mươi tám đề cấp thượng phẩm công pháp vô tướng phân thân thần quyết chỉ là hiện tại có một số việc tuyệt thiên thông cảm thấy có tất nhiên phải hiểu rõ hệ thống cho nên ngươi ngân g lên đại k i ế p còn bao lâu liền sẽ giáng lâm hơn nữa coi như lão phu có lòng dẫn đầu huyền dương đại lục đối kháng tiên vực bằng vào lão phu cái này hai cái cánh tay hai cái đuổi cũng là hữu tâm vô lực、a. Túc chủ, khoảng cách khoảng kiếp giáng đại l â một năm n Về phân luyện chế đan gắng chế dược cố gắng kiếm thân i ề n Túc c ủ ngươi có thể tại hệ thống trong thương thành tại có thể hệ h mua sắm p thân công pháp tu luyện ra rất thân, thế t luyện nhiều phân như ra ú c chủ n g ư ơ i liền có một năm giúp n p h â năm thân pháp. công Còn n có đại kiếp liền sẽ giáng lâm cái này một cái thời gian đối khắp cả huyền dương đại lục mà nói đều là rất vội vàng bởi vì đối với tu luyện chi người mà nói ngắn ngủi một năm trên cơ bản là cái gì đều không làm được tựa như có chút thánh nhân cảnh nhất trọng tiên c ư giả Đừng nói là năm, là cho ỉ sợ là nên đến ề u k h lúc đó tại dạng này một hoàn cảnh bên trong tu luyện liền xem như đại đế cảnh giới cường giả tốc độ tu luyện cũng sẽ là rất nhanh cho nên bây giờ đến phạm vi nhỏ bắt đầu làm lên trong thời gian ngắn làm cho cả huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vận không có khả năng nhưng là nhường một chỗ nào đó cũng vực vực như nam hoang bên trong nào tỉ một đó dựa ẫ n sinh ra tiên đạo linh vận, cần gian năm. đầu đạo thời chỉ ra lẽ kêu có d theo tuyệt thiên thông bây giờ luyện đan tạo nghệ nếu là hắn mỗi ngày luyện chế m ộ ư ơ i lô pháp tướng phá cảnh đan lời nói chính là kiếm lấy bốn năm mươi ước hạ phẩm nguyên thạch cũng chính là bốn tới năm mai cực phẩm nguyên thạch đổi lại tính thành đế phẩm nguyên thạch lời nói cũng chính là bốn năm mươi mai đế phẩm nguyên thạch dựa theo hệ thống trong thương thành một cái tiên phẩm đê dài đan dược cũng muốn hơn một vạn đế phẩm nguyên thạch lời nói hắn ít nhất cần phải cố gắng một năm mới có năng lực mua sắm hệ thống trong thương thành tiên phẩm đan dược nhưng đây chỉ là nhằm vào hắn hiện tại luyện chế pháp tướng phá cảnh đan mà nói nếu là hắn luyện chế ra tốt hơn đan dược t h như có thể trợ giúp mọi người tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong đột phá kỳ hoàng đổ nguyên đan mỗi ngày có thể kiếm được nguyên thạch tự nhiên là càng nhiều hơn nữa nếu là lại thêm hệ thống nói tu luyện phân thân công pháp lời nói vậy thì hiệu quả thì tốt hơn tu luyện ra một đống phân thân sau đó nhường tất cả phân thân cố gắng luyện chế đan dược tuyệt thiên thông trong mắt tinh quang lấp lóe mặc dù nhưng là hắn thật sự có chút kích động a hệ thống ngươi nói phân thân công pháp tranh thủ thời gian cho lão phu tìm ra tâm tình kích động thời điểm tuyệt thiên Tốt túc nhìn hệ thấy dạng này một cái giá bán tuyệt thiên thông lúc này minh bạch cái này chó hệ thống hóa ra là để mắt tới trên người hắn hơn ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một môn có thể làm cho tự mình tu luyện ra ba đạo thần hồn phân thân đế cấp thượng phẩm công pháp trên thực tế chỉ là giá bán hơn ba trăm vạn cực phẩm nguyên thạch có vẻ như cũng không mắc dù sao loại công pháp này chỉ sợ là tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên đều là độc nhất vô nhị đến ba trăm hai mươi vạn liền ba trăm hai mươi vạn tuyệt thiên thông lập tức vô đ u ổ i hệ thống cái môn này công pháp lao p h ù mớn chúc mừng túc chủ thành công mua sắm đế cấp thượng phẩm công pháp vô tướng phân thân thần quyết khấu trừ ba trăm hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch theo hệ thống nhắc nhở vang lên tại tuyệt thiên thông chữ vật linh giới bên trong trong nháy mắt chính là thiếu vô số nguyên thạch các loại hạ phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch loại hình cộng lại tương đương vừa vặn ba trăm hai mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch hệ thống này thật đúng là thần thông quảng đại a mặc kệ tuyệt thiên thông nguyên thạch đặt ở cái nào chữ vật linh giới bên trong liền không có nó tìm không thấy mà thôi hệ thống chuyện tuyệt thiên thông không thèm để ý tùy theo chính là bắt đầu rõ xét mua được đế cấp thượng phẩm công pháp vô tướng phân thân thần quyết lại nói cái môn này phân thân công pháp thật đúng là không đơn giản mọi người đều biết mặc k mong muốn đem tự thân thần hồn chia ra đến đều là một cái vô cùng thống khổ cùng khó khăn sự tỉnh nhưng là vô tướng phân thân thần quyết cái môn này phân thân công pháp lại là có thể nhường tu luyện người tùy tiện đem tự thân thần hồn chia ra đến hơn nữa chỉ cần là tại thực lực cho phép phạm vi bên trong tất cả chia ra tới thần hồn phân thân cũng sẽ không đối bản tôn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đồng thời tất cả chia ra tới thần hồn phân thân đều là đối bản tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó cho dù là thực lực tu vi vượt qua bản tôn cũng là tuyệt đối sẽ không phản bội bản tôn cái môn này phân thân công pháp thật đúng là diệu a đại khái liên quan hơi tuyệt thiên thông chính là cảm thấy sợ hãi t h a n phục có dạng này một môn phân thân công pháp tại trong những ngày kế tiếp mong muốn luyện chế ra càng nhiều đan dược đến kiếm tiền quả thực quá đơn giản bất quá tuyệt thiên thông lập tức liền nghĩ đến một cái trọng yếu giống vậy chuyện đem thần hồn phân thân tu l u y ệ n được như vậy luyện chế đan dược cần dùng đến đan l ô đâu cái này cũng là một đại vấn đề a dù tiên tại hệ thống trong thương thành mua sắm lò lợi đan liền trước mắt tuyệt thiên thông trên thân còn lại hai ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch căn bản mua không nổi như vậy chỉ có thể tự mình tại cái này trong hoàng thành mua dù sao dù sao dựa theo tuyệt thiên thông chức mắt thiên vương cảnh giới tu vi thông qua đề cấp thượng phẩm công pháp vô tướng phân thân thần quyết hắn nhiều nhất có thể tu luyện ra một trăm linh đạo thần hồn phân thân mà trên người hắn hiện hữu hai ba mươi vạn thực phẩm nguyên thạch cũng không biết có thể hay không mua sắm một trăm l h con thực phẩm lò luyện đan cho nên trước tu luyện ra mấy đạo thần hồn phân thân luận chế nhiều một chút đan dược bán đi lại tu luyện càng nhiều thần hồn phân thân lại mua sắm càng nhiều lò luyện đan đông đông đông cũng chính là lúc này tuyệt thiên thông chỗ gian phòng chuyển đến tiếng đập cửa vang tuyệt đại sư vương ra nhà ta trước tới b á i phòng không biết rõ tuyệt đại sư ngươi có thời gian không nghe được ngoài phòng thanh âm tuyệt thiên thông lập tức nhũng mày vương ra đại sở hoàng đế dòng dõi lập tức hắn mở t r ừ n g hai mắt a cái này giải quyết vấn đề người không liền đến sao khu khu nếu là đại nhân vật đến vậy thì vào đi tuyệt thiên thông tùy tiện vung tay lên gian phòng đại môn chính là mở ra lập tức h à n thạc chính là đẩy một cái sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt bệnh trạng ngồi trên xe lăn nam từ thanh niên tiến vào tuyệt thiên thông gian phòng đại sở hoàng đế dưới gối tam hoàng tử tề vương mạc lang tiêu chương ba mươi chín tề vương tới chơi chương ba mươi chín tề vương tới chơi nhìn xem hàn thạc mang tới người tuyệt thiên thông lúc này nhớ mày dạng n à y một cái ma bệnh thế mà còn là một cái thiên vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả hơn nữa bây giờ đột phá tới thiên vương cảnh thất trọng thiên tuyệt thiên thông cũng rốt cuộc phát hiện hàn thạc tu vi cảnh giới lại là tại thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên h rất mạnh chỉ sợ là tranh lệch một cái cơ duyên liền có thể đột phá tới trần thánh cảnh giới nhưng là đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói đừng nói là chỉ là thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi liền xem như c h u ẩ n thánh cảnh thất trọng thiên trở xuống cường giả hắn cũng là có thể nhẹ nhõm chấn áp dù sao hắn có hôn độn trí tôn thần vương thể mặc kệ chỗ hắn tại cái nào một cảnh giới cũng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch cho nên bằng vào hắn bây giờ thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi lại thêm tu luyện đế cấp cưng pháp c h u ẩ n thánh thất trọng thiên trở xuống hắn cũng sẽ không tiếp tục e ngại thiên thiên vương cảnh thất trọng thiên đi vào phòng nhìn đến lúc này tuyệt thiên thông tu vi hàn thạc cũng là phi thường k i ế p sợ cái này sao có thể trước đó cái này một vị tuyệt đại sư tu vi rõ ràng chỉ có pháp tướng cảnh đỉnh phong a nhưng là bây giờ làm sao lại biến thành thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi chẳng lẽ hàn thạc nội tâm run lên đúng rồi cái này một vị tuyệt đại sư g i ớ i gối thật là có mấy tôn đại đế cảnh giới dòng r õ i hơn nữa một canh giờ trước đó tuyệt đại sư g i ớ i gối dòng r õ i ở trong liền có bốn tên đại đế tự mình g á n g lâm tới cái này nho nhỏ đại sở hoàn thành cho nên tuyệt đại sư tu vi hiện tại khẳng định là hắn g i ớ i gối những cái kia đại đế dòng r õ i cho hàn quán đình đ ố i nhất định chính là như vậy nếu không dưới tình huống bình thường liền xem như lại thế nào biến thái lại thế nào yêu n g h i ệ t nhân vật cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ theo nguyên bản pháp tướng cảnh định phong đột phá đến bây giờ thiên vương cảnh thất t r ọ n g thiên lập tức hàn thạc tranh thủ thời gian không người nói tuyệt đại sư cái này một vị đại sở hoàng t r i ề u tam hoàng tử t ề vương điện hạ trên xe lăn mạc lăng tiêu cũng là hướng tuyệt thiên thông không người mạc lăng tiêu gặp qua tuyệt đại sư bản vương thân thể không thiện mong rằng tuyệt đại sư rộng lòng tha thứ tuyệt thiên thông khoát tay áo không sao lão phu không có chú ý nhiều như vậy nhìn xem mạc lăng tiêu muốn nói lại thôi bộ dáng tuyệt thiên thông có chút g h é bỏ cái kêu ai ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi lao phu mặc dù t u ổ i đã cao nhưng cũng là yêu ghét rõ ràng người kia hai cái hôn chướng minh đệ chuyện lao phu sẽ không liên lụy ngươi g i a giá cao mời được bách giả lâu cường giả động thủ với hắn người chính là đại sở hoàng thất tấn vương cùng tuyên vương chuyện này tuyệt thiên thông tự nhưng đã biết hơn nữa đối với hoàng thất lao tổ kết quả xử lý hắn cũng có thể tiếp nhận dù sao hoàng thất hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch bồi thường đối với hắn hôm nay mà nói trợ giúp thật là to lớn đa tạ tuyệt đại sư thông cảm mặc lăng tiêu tùy theo nói rằng tuyệt đại sư thứ không dám g i u dếm tại hạ hôm nay đến đây gặp ngươi chủ yếu là vì cảm tạ ngươi tuyên vương cùng tấn vương Chính l à là tại hạ đoạt t hạ đích r ê n đ ư ờ này g chứng ngại.、Bây、giờ lớn l nhất bọn hắn chết, tuyệt đại sư ngươi thật tuyệt cái đại ngươi Bây sư cho c hạ phân h tại đại giúp ân. Về u ệ n t h ứ m ự c Lăng tiếp ê u dừng một chút t i tục n ó i đại tuyệt sư, k h ô n n g g biết rõ ư ơ i có thể t ừ n g nghe qua đế tuyệt h h phẩm thiên à n long đan n kim cao cái dai thiên thông nhất thời tâm niệm v ừ a động nội thị hệ thống thương thành bằng vào trực tiếp tìm kiếm thiên long kim đan Khá lắm. Lần này, tr không chỉ có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tăng thực lực lên càng là nắm giữ hóa giải mọi loại kịch đ ộ c cường đại công hiệu đồng thời một cái đế thành phẩm cao dai thiên long kim đan tại tăng thực lực lên cùng hóa giải mọi loại kịch đ ộ c đồng thời còn có thể nhường người phục d ụ n g tăng lên nhất định nội tính nhưng là quan trọng nhất là bất kể là ai một khi phục d ụ n g một cái đế thành phẩm cao dai thiên long kim đan tương lai đều có thể không nhìn rất nhiều kịch đ ộ c tổn thương có thể nói một cái đế thành phẩm cao dai thiên long kim đan đủ để cho cải biến bất luận một vị nào cường giả tương lai vận mệnh chỉ là giá cả đắt vô cùng một cái đế thành phẩm cao dai thiên long kim đan c h ọ n vẹn muốn chín mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch khả năng mua sắm đại khái hiểu về sau tuyệt thiên thông chính là nhìn xem mạc lăng tiêu đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan l ã o phu tự nhiên biết chỉ là tạm thời mà nói l ã o phu còn luyện chế không được loại đan dược này bất quá ngươi nếu có thể chờ nhiều nhất thời gian ba năm l ã o phu hẳn là liền có thể đem đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan luyện chế ra tới nghe được tuyệt thiên thông lời nói mạc lăng tiêu cùng hàn thạc đều là phi thường k i ế p sợ cái này một vị tuyệt đại sư hãn vậy mà biết đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan hơn nữa nhiều nhất thời gian ba năm cái này một vị tuyệt đại sư liền có thể đem đế thành phẩm cao dài thiên long kim đ a n luyện chế ra tới chơi ạ lần này thật sự là đến đúng rồi a vốn chỉ là ôm nếm thử tâm lý thật là lúc này tuyệt đại sư lời nói trực tiếp nhường mạc lăng tiêu phảng phất tại bóng tối vô tận bên trong thấy được hy vọng ánh dạng đông tuyệt đại sư ngươi ngươi nói đều là thật sao mạc lăng tiêu ngồi trên xe lăn thân thể đều đang rút rụt y tuyệt đại sư ba năm về sau ngươi làm thật có thể luyện chế ra đế thành phẩm cao dài thiên long kim đ a n sao tia là tự nhiên tuyệt thiên thông nói rằng bất quá đã ngươi nghe ngóng cái này một loại đan dược vậy ngươi nhất định cũng biết cái này một loại đan dược là rất đắt đỏ à? biết biết mạc lăng tiêu liên tục gật đầu chỉ cần tuyệt đại sư ngươi có thể đem cái này một loại đan dược luyện chế ra đến mặc kệ giá bao nhiêu tại hạ đều nhất định hài lòng tuyệt tiên thông nội tâm suy tư nếu là đại sở hoàng đế giới gối r ò n g r õ i kia thân ra khẳng định thật không đơn giản chính mình nếu là chủ động ra giá khẳng định sẽ kiếm ít rất nhiều cho nên tuyệt tiên thông nhìn xem mạc lăng tiêu ngươi cứ nói đi nếu là đến lúc đó lao phu đem đế thành phẩm cao dài thiên lòng kim đan luyện chế ra đến ngươi ra bao nhiêu t ự c phẩm nguyên thạch tuyệt tiên thông nhắc nhở, đúng rồi lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi luyện chế một cái đế thành phẩm cao dài thiên long kim đan chi phí ít nhất cũng là chín mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch tới một trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch dáng vẻ cho nên thành phẩm đan dược giá bán có thể là rất cao mặc lăng tiêu có chút chân kinh cái gì tuyệt đại sư ngươi luyện chế một cái đế thành phẩm cao dài thiên long kim đan chi phí chỉ cần chín mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch tới một trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch dáng vẻ t tuyệt thiên thông nghe xong đông cảm g i á không ổn chính mình nhiều cái gì miệng sách thiếu đi a thế nào cho nên trong tầm hiểu biết của ngươi l u y ệ n chế một cái đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan chi phí đại khái là nhiều ít ta đối với tuyệt thiên thông cái vấn đề này cùng cân nhắc tới tuyệt thiên thông thân phận m ặ c lăng tiêu chi thích nói tuyệt đại sư thật không dám dầu dếm tại hạ trước đó cũng đã gặp qua một vị tạo nghệ phi phạm luyện đan đại sư mong muốn hóa giải trên thân thể tại hạ kịch độc cần đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan sự t ì n h cũng là vị nào luyện đan đại sư nói cho tại hạ chỉ là vị nào đại sư cũng không thể luyện chế loại đan rừng này nhưng là vị nào đại sư cũng đã nói luận chế một cái đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan chi phí ít nhất phải hai trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch chỉ là hôm nay s ắ c thực không nghĩ tới tuyệt đại sư luyện chế một cái đế thành phẩm cao dài thiên long kim đan chi phí cũng chỉ là vị tia đại sư nói một nữa giống như là làm một loại nào đó quyết định mạc lăng tiêu tùy theo nói rằng tuyệt đại sư nếu không ngươi nhìn d ạ n g này đến lúc đó ngươi nếu là thật đem đế thành phẩm cao dài thiên long kim đan luyện chế ra đến tại hạ liền lấy hai trăm vạn cực phẩm nguyên thạch mua sắm như thế nào chương bốn mươi hợp tác chương bốn mươi hợp tác l u y ệ n chế ra đế thành phẩm cao dài thiên long kim đan sau đó lấy hai trăm vạn cực phẩm nguyên thạch mua sắm tuyệt thiên thông nghe xong nghề này a hoàn toàn không có vấn đề dù sao tại hệ thống trong thương thành một cái đế thành phẩm cao d a i thiên long kim đan giá bán là chín mươi vạn cực phẩm nguyên thạch đến lúc đó hắn đem chính mình theo hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược chuyển tay bán cho mạc lăng tiêu cái t i ê chính là sạch kiếm một trăm m ư ơ i vạn cực phẩm nguyên thạch ra xa so với lúc trước hắn nghĩ tới một trăm hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch hoặc là một trăm ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch chuyển tay giá kiếm nhiều lắm quả nhiên có chút đan dược từ người khác chính mình ra giá có thể làm cho hắn kiếm được càng nhiều chỉ là mạc lăng tiêu liền một cái nho nhỏ hoàng tử hơn nữa hoàng thất mới lấy ra hai trăm vạn cực phẩm nguyên thạch bồi thường. Cái này mạc còn có thể xuất ra hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch đến đi cũng là đi nhưng là tuyệt thiên thông nói thẳng không phải lão phu có xem thường ý của ngươi các ngươi hoàng thất lão tổ mới cho lão phu cống hiến hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch bồi thường ngươi một cái hoàng tử có thể có hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch sao tuyệt thiên thông tự nhiên sớm đã minh bạch hắn hiện tại chỗ lăng tiêu khách sạn trên thực tế chính là trước mắt cái này một vị tề vương mạc lăng tiêu sàng nghiệp nhưng dù vậy hai trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch kia cũng không phải tùy tiện nói một chút tuyệt đại sư yên tâm hai trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch cho dù là đối khắp cả hoàng thất quốc khố mà nói đều là một khoản con số không nhỏ nhưng là đối với tại hạ mà nói cái này vẹn vẹn một con số mà thôi đã hiểu tuyệt thiên thông minh bạch cái này một vị nhìn có vẻ bệnh tề vương trên thực tế phú khả đ ị c h quốc nói cách khác trước mắt cái này một vị tề vương lòng dạ rất sâu giỏi về ẩn dấu hắn âm thầm sản nghiệp khẳng định cũng không chỉ là lang tiêu khách sạn đây đối với tuyệt thiên thông mà nói hoàn toàn chính là một đầu lớn dê béo a tuyệt thiên thông tùy theo tâm tư chuyển biến đã có dạng này một đầu lớn dê béo tự mình đưa tới cửa vậy hắn khẳng định liền không thể tùy tiện bung tha ta nói tề vương điện hạ lão phu nếu là không có đón sai ngươi hẳn là muốn trở thành đại sự a cho nên bên cạnh ngươi cờ ư n g dạ đủ nhiều sao những người kia thực lực đủ mạnh sao ngươi nếu là nguyện ý lão phu có lẽ có thể giúp ngươi một tay cái gì giúp ngươi một tay lão phu trên thực tế chỉ muốn đem ngươi tại kho móc sạch mà thôi nghe được tuyệt thiên thông lời nói mạc lăng tiêu lập tức hơi kinh ngạc nếu là có thể đạt được tuyệt đại sư nhân vật như vậy trợ lực một thanh như vậy hắn ít nhất giảm b ấ t trăm năm cố gắng về phần tiền tài hắn căn bản không so đo bởi vì vì tiền tài đối với người khác mà nói sống hay chết mà đối với hắn mà nói vẹn vẹn một con số mà thôi tuyệt đại sư ngươi làm thật bằng lòng trợ giút bản vương nhìn xem mạc lăng tiêu có chút kích động dáng vẻ tuyệt thiên thông ngón trọ tay phải cùng ngón cái xoa xoa đương nhiên chỉ cần t h vương điện hạ có thể cho ra thủ lao tương ứng lao phu tự nhiên bằng lòng giúp ngươi một tay quá tốt rồi hôm nay trước tới bái phòng tuyệt đại sư xem như đến đúng rồi không chỉ có đế thành phẩm cao giai thiên long kim đan có rơi vào hơn nữa còn chiếm được thu hoạch ngoài dự tính đem lời nói chuyên mở như vậy kế tiếp hắn liền không cần lén lút điều động lăng tiêu khách sạn nguyên bản muốn mua bán đan dược lập tức mạc lăng tiêu nói thẳng tuyệt đại sư bản vương như muốn trở thành sự tỉnh ngoại trừ bình thường nhân thủ bên ngoài còn cần một chi một ngàn người đội ngũ hơn nữa cái này một chi ngàn người đội ngũ mỗi người ít nhất đều muốn có thiên vương cảnh giới thực lực cùng tu vi thật là mong muốn thành sự lại muốn một chi ngàn người đội hình thiên vương cảnh cường giả đội ngũ tuyệt thiên thông trong lòng hơi kinh ngạc như thế xem ra cái này đại sở hoàng thất nội t ì n h rất mạnh a ngàn người đội hình thiên vương cảnh cường giả đội ngũ đây chính là rất khủng bố một ngàn tên thiên vương cảnh giới cường giả sao tuyệt thiên thông đưa tay một vớt sợi dâu tề vương điện hạ lão phu trong tay có một loại đan dược điểm siêu phàm thành phẩm đê g i i siêu phàm thành phẩm trung g i i cùng siêu phàm thành phẩm cao g i i đối ứng có thể bồi dưỡng vấn đỉnh cảnh nhất trọng thiên tới vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên tới vấn đỉnh cảnh cựu trọng thiên cùng vấn đỉnh cảnh tầng mười tới vấn đỉnh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho nên dạng này xuống tới một cái tân tấn vấn đỉnh cảnh giới người muốn phải nhanh chóng đột phá tới vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong ít nhất cần sáu viên thuốc tại đạt tới vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong về sau chỉ cần một cái lao phu sắp luyện chế siêu phảm thành phẩm trung g i a bá đạo phá cảnh đan liền có thể nước chạy thành sông đột phá tới thiên vương cảnh giới về phần thời gian đi tuyệt t i ê n thông dối ra hai đầu ngón tay chỉ cần tể vương điện hạ ngươi cho đủ nhiều nhiều nhất thời gian ba năm Lão l Phu ba năm giữ một ngàn tên thiên vương cảnh giới cờ ư n giả g mạc lăng tiêu rất kích động đã là một loại không kịp chờ đợi thần sắc tuyệt đại sư như vậy bản vương khi nào khả năng chính thức cùng ngươi đặt thành dạng này một cái hợp tác Còn có n tuyệt đại sư g hơn nữa h n g nếu dược kia, giá thể là cùng tể vương ngươi đặt thành hợp tác như vậy lao phu luyện chế ra tới đan dược ngoại trừ cung cấp cho tể vương ngươi bên ngoài còn lại đan dược tự nhiên cũng từ ngươi cái này l à cùng tiếu khách sạn để bán cho nên giá bán vấn đề vẫn l sau. sau một lát đối với đan dược định giá chuyện rốt cục có kết luận siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng bầu nguyên đan ba năm trăm linh vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái lăng tiêu khách sạn rút ra thủ lao năm trăm linh vạn siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng bầu nguyên đan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 siêu phàm thành phẩm đê d a i siêu phàm thành phẩm trung dai cùng siêu phàm thành phẩm cao dai các 2.000 mai có thể làm cho vấn đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá tới thiên vương cảnh giới siêu phàm thành phẩm trung dai bá đạo phá cảnh đan 1.000 mai dựa theo rút ra thủ lao sau lợi nhuận m à tính cái này 7.000 viên thuốc tổng cộng có thể khiến cho tuyệt thiên thông sạch kiếm 490 t ỷ hạ phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành c ự c phẩm nguyên thạch lời nói cái kia chính là 49 vạn mai t ự c phẩm nguyên thạch lại thêm mạc lăng tiêu trước đó nói qua dùng hai vạn t ự c phẩm nguyên thạch mua sắm đế thành phẩm cao dai thiên lòng kim đan chỉ ở mạc lăng tiêu trên người một người tuyệt thiên thông chính là làm hai trăm bốn mươi chín vạn cực phẩm nguyên thạch chuyện làm ăn dạng n à y tính toán mặc lăng tiêu cái này một vị đại sở hoàng triều tề vương thật đúng là phú khả địch quốc ca đương nhiên ở trong đó mặc lăng tiêu tại mỗi một viên thuốc bên trong rút ra thủ lao cao như vậy cũng là có điều kiện cái k i a chính là tại cái này trong vòng ba năm tuyệt thiên thông mặc kệ luyện chế nhiều ít đ ă n g dược tất cả d ữ liệu đều từ tề vương mạc lăng tiêu đến phụ trách đều không cần tuyệt thiên thông móc một phân tiền bằng không mà nói lao phu tân tân khổ, khổ luyện chế ra tới n ă n dược vẹn vẹn để ngươi lăng tiêu khách sạn thay bán có thể để ngươi rút ra nhiều như vậy thủ lao Thiên hạ nào có đối n với ậ y t n cái này mặt lăng tiêu tự nhiên nhận đồng như vậy tuyệt đại sư cho rằng tại hạ hẳn là thanh toán nhiều ít tiền đặt cọc mới thích hợp như vậy đi tuyệt thiên thông khen nhứ mày lão phu hiện tại thế nào vừa vặn cần muốn mua một chút c ự c phẩm lò luyện đan tề vương điện hạ ngươi liền mệnh ngọc điểm đi cho lão phu mua sắm một nhóm c ự c phẩm lò luyện đan tới đi về phần số lượng trước hết đi cho lão phu mua sắm một trăm con c ự c phẩm lò luyện đan a dựa theo một cái c ự c phẩm lò luyện đan giá bán ba trăm triệu lần thành phẩm nguyên thạch tới năm trăm i triệu hạ phẩm nguyên thạch m à tính cũng chính là ba mươi tỷ hạ phẩm nguyên thạch tới năm trăm l c hạ phẩm nguyên thạch giá vẻ đương nhiên nếu là có thể mua được càng đa số hơn lượng t ự c phẩm lò luyện đan cho dù là một con lão phu đều có thể nhận lấy nghe được tuyệt thiên thông lời nói mặt l như vậy t h ầ n sắc tựa như đang hỏi một mình ngươi luyện đan dùng nhiều như vậy lò luyện đan làm gì chẳng lẽ ngươi có thể một người đồng thời điều khiển một trăm con lò luyện đan đến luyện chế đan dược nhìn như vậy lấy lao phu làm gì tuyệt thiên thông không tức giận nói lao phu mặc dù luyện đan tạo nghệ không kém nhưng chỉ bằng lao phu lực lượng một người mong muốn tại ngắn ngủi trong vòng ba năm luyện chế nhiều như vậy đ a n dược cái này tự nhiên là không thể nào cho nên lão phu để các ngươi đại lượng mua sắm lò luyện đan tự nhiên là lao phu muốn đi tìm người hỗ trợ đúng rồi dược liệu lời nói chờ lao phu nhìn một chút sau một lát tuyệt thiên thông trực tiếp đem một chương giấy tuyên giao cho mạc lan những a t dược, dược liệu này h có bao nhiêu lao phu muốn bao nhiêu tuyệt thiên thông càng là nói rằng đúng rồi đã lao phu muốn đi tìm người hỗ trợ luyện đan như vậy về sau liền không ở tại khách sạn này chúng mỗi tháng lần đầu tiên cùng một mươi năm lao phu sẽ đem luyện chế tốt đan dược mang đến lang tiêu khách sạn mà các ngươi cũng muốn tại thời gian giống nhau chuẩn bị kỹ càng dược liệu thuận tiện lao phu mang đi đã t u luyện thần hồn phân thân luyện chế đ a n dược như vậy loại này át chủ bài tự nhiên không thể hiện lộ rõ ràng tại người trước hơn nữa cách mở hoàng thành tìm một chỗ luyện chế đ a n dược nói không chừng còn có thể có một ít thu hoạch ngoài dự tính cũng tỉ như bởi vì hắn luyện chế đ a n dược tán phát đan hương dẫn tới một chút không biết hắn cường giả giáng lâm nếu là đối phương đủ mạnh lời nói không vừa vặn ngừng hắn phát động hệ thống phần t ư ờ n g sao ha, ha tuyệt thiên thông trong lòng có chút chờ mong hắn quả thực là quá anh minh nhìn trong tay giấy tuyên mạc lăng tiêu lần thứ nhất cả vẹn vẹn những dược liệu kia thuộc tính cũng đủ để cho người c h ă m học khổ luyện vô số thời đại khả năng dung hội q u ò n thông cái này cũng khó trách càng là phẩm cấp cao đan dược càng lại như vậy đắt đỏ tuyệt đại sư yên tâm những dược liệu này mua sắm còn có thứ mà ngươi cần lò luyện đan tại hạ nhất định tại trong vòng ba ngày toàn bộ hoàn thành nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ màu đen mạc lăng tiêu cuối cùng chắp tay nói nhanh đến giờ dần bản vương cũng cần phải trở về tuyệt đại sư vậy bản vương liền cáo từ trước chơ một chút tuyệt thiên thông lập tức xuất ra hai cái túi c à n k h ô n ném cho mạc lăng tiêu nơi này là một ngàn mai hoàng cực t h i thể đàn cùng tám trăm mai pháp tướng phá cảnh đan nhất mấy ngày gần đây lão phu muốn vững chắc một chút tự thân tu vi cho nên tạm thời sẽ đình chỉ đan dược luyện chế cho nên đây là lão phu bây giờ còn lại toàn bộ đan dược các người bán về sau nhớ ký đem tiền giao cho lão phu tại mạc lăng tiêu cùng hàn thạc rời đi về sau tuyệt thiên thông chính thức bắt đầu tu luyện phân thân công pháp vô tướng phân thân thần quyết đây là một môn đế cấp thượng phẩm phân thân công pháp tu luyện tới cao nhất thành cựu có thể tu luyện ra ba ngàn đạo thần hồn phân thân chẳng qua hiện nay chỉ có thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông tối đa cũng liền có thể tu luyện ra một trăm đạo thần hồn phân thân đến nhưng dù vậy cũng đủ đến lúc đó A. trong phòng ê m h tuyệt thiên thông rất nhanh đắm chìm tới cái môn này phân thân công pháp trong tu luyện không thể không nói bản thân làm là một môn đế cấp thượng phẩm công pháp hơn nữa còn là vô cùng đặc thù phân thân công pháp cái này vô tướng phân thân thần quyết tu luyện độ khó thật đúng là vô cùng không tầm thường tuyệt thiên thông liền có thể rõ ràng cảm giác được nếu không phải hắn tu luyện chủ công pháp là vô tướng thông minh tâm kinh b ă n g vào hắn tự thân thiên phú chỉ sợ là hao phí thời gian m ấ y tháng đều không nhất định tại cái môn này phân thân công pháp trên việc tu luyện lấy được rõ ràng thành cựu chẳng qua hiện nay bởi vì tu luyện chủ công pháp vô tướng thông minh tâm kinh cùng tự thân hôn đ ộ n trí tôn thần vương thể cường đại thiên phú đối với cái môn này phân thân công pháp tu luyện tuyệt thiên thông cảm giác giống như cũng không phải rất khó khăn chỉ có điều lần thứ nhất đem tự thân thần hồn phân ra đến một sợi loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu ngược lại liền một chữ đau nhức chỉ t r ớ c mắt chính là ba ngày l ạ nhiên mà、qua. lăng tiêu khách sạn lầu ba trong phòng chật chật chật huyền diệu cái môn này phân thân c ô n g pháp quả nhiên là quá huyền ảo diệu lúc này tại cái này trong một cái phòng hết thệ có tám tuyệt thiên thông mỗi một cái tuyệt thiên thông nhìn ngoại trừ thần thái không giống cái khác tất cả đều là giống nhau như lúc tướng mạo như thế quần áo như thế ngay cả tu vi cảnh giới đều là giống nhau bất quá còn có một chút không giống chính là đối với bản tôn mà nói tuyệt thiên thông tu luyện ra được thần hồn phân thân cũng không tuân theo bản tôn tự thân hôn độn trí tôn thần vương thể ưu thế nói cách khác tuyệt thiên thông những n à y thần hồn phân thân mặc dù cùng hắn bản tôn như thế nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới nhưng cũng không có đủ bản tôn vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực bất quá coi như như thế cái này một loại tình huống đối với tất cả mọi người mà nói đều đã rất khủng bố thường nghĩ muốn là một thực lực mạnh mẽ tồn tại nếu là có một ngày đ ố n g nhiên nhảy ra một trăm hay là một ngàn giống nhau như lúc đ ị c h nhân ngươi nên ứng đối ra sao trước hết nhất có phải hay không sẽ bị giật mình sau đó xoay người bỏ chạy đây chỉ là vừa mới bắt đầu ba ngày thời gian tu luyện ra bảy thần hồn phân thân tại về sau trong tu luyện tu luyện ra thần hồn phân thân tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh có lẽ lại có thời gian mười ngày lão phu liền có thể tu luyện ra một trăm h thần hồn phân thân tuyệt thiên thông vung tay háo bảo bảy thần hồn phân thân chính là biến mất trong phòng ba ngày vị kia tề vương giao cho hắn làm chuyện hôm nay hẳn là có chỗ r ử a rồi ha quả nhiên không đến nửa canh giờ thời gian t r ầ n to lớn gõ tuyệt thiên thông cửa phòng tuyệt đại sư ba ngày trước ngươi nói chuyện đều làm xong đi vào phòng hàn thạc đem hai cái túi càn không i a o cho tuyệt thiên thông tuyệt đại sư tại cái này ba ngày chúng ta hết thể tại toàn bộ trong hoàng thành mua hai trăm mười hai chỉ cực phẩm lò lợi đan cùng tuyệt đại sư ngươi muốn những cái kia luyện đan dược tài tổng cộng sáu mươi ba vạt cây tốt rất không tệ tiếp nhận kia hai cái túi cà n côn tuyệt tiên h thông trực tiếp đem bên trong đồ vật c h u y ể n rời đến chính mình chữ vật linh giới bên trong chuyện làm khá lắm lao phu hôm nay thì rời đi nửa tháng sau lao phu chính thức hướng các ngươi cung cấp nhu cầu đan dược đi ra lang tiêu khách sạn tuyệt thiên thông sản g khoái tinh thần hai trăm m ư ơ i hai chỉ c ự c phẩm đan lô hơn sáu mươi vạn gốc dược liệu tìm một chỗ bắt đầu làm lớn chương bốn mươi hai cùng vị bản tôn tu luyện thần hồn phân thân thế nào ngươi số bảy mươi sáu liền ưu tú như vậy chương bốn mươi hai cùng vị bản tôn tu luyện thần hồn phân thân t hơn ế nào n g ư i i số l ề yếu tố nữa h như, vậy? Xem như luyện đan sư, cùng bình thường cường giả khác biệt lớn nhất, chính là luyện đan sư thần hồn chi lực xa、so、với bình thường cường giả càng thêm cường đại. Hơn ư sư, cường sư cường cường vậy? với luyện luyện Xem xa đan cùng lớn đan càng n là lực biệt đại. so giả giả luyện đan sư cái môn này công tác tương đối mà nói là vô cùng nguy hiểm hơi hơi một chịu ảnh hưởng tự tự luyện chế đan dược chẳng những sẽ có thất bại phong hiểm càng là có nổ lông nguy hiểm cho tự thân tính mệnh tình huống cho nên đại đa số luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm trên cơ bản đều là có người bảo hộ bất quá tuyệt thiên thông không có chú ý nhiều như vậy hắn luyện đan tạo nghệ xa so với cùng cấp độ luyện đan sư càng thêm cường đại Hán theo đại sở hoàng thành nam môn rời đi về sau tuyệt thiên thông rất nhanh đã tìm được một cái tương đối hài lòng địa phương khoảng cách đại sở hoàng thành trọn vẹn một tám trăm linh dặm là đại sở sơn mạch bên trong một cái cự đại sơ cốc phong cảnh tốt hoàn cảnh tốt thiên địa linh khí cũng xa so với trong hoàng thành tốt hơn là một cái bình thường cường giả căn bản tới gần địa phương mà không đến được cái này một cái sơn cốc địa hình vô cùng đặc thù sơn cốc bên ngoài là một đầu hình khuyên sông lớn đem cả tòa sơn cốc bao quanh cho nên muốn muốn đến kia một chỗ sơn cốc cần vượt qua kia một con sông lớn bất quá ở đằng kia một con sông lớn bên trong sinh hoạt một chút thực lực cường đại ngư yêu những cái kia ngư yêu toàn thân kim hồng mọc r a màu xanh đ ậ m cánh cái đầu rất lớn có rất nhiều đều nắm giữ thần tạng cảnh giới cùng pháp tướng cảnh giới tu vi coi như trong đó nhỏ yếu nhất cơ bản đều là linh hại cảnh giới tu vi dạng này một đầu kỳ quái sông lớn tự nhiên n h ư ờ n g lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt thiên thông cảm giác có chút ngạc nhiên cho nên hắn tin tưởng nếu là không đủ cường đại người mong muốn theo kia trên đại hà bay qua kết quả sau cùng chỉ có một cái chính là bị kia một con sông lớn bên trong bỗng nhiên bay lên ngư yêu g ặ m ăn cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tuyệt thiên thông mới chọn cái này một chỗ dù sao đầu này sinh hoạt cực kỳ cường đại ngư yêu sông lớn đối với cái này một cái sơn cốc mà nói chính là một đạo thiên nhiên cường đại bình tướng đương nhiên đối với tuyệt thiên thông loại này thiên vương cảnh giới cường giả đừng nói là theo kia một con sông lớn trên không bay qua liền xem như hắn nhảy vào kia một con sông lớn bên trong tắm rửa những cái kia ngư yêu cũng chỉ sẽ lẫn mất xa xa cho nên hắn ở chỗ này tự nhiên là sẽ không tồn tại bất cứ d uy hiếp gì ngược lại cái này một con sông lớn tồn tại có thể làm cho hắn càng thêm an tâm ở trong sơn cốc tu luyện thần hồn phân thân cùng luyện chế đan dược ân không tệ sau này nơi đây liền xem như lão phu luyện chế đan dược địa phương đối với cái này một chỗ đặc thù tuyệt thiên thông rất hài lòng hơn nữa tương đối có ý tứ chính là tại cái này to lớn trong sơn cốc lại có một đầu dòng suối hướng chạy sơn cốc bên ngoài sông lớn cho nên kiêm một con sông lớn bên trong ngư yêu đều là bởi vì đầu này dòng suối mới sẽ hình thành tuyệt thiên thông cũng không xác định trong đó dường như tồn tại liên quan nhưng có thể khẳng định là đây là một cái phong thủy bảo địa bởi vì hắn bước vào cái này một chỗ trước hết nhất cảm nhận được chính là cái này một chỗ vô cùng có lợi cho tu luyện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại như thế một cái phong thủy bảo địa làm sao lại không có người phát hiện đâu ai mặc kệ tuyệt thiên thông không nghĩ thêm cái khác lúc này bay thẳng thân tiến vào sơn cốc bên trong bắt đầu tu luyện ban đầu tu luyện ra được bảy đạo thần hồn phân thân thì là bắt đầu quen thuộc luyện đan thuật bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược bọn hắn đều là tuyệt thiên thông thần hồn phân thân b ả n t ô n biết bọn hắn đều sẽ chẳng qua là độ thuần thục không giống mà thôi cho nên đối với những cái kia thần hồn phân thân mà nói chỉ cần thêm chút luyện tập luyện đan tạo nghệ rất nhanh liền có thể cùng bản tôn như thế thậm chí đến cuối cùng bản tôn đều không cần vất vả luyện đan chỉ quản hưởng thụ là được rồi theo công pháp độ thuần thục à n g ngày càng cao tuyệt thiên thông tu luyện ra mới thần hồn phân thân tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh ngày đầu tiên tuyệt thiên thông tu luyện tuyệt thiên thông tu luyện ra chín đạo thần hồn phân thân bảy ngày sau đó hô không được ai nha không được thật không được trong s â n cốc tuyệt thiên thông thần sắc có chút trắng bệnh một gương mặt mo bên trên tất cả đều là mồ hôi mặc dù hắn không biết do nữ nhân sinh con có thống khổ dường nào nhưng là lúc này tuyệt thiên thông minh bạch bằng vào hắn hiện tại thiên vương cảnh thất trọng thiên tu v i cảnh giới mong muốn tu luyện ra đạo thứ một trăm lẻ một thần hồn phân thân xa so với nữ nhân sinh con muốn thống khổ gấp trăm lần bởi vì căn bản tu luyện không ra a ai mà thôi mà thôi việc này mạnh cầu không được vẫn là ngày sau chờ tu vi cảnh giới nâng lên lại tu luyện càng nhiều thần hồn phân thân a tuyệt thiên thông thật sâu hô hấp cố gắng điều chỉnh tự thân khí tức nhìn xem lúc này trong sơn c ố c một trăm đạo thần hồn phân thân trên thực tế trong lòng của hắn cao hứng phi thường thiên vương cảnh thất trọng tiên hắn hiện tại chỉ có thiên vương cảnh thất trọng tiên a thật là đâu hắn đã tu luyện ra một trăm đạo giống nhau tu vi thần hồn phân thân t h a n h tựu như thế đừng nói là cái khác cùng là thiên vương cảnh giới người chỉ sợ là thánh nhân cảnh giới cường giả đều làm không được a thậm chí tuyệt thiên thông h o à n g h liền xem như đại đế cảnh giới cường giả đều không nhất định có nhiều như vậy thần hồn p h â n thân dù sao liền xem như đại đế cảnh giới cường giả đều không có hắn loại này đối bản tôn thần hồn không có đủ bất kỳ tổn thương gì phân thân công pháp phanh đ ô n g nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tuyệt thiên thông tùy theo lại là bất đắc dĩ thở dài ai lại báo hỏng một cái cái gì báo hỏng tự nhiên là cực phẩm lò l ư y ệ đan số mười ba thần hồn phân thân ha ha ha, số bảy mươi sáu ngươi là thật phế à đây đều là ngươi b ả o phế bỏ cái thứ ba lò l ư y ệ đan số hai mươi mốt thần hồn phân thân mất mặt thật sự là thật mất thể diện cùng vì bản tôn tu luyện ra được thần hồn phân thân thế nào ngươi số bảy mươi sáu liền ưu tú như vậy đâu thần biết, số thời ta hủ điểm, bị dọa, nổ lô chín mươi chín thần hồn phân thân đánh đánh hắn trái dưa hấu ta là số chín mươi chín ta yêu xem náo nhiệt số một trăm h thần hồn phân thân đúng nói nhảm nhiều như vậy làm gì không phục liền làm à ta là số một trăm ta cũng thích xem náo nhiệt nhức đầu tuyệt thiên thông cảm giác chính mình liền phải dài đầu góc mặc dù nói thật bằng vào hắn bây giờ chỉ là thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi liền tu luyện ra một trăm h thần hồn phân thân đây là một chuyện đáng giá t i ê u ngạo nhưng là có đôi khi hắn thật muốn đem có chút phân thân treo lên đánh một trận nối kích động cũng tỉ như số bảy mươi sáu thần hồn phân thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra đều đã cho hắn báo hỏng ba cái cực phẩm lò lượt đan tên h kia giống như không có l u y ệ n đan thiên phú a còn có cuối cùng tu luyện ra được số chín mươi chín thần hồn phân thân cùng số một trăm h thần hồn phân thân hoàn toàn chính là hai cái tùy thời đều muốn đem chuyện làm lứa chủ tuyệt thiên thông phát hiện hắn tu luyện ra được những n à y thần hồn phân thân mỗi một cái linh trí đều là không giống có thiên phú dị bẩm lần thứ nhất luyện đan liền hiệu quả rõ rệt có tựa như thiếu toàn cơ bắp đừng nói là đã báo h ỏ n ba cái đan lô chỉ sợ là lại cho hắn báo h ỏ n mười cái đan lô cũng luyện không thành một lò đan dược đi đều chớ ồn ào nghe càng ngày càng nhiều thần hồn phân thân ở mỹ tuyệt thiên thông trực tiếp nghiêm nghị nói ai dám lại nói nhao nhao lao phu đem hắn ném ra bên ngoài trò ca ăn cái kia số bảy mươi sáu tuyệt tiên thông chỉ vào số bảy mươi sáu thần hồn phân thân lão phu nhìn ngươi là thật không có luyện đan thiên phú đã như vậy ngươi cũng không cần luyện đan ngươi liền ra ngoài cho chúng ta canh gác c a canh gác chỉ là một cái lấy cớ dù sao số bảy mươi sáu thần hồn phân thân thật quá làm cho người ta b ự c mình nếu là không đem hắn đuổi đi ra cuối cùng sẽ ảnh hưởng cái khác thần hồn phân thân luyện chế đan dược tốt bản tôn ta cái này ra ngoài cho đoàn người canh gác